Sư huynh an toàn, vẫn là từ tiểu đệ tới hỏi a. Nói hắn hướng phái Hoa Sơn, phái Vũ Dương đám người thi lễ một cái, hướng cái kia quỷ người tuổi trẻ, "Ngươi gọi Tiên Vu Thông đúng không?" "Tiên Vu sư điệt, nghe ngươi lời nói, Bạch sư chất là bị ma giáo người độc hại, không biết hắn chúng chính là độc nào, lại xuất từ tay người nào." Nghe Thế Phiên tra hỏi, Tiên Vu Thông dường như nghĩ tới chính mình sư ca chết thảm tình cảnh, bị thương đạo, đệ tử sáu, chỉ là miễn cưỡng giữ được tính mạng, không nhìn ra Bạch sư ca trúng chính là độc nào, cũng không biết là người nào sở hạ. "Giữ sư thúc, đệ tử vô năng, còn xin sư thúc giáng tội." Nghe vậy, còn lại đạo sĩ si khẽ nhíu mày, vẫn đạo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 Tử 621 chương kim tầm cổ độc 4 kim châm. Hồ Thanh Nhu, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ vợ chồng ngươi hai người còn muốn dùng vàng này châm vì chúng ta chữa bệnh? Dư sư Minh 6, nhìn thấy Hồ Thanh Nhu hiện ra 12 mai kim châm, cái kia trung niên thấp dạ mỉm cười một tiếng, khinh thường nói: "Bất quá chờ đến hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Đấu kiếm phái họ Dư đạo sĩ lúc, đã thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, dường như suy tư điều gì, lại nhìn phái Võ đương Tống đạo sĩ, đồng dạng cũng là biểu lộ như vậy, nhưng trong lòng của hắn không từ cái đột, thầm nghĩ, chẳng lẽ vàng này châm thật là có cổ quái gì không thành?" Vội vàng hướng hai người hỏi lên: Bất quá còn chưa chờ hai người trả lời, Hồ Thanh Nhu trong tay châm túi liền đã đến Phương chí Hưng trong tay. Chỉ thấy hắn dường như nhớ lại, lại như là ấy náy hướng Hồ Thanh Nhu đạo, vàng này châm, các ngươi là từ nơi nào có được, nơi nào chiếm được. Hồ Thanh Nhu nghe thế tra hỏi, thần sắc hơi hơi kinh ngạc, bất quá nhìn xem Phương chí Hưng trên người đã bảo, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, nói heo heo đảo tiểu nói vê đúc vê đúc vê đúc. Dù dù a ảo, tiền bối là toàn bộ chân giáo nhân sĩ. Thực không dám dấu dếm. Tiểu tử vàng này châm là từ sư tổ nơi đó truyền xuống, sư phụ truyền cho chúng ta lúc, từng nói nếu có nguy nan, có thể cầm này châm đến Trung Nam Sơn hoặc núi Võ đang cầu viện, đạo trưởng tuổi cao đức trọng, có thể nhận biết vàng này châm lai lịch. Nhận biết? Đương nhiên nhận biết. Phương Chí Hưng đạo, vàng này châm xuất từ hắn chi thủ, hắn lại nơi nào không biết được đâu, bất quá đối với vàng này châm như thế nào rơi xuống Hồ thanh Nưu trong tay, hắn nhưng là hoàn toàn không biết, cho nên lại hướng Hồ thanh Nưu cùng Vương Nan cô vấn đạo, các ngươi sư tổ là ai? Có hay không nói qua từ nơi nào lấy được kim châm, có hay không châm pháp hoặc y thuật truyền xuống tới? Có người nhận biết vàng này châm? Hồ Thanh Nưu cùng Vương Nàn Câu nghe vậy, trong lòng đều là vui mừng, trong lòng vô cùng lòng rất nhiều. Hồ Thanh Nưu đạo, "Vãn Bối sư tổ là một kẻ bơ ý, ý, chưa bao giờ tại Võ Lâm hiện thân, vậy vậy không nói cũng được. Đến nỗi bộ này Kim Châm Lai Lịch, Thanh Nưu sư phụ cha đã từng nhắc qua một chút. Nói là sư tổ đã từng trợ một vị hảo hữu hiểu một chút nghi Nan, từ vị hảo hữu kia truyền tặng mà đến." Chẳng lẽ Tiền Bối nhận biết cái kia vị sư tổ hảo hữu? Dường như không muốn nhắc tới mình sư môn lai lịch, Hồ Thanh Nưu chỉ là giản lược nói một lần, đạo ngược phương chí hưng vấn đạo. Như vậy trả lời, tự nhiên bất có thể để cho Phương Chí Hưng hài lòng, hắn đang muốn hỏi lại Lại nghe phái Hoa Sơn bên trong một thanh âm truyền đến, mọi người đều nhìn kỹ. Cái này ba cái ma giáo ma đầu đầu tiên là nhiễu loạn ba phái nghị sự, bây giờ lại một hét nhất cùng, đem chính khí đường coi là ôn chuyện chỗ. Rõ ràng là không đem phái Hoa Sơn, bắt đầu kiếm phái cùng phái Vũ Dương để vào mắt. Hôm nay nếu là tha cho bọn họ đi xuống, há không lộ ra ta phái Hoa Sơn vô năng. Sư phụ, còn xin ngài nhanh chóng hạ lệnh chui sát ba vị này ma đầu. Một phen nghĩa chính ngôn tử, dõng rạc, để cho người ta nghe ngóng động dung. Phái Hoa Sơn bên trong rất nhiều người vốn là khiếp sợ Phương Chí Hưng một chiêu chế địch Thủy Phong không muốn tại tình thế không rõ lúc chọc một vị như vậy cao thủ, lúc này nghe thế phiên ngôn ngữ, lại nhịn không được hiểu lầm, chẳng lẽ lao đạo này cũng là ma giáo một đám, lời nói mới vừa rồi kia là muốn để chúng ta buông lòng cảnh giác, sau đó lại một mẹ hất gọn. Tiên Vu sư huynh lời ấy, cũng chính xác không thể không phòng a. Mà bên kia phái Hoa Sơn trưởng môn nghe được Tiên Vu thông tình cầu, nhất thời lại không có động tác. Làm một phái trưởng môn, hắn mặc dù tinh lực đã suy, nhưng cũng tuyệt không phải là hoa mắt ù tai người, tránh xa chết kỳ bạc. Trong lòng của hắn sớm đã hoài nghi, chỉ là bởi vì Tiên Vu thông là bọn hắn phía dưới đệ tử, hay là hắn tự mình chọn con rối. Cho nên mới không nghĩ tới điểm này. Chỉ là hôm nay bắt đầu kiếm phái cùng phái Vũ Dương người tới đều đối Tiên Vũ Thông biểu thị ra ngở vực vô căn cứ, Vương Nan Cô càng là dứt khoát nói ra trắng xa sau khi chết đến cùng ai tại được lợi, nhưng trong lòng của hắn đối với Tiên Vũ Thông hoài nghi đột nhiên tăng lên đứng lên. Lúc này nghe được Tiên Vũ tươi sáng lộ vẻ muốn giết người diệt khẩu lời nói, nhưng trong lòng của hắn càng là chắc chắn, nghĩ đến chính mình mặc cho bên trong có thể tuôn ra phái Hoa Sơn lớn nhất từ trước tới nay mấy bối, trong lòng của hắn càng là đột nhiên căng thẳng, cơ hồ nói không ra lời. Thông Nhi, an tâm một chút không nóng này, vị này sáu. Ngươi làm gì? Ách 6 trong lòng nở vực vô căn cứ phía dưới phái hoa sơn trưởng môn đang muốn dây dưa một phen, chậm đợi sự tỉnh tra ra manh mối, lại manh liệt cảm giác cổ tay mình căng thẳng, mạch môn đã bị quản chế, lại trách cứ lúc cổ cũng bị bóc chặt, nhất thời nói không ra lời. chịu này biến cố, phái hoa sơn trưởng môn trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhất thời khí huyết công tâm, lại mà hôn mê bất tỉnh, trong trong sảnh một hồi ồn hồ ào. thiên bưu thông, ngươi là muốn ngun thí sư sao? còn không mau thả ra người sư phụ? phái hoa sơn đám người đang chờ trưởng môn hiệu lệnh, nào ngờ tới vậy mà xảy ra bực này biến cố mắt thấy trưởng môn cư nhiên bị đệ tử của mình kiêm con rể tiên vu thông đột nhiên chế trụ trong lòng bọn họ hỗn loạn có thể tưởng tượng được nhất thời nghĩ mơ hồ nguyên nhân trong đó vẫn là bắt đầu kiếm phái dư đạo trưởng phản ứng nhanh nhất trước hết nhất nghĩ tới nguyên nhân trong đó hướng tiên vu thông lớn tiếng trách cứ thả ra hừ hừ, buông hắn ra các ngươi sẽ bỏ qua ta sao các ngươi đều đừng tới đây bằng không mà nói lão gia hỏa coi như thật khó giữ được tính mạng mắt thấy hành động thuận lợi tiên vu thông tâm bên trong gung lỏng gầy lệnh nói nói xong dường lên trong tay qua xếp đáp ý nói hồ oh thanh liêu cái này qua xếp bên trong giấu là cái gì Người khác không biết, nhưng ngươi chắc là biết đến, vẫn là khuyên bảo một chút bọn hắn, miễn cho bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ, như thế đối với đại gia đều không tốt. Hào nghiệt trướng, nguyên lai sáu, nguyên lai nàng nói đều là thật, nói như vậy trắng xa chết cũng là ngươi làm, mau nói. Nghe vậy, phái Hoa sơn trung niên thấp giả tựa hầu nghĩ thông suốt cái gì, giận dữ hét. Ai, sư thúc vừa nhiên chi đạo, vì sao còn phải hỏi lại đâu? Hay là trước suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết trước mắt chuyện a? Mặc dù chế trụ sư phụ mình, tiên vu thông tâm bên trong đến cùng có chút hồ thẹn, không muốn đối với cái này nhiều lời, thường chúng nhân nói, trư vị, ta chỉ cầu an toàn xuống núi còn xin tạo thuận lợi thuận tiện thuận tiện cái dám trung niên thấp dạng nghe vậy trong lòng càng là giận dữ phát âm thanh hô cùng bên cạnh cao lớn trung niên nhân cùng một chỗ rút ra yêu đao liền muốn tiến lên đánh tới tiên vu thông diện mục đột nhiên thay đổi nhưng ở trong lòng hai người nhưng vẫn là ngày xưa cung thuận ấn tượng sâu hơn nói với hắn mà nói tự nhiên cũng không thèm để ý ngừng mắt thấy hai người đánh tới tiên vu thông tay trái bắt lấy phái hoa sơn trưởng môn tay phải quạt xếp dương lên lớn tiếng nói hai vị nếu là như vậy cũng đừng trách ta chở mặt vô tình hồ thanh lưu ngươi không phải kiến thức rộng rãi sao còn không mau nói đi ra cho bọn hắn nghe một chút Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy. Mắt thấy Tiên vu Thông diện mục không giống nói giỡn, trung niên thấp giả cùng cao lớn trung niên nhân trong lòng máy động, không khỏi ngừng lại, cùng nhau nhìn về phía Hồ Thanh Nhu. Bắt đầu kiếm phái dư đạo trưởng thay vấn đạo, Hồ tiên sinh, Tiên vu Thông trong quạt có cái gì huyền bí, có thể hay không cho ta chờ giải hoặc? Hồ Thanh Nhu tự thấy đến Tiên vu Thông đột nhiên động thủ, lại gặp được Tiên vu Thông mấy lần dương quạt truy hiệp, liền tựa hỏi nghĩ tới điều gì. Lúc này nghe được còn lại đạo sĩ chà hỏi, dường như phẫn hận, dường như ấy nãy, dường như bí thường, lại như là hoài niệm, mang theo tiếng khóc, nghiến răng nghiến lợi nói, "Kim, tạm" Cổ độc, hắn cây quạt bên trong dấu, chính là Kim Tẩm Cổ Độc. Chưa xong con tiếp. 631 thứ 622 trường Kim Tẩm Cổ Độc năm cái gì? Kim Tẩm Cổ Độc. Đám người nghe được cái tên này đều hãi nhiên biến sắc. Đỉnh nói, cái này Kim Tẩm Cổ Độc danh sưng Thiên Hạ Độc vật số 1, vô hình vô sắc, chúng độc giả giống như ngàn vạn đầu tầm trùng đồng thời tại quanh thân bám cắm, đau đớn không chịu nổi, không thể hình dung. Người trong võ lâm kịp thời đều nghiến răng thống hận. Cái này cổ độc vô tích tượng có thể tìm ra, bằng ngươi thần công vô địch, cũng có thể cho một cái sẽ không nửa võ công phụ nữ nhi đồng hạ độc thủ. Chỉ là hắn vật hiếm thấy mọi người đều chỉ nghe được qua độc của nó tên cũng không có được chứng kiến, nào ngờ tới tiên vu thông cái tên này môn cao đệ trong tay lại có bực này kỳ vật. trong lúc nhất thời, phái hoa sơn đám người nhìn về phía tiên vu thông ánh mắt vừa kinh lại sợ, lại có chút không thể tin được, không nghĩ ra cái này ngày bình thường tao nhã lịch sự tiên vu sư minh như thế nào sẽ có như vậy đồ vật. mà một chút tâm tư nhạy bén, thì thôi đoán được trắng viễn chi chết khả năng cùng này có liên quan, bất giác dùng mình một cái, nhất thời khó mà tin được. thanh dương 6. thanh dương 6. là ca ca có lỗi với ngươi a, để cho ngươi bị cái này gian nhân làm hại. ô sáu, ô sáu. Hồ Thanh Dao song sau, nhìn không được lớn tiếng khóc. Vương Nan cô nhưng là khi thì giận mắng tiên vu thông, khi thì châm chọc phái hoa sơn đáng người, khi thì chút năm đó chuyện cũ, để bọn hắn minh bạch chuyện mọn mọn. Nguyên lai trước kia tiên vu thông tại Miêu Cương đối với một cái Miêu gia nữ tử bội tình bạc nghĩa, nữ tử kia liền ở trên người hắn xuống kim tẩm cổ độc, nhưng vẫn phán hắn hồi tâm chuyển ý, ở dưới trọng lượng không trọng, để giải cứu. Tiên vu thông chúng độc phía sau lúc này chạy ra, hắn cũng thật công vu tâm kế, chạy ra thời điểm, lại trộn cái kia Miêu gia cô gái hai đôi kim tẩm, về sau y pháp chăn nuôi, chế thành độc phấn. Bất quá bởi vì không biết giải độc chi pháp, Tiên Vu Thông đang chạy ra không lâu liền là tê liệt ngã xuống, vừa vặn Hồ Thanh Niu đang tại Miêu Cương hái thuốc, hao hết tâm huyết, bỏ ra 3 ngày 3 đêm cứu sống hắn, chẳng những kết nghĩa Kim Lan, còn đem thân nội tử có thể cho hắn. Hồ Thanh Dê lấy thân báo đáp, lại gây nên mang thai, nhưng không ngờ Tiên Vu Thông đội tình bạn nghĩa, vì ham phái Hoa Sơn chức trưởng môn, bỏ Hồ Thanh Dê không để ý tới, cùng phái Hoa Sơn trưởng môn chỉ có một ái nữ thành thân. Hồ Thanh Dê bởi vì chuyện này, dưới sự xấu hổ tự vận, tạo thành một sát hai mạng thặng sự, cũng bởi vì này, Hồ Thanh Niu vẫn luôn suy nghĩ muốn vì nội nội mình báo thù, hôm nay lẻn vào Hoa Sơn, nguyên nhân cũng tại nơi này. Tiên Vũ Thông: Nghĩ không ra ngươi thật không ngờ hèn hạ, chẳng những bỏ rơi vợ con, còn cần bực này ác độc độc dược hạ độc chết ngươi trắng xa sư huynh, bây giờ càng là bắt sư phụ mình, quả nhiên là lang tâm cầu phế. Ta và sư huynh mấy ngày trước đây còn thương lượng để cho ngươi tiếp nhận trưởng môn, thực sự là mắt bị mù. Biết được sự tình muôn nguồn, lại gặp được Tiên Vũ Thông chân diện mục, trung niên thấp giả quả nhiên là lòng đầy căm phẫn, nhịn không được lớn tiếng nổi giận. Hôm nay chẳng những phái Hoa Sơn bản môn người tại chỗ, bắt đầu kiếm phái cùng phái Vũ Dương cũng tại, một khi Tiên Vũ Thông kim này làm lan truyền ra ngoài, phái Hoa Sơn tại giang hồ bên trên tất nhiên rất mất mặt. Nghĩ tới đây, Trung niên này thấp giả cùng cao lớn trung niên nhân nhìn nhau, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, hôm nay chính là liều lên tính mệnh, cũng không thể để tên lịch đồ này chạy thoát. Rút đao ra tới, lớn tiếng nói, chúng đệ tử lại lui, xem chúng ta như thế nào đuổi bắt tên lịch đồ này. Nhưng là hạ quyết tâm liều lên nhóm người mình tính mệnh, cũng muốn lưu lại tiên vu thông. Sư thúc, các người cứ như vậy không quan tâm trưởng môn tính mệnh sao? đệ tử thâm thụ hoa sơn đại ân, hôm nay bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, thực không muốn nhường cái này chính khí trong nội đường nhu máu, mong rằng sư thúc nghĩ lại. Thiên vu thông đạo. Mắt thấy hai người liền muốn động thủ, trong lòng của hắn thẩm nghĩ không tốt, uy bức lợi dụ đạo. Quả nhiên, trung niên thấp giả cùng cao lớn trung niên nhân ngay vậy, nhất thời chần chờ. Hai cái sư thúc thở nhỏ liền bái nhập Hoa Sơn, đối với môn phái nhìn cực nặng, tại chỗ nhiều người như vậy, phái Hoa Sơn trưởng môn sự tình vẫn còn hảo, nhưng một khi tiên vu thông thả ra kim tầm cổ độc tổn thương những người khác, phái Hoa Sơn nhất định phải tổn thương nguyên khí nặng nề không thể. Tình cảnh như thế, để cho hai người nhất thời cũng bắt không được chủ ý không giới người, mới là bôi nhỏ chính khí đường ba chữ. Đang lúc hai người do dự thời điểm, phái võ đương tống đạo nhân đột nhiên nói, chỉ thấy hắn bước lên trước, Xuống đám người vây quanh vai trào, cất cao giọng nói, "Chư vị, phương sư tổ chức kia hướng Văn Thừa tướng cầu lấy chữ này, vì chính là để chúng ta giữ gìn võ lâm chính khí, hôm nay nếu là cho tiên phù thông bực này gian ác người tại chính khí đường chạy thoát, chúng ta lại có gì mặt mũi đối mặt phương sư tổ, có gì mặt mũi đối mặt Văn Thừa tướng, lại có gì mặt mũi đối mặt phái Hoa Sơn liệt tổ Li tông, về sau lại như thế nào xứng đáng chính khí đường ba chữ? Cho nên cái này tiên phù thông, hôm nay đúng sai không thể không giết." Lời nói này dõng dạc, nghĩa chính môn tử, nhường trung niên thập giả cùng cao lớn trung niên nhân tinh thần chấn động. Trong nháy mắt tỉnh lộ lại, liền ngay cả những thứ kia trong lòng có chút sợ hai phái Hoa Sơn đệ tử, cũng tất cả đều kiên định xuống, hung tận nhìn chằm chằm Tiên Vũ Thông. Nếu không phải người này, phái Hoa Sơn lại như thế nào sẽ gặp kiện nạn này, giờ này ngày này, nhất định phải lưu lại người này không thể. Lại nhìn Tiên Vũ Thông, nghe được lời này phía sau lập tức sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy hắn nhãn châu xoay động, mạnh cười ha ha, ra vẻ chấn định nói, có thể có nhiều người như vậy chôn cùng, cũng không tính toán thiệt thòi, ha ha sáu. còn lại tính toán nhiều loạn đám người tâm tư. Muốn tìm người chôn cùng, thử, cái kia chưa hẳn. Tiếng cười không dơi, Tống đạo nhân lạnh rên một tiếng ngắt lời nói, song hắn cũng không động thủ, mà là hướng về Phương Chí Hưng đi vài bước, quỳ gối quỳ xuống, cung kính nói: sư tổ, phái vũ đương tam phong chân nhân môn hạ tống viễn kiều khẩn cầu sư tổ ra tay, vì võ lâm trừ này ác tặc. cái gì, sư tổ, đây là có chuyện gì? sáu. nhìn thấy cảnh này, trong sảnh đám người chỉ cảm thấy đầu não hỗn loạn, nhất thời quá tải tới. tống viễn kiều là phái vũ đương sáng lập ra môn phái tổ sư trương tam phong đại đệ tử, giữa sân đám người có thể không có không biết, mà bây giờ tống viễn kiều sưng hôi người này sư tổ, chẳng phải là trước mắt cái này râu tóc bạch thơ, hình dáng không gì đặc biệt lão giả là trương tam phong sư phụ cha. Trước kia danh chấn thiên hạ bên trong thần kiếm, nhân vật như vậy, vậy mà thật sự tại thế, hơn nữa xuất hiện ở Hoa Sơn. Sư tổ, chẳng lẽ lão nhân gia ông ta thật là Phương Tổ sư? Nhìn thấy Tống Viễn Kiều động tác, bắt đầu kiếm phái còn lại đạo sĩ thấy vậy, dường như nhớ ra cái gì đó, cả kinh nói. Hắn vẫn cảm thấy Phương Chí Hưng hình dáng tướng mạo tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra, lúc này nghe được Tống Viễn Kiều gọi hắn là sư tổ, lúc này mới trong đầu cẩn thận so sánh. Hơn 10 năm đi qua, Phương Chí Hưng mặc dù hình dáng tướng mạo đã biến, lại cùng Dĩ Vãng vẫn có lấy rất nhiều chỗ tương đồng lúc này còn lại đạo sĩ nhìn kỹ phía dưới, chỉ cảm thấy càng xem càng giống, lại liên tưởng đến người này vừa rồi triển lộ võ công kiến thức, trong lòng của hắn càng ngày càng chắc chắn, vội vàng dẫn dắt một đám sư đệ tiến lên hành lễ thăm viếng. Hồ Thanh Nghiêu, Vương Nan cô hai người cũng theo đó lại xuống. trong lúc nhất thời, trong sảnh ánh mắt của mọi người lại bắt đầu tập trung đến cái này cùng Hồ Thanh Nghiêu, Vương Nan cô cùng nhau đi vào, và vẫn không có biểu lộ thân phận trên người lão giả. chưa xong con tiếp. 632 thứ 621 trường kim tầm cổ độc 4 kim trâm. Hồ Thanh Nghiêu, ngươi đây là ý gì?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 Hồ Thanh Như tự thấy đến tiên vu thông đột nhiên động thủ, lại gặp được tiên vu thông mấy lần dương quạt huy hiếp, liền tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lúc này nghe được còn lại đạo sĩ tra hỏi, dường như phẫn hận, dường như ấy nấy, dường như bi thương, lại như là hoài niệm, mang theo tiếng khóc, nghiến răng nghiến lợi nói, kim, tàm, cổ, độc, hắn, cây quạt bên trong, dấu, chính là kim tàm cổ độc. Chưa xong con tiếp, 633 thứ 622 trường kim tàm cổ độc năm cái gì? Kim tàm cổ độc. Đám người nghe được cái tên này, đều hãi nhiên biến sắc.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 Trong lòng của hắn càng ngày càng chắc chắn, vội vàng dẫn dắt một đám sư đệ tiến lên hành lễ tham viếng. Hồ Thanh Nhu, Vương Nan cô hai người cũng theo đó lại xuống. Trong lúc nhất thời, trong sảnh ánh mắt của mọi người lại bắt đầu tập trung đến cái này cùng Hồ Thanh Nhu, Vương Nan cô cùng nhau đi vào và vẫn không có biểu lộ thân phận trên người láo giả. Chưa xong con tiếp. 634 thứ 623 chương kim tầm cổ độc 6 sư tổ. Ngươi là quân bảo đại đệ tử a, không nghĩ tới đều lớn như vậy, mau dậy đi. Ông tay háo phất một cái, Phương Chí Hưng liền đem đỡ lên. Cũng không để ý trong mắt một số người chất vấn, lại hướng Tống Viễn Kiều vấn đạo. Bao năm không thấy, sư phụ ngươi có còn tốt sao?" Hỏi tới đệ tử mình tình hình gần đây. Tống Viên tiểu tuy là Trương Tam Phong đại đệ tử, nhưng bởi vì Trương Tam Phong thu đồ mượn, hắn bái sư lúc Phương Chí Hưng sớm đã ẩn cư không ra, bởi vậy kỳ thực cũng chưa gặp qua cái này vị sư cha thường thường nói thầm sư tổ, chỉ là căn cứ vào trong môn bức họa cùng lời mới rồi, mới suy đoán ra trước mắt lão giả chính mình sư tổ. Nghe được Phương Chí Hưng đáp lời, lại cảm nhận được đối phương ống tay áo bên trên truyền đến lực đạo, trong lòng của hắn càng là vững tin, trả lời: "Sư phụ thân thể mạnh khỏe, chỉ là nhiều năm không gặp sư tổ." Trong lòng rất là tưởng niệm nếu là biết được sư tổ tin tức, nhất định không thắng vui vẻ. gật đầu một cái, phương trí hưng trong lòng cũng là vui vẻ, đang muốn cùng tống viễn kiều lại tự vài câu, đã thấy bắt đầu kiếm phái cùng phái hoa sơn lớn tuổi đồng lứa đã nhao nhao đến đây bài kiến, cũng chỉ được tạm thời dừng lại, cùng những người này từng cái chào. hắn bối phận rất cao, lại cùng cái này hai phái ngọn nguồn không ít, trong lúc nhất thời người trong thính ảnh lưu động đều là chào thanh âm, liền tiên vu thông bắt cóc hoa sơn trưởng môn sự tình cũng tựa hồ bị đám người ném ra sau đầu. thấy tình cảnh này, tiên vu thông tâm bên trong không khỏi cực kỳ bất an hắn sở dĩ đi hiểm bắt cóc Hoa Sơn trưởng môn, ngoại trừ khiến người khác sợ ném chuột vỡ bình bên ngoài, chính là muốn tại phái Hoa Sơn rắn mất đầu lúc nghị cách đào thoát. Bây giờ mắt thấy Phương Chí Hưng Quang Minh thân phận phía sau nhiều nhất hô bách tướng thống lĩnh ba phái chi thế, hắn lại như thế nào có thể thả xuống mới tới? Mắt thấy trong sảnh đám người bởi vì bái kiến Phương Chí Hưng hơi lộ ra khẽ hở, Tiên Vu Thông bắt giữ Hoa Sơn trưởng môn, lặng lẽ hướng cửa ra vào bước đi, muốn tại không kinh động tình huống của mọi người phía dưới, nghị cách đào thoát ra ngoài. Bất quá hắn hành động như vậy mặc dù cẩn thận, nhưng cũng ngăn không được Hồ Thanh Lưu, Vương Ngan cô bọn người nhìn chăm chăm vào. Mấy người kia không cần suy nghĩ nhiều liên đoán được tiên vu thông dự định lớn tiếng kêu la trong lúc nhất thời giữa sân đám người cũng không kịp từng cái chảo liền đem lực chú ý lại đưa lên ở trên thân hai người dù cho khiếp sợ kim tầm cổ độc uy hiếp chưa từng có tại tới gần nhưng cũng đem bọn hắn một lần nữa bao vây lại không còn một tia khe hở tiên vu thông sư tổ ở đây ngươi còn không thúc thủ chịu chối chẳng lẽ muốn lao nhân ra ông ta tự mình ra tay sao xác nhận vương trí hưng thân phận phái hoa sơn trung niên thấp giả kích động trong lòng phía dưới ngược lại bắt đầu bức bách lên tiên vu thông mượn vương trí hưng uy danh nhường tiên vu thông không muốn làm phí công phản kháng Bất quá hắn ý tưởng như vậy tuy tốt, lại không chú ý tới Phương Chí Hưng mấy chục năm không ra, danh tiếng đã sớm bị dần dần chôn vùi. Trung niên thấp giả bối phận tương đối cao, tuổi lại hơi dài một chút, còn từng nghe sư phụ, sư tổ nhắc qua Phương Chí Hưng, biết uy danh của hắn. Nhưng đến rồi Tiên Vu Thông đời này cũng chỉ có giải rác mấy cái tương quan người biết, chính là Tiên Vu Thông bực này đã từng bị Phái Hoa Sơn kỳ vọng cao đệ tử, mặc dù Nhiên Chi đạo Phương Chí Hưng cái tên này cũng không có ấn tượng gì, tự nhiên cũng liền không thể nói là cái gì tính sợ. Nay đối với trung niên này thấp giả trong lời nói giấu giếm nguy hiểm, Tiên Vu Thông cũng không để ý chút nào. Sư thúc nhiều lời vô ích, còn xin nhường đường, nếu không thì đừng trách đệ tử vô tình." Nắm thật chặt cây quạt trong tay, Tiên vu Thông lạnh giọng nói. Mắt thấy thời gian kéo càng lâu đối với mình càng bất lợi, trong lòng của hắn tất nhiên là lo lắng không thôi, tăng cường bức bách như cầu thoát thân. "Người sáu, người sáu." Không thể nói lý. Nghe được Tiên vu Thông trả lời, Trung niên tóc giả quả nhiên là tức giận đến râu tóc đều dựng, lớn tiếng nổi giận. Hắn vốn còn nghĩ không đánh mà thắng chi binh, nhường Tiên vu Thông thúc thủ chịu trói, lại không ngờ tới cái này ngày bình thường vô cùng tinh minh sư điệt như thế minh oan bất linh, lập tức không khuyên nữa nói. Hướng phương "Hương Phương Chí Hưng tỉnh cầu nói, sư tổ đệ tử vô năng, còn xin sư tổ trách phạt. Phương Chí Hưng sớm đã không để ý tới tổ vụ, nơi nào sẽ trách phạt hắn, chỉ thấy hắn nhũ mày, thản nhiên nói, đã biết vô năng, còn không nhanh động thủ. Nhưng là nhường trung niên này thấp dạng chính mình đi cầm tiên vu thông. Trung niên thấp dạng nghe vậy, không khỏi sững sờ ngẩn ngơ, muốn nói trưởng môn nhân bị cưỡng ép, kim tẩm cổ độc lợi hại các loại, nhưng lại trong lúc nhất thời cảm thấy không lời nào để nói. Dù sao Phương Chí Hưng tuổi tác đã cao không nói, lại ẩn cư đã lâu, không nói võ công lưu lại mấy thành, chính là so với cái này chuyện càng lớn cũng sẽ không tùy tiện ra tay, chớ nói chi là bậc này vãn bối giữa tranh chấp. Nghĩ tới đây hắn mới phát giác được chính mình vừa rồi tựa hồ quá mức lạc quan một chút, mắt thấy tiên vũ thông từng bước ép sát, trong sảnh đám người lại bởi vì phương trí hưng mà nói chăm chú nhìn chính mình, hắn không khỏi suy tư một phen, cắn răng hướng cái kia cao lớn trung niên đạo sư đệ, ngươi ở đây bên cạnh được trận, nhìn sư huynh bắt giữ nhị đồ, rút đao ra tới, cất bước hướng đi tiên vũ thông, tiên vũ thông vạn vạn không ngờ tới chính mình bức bách phía dưới, trung niên này thấp giả lại muốn cưỡng ép bắt chính mình, hắn biết rõ đã biết vị sư thúc mặc dù đầu võ không dễ dùng lắm, võ công nhưng còn xa không phải mình có thể cùng, mắt thấy hắn càng đi càng gần, trong lòng không khỏi khẩn trương, vũ động quát xếp, hét lớn. Sư thuốc, ngươi sẽ không sợ kim tẩm cổ độc sao? Trung niên này thấp dạ tự nhiên là sợ, bất quá không đợi hắn nghĩ kỹ trả lời thế nào, sau lưng liền có một người thay hắn đo lấy, chỉ là kim tẩm cổ độc, lại có cái gì phải sợ? Tiên Vu Thông, chẳng lẽ ngươi đã quên trước kia là ai cứu được ngươi sao? Bằng ta không quan trọng y thuật còn có thể giải loại độc này, huống chi phương sư tổ lão nhân ra ông ta đâu, ngươi vẫn là mau mau thúc thủ chịu trói đi. Nhưng là Hồ Thanh Nhu chỉ sợ trung niên thấp dạ chần chừ, lớn tiếng nói, Tiên Vu Thông ngẩn ngơ, không biết Hồ Thanh Nhu nôn ngữ chỉ, bất quá cái kia trung niên thấp dạ nghe vậy nhưng là cảm thấy lại định, đúng rồi. Phương sư tổ chẳng những võ công chắc tuyệt, y thuật càng là thông thận, Có lao nhân gia ông ta tại, ta còn lo lắng gì đây? Vừa rồi ta mời hắn lao nhân gia ra, ra tay, chẳng thể trách bị nói vô năng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cực kỳ hảo não, lại có một kia nhẹ nhõm, trong tay đơn đao vung lên, đã tấn công về phía tiên vu thông. Một chiêu này đánh bất ngờ, có thể nói cực kỳ đột nhiên. Hai nghe đao phong gào thét, tiên vu thông không kịp suy tư, vội vàng mua quạt nên đón tiếp lấy. Bất quá vừa tới nửa đường, trong lòng của hắn đã kêu to không tốt, nhưng là trung niên này thấp giả trên nửa đường lưỡi đao nhất truyền, tương hướng hắn vai trái, mà tiên vu thông lại giới hạn trong công lực không thuần đã không kịp cái khác biến chiêu. Dưới hoảng loạn, tay trái hắn bắt lấy Hoa Sơn trưởng môn, đột nhiên hướng về phía trước đẩy, nên hướng trung niên thấp người lần nào. Hèn hạ, vô sỉ, bại hoại, sáu. Thấy tình cảnh này, phái Hoa Sơn đám người không khỏi tức miệng mắng to. Vốn là tiên vu thông như hại sư mình, cưỡng ép sư phụ đã làm người khinh thường, lúc này hắn đem chính mình sư phụ đẩy ra làm tấm mục, càng làm cho đám người lòng đầy căm phẫn. Một chút gấp gáp người, càng là lấy ra vũ khí, ám khí, hướng tiên vu thông công tới, muốn giải cứu ra nhà mình trưởng môn, đồng thời thanh lý môn hộ. Chưa xong con tiếp 635 thứ 624 trường kim tẩm cổ độc bảy tình hình như vậy, tất nhiên là đại suất đám người dự kiến, cái kia trung niên thấp giả bản ý là ở cứu người, nào ngờ tới tiên vu thông lại đem trưởng môn coi là tấm mục, mắt thấy lôi đau muốn rơi vào trưởng môn trên thân, không thể không thu đau lui lại. Đến nội tiên vu thông, hắn mặc dù bước lui trung niên thấp người công kích, nhưng chung quanh một đám hoa sơn đệ tử bình khí, ám khí, lại làm cho hắn trong lúc nhất thời không thể nào ngăn cản, đành phải lập lại chiêu cũ, kéo lấy phái hoa sơn trưởng môn nên đón tiếp lấy, muốn nhường đám người sợ ném chuột vỡ bình. Không kịp quá máng một đám tay cầm binh khí Hoa Sơn đệ tử vội vàng phát cản đã phát ra ám khí, miễn cho đã ngộ thương bản phái trưởng môn. Bất quá những người này công lực cao có thấp có, lại sao có thể đều ngăn lại? Thậm chí một chút công lực hơi thấp đệ tử, thu chi không bằng phía dưới, binh khí trong tay vẫn là hướng về phía trước đâm tới. mắt thấy Hoa Sơn trưởng môn liền muốn mất mạng tại bản phái đệ tử chi tay, trong sảnh Hoa Sơn đệ tử đều muốn rách cả mí mắt, còn có hai mắt nhắm lại, dường như không muốn thấy vậy thảm cảnh. chuyện này vừa ra, đối với phái Hoa Sơn tới nói chẳng những là thiệt hại trọng đại, cũng có thể nói là vô cùng nhục nhã, không biết có bao nhiêu đệ tử trong lòng quyết định muốn đem Tiên Vu Thông chém thành muôn mảnh chỉ có như vậy mới có thể thoáng bù đắp vào nhất tiên vu thông thông minh nhẹ bén làm sao đoán không được đám người ý nghĩ lấy hắn bản tâm mà nói thực không muốn cùng phái hoa sơn kết xuống thù sâu như vậy lại hận nhưng bây giờ sinh tử lúc không cho phép hắn nghĩ quá nhiều dù cho hắn muốn bảo vệ sư phụ mình cũng là không thể ra sức trong lúc mọi người hoặc kinh hoàng hoặc bi phẫn hoặc gầm thét hoặc đau lòng sáu chuẩn bị tiếp nhận phái hoa sơn trưởng môn chết thảm chính mình đệ tử chi lúc giữa sân hôn mê phái hoa sơn trưởng môn lại đột ngột khé động từ tiên vu thông trong tay tránh ra chỉ thấy bước chân hắn bất động cánh tay không lay động dường như ruộng cạn nổi hành động dạng đột nhiên hướng về phía trước vọt lên, giữa không trung một cái truyền ngọn, đã tránh khỏi công tới binh khí, am khí, ngã xuống bên cạnh một cái phái hoa sơn đệ tử trên thân. Lần này cực kỳ đột ngột, chẳng những mọi người chúng quanh không ngờ rằng, chính là bị vây quanh ở trung tâm tiên vu thông cũng là như thế. Phái hoa sơn trưởng môn đã sớm té xỉu rồi, còn bị hắn giữ lại cơ thể yếu huyệt, chính là ngày bình thường hoàn hảo thời điểm cũng không có thể đủ dùng ra như vậy chiêu số, nhiều tiên vu thông như thế nào sẽ có phòng bị. Lao tật này, nhấp giống như gian chá, ý niệm trong lòng thoáng qua, tiên vu thông không kịp ngăn cản liền cảm giác cơ thể đau xót, những cái kia vốn nên rơi vào hoa sơn trưởng môn binh khí, ám khí, đã đều rơi vào trên người hắn. Ha ha sáu, muốn ta chết, các ngươi ngươi đừng nghĩ tốt hơn. Mặc dù đã chúng không dưới hơn 10 đem binh khí, ám khí, tiên vu thông nhất thời cũng không có chết đi, ngược lại cười như điên. Mọi người chung quanh không kịp vui vẻ, liền đã nghĩ tới tiên vu thông như hại trăng xa, uy hiếp mọi người độc dược, nhao nhao hô quát đứng lên, vội vàng hướng lui về phía sau tránh. Bất quá đám người đông đúc, trong lúc nhất thời nơi nào lui tới, một chút cách gần, trong mũi đã ngửi được một hồi điểm hương, nhất thời đầu não mất hoa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trước mắt kim tinh loạn vũ, như muốn ngã tụy đi qua sáu. A. Trong lúc mọi người kinh hoàng thời điểm, trong sảnh đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ, âm lượng tuy thấp, trong tai mọi người lại nghe được nhẹ nhàng đau khổ. Hơn nữa theo âm thanh, chính khí trong nội đường tựa hồ nổi lên một hồi gió nhẹ, những cái tiêu điểm hương chi khí cũng tận số tiêu tan không còn một lống. Đang kinh ngạc ở giữa, đám người đột nhiên nghe được tiên vu thông phát ra a6, a5, từng tiếng thở phào, xen lẫn tiếng kêu đạo, nhanh sáu, quyết giết ta sáu, mau đánh chết ta đi sáu. Giống như nhận lấy cực lớn đau đớn, nhường hắn khó mà nhẫn lại. Cái này sáu là chuyện gì xảy ra? Không có điểm hương chi khí, tiên vu thông lại ngã xuống đất không dậy nổi, đám người cũng sẽ không lui về sau nữa. Ngược lại đối với tiên vu thông vì cái gì thống khổ như vậy tò mò. làm vi hoa sơn phái kỳ vọng cao đệ tử tinh anh, tiên vu thông mặc dù nhân phẩm ti tiện, võ công ý chí cũng tuyệt đối không phải bình thường, chính là vừa mới lôi dao ra thân, cũng chưa thấy hắn có một tiếng kêu đau, bây giờ không để ý hình tượng kêu to, có thể thấy được hắn thực sự đã là đau cực. Hừ, nhìn lần này ai tới cứu ngươi? Nhìn thấy tiên vu thông bộ dáng như vậy, hồ thanh lưu trong lòng quả nhiên là thống khoái cực điểm trước kia tiên vu toàn thân trung kim tầm cổ độc đố, tình hình cùng bây giờ không khác nhau chút nào, bị hắn lấy cao minh y thuật cứu được trở về, bây giờ gặp lại cảnh này, hồ thanh lưu tất nhiên là minh bạch tiên vu thông lại là đại chúng loại độc này, chỉ là độc dược xuất từ tiên vu thông chính mình, lại vì cái gì thi đến rồi trên người mình, lại làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ là ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, đồ sáo, hồ tiên sinh, chẳng lẽ tiên vu thông là trung kim tầm cổ độc? một bên tống viễn kiều nghe được hồ thanh lưu tự nói, vấn đạo, độc dược này hắn mặc dù có nghe thấy, lại không được như nhìn thấy, đành phải hướng hồ thanh lưu chứng thực chung quanh bắt đầu kiếm phái cùng phái Hoa Sơn đám người, đồng dạng cũng là như thế. Hồ Thanh Nhu trong lòng thoải mái, lời nói cũng nhiều đứng lên, chắp tay, lớn tiếng nói, Tiên vu Thông bây giờ bị trúng, chính là kim tẩm cổ độc, loại độc này vô hình vô sắc, chúng độc giả giống như ngàn vạn đầu tầm trùng đồng thời tại quanh thân găm tắm, đau đớn không chịu nổi, không thể hình dung. Dựa theo vừa rồi nói, quý phái Bạch sư huynh chính là chết bởi loại độc này, chư vị đều có thể nghiệm chứng. Nhưng là thừa cơ gây nên đám người phẫn hận, tiêu trừ bản giáo trị oan quất. Đám người nghe Tiên Vũ Thông tiêu thảm, vốn là trong lòng còn có ý tưởng nhớ không đành lòng, Nhưng nghĩ tới trắng xa chính là chết bởi loại độc này phía dưới, nhóm người mình cũng suýt nữa trúng độc, không khỏi từ bỏ một chút lòng chắc ẩn. Một chút người được điểm hương, càng là Thỉnh Hồ Thanh Nhu trần trị, miễn cho lây nhiễm loại độc này. Hồ Thanh Nhu bên dưới tâm tình thật tốt, tất nhiên là tới không sợ, vì mọi người từng cái xem xét. Chưa xong còn tiếp, ú ảm, IT, giờ ảm, gợt tờ, 636. Thứ 625 chương Tam Thánh thung Lũng bên trong côn luân lồng lủng, kéo dài không biết mấy ngày dặm, khắp nơi là cao phong cao vũ, băng tuyết quanh năm không thay đổi. Nhưng mà, liền tại đây mênh mông quần sơn tròng, nhưng lại có một chỗ phong quang sinh ra chỗ Khắp nơi cỏ xanh như gấm, khắp nơi quả thụ hoa thơm, đó chính là năm đó Côn luân tam thánh hà túc đạo sở cư chi địa, bây giờ gọi là tam thánh thu lũng chỗ. từ hà túc đạo cùng sư huynh linh bảo đạo nhân đến nay, phái Côn luân mấy đời môn nhân tại mấy chục năm bên trong bỏ ra rất nhiều sức lực chỉnh đốn núi này thu lũng, đi về phía đông giang nam, tây du thiên trúc di chuyển tới vô số kỳ hoa dị thụ đến đây trồng trọt. cho đến ngày nay, cuối cùng thành tựu như vậy khí tượng. mặc dù chỗ tây vực rời xa trung nguyên nội địa, phái quân luân lại cùng trung nguyên võ lâm qua lại rất thần, nhất là tại mấy chục năm trước hà túc đạo dường danh trung nguyên sau đó, tức thì bị một đám người trong võ lâm kính ngưỡng trở thành trong giang hồ tiếng tâm lừng lẫy võ lâm đại phái tam thánh thung lũng xem như phái côn luân hạch tâm trọng địa chỗ có thể nói là quan trọng nhất thủ hộ dị thường xâm nghiêm cho dù là trước kia dương đỉnh tiên thống linh ma giáo thời điểm phái côn luân mặc dù vừa lui lui nữa nhưng cũng chưa bao giờ nhường ma giáo đặt chân nơi đây không lỗi thời đến hôm nay tam thánh thung lũng bên trong lại cuối cùng nên đón vị thứ nhất người trong ma giáo người này chẳng những là ma giáo cao tầng đứng hàng quang minh tả sứ chi vị còn cùng phái côn luân trưởng môn bạch lộc tử quan hệ cực kỳ không hòa thuận thậm chí có thể nói là có mối hận cũ nếu là trong ngày thường không nói người này có thể tiến vào Tam Thánh Thung Lũng chính là trên đường gặp phải Bạch Lộc Tử chỉ sợ cũng muốn cùng hắn ra tay đánh nhau lại càng không cần phải nói nét mặt tươi cười đối đãi chỉ là giờ này ngày này Bạch Lộc Tử chẳng những không có chút nào đáp lấy sân nhà chi Tiện chấm dứt ân oán ý nghĩ càng là ở trong lòng không ngừng may mắn chính mình không có mạo muội động thủ dứt lấy người khác không khói tất cả những điều này đều là bởi vì người này bên cạnh một người khác cũng chính là hôm nay hành trình nhân vật chính tiên bối phía trước chính là năm đó Hà sư thúc sở cử Tri Điện sư thúc trước khi Lâm Trung thường dặn dò chúng ta đem hắn chôn ở ở đây bên địa chính là sư thúc mộ địa chỗ Bồi tiếp hai người bạch lộc tử đạo đối với cái này bởi vì sao vừa đến đã tự ý rời đi hà túc đạo chỗ ở cũ chỗ chẳng những phương hướng không có chút nào sai lầm đối với tam thánh thung lũng cũng tựa hồ rất tin tưởng trong lòng của hắn không có chút nào kỳ quái ngược lại mang theo một tia hiểu rõ càng thêm xác nhận thân phận đối phương phải biết người trước mắt này tại hắn không lúc sinh ra đời liền từng tới nơi đây mặc dù hơn 10 năm đi qua tam thánh thung lũng cảnh tượng sớm đã nhiều thay đổi nhưng hà túc đạo chỗ ở cũ vị trí vẫn còn không phải hôm nay phái quân luân dám can đảm vọng làm sửa đổi người trước mắt này tự nhiên sáng tỏ địa chỉ chỗ Người này chính là Phương Chí Hưng, hắn không bị dàng buộc Hoa Sơn chấm dứt tiên vụ thông sự tỉnh phía sau, bởi vì không kiên nhận phi phước, chỉ là năm tống viễn kiểu hướng trường quân bảo, Phương Dục Hà, quét Phá Lỗ bọn người mang theo mấy phong thư, liền chính mình xuống Hoa Sơn, hướng về Tây vực bước đi. Chân hắn chỉnh có phần nhanh, trên đường vừa vặn gặp tử quan trung trở về Tây vực Dương Tiêu. Một phen nhận nhau phía dưới, hai người kết bạn đến đây. Hôm nay đi tới Tam Thánh Thung Lũng, chính là vì nhớ lại Hà Túc đạo vị cố nhân này. Nhìn lên trước mắt Hà Túc đạo mộ địa, Phương Chí Hưng tựa hồ nghĩ tới rất nhiều. Thật lâu mặc nhiên bất ngữ. Qua thật lâu, mới thấy hắn thở dài một cái, nói khẽ: đi thôi, bước chân trực tiếp thẳng hướng Tam Thánh Thung Lũng đi ra ngoài. Dù cho Bạch Lộc Tử cố hết sức giữ lại, nhưng cũng không để cho hai người có chút dừng lại. Nhưng hắn có chút ảo não, ra Tam Thánh Thung Lũng, Phương Chí Hưng cùng Dương Tiêu hai người trọng lại bước vào quần Sơn Mên Mông Côn Lôn Sơn bên trong, nhìn sát trời một chút. Dương Tiêu đạo, sát trời không còn sớm, Tàng Sư tổ, hôm nay chỉ sợ khó khăn đến Quang Minh Đỉnh, có thể hay không tới trước đệ tử ngồi quên Phong nghỉ một đêm, ngày mai lại đi Quang Minh Đỉnh. Nhìn hắn diện mạo, lại cùng ngày đó Trung Nam Sơn phía dưới xuất hiện Trung Nguyên nhân cực kỳ giống nhau, chỉ là trong ngôn ngữ cẩn thận từng li từng tí không có chút nào ngày đó buông thả. Hơn nữa hắn vì cái gì sưng phương chí hưng vì tặng sư tổ, phương chí hưng lại không có phủ nhận, cũng làm cho người có chút nghi hoặc. Tất nhiên đi tới nơi này, vậy thì đi xem một chút ta chỉ là phạm M Riêu, tạ tốn đám người dấu vết, ngươi còn không có tin tức sao? Gật đầu một cái, phương chí hưng vấn đạo, người trước mắt này là của mình từng đồ tôn, tự nhiên không cần khách khí. Nghe được phương chí hưng tra hỏi, dương tiêu đạo, mặc dù nhiên bất biết phạm huynh đệ, tạ minh đệ đám người dấu vết, nhưng ta đang trên đường tới, liền đã thông qua phân đàn huynh đệ hướng bọn hắn phát ra mời, nếu bọn họ nhận được tin lời nói cũng đã tại tới Quang Minh đỉnh trên đường, nghĩ đến cũng liền mấy ngày nay. Hai người đi tới trên đường, Phương Chí Hưng từng nâng lên muốn gặp một chút hiện nay ma giáo cao tầng, Dương Tiêu biết sau đó, tự nhiên bất dám chậm trễ, vội vội vàng vàng mệnh lệnh thủ hạ giáo chúng tản tin tức, bảo là muốn trọng tuyển giáo chủ. Đã như thế, những gái kia đối với giáo chủ vị trí có tưởng nghiêm nhân, nghĩ đến đều sẽ tới, tự nhiên cũng đã đạt tới Phương Chí Hưng yêu cầu. "Ân, vậy chúng ta liền rõ ngày trôi qua." Phương Chí Hưng thản nhiên nói, ngồi xổm một trận, lại nói, "Thiên Nhi mất tích mấy năm, đến nay vẫn không biết dấu vết, chuyện này cũng nên có câu trả lời mới lạ." hắn cùng dương tiêu gặp nhau sau đó, bởi vì phát giác dương tiêu sử dụng võ công rất có dấu vết của mình, bởi vậy cẩn thận vận hỏi một phen, thế mới biết vị này danh chấn giang hồ ma giáo quang minh tả sứ càng là dương quá đích tu tử, mình từng đồ tôn, mà dương đỉnh thiên cái này tại giang hồ bên trong có lấy to lớn danh tiếng ma giáo giáo chủ, nhưng là thúc thúc của hắn, dương quá nhi tử dương phá thiên, một vài mười năm trước thường tại trước mắt mình chơi đùa hài đồng, mỗi khi nhớ tới điểm ấy, phương chí hưng trong lòng cũng không khỏi có loại thương hại tan điền, cảnh còn người mất cảm giác. Hơn mười năm đi qua, không nói cùng hắn cùng thế hệ cố nhân chính là của hắn đệ tử chi bên trong ngoại trừ tuổi kém cỏi lại công lực thâm hậu trường quân bảo Quách phá lưu cùng nữ nhi phương dục hà bên ngoài mấy người khác đều đã lần lượt đã khuất núi thậm chí liền đồ tôn đồng lứa nhân vật có đều đã qua đời không thể không khiến hắn sinh ra tịch liêu cảm giác hôm nay tam thánh tung lũng hành trình cũng chưa hẳn không phải là bởi vì loại này càng hoài tăng sư tổ nghe nói ngài cùng phái côn luân hà túc đạo có giao tình vậy hôm nay tại phái côn luân vì cái gì sáu vì cái gì sáu hai người hành một, một lát mắt thấy có chút nhang chán dương tiêu nhịn không được nói chỉ là hắn vốn muốn hỏi vì cái gì không coi dừng lại lại nghĩ đến mình ngồi quên phong cách nơi này cũng không xa, phương chí hưng tự nhiên không cần thiết lưu lại, mà muốn hỏi tàng sư tổ cùng hà túc đạo quan hệ, cái này lại tựa hồ cũng không phải là chính hắn một tiểu bối hẳn là quan tâm, bởi vậy lúng túng phía dưới, hắn trương này bình thường cực kỳ lanh lợi miệng lưỡi nhất thời lại mà có chút nhẹ lời, không biết nói chút gì mới tốt, là cảm thấy ta đối với phái quân luân thái độ có chút kỳ quái sao? may mắn, phương chí hưng không có cố ý nhường hắn lúng túng ý nghĩ, nói tiếp, nghe vậy dương tiêu lập tức liên tục gật đầu, hắn kia thừa dương quá phóng túng một mặt, càng bởi vì đạn chỉ thần công quan hệ đối với hoàng lao tà cực kỳ bội phụ, làm người cao não tự phụ. Tuấn không lấy lễ pháp để ý không nói giống Vương Trí Hưng hôm nay, dạng này không nhìn phái Côn Luân cần cầu, thậm chí nghiêm trọng hơn nhục nhã đánh chửi sự tình, với hắn mà nói cũng là bình thường. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn chính là cảm thấy Phương Trí Hưng hôm nay đối đãi Bạch Lộc Tử chờ phái Côn Luân người thái độ có chút kỳ quái, nhưng hắn có loại cảm giác không nói ra được. Chưa xong còn tiếp, ú ảm, IT, giờ ảm, gotter, 637. Thứ 626 chương ngồi quên trên đỉnh ta sở dĩ đi Tam Thánh Tung Lũng, là vì tế bái Hà Đạo Hữu, đến nôi phái Côn Luân những người khác xấu. Nương lại một chút, Phương Chí Hưng thở dài, thực không một người lớn thực không một người lớn nghe nói như thế dương tiêu cũng không có gì không đồng ý dù sao chính là trong lòng hắn phái côn luân cũng không có người nào có thể đập vào mắt nhưng đối với phương chí hưng như thế tôn sùng hà túc đạo trong lòng của hắn lại có nhiều không hiểu lại hỏi đệ tử cô lậu quả văn không biết vị kia phái côn luân gì xấu hà tiên bối võ công có gì diệu dụng đáng giá tàng sư tổ như thế tôn sùng hà túc đạo lúc tuổi già không bước chân tới trung nguyên dương tiêu lại xin chậm đi tới tây vực lúc hà túc đạo sớm đã đã khuất núi bởi vậy hắn mặc dù nghe nói qua vị này côn luân tam thánh đại danh nhưng đối với hà túc đạo làm qua cái gì Võ công như thế nào cũng không có cái gì hiểu rõ, chỉ là nghe qua một vài tin đồn mà thôi, phần lớn không làm được đếm. Võ công như thế nào? Nghe vậy, Phương Chí Hưng lắc đầu, nói: Ngươi có thể hỏi ra lời này, đủ thấy ngươi vẫn là kém quá xa. Trước kia ta gì Hà Đạo Hưu mới gặp lúc, hắn mới chỉ tuổi đời 20, liền đã trở thành phái Côn Luân đệ nhất cao thủ. Khi đó phái Côn Luân ở chết Tây Vực, cùng Trung Nguyên võ Lâm ít có giao lưu, còn kém rất rất xa. Bây giờ võ Lâm đại phái thanh thế, bất quá chính là bởi vì này, Hà Đạo Hưu mới có thể mở ra lối riêng, đi ra con đường của mình. Hắn sở dĩ tuổi còn trẻ liền sớm đã khuất núi, cũng là bởi vì tự mình tìm tòi lưu lại thương thế. Nói cho cùng, hắn cùng ngươi tàng sư tổ một dạng cũng là cầu đạo người a. Nói đến đây, hắn lại nghĩ tới đã biết vài chục năm nay mặc dù nhiều có chỗ lợi, nhưng thủy trung không thể càng thượng nhất tầng, đột phá thiên nhân chi hạn, không khỏi trong lòng buồn vô cớ. Mặc dù hắn hấp thu thượng nhất đời giáo huấn, cực kỳ trọng thị dưỡng sinh kỳ thể, nhưng đến rồi bây giờ, nhưng cũng đã tuổi gần 120 năm, không biết có mấy năm có thể sống. Nói cho cùng, hắn cùng với hà túc đạo một dạng cũng chỉ là còn tại trên đường mà thôi. Long có cảm khái. Phương Chí Hưng trên mặt không tự chủ thể hiện ra. Dương Tiêu những ngày này cùng với hắn một chỗ, đối với cái này sớm thành thói quen, cũng chỉ được nhẫn nại phía dưới tiếp tục lĩnh giáo tâm tư, lưu lại chờ sau này hay nói. Cái này sau đó một đường không nói chuyện, hai người tâm vô bàng vụ phía dưới, cấp bộ vừa nhanh một chút, không bao lâu đã đến ngồi quên phòng. Ngọn núi này là Dương Đình Thiên mất tích sau đó, Dương Tiêu cùng ma giáo đám người trở mặt sau đó chọn chỗ ở, cho tới bây giờ bất quá mấy năm. Trên núi còn có chút đơn sơ. Cuối cùng Phương Chí Hưng đối với cái này cũng không thèm để ý, nhường Dương Tiêu yên lòng. Ngôi quên, Ngôi quên 6. Tiêu Nhi, người ngọn núi này tên là Ngồi Quên, mong rằng đối với này rất có đạt được, có thể cùng Tảng sư tổ nói một chút sao?" Gian xếp lại, Phương Chí Hưng hướng Dương Tiêu đạo. Hắn cái này từng đồ tôn võ học lên Thiên Phú coi như có thể, thậm chí có thể được xưng là bất phàm, nhưng muốn nói phương diện khác, nhưng bây giờ kém quá xa. Phương Chí Hưng tất nhiên gặp phải, cũng không để ý thuận tay gõ một phen. Nghe vậy, Dương Tiêu tâm tư chuyển động, nhưng lại đoán không ra Phương Chí Hưng hỏi cái này lời nói tâm ý, đành phải dựa theo mình phán đoán. "Trả lời, trang từ đại tông sư Thiên có nói đoạn từ chỉ, chuất thông minh, cách hình đi biết, cùng với đại thông, này gọi là người quen." Thằng sư tổ nghĩ như thế nào? Nhưng là hắn trong lòng biết Phương Chí Hưng một đời hảo đạo, trích dẫn đạo ra kinh điển đáp lại. Không phải ta nghĩ như thế nào, là ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi tất nhiên dẫn dùng trang tử đáp lại, như vậy trang tử lời nói ngồi quên, ngươi lại làm được cái nào đâu? Phương Chí Hưng sống nhiều năm như vậy, nơi nào nhìn không ra Dương Tiêu tiểu tâm tư? Bất quá hắn cũng không để ý, tiếp tục vấn đạo. Mặc dù Phương Chí Hưng lời nói bên trong vô hỉ vô nộ, bất quá Dương Tiêu nghe vậy, lại vẫn nhịn không được trong lòng cả kinh, biết mình trả lời cũng không có nhường sư phụ hài lòng. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ được tạm thời thu hồi tâm tư khác, bắt đầu cẩn thận suy tư. Hắn Thiên Tư vốn là lạ thường, chỉ là bởi vì quá mức thuận lợi, lại bỏ bê quảng giáo, mới trở nên cao ngạo tự phụ đứng lên. Lúc này ở Phương Chí Hưng cưỡng chế phía dưới, hắn nghiêm túc như vậy tưởng tượng, lập tức cảm thấy mình trong ngày thường hành động tựa hồ cùng trang tử lời nói ngồi quên hoàn toàn trái ngược, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Minh Bạch Tàng Sư tổ hỏi cái này lời nói ý nghĩa. Mắt thấy Dương Tiêu nơm nấp lo sợ, nhiều mồ hôi đầm địa bộ dáng, Phương Chí Hưng trong lòng gật đầu một cái, tiếp tục gõ đạo. Trùng Dương Tổ Sư có nói, một người võ công như thế nào, cùng hắn khí độ kiến thức có nhiều quan hệ. Trước kia Quách Đại Hiệp Thiên Tư đần đột, nhưng vô luận là Hồng Lao Bang chủ vẫn là Chu sư thúc tổ cũng không không đúng hắn có phần coi trọng, chính là bởi vì hắn ý chí cùng nghị lực nguyên cớ. Lại như chú ngươi cha, Hàn tại Giang Hồ bên trên dùng tên giả vì đỉnh thiên, nói lên võ công là người, cũng chính xác xứng đáng đỉnh thiên lập địa bốn chữ, đây cũng là lòng dạ của hắn khí độ. Thiên Tư của ngươi cũng không thua kém chú ngươi cha, thậm chí còn hơn, nhưng thành tựu nhưng còn xa không bằng hắn, có thể rõ nguyên nhân trong đó. Một lời nói này, nói Dương Tiêu Hổ thẹn không thôi, nhưng lại có chút phân chấn. Phương Chí Hưng mặc dù không có chỉ điểm hắn cụ thể võ công nhưng truyền lại truyền thụ, nhưng là võ công cao cường hạng người muốn tiến thêm một bước nhất thiết phải hiểu đạo lý, mà hắn chố dơ ví dụ, cũng không khỏi đã từng là trong chốn giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, mắt thấy tăng sư tổ đối với mình như thế ký thác kỳ vọng, dương tiêu trong lòng tự nhiên trong lòng sinh xấu hổ đồng thời, âm thầm chấn phấn không thôi, trong lòng mục tiêu cũng càng thêm kiên định. tăng sư tổ đệ tử có một chuyện tình cầu, còn xin tăng sư tổ đáp ứng. bình phục tâm tình, dương tiêu lại hướng phương chí hương đạo, nhận được phương chí hương gõ cổ vũ, trong lòng của hắn kiên định rất nhiều, lá gan cũng lớn lên, cuối cùng bắt đầu nhắc tới những thứ này thời gian một mực suy nghĩ sự tình là liên quan tới ma giáo giáo chủ sự tình sao?" Phương Chí Hưng thản nhiên nói, cũng không đợi Dương Tiêu đáp lại, liền lẩm bẩm nói, "Ngươi Thánh Hỏa Lệnh Thần Công luyện đến tầng thứ mấy, có biết trong đó ý nghĩa?" Một đường đi tới, hắn mặc dù cùng Dương Tiêu ít có nói đến võ công, nhưng Dương Tiêu võ công lại lớn phần lớn là từ hắn ở đây truyền xuống, lấy hắn nhãn lực độc đáo thức, tự nhiên sớm đã đem Dương Tiêu chỗ hội sở học sở soạn cái nhất thanh nhị sở, cái này Thánh Hỏa Lệnh Thần Công chính là một cái trong số đó. Thánh Hỏa Lệnh Thần Công là năm đó quách phá lâu ngẫu nhiên đạt được, trải qua Phương Chí Hưng phá giải truyền tới, bởi vậy nghe được tầng sư tụ hỏi, Dương Tiêu cũng không kỳ quái, trả lời Đệ tử học nghệ không tinh, một mực không thể nào hiểu được đến tinh yếu, chỉ là miễn cưỡng nhập môn mà thôi. Nô, no, nhập môn liền nhập môn em, vậy ngươi biết Thánh Hỏa Lệnh Thần Công đại biểu ý nghĩa sao?" Phương Chí Hưng tiếp tục vấn đạo. "Thánh Hỏa Lệnh Thần Công 6." "À, Thánh Hỏa Lệnh Thần Công là ta dạy trấn phái thần công một trong, không phải giáo chủ không thể tu hành 6." Tăng sư tổ, ta hiểu được, nguyên lai thuốc phụ đã sớm chúc ý ta kế thừa giáo chủ, tạ tăng sư tổ. Trước kia Dương hắn tu hành môn võ công này, hắn còn không có quá mức để ý, bây giờ nghe Phương Chí Hưng hỏi, lúc này mới có chút hiểu được. Mấy năm qua này, hắn một mực để giáo chủ vị trí buôn tẩu cố gắng Mắt Thấy Thành Công đang nhìn, kích động trong lòng chi tình, quả nhiên là không cách nào nói nên lời. Chưa xong còn tiếp, ú ảm, IT, buzzer ảm, gật 638. Thứ 627 chương Quang Minh đỉnh bên trong nghe được Dương Tiêu lời nói này, Phương Chí Hưng bất giác lắc đầu, đối với cái này từng đồ tôn lại thêm một phần thất vọng, nói thẳng, chú ngươi cha đem ngươi để bạt làm Quang Minh tà sứ, lại cố ý chỉ điểm ngươi trấn phái thần công, trong đó hàm nghĩa có thể nói là minh bạch không sai. Ký tiểu nữ, ngươi ở đây hắn mất tích sau đó còn không thể đem nắm cơ hội, bây giờ dù cho có ta đứng ra giúp ngươi lại có thể thế nào đâu? chính là ngươi có thể tại ta dưới sự giúp đỡ lên làm giáo chủ, ma giáo đệ tử biết không nghe lời ngươi. hướng chi hôm nay thiên hạ nhất thống sắp đến, ngươi sư thúc tổ minh giáo cùng ma giáo quan hệ nghị đến ngươi cũng biết, đợi đến thiên hạ nhất thống phía sau, ngươi cái này ma giáo giáo chủ lại như thế nào tự xử đâu? bậc này vị trí thực sự không tranh cũng được. dương tiêu vốn còn tại quần hỉ bên trong, đột nhiên nghe được phương chí hưng nói rõ thẳng khi trách, chẳng những đâm thủng giấc mộng của hắn, trong ngôn ngữ càng là không có chút nào đem ma giáo giáo chủ để vào mắt, không khỏi sát mặt tái nhợt, thần sắc cũng từ vui vẻ chuyển thành lúng túng. theo hắn trong ngày thường thông minh kỳ thực không khó nghe ra phương chí hưng trong lời nói y tứ nhưng bởi vì liên quan đến chính mình bản thân lợi hại lúc này mới náo động lên như vậy chê cười cuối cùng phương chí hưng bối phận rất cao liền ra ra hàn dương quá tại phương chí hưng trước mặt cũng chỉ có trung thực nghe dạy dỗ phần bằng không mà nói dương tiêu thật là liền không đất dung thân nghe nói ma giáo cao tầng bên trong không có người nào cùng ngươi cùng nhau tốt là thế này phải không không để ý tới dương tiêu lung túng phương chí hưng tiếp tục vấn đạo mặc dù cảm thấy chuyện này không có gì hào quang dương tiêu nhưng cũng không dám không đáp trả lời thằng sư tổ đệ tử những năm này gắng sức kinh doanh đã hoàn toàn nắm giữ thiên địa phong lôi bốn môn, đám người còn lại cũng đều tại tận lực liên hệ bên trong. Tả Hữu Nhị sứ, Bốn Vương, Ngũ tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ Chủ, những người này có bao nhiêu tán thành ngươi thì sao?" Phương Chí Hưng lại nói, "Trong ma giáo, trừ giáo chủ bên ngoài, lợi dụng cái này 16 người vi tôn, có thể nói là ma giáo cao tầng." Là Lấy Phương Chí Hưng chuyên hỏi cái này chút. Nghe vậy, Dương Tiêu sắc mặt lúng túng hơn, đệ tử 6, Hồ Thẹn. Những người này không có người nào cùng đệ tử cùng nhau tốt. Mặc dù sớm đã đoán được, nhưng nghe đến Dương Tiêu nói như vậy, Phương Chí Hưng trong lòng hay không mỉ hệ nở có chút thất vọng. Muốn nói Dương Tiêu đảm nhiệm Quang Minh tạ sứ chức vụ, có thể nói là trong ma giáo gần với giáo chủ chức vị, đương nhiên là giáo chủ vị trí người thừa kế thứ nhất, nhưng ở Dương đỉnh Tiên sau khi chết, ma giáo đám người lại đối với cái này cơ hồ cũng là làm như không thấy, có thể thấy được hắn danh vọng như thế nào. Chính là bởi vì này, Phương Chí Hưng mới từ tới không nghĩ tới nâng đỡ Dương Tiêu thượng vị trưởng khống ma giáo. Ngược lại muốn hôn bên trên Quang Minh đỉnh, tiêu trừ tai họa ngầm này. Nghe nói ngươi và phái Côn Luân Bạch Lộc tử cùng phái Nga Mi cô hồng tử cũng có chút không hòa thuận, chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ ngươi không biết phái Nga Mi cùng buồn muôn quan hệ? Mắt thấy Dương Tiêu lúng ta lúng túng không nói. Phương Chí Hưng cũng không để ý, tiếp tục vấn đạo. đệ tử sáu, đệ tử cũng không dám nữa sáu, không nói quách dương hai nhà quan hệ, quách tường từng theo Phương Chí Hưng học nghệ, có thể nói là sư thúc tổ của hắn, dương tiêu lại nơi nào không biết. nghe được Phương Chí Hưng dùng cái này chất vấn, lập tức liên tục nói không dám. khoát tay áo, Phương Chí Hưng không nói thêm lời, hướng Dương Tiêu đạo, ngươi dám không dám? đó là ngươi sự tình, ta cũng không làm nhiều lời, chỉ là hy vọng ngươi nhất thiết phải ghi nhớ đoạn tứ chi, chuất thông minh sáu chữ, không muốn tiêu xài mình thiên phú, phải biết, chỉ có đại trí tuệ, người có đại nghị lực mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh nói hắn nhìn sắc trời một chút, lại nói, sắc trời đã tối, lại đi nghỉ ngơi à, ngày mai sớm một chút xuất phát đi quang minh đỉnh. phen này cỡ mang chỉ điểm, nói dương tiêu là xấu hổ không mà, lại hổ thẹn không thôi, nghe được tăng sư tổ đội người, cũng chỉ được thi lễ một cái, tự đi ăn dở. phương trí hưng thấy hắn rời đi, cũng chỉ là lắc đầu, liền đem này để tại một bên. muốn nói dương tiêu hành vi, cùng hơn 100 năm trước hoàng dược sư so sánh cũng không cái gì quá không được, chỉ là mấu chốt ở chỗ hoàng dược sư võ công tuyệt đỉnh, lại tự lập một môn, từ không cần nhìn người khác sát mặt, mà dương tiêu mặc dù võ công coi như không tệ, lại cuối cùng kém một chút. Bây giờ tại trong ma giáo không thể nhiếp phục đám người không nói, còn lớn hơn to đến tội đồng môn, hơn nữa trêu chọc ngoại địch, cũng không liên quan đến thân là Quang Minh Tà sứ, lại chỉ có thể ở ngồi quyền trên đỉnh ở chết. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày kế, Dương Tiêu liền thu xếp hảo hành trang, cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ đi tới Quang Minh đầu, trong lòng biết Dương Tiêu hơn phân nửa là tối hôm qua một đêm không ngủ, đối với mình nói tới cũng có chút nghe lọt được, không cần phải nhiều lời nữa, hướng về Quang Minh đỉnh bước đi. Quang Minh đỉnh danh tiếng khá lớn, vị trí lại cực kỳ bí ẩn, hơn nữa địa hình hiểm yếu, dễ thủ khó công. Phương Chí Hưng cùng Dương Tiêu hai người đến rồi chân núi sau đó, lại theo lòng núi Dọc theo đường đi không biết vòng vo bao nhiêu vòng, lại chui qua mấy cái đường hầm, lúc này mới cuối cùng đã tới tổng đàn. Dương Tiêu, ngươi không phải nói muốn đẩy cả giáo chủ sao, như thế nào đến bây giờ mới đến? Giới hút máu cùng Ngũ Tán nhân thế nhưng là đã sớm đến rồi. Mới vừa tới đỉnh núi, Dương Tiêu liền nghe một thanh âm, không khỏi nhíu mày. Hắn nghe xong thanh âm này, thì biết rõ là Ngũ Tán nhân bên trong chu Điên, ngày thường cùng hắn nhất là không hòa thuận, giữa hai bên rất là phiền chán. Dương Tiêu mồm miệng cũng cực kỳ lanh lợi, nếu là trong ngày thường nghe được Chu Điên nói như vậy, không thiếu được muốn cùng hắn tranh luận một phen, bất quá tiền bối ở bên Hắn hôm qua bên trong lại bị dạy dỗ một trận, không thể không thu liễm một chút. Mắt thấy Phương Chí Hưng không có trả lời chi ý, rồi mới lên tiếng, thật không nghĩ tới Bắc Vương cùng Ngũ Tán Nhân tới nhanh như vậy, Dương Tiêu không thể vênh nề, mong thứ tội. "Chu Điên Đạo, ngươi giả mù sa mưa làm gì? Ngươi trong bụng định đang thầm mắng, Ngũ Tán Nhân từ trước đến nay cùng ta không cùng, hôm nay là tìm gốc rạ tới rồi. Có phải hay không?" Dương Tiêu. "Ha ha, Chu huynh nói đùa, Dương Mỗ làm sao lại nghĩ như vậy chứ? Nếu nói hôm nay phía trước, Dương Tiêu nói không chừng còn sẽ có ý nghĩ này." Nhìn thấy Chu Điên bọn người cùng nhau đến đây khó tránh khỏi muốn sốt sáng một phen, nhưng hôm qua chịu phương Chí hưng một phen giáo hấn, hắn mặc dù còn không có hoàn toàn tiếp nhận, cũng hiểu được mình muốn lên làm giáo chủ đã là tuyệt đối không thể. Bởi vậy lúc này nghe được Chu Điên lời này, cũng chỉ là cười ha ha, liền lại nói, Chu Minh, ngươi là bản môn cao nhân, hôm nay giá lâm quang minh đỉnh, thực là bản giáo chi phúc, còn xin thượng tọa. Nói kéo lên Chu Điên cánh tay, Liên Thanh mời đứng lên, tựa hồ hai người quan hệ cực kỳ hòa thuận đồng dạng. Chu Liên ngày bình thường cùng Dương Tiêu tranh cãi đã quen, vạn không ngờ tới cái này đối thủ cũng vậy mà tới một tay như vậy, không khỏi có chút ngây người. Bị Dương Tiêu lôi kéo lại, hướng về Đại Sảnh đi đến. Liên Dương Tiêu một bên Phương Chí Hưng cũng không có chút nào để ý tới, giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Như vậy mặc dù có chút thất lễ, Dương Tiêu nhưng cũng không có chút nào lo lắng. Hắn những ngày này cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ, đối với Tầng Sư Tổ loại này không làm người khác chú ý hành vi nhưng là sớm đã thành thói quen, cũng không có may may kỳ quái. Hai người đoạn đường này đi tới, gặp phải người lại đều tựa hồ không thấy Phương Chí Hưng đồng dạng. Dương Tiêu lúc đầu còn có chút kỳ quái. Nhưng về sau, đã từ từ cũng liền thành thói quen, trong lòng đối với tàng sư tổ càng là bội phụ. Dù sao hiệu quả như thế, có thể vạn vạn không phải một cái phản pháp quy chân có thể giải thích, phương trí hương tất nhiên còn dùng tới những phương pháp khác, mới tạo thành hiệu quả như thế, bằng không mà nói, nhưng không có nhiều người như vậy đều đối một cái trăm tuổi lão nhân làm như không thấy đạo lý. Chưa xong còn tiếp, u ảm m IT, b giờ ảm m g 639. Thứ 628 chương cản khôn na di một trong sảnh, vi nhất yếu, lấy like kiêm, thiết quan đạo nhân trường trùng Bành ngói ngọc nói không chừng bọn người sớm đã đến mấy người kia nhìn thấy dương tiêu đều là thần sắc bất tiện chào đón đến dương tiêu kéo chu điên cánh tay càng là trong lòng căng thẳng lo lắng chu điên bị dương tiêu chế cùng nhau đứng dậy cuối cùng chu điên mặc dù có chút lây người nhưng cũng không có cái khác dị thường mới khiến cho mấy người yên lòng dương tá sứ nhiều ngày không thấy công phu của ngươi thế nhưng là tiến rất xa a quả nhiên là thật đáng mừng mắt thấy chu điên cùng dương tiêu tách ra cùng đám người ngồi xuống chỗ của mình vi nhất tiêu yên lòng giọng thê thê nói hắn lời nói bên trong tuy là chút mừng trong giọng nói lại không chút nào ý mừng dỡ Ngược lại để lộ ra nồng nặc để phòng ý vị, rõ ràng đối với Dương Tiêu thành kiến quá sâu. nghe vậy, Dương Tiêu lông mày dương lên, lại không nổi giận, ngược lại mặt giãn ra cười nói, bức vương nói đùa Dương mộ vo công dù có tiến bộ, lại nơi nào bị kịp được các vị huynh đệ hợp lực. Lần này mời các vị đến đây, là chịu người khác chi mệnh. Hắc hắc! Dương Tiêu vừa dứt lời, đám người liền nghe được cười lạnh một tiếng truyền đến, nhưng là chu điên cuối cùng lấy lại tinh thần, nghe vậy cười to nói, Dương Tiêu, ngươi là tại nói chúng ta sáu cái đánh ngươi một cái sao Hắc Hắc, Minh Giáo không còn Giáo Chủ, lợi dụng ngươi Quang Minh tả sứ vi tôn, bởi vì cái này, ngươi một mực không muốn lại tuyển tân Giáo Chủ, bây giờ đột nhiên đổi tính, không phải đã có tự tin lại là cái gì? Hừ hừ Sáu, đến lúc đó nhường láo chu ta trước tiên lĩnh giáo một chút người cân lượng, ánh mắt lướt bế, lộ ra có chút khinh thường. Nghe vậy, Dương Tiêu trong lòng giận dữ, bất quá cố kỵ đến Tàng Sư tổ ở bên, không phải do chính mình phát áo, đành phải cưỡng chế nỗ khí, âm thanh lạnh lùng nói, trong đó nguyên do, Dương Mộ tự sẽ của mọi người minh đệ đến thời gian nói, hôm nay mệt mỏi, bực Vương hay là mời trở về a? Vương lên trên bàn trên trà hiển nhiên là muốn tiễn khách. Ma giáo không còn giáo chủ, Quang Minh đỉnh cũng là vô chủ. Bất quá Dương Tiêu xem như trong giáo địa vị cao nhất người, nhưng cũng có thể có thể sừng tụng nửa cái chủ nhân. Mắt thấy hắn cưỡng ép bưng trà tiễn khách, vi nhất tiếu bọn người trừ phi muốn triệt để trở mặt, bằng không tuyệt khó ép ở lại, đành phải cười lạnh vài tiếng, cùng nhau ra đại sảnh. Mấy người là ma dạy cao tầng, tại Quang Minh đỉnh bên trên tự nhiên có chỗ ở, không cần Dương Tiêu quan tâm. Tăng sư tổ, vừa mới mấy vị kia là bạn giáo thanh trực bức vương vi nhất thiếu cùng ngũ tán nhân Lăng Kiêm, Trương Trung, Bạch Nguyệt Ngọc, nói không chừng, Chu Điên, mấy người kia tự thành một thể lại cùng ngũ hành kỳ cùng ở rượu, từ trước đến nay không phục bà giáo, như thế nào đối đãi, còn xin tăng sư tổ chỉ thị. Vì nhất tiểu bọn người vừa mới rời đi, Dương Tiêu liền quay người hành lễ, hướng Phương Chí Hưng đạo. Hắn vừa rồi mượn cớ phát tác, một là bởi vì tại Phương Chí Hưng cỡ mang phía dưới biết mình giáo chủ chi vị vô vọng, trong lòng thực sự không đổi hai là Phương Chí Hưng ở bên, hắn cũng không biết muốn hay không bây giờ liền hiện lộ thân phận, là lấy đẩy ra mấy người, đơn độc hướng Phương Chí Hưng bẩm báo. Nói gần nói xa. Tự nhiên đối với mấy người không có lời gì tốt. Nghe vậy, Phương Chí Hưng lườm Dương Tiêu một mắt, nghe ra hắn đối với giáo chủ vị trí Tựa Hồ còn chưa hề tuyệt vọng, thản nhiên nói: Vi Nhất Tiếu bọn người có ai có thể đương giáo chủ? Nghe vậy, Dương Tiêu trong lòng nhảy một cái, biết mình muốn thông qua phủ định những người khác nhu cầu tảng sư tổ giúp đỡ chính mình tiểu tâm tư đã bị xem thấu. Nhìn thấy Phương Chí Hưng sắc mặt không thay đổi, Tựa Hồ cũng không trách tội chi ý lúc này mới ngượng ngùng nói: Ngũ Tán Nhân độc lai độc vãng, không có thành viên tổ chức, vị phân lại thấp hơn Quang Minh Tả hữu làm cho cùng bốn phái vương, tự nhiên là không thể đương giáo chủ. Bất quá Vi Nhất Tiếu là bốn vương một trong, mặc dù xếp hạng cư cuối cùng, nhưng cũng nên được giáo chủ. Thở dài, Phương Chí Hưng đạo, hắn đương giáo chủ, các ngươi là nghị thật sự trở thành ma giáo, vẫn là chuyên môn tìm khinh công tuyệt cao người cho hắn mang một người hút máu. Mặc dù tiếp xúc ngắn ngủi, vốn lấy Phương Chí Hưng nhãn lực, cũng đã nhìn ra vi nhất tiểu thể nội quả thật có hàn độc trầm tích, hút máu nghe đồn cũng không phải truyền nhầm. Nếu là người kiểu này làm giáo chủ, ma giáo, nhưng là có dễ nhìn. Dương Tiêu trong lòng còn tại suy nghĩ lấy nói như thế nào động tàng sư tổ hồi tâm chuyển ý, giúp đỡ chính mình trở thành giáo chủ, nghe nói như thế, trong đầu lập tức giống như một đạo ánh chớp thoáng qua, đúng rồi, vi nhất tiểu luyện công có kém, không thể không hút máu hóa giải thể nội âm độc lúc này mới được cái rơi hút máu danh hạo, còn khó có thể vận công quá lâu. Vực này tiếng xấu rõ ràng và có rõ ràng nhược điểm nhân vật, sao có thể trở thành bản giáo giáo chủ? thì ra là thế sáu, thì ra là thế sáu. trong lúc nhất thời hề bại không thôi, nhưng là hắn cuối cùng nghĩ thông suốt vì nhất tiểu cùng ngũ tán nhân sở di thành một khối, là bởi vì những người này đều biết mình không cách nào trở thành giáo chủ, dùng cái này hướng tân giáo chủ bày ra thực lực dành cao hơn địa vị mà thôi. chính mình không có thấy rõ điểm ấy, còn tưởng rằng bọn hắn phản đối chính mình đương giáo chủ là bởi vì cùng mình gây khó dễ, quả nhiên là thật to sai lầm. suy nghĩ minh bạch lúc này, phương trí hưng lại hỏi thằng sư tổ, ta sáu, ta là thật sự không thích hợp đương giáo chủ sáu, nghĩ thông suốt điểm ấy, dương tiêu nhưng trong lòng không có chút nào ý vui mừng, ngược lại càng là hệ bại. nếu là mấy năm trước phát hiện dương đỉnh tiên vừa mất tích để cử giáo chủ lúc nghị thông suốt điểm ấy, dương tiêu định nhiên bất keo kiệt tại lấy chính mình quang minh tả sứ vị trí lôi kéo nói lời phản đối mình vi nhất thiếu, lại lấy chống gia pháp vương vị trí lôi kéo ngũ tán nhân hoặc ngũ hành kỳ làm cho, nhưng hắn cho tới hôm nay mới tại phương trí hưng để điểm phía dưới đoán được dụng ý của bọn hắn, cục diện cũng đã rất là khác biệt. Không nói cùng mấy người kia kết thù kết toán đã sâu, chính mình như thế hậu chi hậu rắc phát rắc mục đích của những người này, cũng tuyệt đối khó mà thu được trong giáo những người khác tán đồng, Thằng sư tổ để cho mình tuyệt tâm tư, chính xác lời nói không qua Khẽ gật đầu, Phương Chí Hưng đạo, ngươi có thể minh bạch điểm ấy, vẫn có tiến bộ, không nói cái này ma giáo còn có thể tồn tại bao lâu, chúng ta người trong võ lâm, trọng yếu nhất hay là muốn luyện giỏi võ công, chờ ngươi võ công cao, người trong thiên hạ ai dám kính thị. Khoát tay áo, Phương Chí Hưng lại nói, tốt, các ngươi quang minh bí đạo ở nơi đó. Bí đạo? Thang sư tổ nói là đầu nào bí đạo? Bản giáo ở đây đặt chân mấy chục năm, đủ loại bí đạo đến không hết, chính là đệ tử cũng không thể biết rõ, còn xin tảng sư tổ chỉ thị. Dương tiêu đạo, ma giáo gây thù hàn vô số, tất nhiên giám quang minh chính đại tại quang minh đỉnh thiết lập tổng đàn, phòng hộ tự nhiên xâm nghiêm dị thường, đủ loại công sự lít nhá lít nhít, không phải giáo chủ khó mà biết Đấy. rõ. Như nếu mày, phương chí hướng đạo, chính là các ngươi trong giáo ngoại trừ giáo chủ ai cũng không được đi vào bí đạo. Thiên nhi sau khi mất tích, các ngươi có từng đi kiểm tra qua? Dương tiêu cười khổ một tiếng, nói, tảng sư tổ có chỗ không biết, minh giáo lịch đại chuyển xuống nghiêng uy, đầu kia bí đạo, trừ giáo chủ bên ngoài. Bản giáo giáo chúng ai cũng không cho phép xâm nhập, thiện tiến liền chết. Đệ tử mặc dù cũng hoài nghi tới nơi đó có dương giáo chủ chỗ ở manh mối, nhưng xưa nay không có thể đi qua. Nói xong nhìn Phương Chí Hưng một mắt, lại nói, "Tằng sư tổ ngài không thuộc bản giáo, không cần phòng thủ này quý củ. Vậy thì đi xem một chút a." Phần một chút ống tay áo, Phương Chí Hưng đứng dậy, nói, Thế vậy, Dương Tiêu vội vàng ở phía trước dẫn đường, hướng về một chỗ phòng ngủ đi đến, chính là Dương đỉnh thiên nơi ở cũ, bí đạo luối vào chỗ. Chưa xong con tiếp. 640 thứ 629 chương Cản Khôn Na Di hai phu nhân chẳng lần phu nhân từ về cửa giường, ngày đêm buồn bực. Đỉnh tiểu thuyết, còn lại thô bị quá đức, không đủ vì hoan, cái gì có thể ấy nấy, tư làm vĩnh biệt, duy phu nhân lược chi. 32 đời hảo giáo chủ di mệnh, lệnh còn lại tu hành cản khôn đại na di thần công co thành tựu sau đó, đem người phía trước phó trung nguyên, nghị cách đón về thánh hỏa lệnh. Thánh hỏa lệnh như trùng nhập tay ta, ta giáo liền có thể cùng trung nguyên minh giáo ngang vai ngang vế cũng sáu. Nay còn lại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, có phụ lão giáo chủ trọng thác, thật là bản giáo tội nhân. Phán phu nhân cầm còn lại này thân bút di thư, Triệu tụ tả hữu quang minh sứ giả. Tư đại hộ giáo Pháp Vương, ngũ hành kỳ làm cho, ngũ tán nhân, ban còn lại di mệnh nói, bất luận người nào trùng hoạch thánh hỏa lệnh giả, vì bản giáo thứ 34 thay mặt giáo chủ Bí Đạo Trung, Phương Chí hương tìm tòi tìm được Dương Đỉnh Thiên vợ chồng di hai chỗ, nhìn thấy di nội dung trong bức thư, bất giác thở dài, suy đoán trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chọc Dương Đỉnh Thiên đi xa Tây vực, thế, phải cùng Trung Nguyên Minh giáo đối nghịch. Y cứ theo trước kia hắn vì Quách Phá Lỗ bọn người quyết định sách lược, bây giờ Quách Phá Lỗ xây đại Minh mặc dù cũng không phải là hoàn toàn ỷ lại Minh giáo, lại tại lúc trước xúc tích lực lượng lúc mượn Minh giáo danh hảo, cấp lấy Minh giáo cơ sở sức mạnh, nếu là thật sự nhường Dương Đỉnh Tiên đoạt lại Thánh hỏa Lệnh dùng cái này hiệu lệnh Minh Giáo cơ sở thành công hay không tạm thời không nói cho thống nhất đại nghiệp mang đến phiền phức nhưng là nhất định chính là bởi vì này Phương Chí Hưng mặc dù chăm sự không để ý tới nhưng cũng tự mình xuất phát đến đây tây vực giải quyết hai hỏa ngầm này xuống chút nữa nhìn chỉ thấy Dương Đỉnh Tiên tiếp tục viết như Trung Nguyên khôi phục Ta Giáo vẫn không đón về Thánh hỏa Lệnh có thể Dương Tiêu vì làm cho quy thuận Trung Nguyên Minh Giáo nơi này phía trước lệnh Tạ Tốn tạm nhiếp Giáo Chủ Chi Vị xử lý bản Giáo trọng vụ người không phục toàn Giáo Trung Cung Chi càng không đại Na Di tâm pháp tạm từ Tạ Tốn tiếp trưởng sau này chuyển Phụng Tân giáo chủ phải thánh hỏa lệnh phía sau làm theo Tam Đại lệnh cùng ngũ tiểu lệnh làm vinh dự ta giáo khu trừ lỗ bắt làm việc thiện trừ ác cầm đang trừ gian làm ta minh tôn thánh hỏa phổ huệ thiên hạ thế nhân tân giáo chủ hắn miễn chi gật đầu một cái Phương Chí hương thầm nghĩ Thiên Nhi vẫn là thức nguyên tắc biết khu trừ thác tử trọng yếu hắn giáo chủ này làm coi như không tệ thuận tay mở ra hai trang giấy vàng thấy phía trên ghi cùng dài chữ nhỏ đóng mười mấy dương đỉnh tiên chu hấn lộ ra gấp bội trịnh trọng viết thánh hỏa lệnh Tam Đại lệnh ngũ tiểu lệnh đồng thời có cuối cùng án bài Còn lại sẽ lấy trên thân còn sót lại công lực, che đậy giấu cửa đá mà cùng thành côn trùng sống. Phu nhân có thể y theo bí đạo toàn bộ bản đồ thoát khốn. Đương Thời không đệ nhị người có càn khôn đại na di chi công, tức không đệ nhị người có thể đẩy nải vô vọng vị cửa đá, như hậu thế có hào kiệt luyện thành, còn lại cùng thành côn hài cốt hủ rồi. Đỉnh thiên cần trắng. Cuối cùng là một hàng chữ nhỏ, còn lại tên đỉnh thiên, nhiên tại thế vô công, tại dạy không hân, thương phu nhân chi tâm, tê hận mà không có. Cuốn nôn đỉnh thiên lập địa, thành đáng xấu hổ lực cười cũng. Tại ghi thư sau đó, là một bức bí đạo toàn bộ bản đồ, ghi chú rõ các nơi đường rẽ cùng môn hộ bên cạnh bày ra một trương da dê, phương chí hưng nhặt lên nhìn lên, gặp một lần có mau, một mặt bóng loáng, cũng không dị trạng, thưởng thức trong chốc lát, phương chí hưng vẫn không có phát giác phía trên chữ viết, đành phải bóp ra một giọt máu, đều đều mà bôi lên đến rồi trên da dìu, bất quá phút chốc, phía trên chậm rãi liền hiện ra chữ viết, hàng ngũ như nhất chính là minh giáo thánh hỏa tâm pháp, càn khôn đại na di mười một cái chữ. nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phương chí hưng cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này da dê cũng là kỳ dị, nếu không phải ta đã biết dùng tiên huyết bôi lên phía sau có thể hiện ra chữ viết, quả thật khó mà nghĩ ra. lại nhìn phía dưới da dê lớn nhỏ. Hắn trong lòng biết muốn hoàn toàn hiện ra cần không thiếu tiên huyết, đành phải tạm thời thả xuống. Đương thời không đệ nhị người có cản khôn đại na di chi công, tức không đệ nhị người có thể đẩy nải vô vọng vị cửa đá. Chuyển mắt tứ phương, Phương Chí Hưng nhắc tới câu nói này, ở thạch thất bên trong khảo sát thực địa phương vị, đi đến trên góc tây bắc, lẩm bẩm, vô vọng là phục hi 64 quẻ phương vị một trong, càn tận buổi trưa bên trong, khôn tận tử bên trong, kỳ dương tại nam, kỳ âm tại bắc. Tại minh di vị cùng theo vị ở giữa, nên ở chỗ này. Tiện tay bay tới buổi đất, nhẹ nhàng rọi ra trường tới, đẩy ở trên cửa đá. Cửa đá này mặc dù trừng trọng đối với phương chí hưng tới nói lại không đáng nhắc lên, cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào, cửa đá liền ken kết tâm thanh, hơi rung nhẹ, lại một vật đỉnh, cửa đá liền chậm rãi mở. Cửa đá này với ta mà nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng bằng mượn thiên nhi công lực, chỉ sợ khó mà thôi động, có thể ở trước khi chết ra sức phong bế cửa đá. Càn khôn đại nazi quả nhiên có chút muôn đạo, đẩy cửa đá ra, phương chí hưng thầm nghĩ, hắn người mang hơn trăm năm công lực, lại kiêm tu có cựu truyền dịch thân quyết chờ luyện thể phát quyết, thực lực đã sớm đạt đến thường nhân tình trạng khó có thể tưởng tượng. Cửa đá này mặc dù trầm trọng, với hắn mà nói lại dễ như trở bàn tay. Dương bình thiên tuổi có hạn. Võ công lại không đại thành, lại có thể tại cản không đại Nazi dưới sự giúp đỡ thôi động cửa đá. Bởi vậy có thể thấy được môn pháp quyết này thần diệu. Nhường Phương Chí Hưng cũng không thấy thấy hứng thú. Có thời gian ngược lại nghiên cứu một chút, bây giờ hay là trước giải quyết chuyện trước mắt ta. Phương Chí Hưng trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía bên ngoài cửa đá một chỗ đường hành lang, đột nhiên mở miệng nói, thế nhưng là tử Sam Long Vương vợ chồng, sao không hiện thân gặp mặt? Nhưng là vừa mới hắn tại đẩy cửa đá ra thời điểm, lờ mờ nghe được hai đạo tiếng bước chân, cho nên xuất lời rõ xét. Hai người này tựa hồ cũng nghe đến rồi hắn thôi động cửa đá âm thanh, đã đến lân cận. Thanh âm này cực kỳ đột nhiên. Bí đạo Trung lại yên tĩnh vô cùng, tự nhiên rõ ràng. Bất quá tại âm thanh rơi xuống sau đó, lại vẫn luôn không người đáp lại. Đối với mình Nhĩ Lực, Phương Chí Hưng tự nhiên bất sẽ hoài nghi, hắn chỉ coi trong lòng hai người có lo lắng, tiện tay vung lên sách có cản khôn đại nazi quyển gia cửu, lời nói, nếu muốn nhận được cản khôn đại nazi, mời đến Quang Minh đỉnh gặp một lần. Tiếp đó không nói thêm lời, liền muốn làm dáng trở về. Chậm đã. Đúng lúc này, một đạo tiếng quát truyền đến, nhường Phương Chí Hưng dừng động tắt lại. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đôi tóc hoa dâm vợ chồng từ Dũng Đạo Trung đi ra, chống vậy, cậu lũ thân thể. Một bức tuổi già sức yếu dáng vẻ, tựa như lúc nào cũng có khả năng ngã xuống đất. Khu khu sáu. Hai người này hiện thân sau đó, chậm rãi đi mấy bước, liền không đi về phía trước nữa tới gần. Chỉ nghe lão phụ kia ho khan vài tiếng, lời nói, ngu phu phụ tên là Kim Hoa, ngân diệp, cũng không phải cái gì tự Sam Long Vương vợ chồng. Ngược lại là các hạ là người nào? Vì cái gì xuất hiện ở Quang Minh đỉnh Bí đạo trung?" Trong mắt thần quang sáng sủa, không chớp mắt nhìn chằm chằm phương chí hưng trong tay quyền gia cửu, một điểm không có người già hình tượng. Nhìn thấy hai người, lại nghe được bà lão này nói nữa, Phương Chí Hưng trong lòng đã khẳng định hai người thân phận, cũng không đáp lại, tự đủ, ánh mắt sáng tỏ sắc bén, không có chút nào người già tăng thương âm thanh mặc dù chẳng có chút cú khí, lại trung khí mười phần, coi là trung niên nhân không thể nghi ngờ. Không âm thanh mặc dù giống như là tại hão rộng, lại lộ ra một luồng hơi lạnh, hẳn là bị hàn khí đạt thương phổi. Long Vương, ngươi ở đây bích thủy hàn đàm lưu lại thương thế, có thể cần lão đạo hỗ trợ chữa trị. Chưa xong còn tiếp. 641 thứ 630 chương Cản Khôn Nazi ba lão phụ kia đang suy nghĩ lấy như thế nào nhận được Cản Khôn đại Nazi tâm tư toàn ở quyển gia cựu phía trên đối với phương chí Hưng lời nói nhưng là không thèm để ý chút nào thẳng đến nghe được bích thủy hàn đấm lúc nàng mới bỗng nhiên giật mình quá to nói ngươi là minh giáo liên hệ thế nào với vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhưng là đem phương chí Hưng trở thành minh giáo người lắc đầu phương chí hướng đạo long vương nghĩ lầm lão đạo không phải người trong minh giáo bất quá đối với long vương tại bí đạo chung mục đích nhưng cũng có thể đoán ra một hai nếu là không để ý còn xin long vương đến quang minh Đỉnh đi một chuyến lại đến thương lượng chuyện này nói xong không nói thêm lời nào trực tiếp quay người hướng đi bí đạo cửa vào Kim Hoa Ngân Diệp vợ chồng thấy vậy, liếc nhau, cầm trong tay quả trượng, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Phương Chí Hưng trong tay cản Khôn Đại Nazi mặc dù nhiên bất biết thật giả, nhưng là hai người những năm này tìm một chút tới đến lớn nhất manh mối, không phải do bọn hắn không để ý tới. Đi qua một lần, lại có bí đạo địa đồ, Phương Chí Hưng không tốn sức chút nào liền tìm được đường ra, cất bước đi về phía trước. Sau lưng hai người thấy hắn chân bước không nhanh, vốn đang không thèm để ý, ai ngờ bất quá thời gian nháy mắt, liền bị Phương Chí Hưng xa xa rơi vào đằng sau, đành phải toàn lực vận khởi khinh công mới ở phía sau đuổi kịp. Ba người đi bộ cực nhanh, không lâu sau, liền đến một chỗ cửa đá phía trước. Qua minh đỉnh bí đạo cấu tạo tinh xảo, nhiều hữu ẩn bí cơ quan, bất quá tòa này cửa đá lớn lại hoàn toàn không có cơ quan, không phải trời sinh thần lực hoặc người mang thượng thừa người có võ công vạn vạn trôi qua bất động. Phương Chí Hưng lúc đến làm phòng có người theo dõi, đẩy cửa đá ra phía sau liền lại lần nữa đóng lại, bây giờ lại đến trước cửa đá, rõ ràng cách lối ra không xa. Qua cửa đá, lại hướng phía trước đi mấy chục trượng, bí đạo đã tới phần cuối. Đứng trên mặt đất cỏ mềm phía trên, Phương Chí Hưng dừng một chút, liếc mắt nhìn theo kịp hai người, đột nhiên ống tay áo chấn động. Thân thể hướng về phía trước vọt lên, đồng thời trên song trường đậy Rắc một tiếng vang thật lớn phía sau, đen như mực bí đạo liền đột nhiên có ánh sáng. Nhưng là Phương Chí Hưng phát giác được phía trên không chỉ có Dương Tiêu một người, trực tiếp dùng trưởng lực đánh bay che chắn bí đạo ván giường, thuận thế nhảy ra bí đạo. Trong phòng ngủ, Dương Tiêu cùng Vi nhất tiếu bọn người đang giằng co, nơi nào ngờ tới lại có như vậy biến cố, không hẹn mà cùng hướng phía sau trốn tránh, tránh đi ván giường bay tứ tung của phong. Lại đi nhìn lên, liền nhìn thấy trong phòng nhiều hơn một người, chính là từ bí đạo trung đi ra ngoài Phương Chí Hưng. Thằng sư tổ, ngài đã về rồi. Nhìn thấy Phương Chí Hưng thân ảnh, Dương Tiêu trong lòng vui mừng, reo hò đạo hắn mặc dù tự phụ võ công chắc tuyệt sẽ không sợ vi nhất tiếu cùng ngũ tán nhân liên thủ nhưng muốn tự mình giữ vững bí đạo cửa vào nhưng là lực có không đủ mắt thấy phương chí hưng thuận lợi đi ra lúc này mới hoàn toàn yên lòng có tàng sư tổ tại đừng nói là vi nhất tiếu cùng ngũ tán nhân chính là toàn bộ minh giáo đoán chừng cũng khó có thể thương hắn một chút cái này chẳng những là dương tiêu đối với năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ lòng tin càng là hắn đoạn đường này đi tới cảm thụ vi nhất tiếu bọn người nhìn thấy phương chí hưng trong lòng cũng cực kỳ ngạc Mấy người kia bị Dương Tiêu trục xuất khỏi đại sảnh sau đó, đang tụ ở chung một chỗ thương nghị đối sách, chợt nghe bọn thủ hạ truyền tin Dương Tiêu dẫn người vào một chỗ phòng ngủ. Lúc này mới giật mình Dương Tiêu cũng không phải là một người đến đây. Quan Minh đỉnh bí đạo mặc dù giáo chủ chuyên dụng, nhưng đối với cửa vào chỗ, mọi người nhưng là biết, mấy người kia để ra nghi vấn phía dưới, lập tức suy đoán ra Dương Tiêu dẫn người đi bí đạo cửa vào, lúc này chạy tới. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn cũng đã chậm mấy bước, không thể nhìn thấy phương trí hướng tiến vào, đành phải hướng Dương Tiêu để ra nghi vấn. Mà Dương Tiêu nhìn thấy mấy người, đâu còn không biết sự tình bại lộ. Trong lòng lại giận lửa giận minh đỉnh có người hướng mấy người mật báo, khóe miệng phía dưới, suýt nữa động thủ. Nhìn chăm chăm phương trí hưng nhảy ra chỗ, vi nhất tiếu bọn người ánh mắt ngưng lại, chấn động trong lòng không thôi. Xem như Quang Minh đỉnh bí ẩn nhất địa phương một trong, chỗ này bí đạo cửa vào che chắn ván giường mặc dù nhìn như không đáng chú ý, nhưng là cực kỳ nặng nề, lại thêm ván giường phía dưới tràn đầy mấy chướng, không có chút nào mượn lực chỗ, liền nhảy ra cũng là hiếm thấy, chớ nói chi là ra tay phát lực. Trước mắt lão giả này có thể từ đôi đến đầu nhảy lên đồng thời xuất trưởng đánh bay ván giường, có thể thấy được hắn võ công cao Thực sự không phải giữa sân bất kỳ người nào có thể bằng, để bọn hắn không thể không lòng sinh kính ý đang muốn hỏi, vì nhất tiểu bọn người liền lại gặp được một đôi lão niên vợ chồng đột nhiên từ bí đạo trung nhảy ra, đứng ở trong phòng ngủ. Hai người mặc dù ăn mặc tuổi già sức yếu, lúc này lại ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt ngưng thị đám người, giống như là trung niên nhân bộ dáng. Hạ ha, ha. Nhìn thấy liên tiếp có ba người từ giáo chủ chuyên dụng bí đạo xuất hiện, Chu điên giận quá thành cười, hét lớn, hôm nay quang minh đỉnh là thế nào, có nhiều người như vậy ra ra bảo vào, vào. Dương Tiêu, ngươi nếu không thể đưa ra cái thuyết pháp, lão chu ta liền là liều tính mạng, cũng muốn để các ngươi tới phía dưới không thể Kim Hoa bà bà, Ngân Diệp tiên sinh, hai vị đến ta minh, giáo, không biết có gì muốn làm. Dương Tiêu cũng không ngờ tới ngoại trừ tàng sư tổ bên ngoài, lại mà còn có hai người. Hắn kiến thức rộng rãi, nhận ra hai người này chính là mấy năm này trong trốn võ lâm thanh danh vang dội Kim Hoa Ngân Diệp, mà tàng sư tổ ẩn cư nhiều năm, đánh gây không sẽ cùng hai người quen biết, hơn phân nửa là tại phát hiện hai người sau sẽ bọn hắn cố ý dẫn đi lên, bởi vậy mở miệng muốn hỏi. Dương Tà Sứ, Vi Tứ Ca, nhiều năm không gặp, gần đây vừa vẫn rất tốt a. Kim Hoa bà bà cũng chính là tử sam long vương đại ị ti nhìn qua một đám thèm muốn chính mình vợ chồng minh giáo cao tầng nhìn lại một mặt lạnh nhạt phương trí hưng trong lòng biết mình ngụy trang tất nhiên khó mà giấu giếm được tuyệt đối quang minh thân phận hướng mấy người hô nói xong nàng quải trượng ném đi đưa tay bóc một cái phương diễm ra tiếp đó lại gỡ xuống trên đỉnh tóc trắng thơ lộ ra ọt ị như mây trong một chớp mắt lại từ một cái tóc bạc hoa dâm lão phụ đã biến thành da trắng nõn nả mắt hạnh má đảo xinh đẹp phụ nhân dung quang chiếu nhân đoan chính thanh nhã khó tả bên cạnh hàn thiên diệp cũng tương tự gỡ xuống ngụy trang đã biến thành một cái nam tử trắng niên a Nguyên Lai là Hàn tiên sinh cùng Hàn phu nhân, cái này Quang Minh đỉnh bí đạo, hai vị tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, ha ha hai vị có thể tới Quang Minh đỉnh, tệ giáo trên dưới là Bổng Tất sinh huy a. Nhìn thấy hai người rỡ xuống ủy trang, Chu Liên cười ha ha nói, luôn tử ở giữa, rất có chê cười chi ý trước kia Dương đỉnh tiên vợ chồng đột nhiên mất tích sau đó, đám người bốn phía truy tìm lúc, ngẫu nhiên phát hiện đại ý ti từ bí đạo trung đi ra, lúc này mở miệng ép hỏi. Ai ngờ đại ý ti chẳng những một mực không nói, còn cùng Hàn tiên diệp cùng một chỗ xuống Quang Minh đỉnh, liền như vậy mưu phản mình giáo. Một đám minh giáo cao tầng, đối với nàng cũng rất có phê bình kỳ đáo. Lạnh Lùng đánh giá Chu Điên một mắt, Đại Vũ Ti cũng không để ý tới, ngược lại nhìn chằm chằm Phương Chí Hưng, "Đạo, tiền bối, mu phu phụ đã đến Quang Minh đỉnh, cái kia cản khôn đại na zi tâm pháp, có thể để cho chúng ta quan sát sao?" Vừa mới Phương Chí Hưng tiểu lộ một tay, một trường đánh bay bí đạo cửa vào vắng giường, nàng hai người lại ngay cả nhảy mấy lần mới lẫn nhau mượn lực ra bí đạo, vì vậy đối với Phương Chí Hưng võ công, nàng trong lòng hai người càng là kinh hãi, tắt phía dưới hợp lực cưỡng đoạt tâm tư, khẩn cầu. Chưa xong con tiếp. 642 thứ 630 chương càn khôn na zi 4 càn khôn đại na zi nghe được lông mày khỉ ti đến mấy chữ này, vô luận là dương tiêu vẫn là vi nhất tiếu bọn người, đều là trong lòng đại trận, nhớ tới môn này mình giáo trấn giáo thần công. sa tạm thời không, trước kia dương thiên dương danh giang hồ, danh sương trương tam phong giới đệ nhất cao thủ, cả khôn đại na di có thể nói xuất lực khá lớn. nghe thế môn công phu bây giờ ngay tại phương chí hưng trong tay, không phải do bọn hắn không động tâm, các ngươi đều muốn nhìn sao? hảo, tiêu nhi, ngươi đi lấy chút tiên huyết tới, nhường mọi người đều tới nhìn một cái. phương chí hưng đạo, đối với cái này môn võ công phải trang truyền gia không thèm để ý chút nào, dù sao lấy hắn bây giờ cảnh giới ngoại trừ một chút truyền bên trong võ công thuật pháp bên ngoài, những vũ kỹ khác pháp quyết không phải nhặt đâu cũng có, cũng có thể sương tụng không đáng giá nhất tới. Càn khôn đại nazi mặc dù là minh giáo chân giáo thần công, tại phương chí hưng xem ra nhưng cũng chỉ thường thôi, phải trang truyền đến ra, đối với hắn đến cũng bất quá là tiện tay sự tình. Nghe vậy, dương tiêu cũng không khác gọi người khác, chính mình lấy một cái chậu đồng, vận khởi khinh công vọt ra ngoài, cũng không lâu lắm, liền bưng nửa buồn tiên huyết nhẹ nhàng trở về. Hắn từng phải che dương tiên truyền thụ càn khôn đại nazi phía trước hai tầng tâm pháp, để mà che lấp tự thân tu tập thánh hỏa lệnh thần công, bởi vậy biết rõ môn tâm pháp này thần diệu trong lòng cực kỳ khắc cắt. mà vi nhất tiểu bọn người mặc dù cảm thấy phương chí hưng làm có chút không làm, lông mày khỉ ti, hàn thiên diệp cũng không phải bản giáo bên trong người, không tiện quan sát bản môn chân giáo thần công, nhưng nghĩ tới môn thần công này trong giáo cũng chỉ có giáo chủ mới có thể tu luyện, nhóm người mình cũng không tư cách nhìn thấy, bởi vậy cũng sẽ không để ý những thứ này, chỉ là nhìn chằm chằm phương chí hưng, nhìn hắn như thế nào xem như, đưa tay lấy ra tiên huyết, phương chí hưng tại quyển gia cựu thượng nhất xóa, liền có chữ viết ở phía trên chậm rãi hiển hiện ra, thấy vậy, long mày khỉ ti không thể kìm được, động âm thanh hét lớn, là nó, chính là nó. Đây chính là càn khôn đại nazi tâm pháp, xác nhận phương chí hưng trong tay quyển gia cựu thật giả. Nghĩ đến chính mình rơi vào vong tình mất chính tiết, Vì câu tổng giáo thông cảm không thể không nghĩ cách đánh cắp càn khôn đại nazi. Chẳng những cùng huynh đệ trong giáo trở mặt, còn cùng trưởng phu cùng một chỗ lại mai danh nhận tích đáng tìm mấy năm, không biết ăn vào bao nhiêu đau khổ. Lông mày khỉ ti trong lòng đau khổ không thể kìm được, nhịn đau không được khóc lên. Bên cạnh Hàn Thiên Diệp cùng nàng không có gì giấu nhau, tự nhiên biết rõ thê tử những năm này tiếp nhận áp lực, ở bên không được gan đuổi. Vi nhất tiếu, Dương Tiêu bọn người gặp bọn họ như thế động tình lại nghĩ tới trước kia đám người tụ trung một chỗ chuyện cũ trong lòng cũng bất giác ít đi rất nhiều oán trách bên kia phương chí hưng liếc nhìn một lần đã đem trên da cựu nội dung ghi vào lòng đưa tay giơ lên đạo càng khôn đại nazi tâm pháp ở đây chư vị chỉ cần theo ta ba chuyện tâm pháp này liền đều có thể tu được không biết ý như thế nào theo phải đều theo phải còn xin đạo trưởng phân phó hàng thiên diệp nghe vậy cũng không chờ phương chí hưng ra là cái gì yêu cầu vội vàng lớn tiếng đáp mà long mảy khỉ ti mặc dù đang thất thanh khóc giống nhưng nghe đến lợi này nhưng cũng liên tục đầu đồng dạng đồng ý đến nội dương tiêu thì càng đơn giản hơn Hắn xem như hậu bối đệ tử, tại Phương Chí Hưng trước mặt chỉ có túi đầu nghe lệnh phân nhi, tự nhiên bất sẽ có mệnh may làm trái. Thế vậy, Vi Nhất Tiếu cùng Chu Điên, Lăng Kiêm bọn người lẫn nhau, đột nhiên lệnh rên một tiếng, giọng khe thế nói, thử, các hạ làm việc thực sự quá quá đáng, cái này cản khôn đại na di tâm pháp vốn là ta giáo tất cả, các hạ tự mình lận xem không, còn lấy ra áp chế chúng ta làm việc, cũng quá bá đạo, xin thứ cho Vi Mộ Khó mà thuận mệnh. Lấy cũng không thấy hai chân hắn động tác như thế nào, siêu một tiếng, như là mũi tên đạn hướng Phương Chí Hưng bắt được quyền gia cửu phía trên, nhưng là muốn dựa vào tự thân tuyệt kinh công dũng ép đoạt lại càn khôn đại na gì tâm pháp. Mắt thấy Vi Nhất Tiếu đột nhiên động thủ, lại gặp được Chu Điên bọn người thèm muốn mình và Hàn Thị vợ chồng, Dương Tiêu trong lòng biết bọn họ là tại phòng bị chính mình ba người nhúng tay, trong lòng cười lạnh một tiếng, lại không có mấy may động tác. Mặc dù hắn đối với Vi Nhất Tiếu võ công cũng có chút kiêng kỵ, nhưng đối với mình tăng sư tổ, hắn càng là lòng tin mười phần. Mà đổi thành một bên Hàn Thiên Diệp, lông mày khỉ ti võ công hơi thấp, mặc dù phát giác được biến hóa, lại chỉ có thể kinh hô một tiếng, bất lực xuất thủ tương trợ. Vi Nhất Tiếu tập kích phía dưới một chiêu đắc thủ, thuận lợi bắt được quyền gia cửu, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Bất quá còn chưa vận kình kết đoạn Hắn liền xoay mình cảm giác quyền gia cựu bên trên có một cỗ kinh lực truyền đến, thân thể tê dợn, suýt nữa ngã nhào trên đất, đang muốn nhanh chóng tối lui, lại cảm thấy tay mình trưởng giống bị một cỗ kinh lực dính chặt, không có cách nào chuyển động. Ngay sau đó lại có một cỗ trầm trọng nội lực hùng hậu mãnh liệt mà đến, truyền đến trên người mình. Trong cơ thể mình công lực mặc dù cũng tại không kém, nhưng ở cỗ này Hạo đã bàng bạc nội lực trước mặt, lại giống như dòng suối gặp biển cả đồng dạng, trong nháy mắt dung nhập trong đó, theo ngày bình thường vận hành con đường, nhanh chóng vận chuyển lại, trong ném mắt liền đã liền vận số cái chu tiên, không có may may chắc trở lực lượng này trồ đến, vi nhất tiếu chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, có thể nói trước nay chưa có thoải mái. cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác toàn thân tinh lực đại thịnh, khốn nhau chính mình nhiều năm âm độc cũng tựa hồ cũng không còn bóng dáng. vui vẻ phía dưới, suýt nữa kêu thành tiếng. bất quá cũng liền tại lúc này, cố lực đạo kia lại đột nhiên vô tung vô ảnh. lúc này vi nhất tiếu hướng phía sau nhanh chóng thối lui kinh lực còn chưa tiêu thất, không còn quyện ra cửu bên trên truyền đến lực dính, cố này kinh lực đột nhiên phát tác ra, nhường hắn thân thể đột nhiên lui lại, rơi vào chu liên bọn người bên cạnh, vẫn là vừa rồi đứng yên chỗ, không có sai lệch chút nào. t phát giác được cái này, Vi Nhất Tiếu trong lòng hít sâu một hơi, cũng không còn dám có bất kỳ khắc thường tâm tư. Vừa mới một phen giao thủ, hắn chẳng những tự thân bị chế, càng che Phương Chí Hưng chân khí trợ rút, hóa giải thể nội tích góp tâm độc. Từ nay về sau, hắn liền không cần mỗi lần hành công vận kình đều cần hút máu kháng lạnh, vàng bạch làm mối hế danh tiếng, chỉ riêng cái này liền có thể sương tụng ơn tái tạo. Hơn nữa không những như thế, Phương Chí Hưng cuối cùng thuận nước đẩy thuyền thả hắn lui về phía sau cái kia một tay, càng là hiện ra thích hợp lực lạ thường không chế, công lực như vậy thâm hậu và vận dụng tự nhiên nhân vật, Vi Nhất Tiếu tự nghĩ bất lực năng hạng, tự nhiên đành phải nghe theo. Dạng này được chưa? Vi Bất Vương, mắt thấy Vi Nhất Tiếu đứng vững, Phương Chí hưng ý vị thâm trường đạo. Nghe vậy, Vi Nhất Tiếu do dự không nói, qua một hồi lâu mới mở miệng chậm rãi vấn đạo, xin hỏi tiền bối thân phận. Nhân vật như vậy, đánh gãy nhiên bất sẽ tại giang hồ bên trong yên tĩnh vô danh, chỗ đưa yêu cầu cũng đánh gãy không phải bình thường. Nhường Vi Nhất Tiếu trong lòng vẫn là có lo nghĩ. Ha ha, nghe được Vi Nhất Tiếu vấn đề này, Phương Chí hưng cười một tiếng, dài, đạo, hảo một cái Vi Bất Vương, Tiêu Nhi, ngươi lại cho hắn nghe nghe. Hảo giáo chúng vị biết được, vị tiền bối này là Dương Mỗ tổ phụ sư phụ, Dương Mỗ tàng sư tổ, Dương giáo chủ sư tổ. Đại Minh phá lô vương cùng Vũ Dương Trường Chân nhân sư phụ cha, 80 năm trước liền bị gọi là Kiếm Thần Thiên Hạ đệ nhất cao thủ. Chư vị, tên của hắn hẳn là không cần ta nhiều a. Lấy Vương Chí hưng cái này liên tiếp danh hiệu, Dương Tiêu tựa hồ cũng cùng có vinh yên, bệ nghệ tứ phương, tự lập nói. Trên mặt cái kia Dương Dương đắc ý sức mạnh, để cho người ta hận không thể nện lên hai quyền. Chưa xong còn tiếp. 643 thứ 632 trường cản Khôn Na di năm mặc dù Dương Tiêu thần sắc cực kỳ muốn ăn đòn, bất quá lúc này vi nhất tiểu bọn người nhưng căn bản không có để ý, thậm chí cũng không có chú ý tới nét mặt của hắn. Trong phòng ngủ, lâm vào một mảnh quỷ dị trong không khí. Dương Sáu, Dương Tiêu, cái này xấu. Nói đùa có thể mở không thể, phương chân nhân là ai, tại sao lại ở chỗ này đâu? Kết ba cú họng, Chu Điên nuốt nước miếng một cái, âm thanh run rẩy đạo: "Lộ ra nhiên bất tin tưởng người trước mắt này chính là Phương Chí Hưng. Trong lòng bọn người, Phương Chí Hưng giải trí đạo: "Ta như thế nào không thể tới ở đây đâu? Điên tiên nhân, ngươi nói ta đây cái phương chân nhân nên đi nơi nào hảo?" Trừng to mắt, Chu Điên nhìn Phương Chí Hưng, như muốn đem hắn nhìn rõ. Qua một hồi lâu, mới chán nản thở dài, "Đạo, có thể thấy được phương chân nhân." Tiên chu nào đó đời này cũng không vùng. Phương chân nhân, có ra lệnh gì cứ việc phân phó, chính là lấy chu mộ tính mệnh, tiên chu nào đó cũng cam tâm tình nguyện. Lời nói này có chút hệ bài, tựa hồ hai người còn không có giao thủ, Chu Điên liền có túi đầu chịu thua, cam tâm nghe theo đối phương ra lệnh ý tứ. Loại lời này nếu là đối những người khác nói ra, vi nhất thiếu, nói không chừng bọn người tuyệt đối sẽ lớn tiếng cười nhạo, lên án mạnh mẽ Chu Điên không có trí khí, bất quá khi phía trước người kia là Phương Chí Hưng lúc, bọn hắn liền không có chút nào dám giễu tâm tư. Thật sự là người có tên, cây có bóng, Phương Chí Hưng rủ xuống tên giang hồ 80 năm mặc dù đã có mấy chục năm không ra, nhưng hắn mấy vị đệ tử lại có thể nói là một mực tại vì hắn dưng danh, không nói Phương Chí Hưng đích thân đến, chính là của hắn đệ tử Trương Tam Phong ở đây. Vi Nhất thiếu, nói không chừng mấy người cũng chỉ có túi đầu nghe lệnh phân nhi, Chu Điên lời nói này thật sự là nói ra đám người nghĩ. Ha ha, ta muốn tính mạng của ngươi làm cái gì, Điên tiên Nhân, ta đây cái chân nhân còn phải hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Phương Chí Hưng cười nói, tái xuất giang hồ nhiều như vậy thời gian, lại gặp được nhiều như vậy tính cách tiên minh người mới, Phương Chí Hưng cũng dần dần từ bế quan cô quạng bên trong đi ra, một trái tim chậm rãi sinh động. Dù sao Dương Tiêu chờ hậu bối đệ tử mặc dù cùng hắn quan hệ thân cận, nhưng dù sao có chút từ kính sinh sợ xa cách cảm giác, không bằng đối diện với mấy cái này người ấy thời cơ đến tự nhiên. Nghe được hai người như vậy hài hòa thú lời nói, đám người cũng chậm chậm từ biết được Phương Chí Hưng thân phận kính sợ bên trong thư gian tới. Đang muốn hướng Phương Chí Hưng chính thức thấy vậy, đại ủy Ti Bông nhiên nói, không đúng, Phương Trân Nhân, Dương Tả sứ nói ngài là Dương Giáo Chủ sư tổ, nghĩa phụ lúc nào bái nhập môn hạ của ngài. Nghe vậy, đám người hơi hơi kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới vừa mới Dương Tiêu tựa hồ nâng lên Phương Chí Hưng là Dương Đỉnh Thiên sư tổ. Đồng dạng lòng sinh nghi hoặc, phương chân nhân chỉ có sáu vị đệ tử, Dương giáo chủ là vị nào môn hạ đâu? Chẳng lẽ nói 6? Nhưng là tựa hồ đoán được cái gì? Cùng một chỗ nhìn về phía Dương Tiêu. Chư vị đoán không lầm, Dương giáo chủ chính là Dương mẫu người thúc phụ, là gia tổ thần điêu hiệp ấu tử con nút, bản danh Dương Pha Thiên. Dĩ vãng giấu giếm chỗ, còn xin các vị thứ lỗi. Chắp tay, Dương Tiêu không cần đám người hỏi, đoạt trước nói. Với hắn mà nói, mặc dù giấu giếm gia thế chính mình xông xáo giang hồ càng hợp ý, nhưng ở cần báo ra chính mình tổ phụ danh hiệu thời điểm, hắn nhưng cũng sẽ không cự tuyệt, phải mải nói ra xem như phương trí hưng ngồi xuống nam đệ tử chi bài thân điêu hiệp dương quá mặc dù đã đã khuất núi uy danh lại còn tại lưu truyền nhất là tại tây vực khu vực càng là đại danh đỉnh đỉnh vi nhất tiêu đạo thất kính thất kính nói như vậy bạch đà sơn trang âu dương tiên sinh cũng là dương tả sứ thân quyến chính là mục chi hiền đệ mặc dù sửa họ âu dương nhưng cũng là cùng dương mưu người đồng xuất một mạch năm đó dương giáo chủ tại lúc đối với hắn đã từng nhiều phiên trung non vi minh dương mưu nói như vậy ngươi cũng minh mạch dương tiêu đạo hún miệng hơi lạnh vi nhất tiểu chấp tay thi cái lễ nói minh mạch nhờ nhường cho là vi mô quân vọng. Tiếp đó lui xuống. Hai người lời nói này mặc dù có chút không hiểu đấu, đám người lại có thể đoán ra nguyên do. Hôm nay Tây vực trong trốn võ lâm, ngoại trừ Minh giáo bên ngoài, còn có phái Cô Luân, Kim Cương môn cùng một đám thế lực, mà Bạch Đà Sơn Trang chính là một trong số đó. Kế tục theo năm đó Tây Độc câu Dương Phong, Bạch Đà Sơn Trang mặc dù những năm này thanh danh không hiển hách, cũng không người dám coi thường đi, hơn nữa thế hệ này trang chủ Âu Dương Mục Chi mặc dù xa vào tiểu sắc, cực ít tại giang hồ hành động, nhưng võ công cao, nhưng là giang hồ công nhận. Ngày xưa vi nhất tiểu liên hợp ngũ tán nhân đối kháng Dương Tiêu, khi dễ chính là hắn đơn cô thế cô. Bây giờ xem ra, nhưng là thật tỏ sai lầm. Mặc dù Âu Dương Mục Chi không phải người trong Minh giáo, lấy Dương Tiêu tự phụ tuyệt sẽ không mời hắn tương trợ, nhưng đối với Vi Nhất Tiếu tới nói, lại vẫn muốn cảm ơn hắn lưu thủ tri ân. Là một truyền thừa hơn trăm năm thế lực, Vi Nhất Tiếu vạn vạn sẽ không đem Bạch Đà Sơn trang coi thường đi. Tiền bối là Dương giáo chủ sư tổ, Dương giáo chủ ấn tình, Vi Mộ ghi ở trong lòng tiền bối đại ân, nở nụ cười càng là khó mà báo đáp. Đừng nói là ba chuyện, chính là 100 chuyện, một vật kiện, kiện, Vi Mộ cũng đều theo phải, còn xin tiền bối phân phó. Đã biết Phương Chí Hưng thân phận, lại có cái tầng quan hệ này, Vi Nhất Tiếu bọn người cuối cùng không còn thắng cược. Cam Tâm Tình nguyện nghe theo Phương Chí Hưng phân phó. "Hảo." Bức Vương quả nhiên thẳng thắn, lại nghe cho kỹ. "Đệ nhất, không thể lạm sát kẻ vô tội đệ nhị, không thể ngăn cản bắt phạt đại nghiệp, càng không thể trở ngại khu trừ thát tử đệ tam, cái này đệ tam đi sáu. Phương Chí Hưng ngừng lại một chút, lại không có lập tức nói ra, tựa hồ muốn nghỉ một hơi, đánh giá mọi người vài mặt. "Đệ tam là cái gì?" "Con xin tiền bối chỉ thị." Bên cạnh, Vi Nhất tiếu nhẹ nhàng thở ra, vấn đạo." Hắn vừa rồi mặc dù nói sảng khoái, kỳ thực nội tâm nhưng có chút thất vọng. Dù sao Phương Chí Hưng võ công cực cao không nói đệ tử môn nhân lại như thế kết xuất có thể nói thiên hạ không có chuyện không làm được tình như thế suy đoán hắn nói tới ba chuyện cũng át hẳn cực kỳ khó làm thằng đến nghe nói nội dung cụ thể Vi Nhất Tiếu mới phát giác là đơn giản như thế khu trừ thát tử là minh giáo chí hướng chỗ hắn làm nhiên bất sẽ ngăn cản mà không có thể lạm sát kẻ vô tội đối với khi trước hắn có lẽ coi như cản phiền nhưng ở đi qua Phương Chí Hưng dùng nội lực vì hắn khu trừ âm động phía sau nhưng là dễ như trở bàn tay cho nên Vi Nhất Tiếu cũng không tranh chấp trực tiếp hỏi lên chuyện thứ ba xem như đại biểu đám người ứng thừa phía trước hai chuyện Chu Điên nói không chừng bọn người mặc dù có chút chởm mặt, nhưng cũng công nhận vi nhất tiểu lợi nói. đệ tam, tuân theo quý giáo dương giáo chủ di mệnh, chính là chỗ này ba điểm, chư vị chỉ cần có thể làm đến, phương hội chẳng những đem càn khôn đại na di trả lại quý giáo, càng sẽ tự mình chỉ điểm. không biết chư vị ý như thế nào. đánh ra đám người, phương chí hướng đạo, hắn nói tới cái này ba chuyện, đơn độc xem ra đều rất đơn giản, nhưng là có hay không có thể thuận lợi thu phục mình giáo, cái này ba chuyện lại đến quan trọng lớn. mặc dù về sau sẽ bị bọn hắn phát hiện mình sử dụng thủ đoạn, nhưng lúc đó ván đã đóng tuyển, phải chăng có chút đoán trách cũng đều là không quan trọng. Phương Chí Hưng hôm nay tới đây quang minh đỉnh mục đích, lúc này mới tới mấu chốt thời điểm. Chưa xong còn tiếp. 644 thứ 633 chương cản khôn na Di sáu cái gì? Dương giáo chủ Di Mệnh. Nghe được lời này, đám người nhất thời ồ nào, kêu loạn đạo. Đỉnh tiểu thuyết, ít Phương Chí Hưng nguyên lai tưởng rằng tại không đưa ra Dương đỉnh tiên di tin dưới tình huống, để bọn hắn tuân theo một cái đã qua trôi qua giáo chủ Di Mệnh sẽ có chút khó khăn, ai ngờ đang nói ra yêu cầu này phía sau, những người này lại không có mảy may chần chờ chi ý vô luận Dương Tiêu vẫn là vi nhất tiểu, ngũ tán nhân, thậm chí là lông mày khí ti. Hàn Thiên Diệp những người này đều đối phải trang tuân theo Dương Đỉnh Thiên Di mệnh không có chút nào lo nghĩ chi ý. Ngược lại quan tâm tới Dương Đỉnh Thiên Di mệnh. Trong lời nói lo lắng chi tình, hiện nhiên là tùy tâm mà phát. Thế vậy, Phương Chí Hưng cũng không thể không cảm thán chính hắn một đồ tôn thủ đoạn hơn người. Xem như Dương quá nhi tử, hồi nhỏ lại từng bị Phương Chí Hưng tự mình dạy bảo, Dương Đỉnh Thiên võ công có thể nói không tầm thường. Nhưng mà hắn sở dĩ có lớn như vậy danh vọng, mấu chốt hơn nhưng là đối đại những người trong giang hồ này thủ đoạn. Hôm nay Minh Giáo bên trong, vô luận là Quang Minh Tạ Hưu làm cho Dương tiêu phẩm diêu vẫn là tử bạch kim thanh bốn vương, thậm chí là ngũ tán nhân ngũ hành kỳ làm cho bọn người, cũng có thể nói là kiêu ngạo không tuần người trong giang hồ, Dương Định Thiên có thể làm cho những thứ này tính tình khác nhau người đều đối với hắn khăng khăng một mực, có thể thấy được hắn võ công thủ đoạn. nhân vật như vậy, cũng không quái hổ sẽ lên tranh đoạt thiên hạ dạ tầm. Chỉ là đáng tiếc là, Dương Định Thiên chí hướng mặc dù rộng lớn, tu thân thể ra công phu, nhưng là kém quá xa, đến mức mặc dù đang bên ngoài không ai địch nổi, kết quả là lại bởi vì chính mình phu nhân hành vi không kiểm mà bị tuế sống tất chết, quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc. Không đề cập tới phương chí hưng muốn làm như thế nào trong phòng ngủ cả đám chờ kêu loạn mà khóc giống một hồi lâu mới chậm rãi tiếp nhận Dương đỉnh tiên đã bỏ mình chuyện thực ngũ tán nhân bên trong mặt lạnh tiên sinh lạnh khiêm tỉnh táo nhất dẫn đầu hỏi chân nhân Dương giáo chủ đã khuất núi Di Hải ở đâu nói chuyện vẫn cực kỳ đơn giản Thiên Nhi cùng Phu nhân hắn Di Hải liền tại đây Quang Minh đỉnh bí đạo trung chư vị nếu là không để ý vi phạm giáo quy mà nói có thể cùng Lão đạo cùng đi xem một chút hắn hậu sự an bài như thế nào các ngươi nhìn qua Di tin sau đó chính mình thương lượng xử lý a thở dài một tiếng Phương Chí hướng đạo Đối với Dương Đỉnh Thiên cái chết, trong lòng của hắn muốn nói không thương tâm cũng là không thể nào, chỉ là trải qua tam thế, kiếp này lại còn sống gần tới 120 năm, Phương Chí Hưng đối với sinh ly tử biệt loại này sự tình thực sự trải qua nhiều lắm, bình thường sẽ không dễ dàng toát ra tự thân cảm xúc. Bất quá dù là như thế, Phương Chí Hưng hôm nay nói nhiều như thế lời nói, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vẻ bi ai. Mắt thấy những người này cũng đã chấp nhận chính mình nói lên ba cái yêu cầu, hắn không khỏi quát tay áo, chiều qua Dương Tiêu, cầm trong tay Dương Đỉnh Thiên lưu lại thư tín đưa tới, phân phó nói: "Tiêu Nhi, đây là ngươi thúc phụ lưu lại gì tin, ngươi và bưvương Long Vương bọn hắn sau khi xem, nghĩ biện pháp an bài một chút tiên nhi hậu sự à? Thằng sư tổ có chút mệt mỏi, các ngươi nhìn xem xử lý a. Trong miệng nói, Phương Chí Hưng lại nghĩ đến một chút, đem sách có cản khôn đại na di tâm pháp quyển gia cựu cũng lưu lại, dặn dò môn này cản khôn đại na di mặc dù tinh diệu, bên trong lại vẫn có rất nhiều có chỗ nào không thích đáng, có lẽ là sáng tạo công người cảnh giới không đủ sở trí. Ngay khắc thằng sư tổ hiểu thấu đáo sau đó, nếu là có thể hoàn thiện, tự sẽ chỉ điểm các ngươi tu hành. Trước đó, các ngươi không muốn tu luyện bậy bạ, nói xong hướng dương tiêu muốn một gian tinh thất, từ chối khéo hắn phục thị. Ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ, Phương Chí Hương rời đi một hồi lâu. Dương Tiêu bọn người vẫn là có chút ngạc nhiên. Qua một hồi lâu, mới từ Dương Tiêu trước tiên lấy lại tinh thần tới, cười khổ nói, "Chư vị, tằng sư tổ lão nhân gia ông ta có chút mệt mỏi, mọi người hay là trước xem Dương giáo chủ Di tin, an bài giáo chủ hậu sự a." Bày ra thư tín, mời đám người cùng một chỗ quan sát. Đối với bên cạnh Càn Khôn đại na gì tâm pháp, nhưng là nhìn cũng không nhìn. Mặc dù Phương Chí Hương thẳng khiển trách sáng tạo này công nhân cảnh giới không cao, đem môn võ công này làm thấp đi mà tựa hồ không đáng một đồng, nhưng đó là lão nhân gia ông ta võ công quá cao. Tự nhiên tầm mắt cũng cao duyên cớ. mà đối với Vi Nhất Yếu, lông mày khỉ ti những người này mà nói, không nói Cản Khôn Đại Na Di trong giáo đại biểu hàng nữa, chính là bản thân cũng là một môn trong giang hồ thần công hiếm thấy. Tại không biết những người khác tâm ý dưới tình huống, Dương Tiêu tự nhiên bất dám mạo hiểm phong hiểm đi động môn tâm pháp này, để tránh rước lấy người khác công kích. Chớ nói chi là có phương chí hưng hứa hẹn, không lo lắng chút nào sẽ hay không học được dưới tình huống. Bất quá Dương Tiêu không dám mạo hiểm loại này phong hiểm, lại có một người chính là Liều chết cũng yêu cầu lấy môn võ công này. Mắt thấy Phương Chí Hưng rời đi, Dương Tiêu cũng không có nói về Cản Khôn Đại Na Di ý tứ. Lông mày khỉ ti trong lòng không khỏi khẩn trương. Nàng trong lòng biết Dương Đỉnh Thiên Di trong thư tất nhiên sẽ có liên quan tới cản khôn đại na an bài, mà có tư cách bảo quản cản khôn đại nashi đám người bên trong, tuyệt đối sẽ không đến phiên mình. Bởi vậy đối với nàng mà nói, bây giờ có thể nói là có khả năng nhất thu được cản khôn đại nashi cơ hội. Một khi mọi người thấy qua di tin, nói không chừng nàng liền không có tiếp cận quyền gia cựu, không phải do trong nội tâm nàng không nội. nhẹ nhàng thi cái lễ, lông mày khỉ ti ôn nu nói, Dương tả sứ, Vi tứ ca, Chu minh đệ, Trương minh đệ, Lãnh minh đệ, Bành minh đệ, nói minh đệ, thực không dám dầu dám. Tiểu Mội sợ Di không tiết phản giáo mà ra cũng muốn tiến vào Quang Minh đỉnh bí đạo, vì cái gì chính là tìm kiếm cái này càn khôn đại nazi. Công phu này đối với các vị tới nói bất quá một môn thần công, nhưng đối với Tiểu Mội tới nói, nhưng là chân chân thực thực cứu mạng chi vận. Hôm nay Tiểu Mội khẩn cầu các vị nhường Tiểu Mội sao chép một phần, ngày sau nếu có địa phương cần, Tiểu Mội quyết không chối từ. Đa tạ. Hướng đám người không được khẩn cầu. Hoa lê Tiểu Nhan, lã chả chưa khóc để cho người ta không đành lòng tự tuyệt. Cung ở tại Minh giáo nhiều năm, lông mày khỉ ti phản giáo sau đó lại không có làm qua cái gì nhằm vào tất cả mọi người sự tình. Dương Tiêu, vì nhất tiếu bọn người đối với nàng cũng không có bao nhiêu ác cảm. Nghĩ đến nhóm người mình không cách nào tiến vào bí đạo, Dương Đình Thiên Thi cốt hơn phân nửa còn cần từ nàng đi thu. Dương Tiêu cân nhắc một hồi, trầm ngâm nói, năm đó Tạ Pháp Vương chứng cứ có sức thuyết phục lòng vương cùng giáo chủ mất tích không quan hệ, bây giờ xem ra quả nhiên. Bất quá hàn phu nhân, Dương Mỗ trong lòng có một chuyện không rõ, không biết trước kia ngươi và Tạ Pháp Vương nói cái gì, nhường hắn đam hạ lớn như vậy liên quan vì ngươi bảo đảm. Sẽ không phải các ngươi còn có chuyện gì giấu giếm mọi người à? Hắn trời sinh tính nề bén, lại tại Dương Đình Thiên sau khi mất tích đại trưởng Quang Minh Đỉnh mấy năm, đã sớm phát giác lông Mày Khỉ Ti dường như đang Quang Minh Đỉnh có cái khác ý đồ, bây giờ cuối cùng thừa cơ hỏi lên. Nghe vậy, lông Mày Khỉ Ti chấn động trong lòng, biết Dương Tiêu có lẽ đã phát giác cái gì, hay là Phạm Diêu thuật lại cũng có nói. Nàng và Tạ Tốn luôn luôn giao hảo, xa không phải trong giáo các minh đệ khác có thể so sánh, trước kia chính mình tiến vào bí đạo bị Phạm Diêu phát hiện, rơi vào đường cùng nói cho Tạ Tốn vì cái gì tiến vào bí đạo nguyên nhân, cũng thu được hắn thông cảm, có thể thuận lợi đi ra Quang Minh Đỉnh. Nhưng bây giờ đối mặt Dương Tiêu, vi nhất thiếu bọn người Lông mày Khỉ Ti lại không chắc chắn bọn hắn cũng sẽ thông cảm chính mình. Trong lòng trong lúc nhất thời trần trừ không chắc, khó mà sau khi ổn định tâm thần, chưa xong còn tiếp. 645 thứ 634 trường cản khôn Nazi 7 nhìn xem mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của mình vẻ hoài nghi lại thịnh, lông mày Khỉ Ti trong lòng biết không thể lại tiếp tục xuống, đành phải quyết định, đem chính mình tìm kiếm kiền khôn đại Nazi tâm pháp nguyên do nói ra. Đỉnh tiểu thuyết, cho dù dạng này rất có thể dẫn đến dư tiêu, vi nhất tiếu bọn người phản đối tự cầm đến tâm pháp, nhưng có phương chí hưng hứa hẹn ở phía trước, lông mày Khỉ Ti cũng có đánh một trận dục khí. Cho dù giải thích của mình không thể được đến đám người tha thứ lời nói, nàng cũng có thể đi khẩn cầu phương Chí hưng tương trợ, lường trước như vậy cao nhân hứa hẹn, sẽ không bởi vì bên ngoài nguyên nhân mà đổi ý à. Quả nhiên, nghe được lông mày khỉ ti nguyên là sóng tư minh giáo thành nữ, bởi vì mất trinh tiết bị thúc ép ý nghĩ trộm lấy tiền khôn đại Nazi tâm pháp lập công chủ tội, để cầu thu được sóng tư minh giáo thông cảm, dương tiêu, Vi nhất tiếu bọn người không khỏi những mày. Mặc dù lông mày Khỉ Ti giảng giải để bọn hắn minh bạch đối phương vì cái gì từ đầu đến cuối đối với trong giáo hâm mộ người sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí tại Dương Phu nhân tác hợp nàng và Phạm Diêu Dơ kiếm từ thể quyết không lấy chồng, nhưng nghĩ tới bây giờ lông mày Khỉ Ti gả cho Hàn Thiên Diệp người ngoài này không nói, còn muốn cầm bản giáo chân giáo thần công để cầu giữ được tính mệnh, những người này trong lòng đủ loại ý nghĩ có thể nói phức tạp khó tả. Tạ. Chu Liên nhất là nhịn không được, tùy tiện đạo, Long Vương, không phải tên Chu nào đó lắm miệng, trước kia ngươi nếu là gả sáu, gả cho Phạm Hữu Sư, giáo chủ và phu nhân ha có mặc kệ lý lẽ. Đến nỗi bây giờ đi sáu. Ha ha sáu nhưng là gặp lông mày khỉ ti cùng hàn thiên diệp thần sắc càng lai vịt lạnh vi nhất tiếu mấy người cũng mặt lộ vẻ không đội chi sắc đành phải cười ha ha không hề tiếp tục nói dương tà sứ vi bất vương cái này cũng là ý nghĩ của các ngươi sao nương liên muốn phát tác hàn thiên diệp lông mày khỉ ti nhìn đám người lạnh như băng nói nếu là minh giáo những người này bởi vì chính mình trước kia cự tuyệt bọn hắn mà trong lòng còn có oán hận nàng cũng chỉ có thể cùng những người này triệt để vạch mặt bây giờ thì nhìn dương tiêu cùng vi nhất tiếu đến cùng như thế nào quyết đoán nghe vậy vi nhất tiếu bọn người tự hiểu đối lý nhất thời không nói gì không nói gì Mà Dương Tiêu mặc dù trong lòng tức giận Chu Điên không giữ mồm giữ miệng, làm cho phía bên mình giống như là đối lý một phương, nhưng cũng không thể không đứng ra thu thập cái này cục diện rồi dám. Trầm tư hồi lâu, cười khổ nói, chuyện này Dương Mộ thật là khó mà quyết đoán, hay là mời dạy Tăng sư tổ Lão Nhân ra ông ta ý tư à? Chuyện này dù nói thế nào, cũng muốn Lão Nhân gia ông ta tán thành mới là. Gật đầu một cái, vì Nhất Tiếu mấy người cũng là tán đồng. Phương Chí Hưng đã nhìn qua Kiền Khôn Đại Na Di Tâm Pháp, hơn nữa hứa hẹn muốn truyền cho mọi người. Nếu là mình bọn người cự tuyệt Long Mạch Khỉ Tì cùng Hàn Thiên Diệp. Quay đầu hai người, nhưng từ Phương Chí Hưng nơi đó lấy được tâm pháp, đã biết một số người há không không duyên cớ làm ác nhân. Bởi vậy chuyện này mấu chốt như thế nào, hay là muốn nhìn Phương Chí Hưng quyết đoán, tìm được cuối cùng hạ quyết định nhân. Trong phòng những người này lập tức buông lỏng, mà Dương Tiêu cũng là quả quyết, lúc này để nó xuống chuyện, lập tức đi xin phép Phương Chí Hưng. Chỉ chốc lát sau, liên dẫn tới cuối cùng quyết đoán, Tàng sư tổ có lệnh, hôm nay tại chỗ vô luận bất luận kẻ nào, đều có thể đem tâm pháp sao chép nhớ nằm lòng, lông mày khỉ ti sự tỉnh cung này không quan hệ. Bất quá ta trung thổ Minh giáo đã vì độc lập giáo phái, sóng tư Minh giáo tuy là phát nguyên. Ta giáo cũng làm chống lại hắn không hợp lý chi mệnh lệnh. Chư vị, đây là tàng sư tổ lão nhân gia ông ta nguyên thoại, không biết mọi người ý như thế nào. Nghe được phương chí hưng quyết đoán, vi nhất tiếu bọn người lướt nhau. Cùng đáp, ấy. Dựa vào bản tâm tới nói, chu điên, vi nhất tiếu mấy người cũng cũng không phải là hoàn toàn phản đối lông mày khỉ ti cầm tâm pháp bảo mệnh. Không muốn giả, bất quá là trung thổ minh giáo tâm pháp bị sóng tư minh giáo không công phải đi. Bây giờ đã có phương chí hưng làm chủ nhường mọi người chống lại sóng tư minh giáo mệnh lệnh, những người này lúc này quyết định thuận nước đẩy thuyền, liền định ra như thế chuyện này. Mà lông mày khỉ ti cùng hàn thiên diệp cầm tới kiền khôn đại na di tâm pháp không nói, còn được đến minh giáo đám người vì chính mình vợ chồng ra mặt chống lại sóng tư minh giáo hứa hẹn, trong lòng khúc mắt không khói cũng tan thành mây khói. Đối với phương trí Hưng thì càng là càng kích. Đây là dương giáo chủ viết cho thư của phu nhân, chỉ là chẳng biết tại sao, phu nhân cũng chết trong đó, cũng không có đem tin truyền lên, là lấy cho tới hôm nay phong thư này mới lại thấy ánh mặt trời. Nhớ nằm lòng phía dưới kiền khôn đại na di tâm pháp, dương tiêu bọn người trên thân buộc lại đầu vải trắng, lại là dương đỉnh thiên vợ chồng cắt bài vị, mở ra di tin, nhìn thấy phong bì lên phu nhân thân khải, nói đối với Dương Đỉnh Thiên Di tin không có chuyển ra nguyên do, cũng coi như rõ ràng một chút. Chỉ là Dương Phu nhân vì cái gì xuất hiện ở chuyên thuộc về giáo chủ bí đạo, lại vì cái gì chết trong đó, lại làm cho những người này nổi lên nghi ngờ trong lòng, ẩn ẩn cảm thấy trong đó có lẽ có ẩn tình. Bất quá Dương Đỉnh Thiên Di tin tuy là viết cho Phu nhân, trong đó dính đến hai người chốt nhưng là không nhiều, ngược lại tất cả đều là liên quan tới Minh Giáo An bài cùng giới luật các loại. Dương Tiêu bọn người đọc qua xong di tin sau đó, mặc dù từ trong thư biết giáo chủ vợ chồng cái chết cùng thành côn có liên quan, nhưng trong đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì? nhưng là toàn bộ nhiên bất biết, ngược lại là trong lòng đổ thêm rất nhiều nghi hoặc, không biết như thế nào cho phải. Giáo chủ thần công cái thế, thành côn tên cậu tặc kia nhất định là xử cái gì gián kế, hại chết giáo chủ vợ chồng. Chúng ta này liền triệu tập Phạm Hữu Sư, Ấn Pháp Vương cùng Tạ Pháp Vương, cùng Ngũ Hành kỳ cùng đi tìm lão tặc kia, hỏi hắn đến cùng như thế nào hại giáo chủ. Phát giác được Dương Đỉnh Thiên cái chết dường như bị thành côn như hại, Chu Điên tức giận kêu lên. Thành côn tên cậu tặc kia ta cũng biết, nghe nói hắn là phu nhân sư đệ, danh xưng hỗn nguyên phích lịch thủ 8 năm phía trước, hắn hại Tạ Pháp Vương một nhà lão tiểu, chê đến Tạ huynh đệ một mực đang tìm hắn báo thù. Bây giờ đã sớm không biết trốn đến nơi nào. Dương Tà sứ, vì Pháp Vương, xem ra chúng ta trước phải tìm được Tạ Pháp Vương, lại thương nghị như thế nào báo thủ. Bố đại hòa thượng nói không chừng đạo. Lông mày khỉ ti nghe vậy, đồng dạng đạo, chính là, giáo chủ Di Mệnh Tạ Pháp Vương tạm trưởng minh giáo, Tạ Pháp Vương lại cùng thành côn có thủ, từ hắn tới chấp trưởng minh giáo có thể nói không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa sáu, hơn nữa sáu. Thêm gì nữa? Chu Điên truy vấn. Hơn nữa Tạ Tam Ca người nhà bị hại là ở giáo chủ bị hại sau đó, nói không chừng vậy được côn đã sớm biết gì trong tư trò, lúc này mới ý nghĩ yếu hại Tạ huynh đệ ở trong đó chỉ sợ còn có âm nhu thật lớn. Lục Mại Khỉ ti sắc mặt nghiêm trọng, âm thanh trầm giọng nói: "Nàng và Tạ Tốn giao hảo, nhưng Tạ Tốn người nhà ngộ hại sau đó, nàng nhưng là không có chút nào biểu thị, bây giờ nghĩ đến, trong lòng có phần là cảm thấy hổ thẹn." Nghe vậy, Chu Điên nói không chừng bọn người là lòng sinh chấn động, rõ ràng còn không có nghĩ tới một tầng này, bất quá mắt thấy Dương Tiêu, vi nhất tiểu hai người sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng, cũng không khỏi vững tin đứng lên. Trung thổ Minh giáo, xem ra vụ trộm thật là có cái đại địch, cũng may Minh Tôn phù hộ, ngựa tầng sư tổ chi thủ để cho chúng ta được di tin, thấy rõ thành côn âm nhu bây giờ việc cấp bách có ba chuyện, một là đón về giáo chủ và phu nhân thi hải, hai là tìm được tạ pháp vương trở về chủ trì giáo vụ, ba là triệu tập phạm hữu sứ, ân pháp vương cùng ngũ hành kỳ bọn người, tiếp đó hợp toàn bộ minh giáo chi lực đi tìm thành quân lão tặc báo thủ. long vương, bức vương, các ngươi ý như thế nào? an định tâm thần, dương tiêu lại khôi phục dĩ và ngẩng bén trầm giọng nói, đại địch trước mặt lại không mâu thuẫn, vi nhất tiếu mấy người cũng không tranh chấp, cùng long mảy khỉ tỳ, hàng thiên diệp cùng một chỗ đều là lâm nhiên nghe lệnh, toàn bộ minh giáo cũng theo đó phát động đứng lên. chưa xong còn tiếp. 646 thứ 635 chương Cản Khôn Na Di 8 sau đó mấy ngày, Quang Minh đỉnh thượng nhất phiến đồ trắng, thỉnh thoảng vang lên một hồi tiêu khóc. Dương Đỉnh Thiên đã khuất núi không mấy năm, minh giáo cũng đã điệp phai đồ, trong võ lâm thanh thế cũng lớn không bằng trước, một đám giáo đồ nghị đến trước kia Dương Đỉnh Thiên lúc còn sống minh giáo huy hoàng, nửa đối so hiện nay tình hình, đối với Dương Đỉnh Thiên càng là nhớ tới tới. Dù cho các nơi phân đàn giáo đồ bởi vì đường đi xa xôi không thể chạy đến, toàn bộ Quang Minh đỉnh bên trên nhưng cũng tiếng buồn bã từng trận, thỉnh thoảng có giáo đồ đi tới tế điện giáo chủ. Liên Âu Dương Mục Chi sau khi nghe nói, cũng từ bạch đà sơn trang son phấn trong đống đi ra đến đây tế bái chính mình thúc phụ chính là tại dạng này không khí phía dưới một cái vóc người to lớn lao già hói đầu đi tới quang minh đỉnh người này tướng mạo kỳ dị trường mi trắng hơn tuyết buông xuống quẹt mắt cái mũi câu khúc, như mỏ ưng chính là minh giáo tứ đại hộ giáo hộ pháp một chồng bạch mi ưng vương ân thiên chính năm đó bởi vì tranh làm minh giáo giáo chủ không thành ân thiên chính máu lên não cùng một đám sư huynh đệ sáng lập thiên ưng giáo chính mình đảm nhiệm giáo chủ từ đó về sau liên luôn luôn cùng minh giáo tổng đàn ít có qua lại chỉ là không nghĩ tới dương đỉnh tiên đã khuất núi tin tức còn không có truyền ra mấy ngày Hắn cũng đã đến, đến rồi, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Trên núi, Dương Tiêu bọn người nghe được Ân Thiên chính đến tin tức, vội vàng ra đón. Nhìn thấy Bạch Mi Ưng Vương một thân một mình, càng là âm thầm kinh ngạc, ngờ tới hắn có lẽ là nghe được Dương Tiêu trọng tuyển giáo chủ truyền ngôn tới tranh đoạt giáo chủ, lại tại nửa đường nghe được Dương Đình Thiên tin tức phía sau quăng mọi người xuống tự mình tới. Mặc dù đang bốn vương trung đứng hàng đệ nhị, vốn lấy niên kỳ tới nói, Ân Thiên chính lại có thể nói là minh giáo một đám trong cao tầng dày nhất người, vô luận tư lực, võ công, tại hôm nay minh giáo bên trong cũng không làm người thứ hai nghĩ, chỉ là bởi vì bên cạnh hắn sư huynh đệ đông đảo bản thân cũng có chút dùng người không khách quan, mới không đến đám người ủng hộ. Cuối cùng máu lên não, Bằng không mà nói, chỉ sợ Dương Đỉnh Thiên mất tích sau đó. Minh giáo giáo chủ vị trí đã sớm từ hắn tới ngồi lên, nơi nào còn sẽ có mấy năm này hỗn loạn tình huống. Bây giờ Dương Đỉnh Thiên di tin đã xuất, mặc dù Tạ Tốn vẫn là không biết dấu vết, loạn cục lại lớn chống đỡ định rồi xuống, mắt thấy vị này trong giáo xếp hàng thứ hai pháp vương đến, Dương Tiêu bọn người không dám chút nào chậm trễ. Lên đỉnh núi, Ân Thiên chính tế bái Dương Đỉnh Thiên vợ chồng, lại cận kẽ hiểu mấy ngày này phát sinh sự tình, biết được Phương Chí hưng ngay tại Quan Minh đỉnh lúc này liền muốn tiến đến bãi kiến. Tuổi của hắn so mọi người tại đây còn lớn hơn một chút. Đối với Phương Chí Hưng uy danh lĩnh hội sâu hơn, bây giờ nghe thấy vị võ lâm truyền thuyết gần ngay trước mắt, nơi nào còn có thể ngồi xuống được? Không nội, ứng vương, tàng sư tổ mấy ngày nay đang lúc bế quan nghiên cứu võ công, đợi hắn lão nhân già sau khi ra ngoài quấy rầy nữa không muộn. Chỉ là không biết tàng sư tổ nói tới ba cái điều kiện, ứng vương phải trang tuân theo. Ngăn lại muốn đi bãi kiến Phương Chí Hưng ân thiên chính, Dương Tiêu vấn đạo. Mấy ngày nay tỉnh táo lại phía sau, hắn đã đoán được Phương Chí Hưng đến đây quan minh đỉnh ý đồ. Bất quá đối với Dương Tiêu tới nói, tất nhiên ngồi không hơn giáo chủ. Minh giáo quy về phương nào đối với hắn cũng không phân biệt, bởi vậy ở trong lòng đối với cái này cũng không chống lại, ngược lại bắt đầu thăm dò lên những người khác tâm ý, trợ giúp Tạng sư tổ đạt đến mục đích. Ngay vậy, Ân Thiên chính thoáng tỉnh táo lại, hắn mặc dù đối với phương chí hưng rất là sủng tính, nhưng đến rồi liên quan đến tự thân thiết thực lợi ích thời điểm, nhưng vẫn là đem mình bày tại hộ giáo pháp vương chỗ ngồi. Cách nửa ngày, mới đáp, Dương giáo chủ di mệnh. Ân Mỗ tất nhiên là phải nghe theo chỉ là tất nhiên Dương giáo chủ đem bản giáo phó thác cho Tạ Pháp Vương, đây có phải hay không phản nguyên, như thế nào phản nguyên sự tình? Hay là muốn nhìn Tạ Pháp Vương ý tứ, hắn mỗ người cũng sẽ không lạc quyền. Đem sự tình phó thác đi qua. Hắn làm người bình tĩnh, lại xem trước đến rồi gì tin, đem cái này ba chuyện nối liền tưởng tượng, đã minh bạch phương chí hương dụng thâm. Dựa vào hôm nay trạng thái đến xem, nếu là bọn họ trung thổ minh giáo không thêm ngăn cản, chỉ sợ quét phá lỗ trung nguyên minh giáo không cần bao nhiêu thời gian liền có thể khu trừ mông nguyên, tới lúc đó, bọn hắn cũng liền chỉ còn lại có Dương đỉnh thiên di theo như trong thư quy thuận trung nguyên minh giáo con đường này có thể đi bởi vậy phương chí hưng điều kiện thứ hai cho thấy bên trên là vì phản nguyên thực tế lại là để bọn hắn từ bỏ tranh đoạt thiên hạ thậm chí liền không được lạm sát kẻ vô tội điều kiện này cũng gần hàm loại ý tứ này binh hùng chiến uy tranh đoạt thiên hạ nơi nào sẽ không có người vô tội chết chứ nếu là mọi chuyện cố kị người vô tội vậy cũng không cần đi tranh đoạt bởi vậy ân thiên chính tỉnh táo lại suy nghĩ sau đó cũng không có tùy tiện trả lời nghe được ân thiên chính trong lời nói thoái thác chi ý dương tiêu cũng không có ngoài ý muốn trên thực tế cái này mấy cùng vi nhất yếu đại ủy ti mấy người cũng đều phân tích ra phương chí hưng tầng này ý tứ bất quá bọn hắn những người này lợi hướng ngàn vàng Lại không có đảm nhiệm giáo chủ năng lực, như vậy về sau ai làm hoàng đế đối bọn hắn tới nói khác biệt cũng không lớn. Dương Tiêu có một cái hào xuất thân đương nhiên không cần phải nói, mà vi nhất thiếu, đại ủy ti bọn người có phương chí hưng trợ tiến, đến rồi quách phá lỗ nơi đó chắc hẳn cũng sẽ nhận được xem trọng, lại thêm phương chí hưng cam kết chữa bệnh cùng truyền thụ võ công, những người này tâm tình mâu thuẫn cũng không tình lớn. Huống chi chính là trong vòng tầm tới nói Những người này cũng không cho rằng không còn Dương Đỉnh Thiên Trung thổ Minh giáo có thể cùng Trung Nguyên Minh giáo chống lại. Bởi vậy mấy người đang suy nghĩ sau đó đã chậm rãi đón nhận Trung thổ Minh giáo thối lui ra khỏi tranh đoạt thiên hạ thực tế. Ngược lại vì chính mình tại sát nhập sau Minh giáo địa vị dự định đứng lên, thuyết phục Cân Thiên chính bọn người tiếp nhận điều kiện chính là tại Vi Nhất Tiếu bọn người ngầm thừa nhận phía dưới. Tử Dương Tiêu đứng ra xác định Minh giáo tương lai phương hướng bước đầu tiên. Tương vương, ngươi ý tứ tất cả mọi người cũng minh bạch, chỉ là bình tĩnh mà xem xét. Ngươi cho rằng hôm nay Minh giáo còn có có thể cố gắng đoạt thiên phía dưới sao? Nhìn chăm chăm ơn Thiên Chính, Dương Tiêu trầm giọng vấn đạo. Hắn trong lòng biết muốn thuyết phục ân tiên Chính loại người này, đơn thuần bằng vào khẩu tài là tuyệt đối không cách nào đưa đến tác dụng, chỉ có bày ra sự thật mới có thể để cho đối phương nhìn thẳng vào đứng lên, không thể không nghe theo chính mình lời nói. Ân tiên Chính nghe vậy không nói gì, rõ ràng cũng thừa nhận Trung thổ Minh giáo thực lực không đủ để tranh đoạt thiên hạ, bất quá trong lòng hắn tự có kiên trì, vẫn là đạo, phải trang tranh đoạt thiên hạ, tự có giáo chủ sau đó quyết đoán. Dương Tả sứ, chúng ta cũng không cần ngông cuồng thay thế Tạo Pháp Vương quyết định. Hôm nay việc cấp bách chính là muốn tìm tới Tạo Pháp Vương, tiếp đó đi tìm Thành Côn Báo Thủ, những chuyện khác vẫn là đặt ở sau này hãy nói. Ngươi sáu. Nghe được Vân Thiên Chính vẫn là như thế khó chơi, Dương Tiêu trong lòng âm thầm sinh giận, chỉ là hắn cũng trong lòng biết thuyết phục Vân Thiên Chính bực này, nhân vật không phải đơn giản như vậy, đành phải cường tự nhẫn lại, quay người phất tay áo mà đi, chưa hề nói cứng đi. Như thế lại qua mấy ngày, Ngũ Hành kỳ kỳ làm cho cũng riêng phần mình mang đám người đến rồi Quang Minh đỉnh. Những người này cùng Vi Nhất Tiếu, Vân Thiên Chính bọn người mở dạng, khi nghe đến Dương Tiêu truyền ra trọng tuyển giáo chủ tin tức phía sau liền đã khởi hành đến đây, chỉ là bởi vì lộ có xa gần, đặt tới ngày mới có bất đồng riêng. Ngay cả như vậy, Ngũ hành Kỳ cũng là trên đường nhận được Dương Đỉnh Thiên Di tin xuất hiện tin tức phía sau lên đường gọn gàng mới nhanh như vậy đến, các nơi phân đàn nhân viên vẫn còn xa xa rơi vào phía sau. Cũng may Minh giáo cao tầng cũng không bao quát các nơi phân đàn, cũng không cần đợi đến những người này đến mới có thể quyết nghị. Như thế, Quang Minh đỉnh bên trên có thể nói tụ tập dưới một mái nhà, ngoại trừ Tạ Tốn, Phạm Diêu bên ngoài, toàn bộ Minh giáo cao tầng đều đến đông đủ, quả nhiên là mấy năm qua trước nay chưa có cường thịnh. Bất quá ngay cả như vậy, trong lòng mọi người nhưng vẫn là lo lắng không thôi, không biết Tạ, Phạm hai người gặp biến cố gì, bây giờ như cũng không thể chạy đến. Chưa xong con tiếp 647 thứ 636 chương Tây vực kim cương một Tây vực đại mạc bên trong có một tòa cổ quái chùa miếu nói nó cổ quái là bởi vì tòa này chùa miếu bên ngoài một bức trung nguyên miếu thờ bộ dáng bên trong hòa thượng cũng nhiều là người Hán. Bất quá những thứ này hòa thượng ngoại trừ cạo lấy đầu cho khoác lên tăng bào bên ngoài lại cùng mọi người trong ấn tượng trung nguyên tăng nhân hoàn toàn không có nửa điểm giống nhau. Bình thường chẳng những không niệm trải qua không nói còn thường xuyên đánh bạc đấu rượu sát sinh ăn thịt còn có lấy vợ sinh con hoàn toàn không có nửa điểm tiến kỵ. Như vậy chùa miếu nếu là ở trung nguyên chi địa chỉ sợ không bị đánh vì tà ma yêu đạo cũng sẽ không có người dâng lên nửa văn hương hỏa. Chỉ là Tây vực chiến loạn mấy trăm năm, lại có bao nhiêu phiên tăng làm sảng làm bậy, dân bản xứ đối với mấy cái này hòa thượng nói chuyện hành động nhưng là không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại bởi vì chùa Miếu Vũ Lực cường thịnh, có nhiều kính dân hương khói khách hành hương, quả nhiên là một đại kỳ cảnh. Bất quá giờ này ngày này, tòa này chùa miếu lại mất giáo trong ngày thường náo nhiệt, ngược lại lênh thanh thanh, tựa hồ người đều rời đi mở rộng. Bất quá tại mỗi cái cửa chùa chung quanh, nhưng lại cũng đứng lấy mấy người, ở nơi đó xua đuổi đến đây kính dâng khách hành hương, thần sắc có chút hung ác. Thấy vậy, một chút có kinh nghiệm lão nhân tựa hồ cảm nhận được bất an khí tức giữ chặt muốn mạnh mẽ xông tới mấy người xa xa tránh ra mấy vị gia ngày hôm nay trong miếu xảy ra chuyện gì như thế nào như vậy yên tĩnh mắt thấy người chung quanh cũng không còn đến đây chỉ là rất xa ở bên xem náo nhiệt chấn giữ cửa mấy người đều có chút buồn bực ngắn ngẩm đứng lên lúc này một người có mái tóc khô héo tóc dài xóa vai cẩu lũ thân thể dường như tên ăn mày bộ dáng người đi rồi đi lên vân đạo vừa nói vừa lượn vòng làm một vài chào cười định nói có thể hay không tạo thuận lợi nhường tiểu nhân đi vào lấy chút cơm chay đi đi đi một bên những người kia nhìn thấy lại có người đi lên hỏi cũng không hỏi xuống yêu đao liền dùng đao vỏ xua đuổi đứng lên. Một bên đuổi người vừa mắng liệt liệt đạo, ăn, ăn, chỉ có biết ăn, cũng không nhìn một chút chính mình bộ ráng. Một cái nghèo này ăn mày, có tư cách gì ăn đến vương phủ yến hội, còn không mau mau cút. Đem tên ăn mày kia đuổi đến mở ra. Tên ăn mày kia gặp những người này động thủ, lúc này hoảng loạn không thôi, không để ý, chính mình ngã một phát. Không kịp đứng lên, liền tay chân cùng sử dụng bò lên mở ra, chọc đám người một hồi cười vang. Dường như cảm thấy xấu hổ, tên ăn mày kia cũng sẽ không bên cạnh với xem, che mặt chui ra ngoài. Thành côn lão tặc kia thụ ta ám sát, chẳng những không tính dưỡng, ngược lại tăng thêm tốc độ chạy tới nơi này, trong đó tất nhiên có ẩn tình. Kim Cương môn là Tây vực võ lâm tứ đại một trong những thế lực, thực lực không thể coi thường. Nếu là nhận được bọn hắn tương trợ, chỉ sợ những người này ngay cả ánh sáng minh đỉnh cũng có thể đi xì tê xỉ thật tê, phải. Đáng hận ta ám sát thành côn lão tặc không thành, bị hắn tăng cường phòng bị, nếu không, còn có thể lén vào trong chùa thám thính tin tức, nào giống bây giờ cùng mù lòa mở dạng. Cái này tên ăn mày rời đáng người, sống lưng dần dần cứng lên, nhưng là một cái có chút khôi ngô người thanh niên. Chỉ là sắc mặt xấu khổ dường như đang suy nghĩ cái gì, thần sắc cũng không quá tốt. Ai? Dương giáo chủ mất tích sau đó, minh giáo thật là nước sông ngày một rút xuống, nghe nói Dương huynh đệ mấy ngày trước đây triệu tập mọi người trọng tuyển giáo chủ, trong lúc này chắc hẳn không thể thiếu chính chấp, chỉ mong không nên đả thương hòa khí mới tốt. Cái này tên ăn mày thầm nghĩ nói. Bất quá đúng lúc này, một cái ý niệm nhưng từ trong lòng của hắn sâu ra, tổn thương hòa khí 6. Thử thương 6. Chẳng lẽ những người này muốn thừa chữ vị huynh đệ đánh nhau thời điểm? Thừa cơ tấn công quang minh đỉnh. Hoặc có lẽ là châm ngòi chúng huynh đệ lẫn nhau, mang đến nguy ông đắc lợi. Không được nhất định muốn nghĩ biện pháp tham tính được âm mưu của bọn hắn mới là trong lòng càng là vội vàng đứng lên ngược lại hướng nam muốn chạy về quang minh đỉnh cái này tên ăn mày chính là minh giáo quang minh hữu sứ phạm diêu trước kia dương đỉnh thiên đột nhiên bất biết tung tích minh giáo các cao thủ vì tranh giáo chủ chi vị lẫn nhau không thấp hơn cho nên điểm phải đồ. phạm diêu khuyên can vô hiệu nhận định giáo chủ cũng không tại thế thế là độc hành giang hồ tìm kiếm tung tích của hắn thấm thoát mấy năm không có phát hiện mày may dấu vết về sau nghĩ đến có lẽ là vì cái bang làm hại âm thầm nắm khá hơn chút cái bang nhân vật trọng yếu tra tát hỏi vẫn tra không gian nửa điểm manh mối Phía sau nghe được minh giáo đám người phân tranh, huyên áo càng thêm lợi hại, càng có người đang khắp nơi tìm hắn, phải lấy hắn làm hiệu triệu. Phạm Diêu không có ý định đi tranh giáo chủ, cũng không nguyện cuốn người vòng xoáy, liền xa xa né tránh, lại sợ cho huynh đệ trong giáo đục vào, thế là lắp đặt râu dài, ra vẻ cái lao niên thư sinh, khắp nơi dạo chơi. Trước đó vài ngày Dương Tiêu tin tức truyền ra muốn trọng tuyển giáo chủ, Phạm Diêu mặc dù không muốn trải qua trong đó, nhưng cũng không tự chủ hướng Tây vực chạy đến, bất quá ngay tại trên đường, hắn trên đường ngẫu nhiên gặp phải một đám người, nhận ra trong đó một cái là Dương giáo chủ phu nhân sư Vinh Thành Côn, trong lòng thầm giận mình. Phạm Diêu mấy năm qua này, mặc dù cùng trong giáo ít có liên lạc, nhưng đối với Tạ Tốn thê tử bị sư phụ giết tin tức nhưng cũng có chấu nghe thấy, lúc này liền lặng lẽ đi theo, đang nghe được xa xa truyền tới cần làm hủy Quang Minh đỉnh chờ ngữ, trong lòng kinh hại không thôi. Đoạn đường này theo tới, hắn không ngừng ngụy trang làm thư sinh, tên ăn mày na phận, khắp nơi nghe ngóng đám người kia tin tức, lại cũng chỉ biết bọn hắn chính là có mật tông phi tăng, chính là có giống Huyền Minh nhị lão dạng như trên giang hồ tán nhân, tựa hồ bị một cái vương phủ thu nạp đến cùng một chỗ, muốnưu đổ Minh giáo. Thời gian cần cấp, Phạm Diêu cũng không thể dò thăm những người này âmưu, âm nóng đội phía dưới hắn cũng không hồi quang minh đỉnh thông báo chúng huynh đệ liền quyết định ám sát thành côn dùng cái này ngăn cản đám người này âm mưu chỉ là thành côn làm người xảo trá võ công lại mạnh phạm diêu chẳng những không thể thành công ngược lại đả thảo kinh xà làm cho những này người tăng cường phòng bị thằng đến đi tới kim cương môn đều không thể lần nữa tìm được cơ hội tính toán chúng huynh đệ đoán chừng đều đã đến quang minh đỉnh phạm diêu trong lòng càng là lo lắng muốn trước tiên bên trong thông báo tin tức sau đó lại nghĩ biện pháp tất nhiên quyết ý rời đi phạm diêu cũng không chỉ hoãn vận khởi kinh công bước nhanh đi đứng lên bất quá không đợi hắn đi ra bao xa. Liên bị một cái người lão bào cho ngăn ở trước mắt, nói: bằng hưu, hà tất đi vội vã như vậy đâu? Ngươi đoạn đường này theo tới, có thể để chúng ta nhiều thật là lớn lo lắng, tại sao không cùng dùng chén nước rượu, cỡ nào tâm tình một phen." Thành Côn, Nguyên Lai like 6, người đã sớm biết, khá lắm gian trá lao tặc. Nghe được thanh âm đối phương, Phạm Diêu trong lòng cả kinh, lập tức đã biết đối phương là ai, ngẩng đầu giật mình nói: "Những ngày này hắn Chu Tâm trang phục, vốn dĩ không người biết được, lại không nghĩ rằng nóng vội phía dưới, vẫn là lộ ra trận tướng, bị Thành Côn phát giác chính mình. May mắn ta làm việc cẩn thận, dọc theo đường đi chưa từng lộ ra chân diện ngũ, cũng cực ít hiện lộ võ công, nghĩ đến thành côn không biết thân phận của ta a. phạm diêu thầm nghĩ nói, lao tặc, ha ha. nghe vậy, thành côn cười ha ha một tiếng, cũng không giải thích. nói, nói ta là cái này giàn trá lao tặc cũng tốt, ngươi là ám sát tiểu tặc cũng được. ta cũng không hỏi ngươi vì cái gì ám sát lao nạp, hôm nay thấy ngươi, chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi có thể nguyện quy thuận vương gia. hai mắt mưng thị, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. chưa xong con tiếp. 648 thứ 637 chương tây vượt kim cương hai tốt. Lao tặc này sợ là động sát tâm, hôm nay có đại hú hiểm. Nhìn thấy thành côn thần sắc, Phạm Diêu trong lòng chấn động mãnh liệt, trong lòng biết chính mình chỉ cần hơi có chút vô ý, liền có có thể ngã tại đây, lúc này một cái xoay người, liền muốn hướng một chỗ khác chạy trốn. Hắn mặc dù tuổi còn trẻ, võ công lại có phần là hỗ tạp, riêng là khinh công liền có không dưới mấy môn, không kém hơn đương thời bất luận cái gì hảo thủ nhất lưu, cái này nhảy lên, nhảy lên nhảy lên, bất quá trong chốc lát, liền cùng thành côn lại kéo ra vài chục trượng khoảng cách. Bất quá hôm nay lộ ra nhiên bất là Phạm Diêu ngày may mắn. Hắn vừa thoát ra không bao xa, trong đám người liền đột nhiên nhảy ra hai cái trường 50, mũi cao mắt sâu láo giả, một trái một phải vỗ tới, vừa vặn ngăn cản đường đi. Phạm Diêu còn chưa đánh trả, liền xoay mình cảm giác một luồng hơi lạnh đánh tới, lạnh ý trực thấu cốt tủy. Thế vậy, trong lòng của hắn kêu to không tốt, song trưởng cực nhanh mà ngắn trở, cùng hai người hơi chút sợ, liền làm mượn trưởng lực một lần nữa nhảy lùi lại, giữa không trung một cái lưng ngang, nhảy lên bên đường tường viện. Tiếp đó không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng chạy vọt. Ặm, ặm, nober, msv, -e, đáng hợ. Cái này Huyền Minh Nghị lão võ công như thế phải, vẫn còn âm độc như vậy trốn ở trong đám người không nói, lại còn đồng loạt ra tay ám toán, quả nhiên là không có chút nào danh giá phong phạm. Bất quá vậy được côn lão tặc cũng là trăm phương ngàn kế, vậy mà có thể thuyết phục hai người cùng một chỗ vây bắt ta, chẳng lẽ là đã biết thân phận của ta." Phạm Diêu vừa chạy lấy, một bên suy nghĩ đạo. Bất quá ý niệm này trong lòng hắn cũng bất quá chỉ là một cái thoáng qua, phát giác được thể nội một cô âm hàn khí tức không ngừng xâm hướng đan điền, thân thể của hắn không khỏi dùng mình một cái, vội vàng vận công ngăn cản. Chỉ là đằng sau ba người đuổi quá gấp, Phạm Diêu trong lúc nhất thời không cách nào toàn lực chữa thương, đành phải một bên vận công, vừa hướng phía trước bỏ chạy. Đại sư chính sự quan trọng, tiểu tử này còn cần truy sao? Đang sau, Lộc Trượng khách một bên đuổi theo, vừa hướng Thành Côn vấn đạo. Nhìn hắn một mặt thần sắc nhẹ nhõm, rõ ràng còn chưa đem hết toàn lực. Hắn cùng Lộc Trượng khách, Thành Côn còn có một đám phiền tăng vốn là đang tại thuyết phục Kim Cương môn tăng nhân quy thuận. Ai ngờ Thành Côn đột nhiên mở miệng, để bọn hắn hỗ trợ bắt trước đó vài ngày ám sát mình thích khách, không cách nào thoái thác phía dưới, đành phải theo sau, chỉ để lại một đám phiền tăng còn tại Kim Cương môn bên trong thuyết phục. Nghe vậy, Thành Côn hừ một tiếng. Nói, tiểu tử này thân phận thật không đơn giản, cũng không thể nhường hắn chạy trốn, nếu không sẽ lầm đại sự. Ha, chẳng lẽ hắn là người của Ma giáo sao? Lộc Trượng khách trong lòng một kỳ, vấn đạo. Bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu chính là Minh giáo, còn lại nhưng đều là việc nhỏ không đáng kể. Thanh Quân gật đầu một cái, nói, lúc trước ta còn không lớn xác định, nhưng vừa mới cái kia mấy lần, cũng không phải là người bình thường có thể dùng ra tới. Trung Nguyên võ lâm thế hệ trẻ tuổi ít có đặt chân Tây vực. Ở nơi này Tây vực địa giới, chỉ sợ ngoại trừ Bạch Đà Sơn trang cái vị kia trang chủ bên ngoài, cũng liền Ma giáo tiêu giao hai tiền có thể có tu vi như vậy, nhìn hắn thân hình, chỉ sợ là Ma giáo quang minh hữu sứ phẩm Diêu. Hắn cùng phẩm Diêu đã từng thấy qua vài lần bây giờ phạm diêu mặc dù là ngụy trang nhưng thân hình còn tại kết hợp võ công lại đối chiếu một cái lập tức nhận ra thân phận đối phương quang minh hữu sứ phạm diêu đây chính là ma giáo đại nhân vật a ha ha ngược lại là phải lấy trước ở thẩm vấn một chút nghe được chính mình đuổi người có thể là phạm diêu lộc trượng khách cùng hạc bút ông không khỏi cao hứng trở lại trước khi tới hai bọn họ liền triệu đến vương gia dặn dò muốn tận lực chiêu hàng kim cương môn cùng ma giáo chờ người trong võ lâm làm cho những này người vì đại nguyên triều đỉnh hiệu lực để mà chống cự sắp bắt thượng quân minh Bây giờ mắt thấy Phạm Diêu chúng trưởng sau đó tuyệt khó đào thoát nhóm người mình không chế, trong lòng bọn họ lại có thể nào không vui. Nguyên Bản xem ở thành côn trên mặt mới xuất ra đem lực hành vi, cũng càng tận tâm đứng lên. Nhìn thấy hai người cước bộ vừa nhanh mấy phần, thành côn trong lòng lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Hắn đi nương nhờ Nhữ Dương Vương phủ chính là vì hủy diệt Ma giáo, Vương gia vốn là cũng là đồng ý, chỉ là gần đây quân minh rục dịch. Một bức Bắc phạt chi tượng, lại làm cho Nhữ Dương Vương lại thay đổi tâm tư, quyết định lấy chiêu hàng làm chủ, tiếp đó lợi dụng những người này đả kích quân minh. Lần này làm việc, thành côn cùng Huyền Minh Nghị lão bọn người liền cố ý tụ dàn dò để bọn hắn tận lực mời chào chút người trong võ lâm. Phạm Diêu tiểu tử này võ công vốn là bất quá cùng ta cái kia Đồ Nhi tương đương, không nghĩ tới hôm nay thật không ngờ ta mình, Dương Định Thiên cái kia đại ma đầu ánh mắt quả thật không tệ, lưu lại như thế một đám năng lực bất phàm tiểu ma đầu. Hừ, càng như vậy, ta càng là muốn hủy diệt Minh giáo, để tiết mối hận trong lòng ta. Nhìn xem tại chính mình ba người chặn đường phía dưới vẫn có thể chạy ra khỏi Phạm Diêu, Thành Côn thầm nghĩ trong lòng. Bất quá Minh giáo đám người càng là bất phàm, chứng minh Dương Định Thiên trên người bọn hắn tốn hao tâm huyết càng nhiều, có thể hủy diệt những người này liền có thể nói là hủy hoại Dương Đỉnh Thiên Tâm Huyết, cũng coi như là thành côn trả thù Dương Đỉnh Thiên một cái phương thức, nhường hắn càng là tâm động. Phía trước, Phạm Diêu vừa chạy lấy, một bên chú ý đến sau lưng ba người, phát giác được bọn hắn cách mình càng lai về gần, trong lòng của hắn cực kỳ lo lắng. Hoàng bét, ta bây giờ bị nội thương, nếu là bị ba người bọn họ bắt kịp, chỉ sợ liền trên dưới 100 trăm chiêu đều chống đỡ không tới, phải làm sao mới ở đây? Mặc dù cùng Huyền Minh nhị lao bất quá vừa chạm liền tách ra, nhưng giờ này khắc này, Phạm Duyêu toàn thân lại có một nửa nội lực đều ở đây áp chế trong cơ thể âm độc khí tức, chính là bởi vì này, tốc độ của hắn mới càng lai việc chậm. Dân dân bị thành côn cùng Huyền Minh nhị lao ba người đuổi theo. Mặc Kệ vẫn là nhanh chóng triệu tập trong giáo huynh đệ đến đây đi, Mặc Kệ như thế nào cũng phải làm cho bọn hắn đem tin tức mang về. Phạm Diêu thầm nghĩ nói, thanh nhỏ không lớn, ba người truy đuổi phía dưới, không bao lâu liền thấy được bên ngoài sa mạc, thấy vậy, Phạm Diêu đột nhiên đưa tay vào ngực, xem ra một cái pháo hiệu. Giời chỗ ở Tây vực nhiều năm, Minh giáo ngay tại chỗ cũng không thiếu phía dưới khí lực, toàn này kim cương môn trô ở trong thị trấn nhỏ, liền có Minh giáo một chỗ cứ điểm. Hảo tiểu tử, vẫn còn có chiêu này, Lục lão, Hàn lão, nhà đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cũng không cần lưu thủ mau chóng đem người này lấy xuống à? nghe được pháo hiệu âm thanh, thành côn trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, hướng về lộc trưởng khách, hạc bút ông đạo. lộc trưởng khách, hạc bút ông cũng biết sự tình có biến, liếc nhau, đồng nói, đúng là nên như thế. nói đột nhiên vọt về phía trước, tả hữu bao sao, hướng phạm diêu vây lại. ba người cách phạm diêu vốn cũng không xa, đột nhiên phát lực phía dưới, lập tức đuổi theo, vây quanh phạm diêu đánh lẫn nhau. mà phạm diêu bản thân chịu nội thương phía dưới, cũng lại bất lực bộc phát, đành phải nỗ lực duy trì. thành côn cùng lộc trưởng khách, hạc bút ông ba người mặc cho một cái đều không co ở đây phạm diêu phía dưới, chớ nói chi là ba người hợp lực bất quá hơn 10 chiều, Phạm Diêu liền cực kỳ nguy hiểm, trên thân lại chúng mấy trưởng. Cuối cùng hắn phản ứng cực nhanh, Lộc trưởng khách cùng Hạc Bút ông lại Hữu Tâm bắt lấy phía sau hướng nhượng Dương Vương tranh công, mới không có chó cắn áo rách. Bất quá dù là như thế, Phạm Diêu tình thế cũng càng lai việt nguy hiểm, lúc nào cũng có thể khả năng bị cầm. Vị nào giáo hữu ở đây? Minh giáo Dương Tiêu đến cũng. Đang tại Phạm Diêu đau khổ trèo chống thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài, một đạo âm thanh trong trèo truyền tới. Chủ nhân của thanh âm này không là người khác, chính là mấy ngày trước đây còn tại Quang Minh đỉnh Dương Tiêu, không biết là nguyên nhân gì, vừa vặn đến nơi này chưa xong con tiếp. 649 thứ 638 chương Tây vực kim cương ba là Dương đại ca. Nghe được Dương Tiêu âm thanh, Phạm Diêu tinh thần chấn động, vốn là có chút tuyệt vọng trong nội tâm một lần nữa dấy lên hy vọng. Phấn khởi dư lực, Phạm Diêu đem ba người hơi ép ra một chút, hô lớn, "Dương đại ca, là tiểu đệ 6. Phạm Diêu, còn xin nhanh 6. Tới 6." Đức Quãng cuối cùng đến trôn vùi không nghe thấy. Nhưng là thành côn cùng Huyền Minh nhị lao trọng lại xuống tới, ép hắn không cách nào mở miệng. "Là Phạm huynh đệ." Nghe vậy, Dương Tiêu ở phía xa hoàng sợ nói, vội vàng nhìn về phía một bên phương chí hưng ngày đó Ân Thiên Chính lên núi phía sau cũng không lâu lắm, Phương Chí Hưng cũng công thành xuất quan, đám người tâm lo tạ tốn cùng Phạm Diêu thật lâu không đến, bất giác nói đến điều ấy. thấy vậy, Phương Chí Hưng liền lên một quẻ, tính được hai người giống như tại phương hướng tây bắc. hắn vốn định phái người đi tìm, nhưng lại theo số đông nhân khẩu bên trong biết được Kim Cương Môn cũng ở đây bên cạnh, nghĩ đến Kim Cương Môn bên trong có một vật làm hắn cảm thấy hứng thú, Phương Chí Hưng liền cùng Minh Giáo đám người cùng một chỗ chạy tới, chỉ để lại Đại Y Tì, Ân Thiên Chính bọn người giữ vững quan minh đỉnh. hôm nay đi đến cái thành nhỏ này lúc, Dương Tiêu tưởng nhớ cùng Minh Giáo ở đây có một cứ điểm, muốn nhường mọi người tại này nghỉ ngơi lại vừa vặn gặp Phạm Diêu thả ra pháo hiệu, nhường song phương ở đây gặp nhau. Đang muốn hướng bên cạnh Phương trí hương giảng giải Phạm Diêu thân phận, Dương Tiêu liền nhìn thấy tầng sư tổ một cái lách mình, thân hình đã tại chỗ tiêu thất, hướng về phía trước nhìn kỹ lúc, thân ảnh đã ở mấy chục trượng bên ngoài, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Minh giáo trong cao tầng thanh dực bức Vương Vi nhất tiểu khinh công tuyệt đỉnh, đám người cũng đã thấy rất nhiều hắn cao tuyệt khinh công, chỉ cho là thiên hạ không người có thể so sánh, cho tới hôm nay nhìn thấy Phương Chí Hưng thi triển khinh công tình cảnh, mới biết được thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhất là Vi nhất tiểu nghĩ đến mình làm ngày tự phụ khinh công tuyệt đỉnh muốn bằng này cướp đoạt phương chí hưng trong tay cản khôn đại Nazi di tâm pháp cái kia xưa nay trên mặt tái nhợt cũng không nhịn được có chút phím hồng trong lòng biết chính mình thực sự nhỏ nhìn người trong thiên hạ mới làm ra như vậy múa dịu qua mắt thợ sự tình. phương chí hưng kinh công thực sự nhường hắn khó khăn mong bóng lưng thầm nghĩ lấy dương tiêu cùng vi nhất tiêu mấy người cũng nhao nhao vận khởi kinh công hướng về phía trước chạy tới phạm diêu cùng ba người nơi tranh đấu cách bọn họ cũng không tính xa cũng không lâu lắm đám người liền thấy được mấy người bọn họ thân ảnh chỉ thấy phương chí hưng cùng phạm diêu đứng chung một chỗ lòng bàn tay dán ở phía sau lưng dường như đang vì hắn chữa thương Trung quanh vây quanh một cái áo bào sáng tăng nhân cùng hai cái mũi cao mắt sâu láo giả, mắt lom lom nhìn chăm chú lên hai người, dường như muốn động thủ, nhưng lại tại cố kỵ cái gì. Minh giáo nhân tới. Ai? Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu bọn người đến, Thành Côn cùng Huyền Minh nhị lao biến sắc, thở dài vỡ sì. Tịch sì tê, một tiếng, nói. Ba người bọn hắn mặc dù tự phụ võ công cao cường, nhưng Minh giáo những người này rõ ràng cũng không phải yếu ớt, một khi chịu đến vây quanh, chỉ sợ khó mà thoát thân. Chớ nói chi là vừa rồi Phương Chí Hưng đột nhiên xuất hiện, chỉ là cơ cơ ống tay háo liền đem ba người trưởng lực hóa giải thành vô hình để bọn hắn quả thực không mò ra nội tình. Muốn đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Thành Côn lão tặc, hôm nay Phạm Mỗ Định không cùng ngươi bỏ qua. Thành Côn tiếng nói vừa ra, Phạm Diêu liền thân thể khẽ động. Ngăn lại đường đi, lớn tiếng nói. Hắn mới tràn ngập nguy hiểm, nhưng bây giờ tại phương chí hưng dưới sự tương trợ, cũng bất quá trong chốc lát, chẳng những khu trừ trong cơ thể hàn độc, càng là khôi phục toàn thân tinh lực, mắt thấy Dương Tiêu, vi nhất thiếu mấy người cũng tới tương trợ. Lúc này hô to một tiếng, ngăn cản ba người đừng đi. Thành Côn. Là hôn nguyên phích lịch tụ Thành Côn. Quả nhiên là lão tặc này, sáu Dương Tiêu bọn người vừa mới đuổi tới, liền nghe được Phạm Diêu hô to Thành Côn lão tặc. Lúc này định thần nhìn lại, nhận ra cái kia áo bào sám tăng nhân chính là Thành Côn. Lần này trong lòng bọn họ càng thêm vội vàng, liên tiếp mấy cái nhảy vọt, cùng Phạm Diêu cùng một chỗ ngăn cản ba người. Ân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ những thứ này tiểu ma đầu cùng ta cái kia đồ nhi quả nhiên là thân như huynh đệ, muốn hay bọn hắn báo thù sao? Nhìn thấy Minh Giáo mọi người thấy chính mình một mặt vẻ phẫn hận, Thành Côn thầm nghĩ nói. Quang Minh đỉnh bên trên Minh Giáo là Dương Định Thiên vợ chồng phát tăng tin tức đã sớm chuyển xuống, nhưng nơi này cách Quang Minh đỉnh xa hơn một chút vẫn còn không có chuyện đến, thành côn tự nhiên là lại càng không biết quang minh đỉnh bí đạo trung có dương đỉnh thiên di tin. nếu là hắn biết được dương đỉnh thiên di nội dung trong bức thư nhường minh giáo đám người ngờ tới hắn cùng dương đỉnh thiên cái chết có liên quan, chỉ sợ sớm đã xem thời cơ chạy đi, mà sẽ không ở đây ni ngờ. ngăn cản thành côn, dương tiêu tiến lên trước một bước, điểm như nói, thành côn, ngươi là như thế nào mưu hại dương giáo chủ, còn không mau mau nói đến. nhưng có nửa phần hư giả, dương mỗi hôm nay liền để ngươi sống không bằng chết, dương giáo chủ. ha ha. nghe vậy, thành côn hơi hơi kinh ngạc, chợt nghĩ tới điều gì đoán được minh giáo những người này vây giết chính mình nguyên nhân tiếp đó là đầu một mặt thương xuất đạo quý giáo dương giáo chủ thần công vô địch bằng thành mỗi điểm ấy công phu lại như thế nào có thể mưu hại hắn chư vị nhưng là nghĩ sai rồi không chút nào nói mình cùng dương đỉnh thiên cái chết liên quan dương tiêu lạnh lùng thốt Và ngươi cái tiêu công phu nghèo quảo đương nhiên mưu hại không được dương giáo chủ chỉ hận ngươi lẻn vào quang minh đỉnh bí đạo đáp lấy dương giáo chủ lúc luyện công trận thi đánh lén nhường lao nhân ra ông ta ôm hận mà kết thúc thành côn những sự tình này dương giáo chủ ghi trong thư viết rõ ràng ngươi cũng không cần lại rào biệt rồi rõ ràng thư Dương Đỉnh Thiên cái này lão ma đầu vẫn còn có tâm cơ. Nghe vậy, Thành Côn lạnh rên một tiếng, nói: lại không biết Dương Đỉnh Thiên gì trong thư cũng không nhắc tới mình nguyên nhân cái chết, Dương Tiêu lời nói chỉ là phỏng đoán mà thôi, chỉ là hắn suy đoán quá mức tiếp cận sự thật, nhường Thành Côn cũng không khỏi tin tưởng đứng lên. Nghe được Thành Côn thừa nhận, Minh Giáo đám người càng là phẫn hận, mồm năm miệng mười mang lên. Phạm Diêu Tử Vi nhất tiếu bọn người trong miệng biết được Dương Đỉnh Thiên gì tin sự tình, trong lòng càng là phẫn hận, phẫn nộ quát: đại ca, cùng lao tặc này còn nhiều nói cái gì? Ta đây một đường theo tới, nghe hắn không ngừng nhắc đến lên muốn hủy diệt ta Minh Giáo, rõ ràng trăm phương ngàn kế. Hôm nay nhất định phải cầm xuống ba người này, lại đi Kim Cương Môn giam giữ đám kia phi tăng, lên tiếng hỏi âm nhựu của bọn hắn. Còn có phiên tăng tại Kim Cương Môn. Phương Chí Hưng nghe vậy, tao mày nói, hắn tới Tây Vực một mục đích khác chính là đi Kim Cương Môn, tự nhiên bất để người khác phá hư, nói hắn cũng không đợi Phạm Diêu đáp lại. Đột nhiên thân hình khẽ động, hóa ra ba đạo trưởng ảnh, hướng về thành côn cùng Huyền Minh nhị lao vút tới, tiếp đó bắt lấy Phạm Diêu, hướng về phía trước vừa nhảy ra, tiếp đó âm thanh mới truyền đến Dương Tiêu bọn người trong thay, mang theo trên đường hỏi thăm, ta và Phạm Hưu sứ đi trước Kim Cương Môn. Trong nháy mắt, thân hình liền biến mất không thấy. Phen này động tác mau lẹ tuyệt luân, Dương Tiêu bọn người còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Phương Chí Hưng mang đi Phạm Diêu. Lại đi nhìn thành côn ba người lúc, đã thấy bọn hắn trực đỉnh đỉnh đứng tại chỗ, dường như sẽ không nhúc nhích đồng dạng, dù cho Dương Tiêu sai người mang theo bọn hắn, ba người cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Thấy vậy, Dương Tiêu, vi nhất tiếu bọn người trong lòng càng là kinh ngạc. Bọn hắn đối với Phương Chí Hưng võ công đã là tận lực đánh giá cao, nhưng ở bây giờ xem ra, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thành côn xem như tạ tốn sư phụ cha võ công đương nhiên không cần phải nói, mà Huyền Minh Nghị lão hai người, cũng là trong giang hồ nổi tiếng cao thủ so với nhóm người mình cũng có thể nói hơn một chút nửa bậc nhưng chính là như vậy ba cái cao thủ lại bị Phương Chí Hưng một người một trưởng dễ dàng cầm xuống để bọn hắn trong lòng quả thực có chút cảm giác không chân thật tăng sư tổ võ công thật không phải là chúng ta những thứ này Phạm Phu Tục Tử có thể suy đoán vi huynh đệ vẫn là đuổi theo sát đi thôi đừng bị lao nhân gia ông ta rơi xa cười khổ một tiếng Dương Tiêu Đạo cùng đám người cùng một chỗ mang theo thành côn ba người hướng về Phương Chí Hưng cùng Phạm Diêu đuổi theo chưa xong con tiếp 650 thứ 639 chương Tây Vực Kim Cương bốn Kim Cương môn trụ truyền bên trong vừa cùng nhau vừa núi vừa ách bọn người đang cùng một đám phiên tăng ăn như gió cuốn, hun hun như lúc, chợt thấy một cái phiên tăng đứng dậy, lớn tiếng nói: "chư vị, hôm nay như vậy yến hội, là vương gia cố ý phân phó vua của nơi này công chúa tâm chuẩn bị, chính là vì chiêu đãi các vị kim cương môn cao nhân. chỉ là không biết mọi người đối với quy thuận vương phụ sự tình, rốt cuộc là như thế nào cân nhắc. những người này các loại thành quân, huyền minh nhị lao đi tới tây vực, trong đó mục đích ngoại trừ tiêu diệt hoặc thu phục minh giáo bên ngoài, chính là tận lực nhiều thu phục tây vực người trong võ lâm, để mà trong đối kháng nguyên bản võ lâm cao thủ, cân nhắc đến minh giáo cao thủ đông đảo." Chỉ sợ thu phục không dễ, bởi vậy liền tới trước Kim Cương Môn, muốn tại thu phục những người này sau lại cùng một chỗ đi tới Minh Giáo. Chỉ là Kim Cương Môn tại Tây Vực ngang ngược đã quen, lại nơi nào nguyện ý đi Trung Nguyên vì đã xuống dốc mông nguyên bắn mạng, bởi vậy một mực không thể đàm lòng, cho tới bây giờ hoa mắt hai nóng lúc, mới có phiên tăng một lần nữa nhắc lên chuyện này. Bất quá ngay cả như vậy, Kim Cương Môn đám người cũng không có quyết định. Ngược lại theo lần này tăng tiếng nói rơi xuống, trong sân không khí cũng biến thành có chút vắng vẻ đứng lên. Xem như rượu thượng. Kim Cương môn tăng chúng bên trong tự nhiên bất mệnh nhiệt tâm công danh lợi lộc người, chỉ là để bọn hắn cầm tính mạng mình đi cùng Trung Nguyên Võ Lâm cao thủ chém giết, nhưng lại để bọn hắn có chút không ổn, chớ nói chi là bây giờ quân minh hưng khởi, nông nguyên xuống dốc, làm cho những này người càng là bỏ đi tâm tư, chỉ muốn tại Tây vực độc bá nhất phương. Bởi vậy sau khi tự định giá, Kim Cương môn vừa cùng nhau đứng lên nói, "Chư vị sư huynh thứ lỗi, không phải là tiểu tăng không muốn vì vương gia hiệu lực, chỉ là tệ tự chùa tiểu lực ơi, tại Trung Nguyên càng là không có chút nào nửa phần thế lực, thật sự là bất lực. Còn xin đại sư sau khi trở về hướng vương gia nhiều nói ngọn, chứng minh chúng ta chí ý." nghe vậy, một đám phiên tăng lẫn nhau đối mặt, ánh mắt bên trong lại không có cái gì xấu hổ, ngược lại có chút hưng phấn chi ý nói chuyện lúc này phiên tăng đạo nói như vậy, quý tự phải không nguyện theo chúng ta đi phần lớn đi. vừa bằng nhau người chỉ muốn như thế nào thoải thác, nghe vậy không cần nghĩ ngợi, nói, không phải là không muốn, thực là không thể, còn xin đại sư thứ lỗi. béo von cự tuyệt ra. hừ, thoại âm rơi xuống, lần này tăng đột nhiên biến sắc biến đổi, lạnh rên một tiếng, nói, ta nhìn các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mệnh lệnh của vương gia như thế nào các ngươi có thể cãi lại? chư vị sư minh. Tất nhiên những thứ này Ngụy Tăng không muốn tiếp nhận Vương gia hảo ý, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ, hay là đem bọn họ đều cầm a, lấy ra pháp khí, như muốn lập tức động thủ. Kim Cương môn đám người nơi nào ngờ tới cái này gì Tê Lixi Tê, một số người nói chở mặt liền chở mặt, nhìn thấy cảnh này liền muốn nhảy ra ghế đi lấy binh khí của mình. Ai ngờ vừa mới đứng dậy, những người này liền cảm giác một hồi chóng đầu hoa mắt, toàn thân không nhấc lên được khí lực, không khỏi hãi nhiên biến sắc, không tốt, những diệu này Thái bị phiên tăng xuống tốt tê, hôm nay muốn thua bởi trong tay bọn họ. Đồng thời nghĩ tới điều ấy. Xem như người trong võ lâm, kim cương môn chúng tăng mặc dù tại giang hồ bên trong ít có hành tẩu kinh nghiệm nhưng cũng có thể sương tụng phong phú. Tự nhiên đối với hạ độc các loại mưu mẹo nham hiểm rất có phòng bị. Hôm nay mở tiệc liền có mấy người nghiệm qua thịt rượu chỉ là chút phiên tăng sử dụng thập hương nguyên cân tán không màu không thối, vị cùng thanh thủy lẫn vào món ăn bên trong, tuyệt khó phân biệt ra được. Dược tính của độc dược này một phát tác nhất thời toàn thân gân cốt bủn rùn, nội lực cũng nửa điểm không phát huy ra. Kim cương môn đám người mặc dù mọi loại đề phòng nhưng cũng không ngờ tới trong thiên hạ còn có bậc này kỳ dược, lập tức thua ở ở đây. Chưa xong con tiếp. 651 thứ 640 chương Tây vực Kim Cương năm một hồi kêu rít đi qua, Kim Cương môn bên trong không có chúng độc mấy người cũng bị cầm xuống. Kiểm kê nhân số sau đó, một cái phiên tăng đạo, Sư Minh, Kim Cương môn trên dưới 132 người, ngoại trừ đi ra ngoài chưa về mấy người bên ngoài, còn lại đều ở đây. Như thế nào xử lý bọn hắn, còn xin Sư Minh chỉ thị. Ha ha. Nghe vậy, dẫn đầu phiên tăng cười lớn một tiếng, trách mắng, các ngươi những thứ này ngụy tăng, vương gia mệnh ta Trở đến đây chiêu hàng các ngươi, đã là thiên đại ân điển. Ai ngờ các ngươi lại kiệt ngạo bất tuân, chẳng những không tuân theo từ vương gia hiệu lệnh, cái lại ra của ngôn. Vọng tưởng lật đổ đả đảo đại nguyên. Nơi đây sự tình, chúng ta chắc chắn bẩm báo vô gia. Sau này những ngày này, các ngươi liền làm vua phụ tôi tớ, lấy công chuộc tội a. Cái gì? Tôi tớ? Ta nhổ vào, sáu. Thoại âm rơi xuống, một đám kim cương môn đệ tử lập tức kêu to lên. Những người này đều là kiêu ngạo không thuần hạ người, mặc dù đã trúng thập hương nguyên cân tán toàn thân bất lực, nhưng nghe đến những thứ này em mở phiên tăng chẳng những bẻ cong sự thật, tạo ra nhóm người mình phản kháng đại nguyên, còn đem kim cương môn đám người cùng nhau đánh thành tôi tớ, lập tức nộ khí đi đứng, không ngừng lớn tiếng chửi rủa. Bất quá những thứ này tiếng mắng đối với những cái kia phiên tăng tự nhiên không cách nào tạo thành tổn thương chút nào ngược lại bởi vì chọc giận bọn hắn nhường kim cương môn bên trong lại nhiều mấy cái đầu rơi máu chảy người thế vậy một chút lần yếu sợ mạnh người cũng chỉ được dừng lại quát mắng trong chùa cũng vắng lạnh rất nhiều hừ thật tốt cung phụng không làm nhất định phải làm nô buộc các ngươi những thứ này kim cương môn nhân thực sự là tiện bại hoại trong tay pháp khí gõ một cái phiên tăng hùng hùng hổ hổ đạo lần này tới kim cương môn phía trước nhựa dương vương từng dặn dò kim cương môn nhân nếu là nguyện ý quy thuận liền sẽ cùng huyền minh nhị lão bọn người đồng dạng sẽ trở thành vương phủ cung phụng dù cho không muốn quy thuận cũng muốn biện pháp thu phục cung là tăng nhân những thứ này phiên tăng tự nhiên bất nguyện kim cương môn nhân uy hiếp được chính mình bởi vậy tại thành côn đưa ra muốn cùng huyền minh nhị lão cùng một chỗ xử lý chút chuyện riêng thời điểm dẫn đầu phiên tăng không chút do dự liền đáp ứng bọn hắn xem như trao đổi kim cương môn đám người tự nhiên do bọn hắn xử trí bị bọn hắn xuống thập hương nhuyễn cân tán sau đó thuận tay đánh thành tôi tớ dạng này dù cho đến rồi vương phủ kim cương môn đám người dù cho địa vị có chút đề thăng cũng hơn nửa muốn bị phái đi thi hành nguy hiểm nhiệm vụ lại khó uy hiếp được bọn hắn ha <cười> ha Sư Minh thực sự là kế sách hay, lần này chúng ta cho thành côn cùng Huyền Minh nhị lao đi thuận tiện, bọn hắn tự nhiên cũng phải cấp chúng ta tạo thuận lợi, những thứ này Kim Cương môn nguyện tăng, về sau liền đảng hoàng tại trong vương phủ làm người hầu a. Ha ha ha ha, đại công cáo thành, những thứ này Phiên Tăng lập tức không còn áp lực, từng cái thổi phồng nhau đứng lên, lớn tiếng tán dương dẫn đầu Phiên Tăng. Mà lần kia tăng cũng là đắc chí vừa lòng, trên mặt biểu lộ ra khá là đắc ý đồng hành là hoàng gia, mặc dù hắn không cho rằng Kim Cương môn những thứ này không niệm trải qua hòa thượng có thể đối với mình địa vị tạo thành uy hiếp nhưng có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tất nhiên là không thể tốt hơn, cái này cũng là bọn hắn lưu tại nơi này mục đích. Trên mặt đất, một đám Kim Cương môn đệ tử nghe thế một phen, thế mới biết đối phương vì sao muốn đối phó chính mình, trong lòng cực kỳ hối hận không nên buông xuống cảnh giác. Chỉ là giờ này khắc này, trên người bọn họ đều đã trúng độc, dù cho trong lòng phẫn hận đi nữa, nhưng cũng không thể ra sức. Là nơi này sao? Là, tiền bối, chỗ này chính là Kim Cương môn. Phạm mỗi chính là theo tới ở đây, không có thể vào bên trong điều tra. Đang lúc đi vọng, Kim Cương môn đám người cũng không còn quá mắng. Nhường trong chùa cũng lộ ra an tĩnh lại, nghe được thanh âm này. Chưa xong còn tiếp, DS, hai ngày này bị cảm, mê man, trước tiên như vậy đi. 652 thứ 641 chương Tây vực kim cương 6 này. Người phương nào đến, còn không xưng tên ra. Kim cương môn đám người còn có thể nghe được hai người đối thoại, những cái kia phiên tăng tự nhiên cũng là có thể. Mắt thấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng cùng một cái vóc người khôi ngô người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trong chùa, đi một lần hơi gần phiên tăng không kịp nghĩ kỹ, liền là quát hỏi. A, nói là ta sao? Nghe được quát hỏi, Phương Chí Hưng hơi hơi xoay đầu lại, hướng lần kia tăng đạo Hàn tại Phạm Diêu dưới sự chỉ dẫn một đường cấp bách đuổi, không bao lâu đã đến Kim Cương môn, vừa vặn gặp Kim Cương môn đám người bị độc lật tình cảnh. Mặc dù nhiên bất minh trong đó cụ thể đi qua, Phương Chí Hưng nhưng cũng đoán ra những thứ này, phiên tăng sử dụng thập hương nhuễn cân tán, chỉ có bực này kỳ độc mới có lấy nhất cử kiến công có thể. Không nói ngươi nói ai. Lão đạo sĩ, nhanh chóng xưng tên ra, miễn cho không công nhận lấy cái chết." Lần kia tăng lớn tiếng hét lên. Mặc dù bây giờ Phật Đạo biện luận đã qua, nhưng đạo sĩ cùng tăng nhân quan hệ lại vẫn không phải như vậy hòa thuận, lần này tăng tự nhiên bất sẽ cho Phương Chí Hưng cái này một thân đạo bảo người tốt sắp mặt. Ha ha. Khẽ cười một tiếng, Phương Chí Hưng lắc đầu, nói: "Xem ngươi khí tức, hẳn là tu chính là Tát Giả phái Võ Công a, các ngươi Tát Giả phái cùng lão đạo cũng coi như là quen biết đã lâu, chẳng lẽ trong phái sư trưởng đã không có nhắc nhở cho các ngươi sao?" Quen biết đã lâu? Cái gì quen biết đã lâu? Ngươi một cái lao bất tử, dám cùng Phật gia nói như vậy sao?" Lần kia tăng mắng liệt liệt đạo, vừa nói vừa đi về phía trước mấy bước, như muốn cùng Phương Chí Hưng đọ thủ. Bất quá hắn không có bước ra mấy bước, liền bị dẫn đầu phiên tăng ngăn lại, đành phải tạm thời dừng lại. Đạo trưởng thế nhưng là toàn bộ chân giáo. Ngưng sư lệ, thủ lĩnh kia bộ dáng phiên tăng đạo Là một chúng phiền tăng thủ lĩnh, kiến thức của hắn tự nhiên bất là mấy cái khác chỉ có thể chém chém giết giết sư đệ có thể so sánh. Phương Chí Hưng mặc dù tướng mạo, khí chất cũng là một cái bình thường người giả bộ dáng. Nhưng hắn vẫn tự phương Chí Hưng trong lời nói phát giác được thân phận đối phương tựa hồ cũng không đơn giản, bởi vậy cẩn thận đề ra nghi vấn lên sư môn. Bất quá hắn như thế một bản hỏi, cũng làm cho Phương Chí Hưng ngộ nhận là đối phương đã đoán được thân phận của mình, nhẹ nhõm nói, ngươi ngược lại là thông minh. Nói một chút đây là có chuyện gì, tiếp đó lưu lại giải dược cút đi. Trong giọng nói, không có chút nào đem bọn hắn để vào mắt. 50 năm trước Hắn bởi vì nhận tám tưởng nhớ ba nhân tình, cũng không để ý tới tắt giả phái những cái kia kim cương hộ pháp, không nghĩ tới 50 năm phía sau, lại cùng những người này đệ tử gặp được. Chỉ là một số người có hay không còn có thể có bọn hắn sư tổ vận khí, nhưng là khó mà nói đi. Người 6. nghe vậy, cho dù cái này xì thắc tê xì tê, cái phiên tăng thủ lĩnh tự nhận là là tốt tính, cũng không khỏi giận tí mặt nghĩ hắn thân là đế sư nhất mạch môn nhân, tại đại đô thành vô luận đi đến nơi nào đều muốn bị lễ nhượng ba phần, cái nào nghĩ đến đến rồi tây vực cái này không mau chi địa, lại đầu tiên là bị kim cương môn ngụy tăng không chút nào lưu mặt mũi tự tuyệt, bây giờ lại bị một cái dưới đoạn thân thể đều đến trong đất lao đầu từ a xích xéo đi, khẩu khí này làm sao có thể nuốt được, nhịn không được liền muốn phát tác, ân, muốn động thủ, lông mày nhướng lên, phương chí Hưng rất có hứng thú địa đạo, trong lòng của hắn cho rằng đối phương đã nhận ra thân phận của mình, nhìn thấy bọn hắn vẫn có động thủ dũng khí, cũng không nhịn được hứng thú, hô, đến, nhường lao đạo xem qua 50 năm năm. Các người tác giả phái công phu có dạng gì tiến bộ, cũng đừng làm cho lão đạo thất vọng mới tốt. Kể từ sau khi quy ẩn, phương chí hưng tâm cảnh càng ngày càng đại bạc, đối với trong trốn giang hồ tranh chấp cũng có chút kẻ nhạt vô vị cảm giác. Trong trốn võ lâm, cũng chỉ có một chút mới lạ võ công cùng dị vật mới có thể gây nên chú ý của hắn. Xem như tám tưởng nhớ ba chuyên nhân, lại một mực chiếm cứ lấy đế sư chi vị, tác giả phái rõ ràng có nhường hắn coi trọng tư cách. Huống chi phương chí hưng mấy ngày trước đây vừa mới sửa đổi một môn võ công, cũng đang muốn, muốn tìm người thử một lần, trước mắt bọn này phiên tăng há không vừa vặn. Động thủ. Lô 6 50 năm, đó chính là nói 50 năm trước hắn cùng bản phái Tiền Bối đã gặp mặt. 50 năm trước 6. 50 năm trước 6. Nghe được Phương Chí Hưng mà nói, lần kia tăng thủ lĩnh không ngừng hồi ức 50 năm trước có cái gì xảy ra chuyện lớn. Bỗng dưng, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn lại một chút Phương Chí Hưng hình dạng, lập tức sắc mặt trắng bệ, hét lớn, "Sư đệ, mau lui xuống, tuyệt đối không nên động thủ." Nhưng là hắn nhìn thấy lúc trước bị chính mình ngăn lại sư đệ xuất trưởng đánh về phía Phương Chí Hưng, vội vàng lớn tiếng quát chỉ, Lui ra, đã muộn rồi." Cười một tiếng dài, Phương Chí Hưng quát to. Chỉ thấy trong tay trưởng thế biến ảo, đã cùng cái này phiên tăng qua mấy chiêu. Lần kia tăng nhìn xem phương chí hưng tuổi già sức yếu, vốn đang đối với hắn không quá để ý, ai ngờ mấy chiêu xuống, nhưng là chính hắn điệt gặp nạn tình. Nếu không phải phương chí hưng vì quan sát võ nghệ của hắn khắp nơi lưu thủ, chỉ sợ một chiêu bắt đối phương cũng có khả năng. Thế vậy, hắn ngừng lại chi ngộ đến rồi cao thủ, kết hợp với chính mình sư huynh quát bảo mương lại, đâu còn không biết mình đắc tội không thể đắc tội nhân. Chỉ là giờ này khắc này, hắn còn muốn ra khỏi đã là không thể, cũng chỉ được đảm thượng nhất bước, tay phải đẩy về phía trước ra, đồng thời trong miệng kêu lên, ạ mỉ ạ mỉ rỗ. Dường như niệm chú đồng dạng, cùng trường lực cùng một chỗ phun ra dùng hết mật tông tuyệt kỹ bài sơ trưởng hảo tất cả vị sư đệ cùng lên lần kia tăng thủ lĩnh cũng là quả quyết mắt thấy chính mình sư đệ dùng hết tuyệt kỹ cũng sẽ không lại nghĩ đến như thế nào điều giải so phương đồng dạng quát to một tiếng a mi a mi rỗ tay phải đẩy về phía trước ra hướng phương chí hướng tập kích đi qua có chút ý tứ đó lấy hai cái này phiên tăng trưởng lực phương chí lưng rất có hứng thú địa đạo cái này hai tăng trưởng lực kỳ dị chẳng những kinh lực hùng hậu hoàn sinh ra một cỗ cực lớn lực dính đem hắn bàn tay một mực dính trụ dễ dàng không tránh thoát cảm nhận được điều ấy Phương Chí Hưng đã biết sáng chế cái này, môn công phu nhân đánh tâm tư gì, mắt nhìn thấy còn lại phiên tăng tại hai tầng sau lưng xếp thành hai nhóm, đều ra tay phải, chống đỡ tiền nhân hậu tâm, hắn chẳng những không có ngăn cản, phản có chút nhạc kiến kỳ thành. Chiếm giữ thiên hạ đệ nhất cao thủ chi vị mấy chục năm, Phương Chí Hưng sớm đã không nhớ rõ chính mình thượng nhất lần ra tay toàn lực là lúc nào, nếu là những người này có thể làm cho chính mình sử xuất toàn lực, đó cũng là đáng giá cao hứng sự tình. "Hảo." Vừa vận giải quyết chung. hét lớn một tiếng, Phương Chí Hưng đạo: "Vận khởi công lực, cùng một đám phiên tăng so đấu đứng lên." Lần này đến đây Kim Cương Môn Phiên Tăng tổng cộng có 16 tên, mỗi một danh sách độc lấy ra, cũng là trên giang hồ nổi tiếng cao thủ. Nhưng ở đối mặt Phương Chí Hưng thời điểm, những cao thủ này lại giống như là tiểu hài nhi đồng dạng, cho dù hợp lực cũng vẫn rơi vào hạ phong. Đứng xem Phạm Diêu cùng Kim Cương Môn một đám môn nhân nhìn thấy Phương Chí Hưng so đấu nội lực sau khi, còn không ngừng biến đổi thủ pháp, đem đối diện một đám phiên tăng chấn siêu siêu vèo vèo, không khỏi trợn mắt hốt mồm, lòng sinh hoang đường cảm giác. Đặc biệt là Phạm Diêu, hắn cùng những thứ này phiên tăng đã từng giao thủ qua, biết rõ bọn hắn mặc dù võ công cũng không cùng chính mình, nhưng nếu luận đến công lực, lại cũng không kém bao nhiêu, mắt thấy Phương Chí Hưng một người địch lại 16 cái cao thủ như vậy, nhường hắn làm sao có thể tin tưởng? đang nghĩ ngợi, trong sân thế cục liền lại phát sinh biến hóa, nhưng là Phương Chí Hưng thử một chút những người này công lực, lại nghiệm chứng một chút liên quan tới cản khôn đại Nazi ý nghĩa phía sau, đối với mình thực lực đã có một cái đại khái nhận biết, mắt thấy chính mình tuổi già sức yếu, đánh lâu phía sau không tránh khỏi muốn hao tổn tinh nguyên, hắn cũng sẽ không chỉ hoãn, trực tiếp vận khởi cản khôn đại Nazi tầng thứ 7 pháp môn, đem các loại người trưởng lực âm thầm xúc tích đứng lên, cũng không lâu lắm, liền hét lớn một tiếng, đột nhiên phản trấn ra ngoài. Lực đạo này là từ 16 tiên phiên tăng tích lũy mà đến, mặc dù tích xúc không bao lâu sau, ẩn chứa kinh lực nhưng cũng vô cùng to lớn, trong thiên hạ chỉ sợ ngoại trừ Phương Chí Hưng bên ngoài, cũng lại không người thứ hai có thể chịu nổi. Phiên tăng bên kia mặc dù có 16 người chia sẻ, nhưng ở nguồn sức mạnh này đi qua, nhưng cũng tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tiên huyết cuồn cuộn không chỉ, còn có xương cốt, cơ bắp đứt thành từng khúc, trực tiếp bị chấn trở thành ngây ngất đêm mê. Thôi, nhất thời ngứa nghề lại tạo như vậy sắc nhệ, thực sự là sáu. Lắc đầu, Phương Chí Hưng không nghĩ nhiều nữa, nhấc lên bị hắn tận lực bảo vệ tiên tăng thủ lĩnh lục soát một phen tìm ra thập hương nguyễn cân tán giải dược giao cho phạm diêu chỉ vào kim cương môn chúng nhân nói đây là thập hương nguyễn cân tán giải dược người đi cho bọn hắn ăn xong chờ một lúc lại đến gặp ta tiếp đó xách theo phi tang đến một bên hỏi thăm đối với những người này sử dụng giống chân nuôn giấu tay pháp môn còn có hợp thể liên công chi pháp phương chí lưng trong lòng cũng có chút hiếu kỳ muốn tìm hiểu ngọn ngành cũng không lâu lắm dương tiêu vì nhất tiêu mấy người cũng mang theo thành côn huyền minh nhị lao ba người chạy tới nhìn thấy kim cương môn bên trong một mảnh hỗn độn lại nghe phạm diêu nói lên ngọn nguồn đám người kinh hãi sau khi cũng không khỏi ôm thầm may mắn Thành quân cùng Huyền Minh nhị lao võ công không cần nói nhiều, ba người lại thêm cái này, mười sáu tên phiên tăng cùng hơn một trăm môn kim cương môn đệ tử, Minh Giáo quả thật muốn nên đón một hồi đại kiếp. Cuối cùng những người này bây giờ đã toàn bộ đem bắt, nhường Minh Giáo miễn đi trận này kiếp nạn. Nghĩ tới đây, nhìn lại một chút trên mặt đất những cái kia phiên tăng thảm trạng, mọi người đối với Phương Chí Hưng càng là cảm kích, tính sợ Gan Sen, không dám có tâm tư khác. Chưa xong còn tiếp. 653 thứ 642 trăm trường Tây vực kim cương bảy cái này bài sơn trưởng tên là Trưởng Pháp, kỳ thực hẳn là mật tông chân ngôn thủ tấn, chỉ là trong đó sơ hở quá nhiều, dùng người lại quá mức kém cỏi mới không thể hoàn toàn phát huy ra, bằng không nhiều người hợp lực phía dưới, có lẽ còn có thể cùng ta một trận chiến. Lãnh hội từ phiên tăng thủ lĩnh nơi đó hỏi tới Bài Sơn trưởng Tâm Quyết, Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói: Bài Sơn trưởng chữ pháp, tâm pháp hắn thấy còn không có cái gì, nhưng mà ẩn chứa trong đó mật tông chân ngôn tông pháp, cách dùng, còn có cùng võ công kết hợp phương pháp, lại làm cho hắn có chút mừng rỡ. Mật tông Tâm Quyết từ trước đến nay truyền miệng, từ trước tới giờ không hạ xuống văn tự, bởi vậy Phương Chí Hưng rủ cho nhiều mặt sưu tập, đạt được cũng bất quá vụn vụn vật vặt, hoàn toàn không thành hệ thống. Cũng bởi vì này Hắn mặc dù cơ duyên xảo hợp lấy được đại nhật ấn, lại ít có dùng để đối địch. Trong đó một cái mấu chốt thiếu hụt, chính là chân ngôn cách dùng võ công này mặc dù dễ hiểu, nhưng dù sao tính toán đem ta ấn pháp cơ sở cho bộ toàn, ngược lại là một đại thu hoạch. Hồi tưởng năm đó đại thắng quan anh hùng hội lúc kim luận pháp vương giống như niệm tụng qua một thiên hàng yêu phục ma chú. Lúc đó ta võ công chưa thành, chỉ là lòng có cảm giác mới đi xuống. Bây giờ nghĩ lại, bản này chân ngôn tựa hồ còn có khác dịu dụng. Lãnh hội tất cả chủng chân nói cách dùng, phương chí lưng lại thử niệm tụng qua một lần hàng yêu phục ma chú, lập tức cảm thấy thần thanh khí sàng, tâm ma không dạy nổi cảm nhận được bản này chân ngôn diệu dụng. Đáng tiếc, ta đạo tâm đã thành, tâm ma không dạy nổi, thế gian này lại không cái gì yêu thú, bản này chân ngôn thực sự là minh châu bị lồng dòng, còn không bằng thập hương nguyên cân tán loại này kỳ dược càng có ý tứ, trong đó kỳ tư diệu tưởng, quả thật để cho người ta không tưởng được. À, đúng, vàng này vừa trong môn còn có một loại hắc ngọc đoạn tụ cao, lại có thể nhường gãy xương lại nối tiếp nhân tiếp tục tu hành võ công, nên có nối lại gân mạch tuyệt diệu, nhất định phải nhìn qua mới lạ." Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói. Thần vận tâm pháp. Phương Chí Hưng lúc này cảm nhận được Dương Tiêu bọn người đã đến trong chùa. Mệnh bọn hắn mang theo mấy cái kim cương môn đệ tử cùng thành côn, Huyền Minh nhị lão bọn người đến đây. Tiếp đó phân biệt tra hỏi, bởi vì yêu cầu đều là bản tự hoặc tự thân cơ mật, những người này lại mỗi cái tiêu ngạo không tuần. Tự nhiên bất là phối hợp như thế, không kiên nhận phía dưới, Phương Chí Hưng cũng lời cùng những người này ồn ào, trực tiếp vận khởi nhất hồn, làm cho những này người đem mình biết sở học giống như đồ hạt đậu đồng dạng, từng cái nói ra. Văn hỏi mấy người, lại từ thành côn nơi đó kỹ cặn hỏi tham Dương đỉnh thiên nguyên nhân cái chết, Phương Chí Hưng sai người đem mấy người mang ra, gọi Dương Tiêu, vì nhất tiểu bọn người. Gian dò Thiên Nhi là tẩu hỏa nhập ma mà chết, mặc dù cùng Thành Côn có liên quan, nhưng là giữa hai người ân đoán, ngoại nhân không làm nhúng tay. Bất quá Thành Côn bởi vì giận lây xem tên Tây Bắc sĩ T.X.T muốn hủy diệt Ma giáo, hại Tạ Tốn người nhà không nói, còn đi nương nhờ Mông Nguyên Tháp Bát. Bực này nhân vật thực sự không nên lưu lại, người đi tin tức truyền ra, nói Thành Côn ngay tại Kim Cương trong chùa, Dương Tạ Tốn đến đây báo thủ. Là thằng sư tổ Dương Tiêu đáp, cũng không hỏi Tạ Tốn sau khi nghe được có thể hay không đến lời nói ngu xuẩn. Trước đó vài ngày Phương Chí Hưng lên quẻ nói sẽ ở phương hướng Tây Bắc tìm được Phạm Duy, Tạ Tốn hai người. Bọn hắn còn có chút không quá tin tưởng, không nghĩ tới bất quá mấy ngày, đám người liền vừa vặn gặp Phạm Diêu. Có trước đây lệ, Tạ Tốn nghĩ đến cũng là không xa. Chỉ sợ không cần mấy ngày, minh giáo đám người liền có thể đoàn tụ một đường. Ân. Vậy thì đi thôi. Cái này mấy lại bế một chút quan, đợi đến sau khi xuất quan. Đích chuyển các ngươi hoàn thiện sau càn Khôn đại nazi. Phương trí hướng đạo. Khoát tay áo, nhường Dương Tiêu bọn người lui ra, nhắm mắt tính toán đứng lên. Thấy vậy, Dương Tiêu bọn người không dám quấy nhiễu, chỉ là lưu lại mấy người bên ngoài phụ thị, tiếp đó liền riêng phần mình bận rộn, hướng ngoại giới truyền ra thành côn tin tức, hấp dẫn Tạ Tốn đến. Nô 6. Kiểm lại một chút, Hỗn Nguyên Công, Phích Lịch Thủ, Huyền Âm Chỉ, Huyền Minh Thần Trưởng, nếu là lại tăng thêm Kim Cương Môn Võ Công cùng từ Minh Giáo nơi đó có được cản Khôn Đại Nazi, Ba Tư Nội Công, Thiên Đứng Trảo, Thanh Dược Công, Hàn Băng Nguyên Trưởng các loại, lần này tới đến Tây vực thu hoạch cũng không tính toán tiểu a. Kiểm kê lấy mấy ngày nay thu hoạch, Phương Chí Hưng thầm nghĩ. Hắn bây giờ đã có 115 tuổi, trên trăm năm xuống, Trung Nguyên Võ Lâm công pháp võ thuật không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng bị hắn hiểu bảy tám phần, có thể nói là không có chút nào nửa điểm bí mật mà nói, chỉ có Tây vực, Thanh Tảng, Ba Tư những thứ này Trung Nguyên gia võ học bởi vì chỗ vắng vẻ, nhường Phương Chí Hưng không thể hoàn toàn giải, có thể thoáng gây nên hứng thú của hắn. Đi tới Tây vực đoạn này thời gian, Phương Chí Hưng ngoại trừ giải quyết Minh giáo thay hoạ ngầm này bên ngoài, chính là thông qua thân phận của mình cùng đủ loại thủ đoạn, giành những thứ này trong trốn võ lâm khó gặp tuyệt học. Mặc dù những thứ võ học này đối với hôm nay Phương Chí Hưng tới nói chưa chắc lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng chỉ cần có thể có chút dẫn dắt, đối với Phương Chí Hưng tới nói đã là đáng giá. Cái này cũng là hắn không tiếc chuyển ra cản khôn đại Nazi chở võ công căn nguyên. Kim Cương môn võ công mặc dù xuất từ Thiếu Lâm một mạch, nhưng là bởi vì Hỏa công đầu đà không có học được Thiếu Lâm tự bên trong công tâm pháp, cái này hơn 100 năm xuống đã cùng Thiếu Lâm võ công có khác biệt lớn, tại ngoại công bên trên càng có chỗ độc đáo, ngược lại là có thể cùng Thiếu Lâm võ công tham khảo lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu. Thành quân Hôn Nguyên công mặc dù nhiên bất như trải qua ta hoàn thiện Hôn Nguyên thần công cao thâm, nhưng cũng có chỗ rất độc đáo, càng có phích lịch thủ loại uy lực này càng hơn Hôn Nguyên trưởng trưởng pháp, có thể dung hợp đến Hôn Nguyên thần công bên trong. Hay nhất chính là Càn Khôn đại na di cùng Huyền Đông chỉ, Huyền Minh thần trưởng, Hàn Băng minh trưởng. Trong đó tùy thuộc nhân thể âm dương chi lý càng là rất có tham khảo chỗ, cùng thái cực luân chuyển thuật kết hợp, là có thể đáng giá dùng một chút. Thầm nghĩ lấy, Phương Chí Hưng đã tìm được những thứ này võ công cùng mình muốn có võ học phù hợp chỗ, não hải chuyển động, đưa chúng nó dung hợp được. Nhất phát thông, vạn phát thông, thân là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Phương Chí Hưng cảnh giới võ học sớm đã vượt qua sáng chế những thứ này võ công cao thủ, những thứ này tuyệt học đối với người thường mà nói có thể muốn cố gắng cả đời cũng khó có thể tu luyện tới đỉnh, nhưng ở Phương Chí Hưng bây giờ xem ra, những thứ võ học này không nói nhặt đâu cũng có, cũng là thuận tay nhận ra hấp thu những thứ này võ công đặc điểm dung nhập chính mình sáng tạo trong võ học càng là không có nửa điểm độ khó không có quá dài thời gian những thứ này võ công liền bị hắn từng cái phân loại sắp nhập vào võ học của mình hệ thống bên trong đáng tiếc những thứ này võ công tuy tốt cũng đã không phải ta sở cầu quy nạp hoàn tất phương chí hưng cảm thụ được trong cơ thể mình cũng không bao lớn biến hóa nội tức cảm thán nói kể từ 50 năm trước cùng tám tưởng nhớ ba đánh một trận xong hắn đem chính mình hai đời sở học dung hội quan thông sớm đã đạt đến tùy tâm sở dụng vậy không bằng ý võ học cảnh giới chi cao khoảng cách trong truyền thuyết thiên nhân chi cảnh cũng chỉ kém một tia mà thôi Nhưng chính là như thế một kia, lại như lạch trời đồng dạng, đem Phương Chí Hưng cách trở ở ngoài cửa gần 50 năm, mấy sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Nếu không phải đạo tâm đã thành, làm người ba đời kinh lịch lại để cho hắn trải qua tăng thương, chỉ sợ Phương Chí Hưng sớm đã có lấy liều lĩnh, cơm ép xung kích thiên nhân tâm tư, làm sao đợi đến bây giờ lại lần nữa rời núi. Chưa xong còn tiếp. 654 thứ 643 chương Tây vực Kim Cương tám cản khôn đại Nazi nghe nói có khai phát tiềm lực thân thể con người hiệu quả, nhưng ta cảm thấy mình sức mạnh cũng không có bao nhiêu tăng thêm. Xem ra cựu truyện dịch thân quyết đại thành phía sau thân thể của ta đã đạt đến cực hạn, muốn đột phá chỉ sợ khó mà đến. Mà Tiên Tiên công ngoại trừ không có kết đan bên ngoài, cũng đã bị ta luyện đến rồi cảnh giới tối cao, nhưng chỉ là luôn cảm giác khoảng cách kết đan, tựa hồ còn kém một cái cấp độ. Trong lúc này một tầng, rốt cuộc là gì đây? Thâm vận huyền công, Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói. Hắn những năm này sợ dĩ không muốn lấy mở huyền quan nhất khiếu cưỡng ép kết đan, một cái nguyên nhân trong đó chính là cái này cảm ứng. Phương pháp kết đan từ xưa lưu truyền, Phương Chí Hưng những năm này cũng thu được không ít, nhưng trong đó lại lớn nhiều bất quá là giải rắc vài câu mà thôi, tại bực này trong truyện hắn tự nhiên cực kỳ thận trọng. Bát thập niên phía trước, ta từng tại lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm lúc diễn luyện bắt đầu kiếm pháp, đồng thời đưa ra thông huyền cùng phản hư hai con đường. Bây giờ kiếm pháp của ta sớm đã đại thành, chẳng những đạt đến độc cô tiền bối nói tới có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm cảnh dưới, càng là sáng chế ra kiếm đạo đệ cửu quyết nhân kiếm quyết, có thể sử dụng cơ thể mỗi cái bộ vị thi triển ra kiếm pháp, thậm chí tại tinh khí thần tế luyện phía dưới, cùng tử vi nhuyễn kiếm cũng có dung hợp làm một cảm giác, có thể nói hoàn toàn đạt đến nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Chỉ là dù cho như vậy, ta nhưng vẫn không tấn thăng kiếm đạo chi cảnh. Xem ra lấy kiếm pháp nhập đạo, hơn vân nửa là đi không thông. Tính toán chính mình võ công, phương chí hưng suy nghĩ đạo. Đủ loại võ công bên trong, hắn trước hết nhất tiếp xúc chính là kiếm pháp, ở phía trên tốn hao khí lực cũng là nhiều nhất, chỉ là bây giờ hắn kiếm pháp sớm đã vào hóa cảnh, nhưng vẫn không tìm được kiếm đạo chi môn, cũng chỉ được tạm thời nghỉ ngơi lấy kiếm nhập đạo tâm tư. Ngược lại là cái khác phương diện võ công, hắn tại bắt thập niên phía trước võ công đại thành phía sau liền đưa ra thông hơi, thông huyền tu luyện vũ khí con đường cùng trúc cơ luyện mình, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo nội công con đường tu luyện, đồng thời nhận được đắng người đồng ý bây giờ bắt thập niên đi qua. Võ công của hắn so với khi đó không biết cao bao nhiêu, trong cảnh giới cũng có nhất định để thăng, ngược lại có khả năng nhất đột phá. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Cái này thông huyền chi cảnh quả nhiên là kỳ diệu vô cùng, ta bây giờ mặc dù đã có mấy môn võ kỹ chạm tới thông huyền cảnh giới, lại có thể cảm thấy mình ở nơi này cảnh giới vẫn là mới nhập môn hạng mà thôi, chẳng lẽ nói phải hoàn toàn nhìn rõ trong thiên địa huyền diệu lý lẽ mới có thể tiến thêm một bước, dạng này cũng không tránh khỏi quá mức khó khăn đem. Thầm nghĩ lấy, phương trí lưng trong đầu lại hiện ra chính mình tận mắt nhìn thấy hai chuyện tới, Mã sư Bá Dương thần phi thằng, tám tưởng nhớ ba hồng hóa mà đi hai người bọn họ cũng không biết đi thế giới gì. Nếu là ta muốn tên Tây Bắc gì thì Tế Xì Tê, tu luyện mã sư ba chuyển xuống Đan Dương công hoặc tám tưởng nhớ ba chuyển xuống luân hồi nhất bản sinh tử không khác trải qua, có thể hay không đạt tới cái này giống như cảnh giới đâu. Ý tưởng này tự nhiên cực kỳ mê người. Bất quá tại Phương Chí Hưng trong lòng, nhưng chỉ là vút qua. Ẩn cư 50 năm, Phương Chí Hưng nếu là muốn chuyển biến con đường chỉ sợ sớm đã làm, lại làm sao chờ tới bây giờ. Tương phản, mỗi khi xuất hiện ý nghĩ như vậy xuất hiện, hắn võ đạo chi tâm đều sẽ càng thêm kiên định, thề phải dùng cái này bước vào thiên nhân. Ta một thân sở học tất cả dùng võ công làm gốc, mất tín niệm, chính là ném đi chính mình con đường. Như thế dù cho lại có thần công diệu quyết, cũng khó có thể đặt chân cảnh giới cao hơn. Cho nên cái này võ đạo chi lộ tuyệt đối không thể thay đổi, khẩn yếu nhất vẫn là ý nghĩa tìm được đột phá con đường. Tây vực chuyện bên này lập tức phải chấm dứt, lại đi tìm kiếm cái khác võ học đoán chừng đối với ta cũng không cái gì trợ giúp, hay là tìm cái địa phương tìm kiếm địa phương tiềm tu à? Nhìn lại một chút có cái gì không có chú ý chỗ, đệ xuống tạm niệm. Phương Chí Hưng thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến tìm kiếm địa phương tiềm tu, trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới một chỗ, chỗ kia sơn cốc cũng không tệ nếu là có thể tìm được, có lẽ cũng không cần đi Trung Nguyên tìm kiếm những địa phương khác. Hy vọng có thể nhìn thấy a. Tiếp đó ý niệm phai mờ, chìm vào định cảnh bên trong. Phương Chí Hưng bê quan nhập định tạm thời không nói, lại nói kim cương trong chùa, một đám kim cương môn đệ tử tại trải qua Dương Tiêu bọn người cứu chữa sau đó, nhao nhao từ bụng rụn vô lực trong trạng thái khôi phục lại, hướng về phía bọn hắn không ngừng nói lời cảm tạ. Có Phương Chí Hưng dặn dò, Dương Tiêu bọn người lại biết Phương Chí Hưng tới giờ cương muôn tựa hồ còn có cái khác mục đích, ngoại trừ chiếm cứ mấy gian sương phòng chờ đợi Tạ Tuẫn đến đây bên ngoài, cũng không có tận lực làm khó bọn họ mà những cái kia kim cương môn đệ tử đã trải qua suýt chút nữa diệt môn tai họa, lại kiến thức phương chí hưng đáng sợ, lại không dám náo ra cái gì sự đoan, tùy ý dương tiêu bọn người tu hú chiếm tổ chim khách, không dám có chút lời oán giận. Chỉ là một ngày, lại không biết là nguyên nhân gì, một đám kim cương môn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, giống như đang thương nghị lấy cái gì. Cái gì? Ngươi nói thế nào cái lao đạo là toàn bộ chân giáo phương chí hưng, bắt thập niên phía trước đánh thượng tiểu lâm chủ chính là cái kia. Nghe được vừa cùng nhau từ minh giáo đệ tử nơi đó tìm hiểu tới tin tức, Cương Sơn trừng to mắt, quát hỏi: Kim Cương môn tổ sư hỏa công đầu đã xuất từ Thiếu Lâm, mặc dù bởi vì là phản môn mà ra đối với Thiếu Lâm có chút cử thị, nhưng đối với trong chùa võ công cao thủ nhưng là càng thêm e ngại, bởi vậy xa xa trốn tây vực. Cũng bởi vì này, Kim Cương môn nhân đối với có thể đánh thượng Thiếu Lâm chùa và toàn thân trợ lui Phương Chí Hưng, trong lòng kính sợ cũng là viễn siêu người bên ngoài. Nghe được mấy ngày trước đây đại phát thần uy cứu nhóm người mình lao đạo chính mình sư phụ, sư tổ đều từng đề cập qua Phương Chí Hưng, Cương Sơn quả nhiên là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Đám người còn lại mặc dù đang trên mặt không giống Cương Sơn phản ứng mãnh liệt như vậy, nội tâm kinh ngạc nhưng là còn hơn, bắt thập niên trước người. Vậy mà sống đến bây giờ còn có thể động thủ, lão nhân này chẳng lẽ là yêu quái sao? Bởi vì là tại trong thiếu lâm tự học trộn võ nghệ, kim cương môn quyền cước binh khí còn có thể, nội công một đạo lại quả thực không tinh Dù sao tu hành nội công xem trọng thể nội khí tức vận hành, hỏa công đầu đá cho dù là từ sáng sớm đến tối nhìn người bên ngoài ngồi xuống luyện công, cũng khó có thể biết như thế nào điều hòa nội tức, vận chuyển chu thiên. Lại thêm kim cương môn ngoại công phương pháp tu luyện đối với cơ thể rất có tổn thương. Dù cho có hắc ngọc đoạn tụ cao tại, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ ám thương, những thương thế này bọn hắn tại lúc tuổi còn trẻ còn có thể áp chế, đến rồi lớn tuổi lúc liền sẽ bạo phát đi ra. Bởi vậy kim cương môn trong các đệ tử, thế nhưng là không hiếm thấy đến những cái kia đã có tuổi liền võ công chân lớn thậm chí đột nhiên chết bất đắc kỳ từ trường mối, nghe được phương chí hưng hơn 100 tuổi lại còn có thể động thủ, những người này trong lòng thật là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đạo gia công phu càng thêm thiên về dưỡng sinh một chút, lớn tuổi còn có thể động thủ cũng là bình thường, chỉ bất quá luận uy lực 6. Uy lực 6. Muốn làm chính mình môn phái biện bạch vài câu vừa cùng nhau bắt đầu cầm võ công uy lực nói chuyện chỉ là hắn nghĩ tới mấy ngày trước phương chí hưng đánh bay hơn 10 người phiên tăng uy thế lần này giải bảy lời nói liền cũng lại nói không nên lời cũng chỉ được nát vụn tại trong bụng bất quá hắn không nói ra không có nghĩa là những người khác không có nghe được cương sơn mắt hổ trừng một cái nói uy lực làm sao rồi chỉ ngươi dạng con chim này 100 đi lên cũng không đủ nhân ra đánh ta xem chúng ta này liền đi tìm hắn thỉnh giáo tu luyện như thế nào nội công lão đạo này mấy ngày trước đây đem chúng ta võ công cùng phương thuốc đều cho hỏi cũng không thể vô cớ làm lợi hắn bước nhanh chân phải đi tìm phương chí hưng sư đệ Ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ hại mọi người sao? Còn chưa đi động, Cương Sơn liền bị một người hô xuống, nhưng là sư huynh của hắn Vu Như. Người này trời sinh thần lực, từ ngoài vào trong, đã luyện thành một thân nội công thâm hậu, tạo nghệ cao, thậm chí có mong vượt qua năm đó tổ sư Hỏa Công đầu đà, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Cũng chính vì vậy, hắn tại một đám đệ tử bên trong cũng rất có uy tín, hét lớn một tiếng, liền để Cương Sơn dừng bước chân lại. Bất quá cước bộ mặc dù ngừng, Cương Sơn nhưng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, thèm muốn Vu Như tức giận nói, "Sư huynh, nội công của ngươi cao như vậy tự nhiên bất sợ." Sư đệ ta còn không biết có thể hay không luyện thành nội công đâu, không nói lao đạo sĩ kia, ngươi xem những ngày này đi tới chúng ta trong chùa cao thủ, cái nào không có nội công, chẳng lẽ chúng ta ngay tại trong chùa chờ chết không thành? Hắn ra người cường tráng, bắp thịt rắn chắc, trên mặt, trên tay, cẩn cổ bên trong, phàm có thể thấy cơ bắp chỗ, tất cả đều cuộn rễ từng cục, tựa từ hồ quanh thân cũng là tinh lực, chưa đến muốn nổ tung đi ra, cho dù ai thấy, chỉ sợ đều phải khen một tiếng ngoại gia cao thủ. Bất quá dù cho như vậy, cương sơn cũng không có chút nào từ bên ngoài đi vào tu ra nội công chi tượng, võ công cũng kém xa sư minh vừa như. Dĩ vãng hắn tại trong chùa gặp phần lớn là ngoại gia cao thủ, đối với cái này cũng không đệ bụng. Nhưng ở mấy ngày trước đây kiến thức phương chí hưng cùng những cao thủ khác uy phong phía sau, lại đối nội công sinh ra cực lớn hướng tới. Những ngày này một mực tại nếm thử tu hành, chỉ là kim cương môn nội công không tinh từ xưa đến nay, chỗ nào là hắn cái này ngốc hàng muốn tu thành tiểu tu thành. Cho đến hôm nay, cương sơn tại nội công bên trên vẫn là không có tiến triển chút nào, mượn cớ một mạch mà phát tiết ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. 655 thứ 644 chương tây vực kim cương chính nhìn thấy cương sơn trong mắt kiên trì, lại thêm mình cũng quả thực có chút ý động, cương đức đạo, tốt ta. Đợi đến Vương tiền Bối xuất quan về sau, chúng ta liền đi tìm hắn muốn một cái ý kiến. Bất quá đến rồi trước mặt hắn, ngươi cũng không nên xem vào, hết thảy đều từ ta và Cương Tương Sư đệ tới nói. Phương Chí Hưng danh khí rất lớn, có quan hệ hắn chuyển luôn rất nhiều, nhưng ở đủ loại trong đồn đãi, cũng không có thị sát một hạng. Liên tưởng đến mấy ngày trước đây Phương Chí Hưng mặc dù đem những cái kia phiên tăng chấn rất thảm, bất quá ở tại bọn hắn sau khi ngã xuống đất, Phương Chí Hưng liền cũng không còn ra tay, không có chút nào chạm thảo trừ căn ý tứ. Kết hợp những thứ này, cương nghị trong lòng đã kết luận Phương Chí Hưng cũng không phải là người hiếu sát, bằng không mà nói, hắn là vạn vạn không dám đi tìm Phương Chí Hưng. Ngụy định sau đó, mấy người liền bắt đầu tận lực quan sát Phương Chí Hưng sinh hoạt thường ngày làm việc và nghỉ ngơi. Cũng là chuyện có trùng hợp, Phương Chí Hưng chỉnh lý xong đạt được võ học sau đó, ngày kế tiếp liền đã xuất quan. Mặc dù bởi vì tạ tốn chưa đến cũng không có xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại vẫn nhường cương nhược bọn hắn lấy được tin tức. Thế vậy, cương nhược, cương sơn, cương tương ba người lấy rũng khí, tránh đi dương tiêu chờ người chú ý, lặn xuống Phương Chí Hưng chỗ ở để bọn hắn bảo a. Nhìn thấy Kim Cương môn trước mọi người tới, mấy cái giữ cửa Minh Giáo đệ tử đang muốn hỏi thăm bọn họ ý đồ đến, liền nghe được Phương Chí Hưng thanh âm truyền đến. Nghe vậy, mấy người cũng không kinh ngạc, nhường đường phóng những người này đi vào, mang theo một vẻ khẩn trương, cương nhược bọn người tiến vào trong phòng, liền nhìn thấy một lao giả ở giữa mà ngồi, hai mắt khép hờ, hướng bọn họ nói: các ngươi là kim cương môn a, đi tới nơi này làm cái gì? Âm thanh nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra là cái gì khẩu khí. Nghe vậy, cương sơn đang muốn đáp lời, lại bị cương nhược kéo một cái, nghĩ đến sư minh dặn dò, đã đến bên miệng mà nói vẫn là nuốt xuống. Từ cương tương đạo, vạn bối kim cương môn cương tương, đồng thời sư minh cương nhược, cương sơn tham kiến toàn chân tiền bối phương chân nhân, mạo muội quấy rầy, còn xin tiền bối thứ lỗi. Trong miệng nói, cương tương không người chấp tay trước ngực. Trần Phương Chí Hưng thi lễ một cái. Thấy vậy, hai người khác cũng vội vàng hành lễ. Bọn hắn mặc dù nhiên bất tu Phật pháp, nhưng bởi vì muốn ứng phó khách hành hương, đủ loại lễ tiết nhưng là biết rõ. Khẽ gật đầu, Phương Chí Hưng cũng không hoàn lễ, nói thẳng, nói đi, có gì cần cầu đến lão đạo. Nếu là vô sự. Vậy thì nhanh lên đi thôi. Hắn mặc dù hai mắt khép hở, nhưng mà tiến vào trong phòng ba người thần sắc lại đều rơi vào trong mắt. Ba người này mạo muội đến đây, một người trong đó còn tựa hồ muốn nói điều gì nhưng lại bị một người khác ngăn lại, chắc là có chuyện muốn nhờ. Như vậy, ta để bọn hắn việc làm nhưng là dễ làm nhiều. Phương Chí Hưng thầm nghĩ trong lòng, hắn hôm nay tới đây Kim Cương Môn ngoại trừ muốn dòm ngó Hắc Ngọc đoạn tục cao bực này kỳ dược bên ngoài, chính là muốn đem Kim Cương Môn từ Mông Nguyên bên kia đoạt lại biến thành của mình. Xem như tại Tây Vực đánh xuống một quả cái đinh. bây giờ đến xem chuyện này rất có triển vọng. Hồi bẩm Phương Chân Nhân, chúng ta sáu, chúng ta sáu, không ngờ tới Phương Chí Hưng trực tiếp như vậy, cương tương chú tâm chuẩn bị nôn từ lập tức toàn bộ không có tác dụng. Trong lúc nhất thời lên tiếng lên tiếng a a, không biết trả lời như thế nào. Bên kia Phương Chí Hưng thấy vậy cũng không nói nhiều, chỉ là triệt để nhắm mắt lại, dường như muốn tiến khách bộ dáng mắt thấy nhóm người mình không nói mấy câu liền muốn bị đuổi đi ra. Cương Sơn nhất thời cấp bách đứng lên, nhẹ dựng lên lớn tiếng nói: sư đệ, nói một câu như thế nào khó như vậy, vẫn là để ta tới a? Nói cũng không để ý cương nhược ra hiệu. Tuy Thiên Đạo, Phương Trân Nhân, phía trước mấy hỏi chúng ta Kim Cương môn Phương Thuốc cùng tuyệt học, chúng ta hôm nay là tới lấy ý kiến rồi. Quả nhiên là một cái ngốc hàng. Phương Chí Hưng trong lòng mỉm cười, trên mặt cũng không động thanh sắc. Đạo, vậy người muốn cái gì? Nói nghe một chút. Cũng không trở về tuyệt chi ý nghe vậy. Cương Sơn lập tức đại hỉ. Đạo, cũng không cái gì. Chỉ là muốn hỏi một chút phương chân nhân nội công của ngươi là thế nào tu luyện, nếu là có thể giúp chúng ta tu ra nội công, vậy thì càng tốt rồi. Tiếp đó lập tức, đem chính mình bọn người tới trước mục đích từng cái nói đi ra. Nghe được Cương Sơn tự thuật, Phương Chí Hưng cũng minh bạch ba người một màn này là chuyện gì xảy ra, đối với Kim Cương môn nội bộ cũng biết một chút, trong lòng suy nghĩ đạo, Kim Cương môn thực lực vẫn còn có chút yếu đi, nếu là không muốn cho bọn hắn dễ dàng bị rút đi mà nói, chính xác cần tăng cường một chút công phu của bọn họ. Những người này nền tảng coi như không tệ, nếu là cường tĩnh trở lại một chút, nói không chừng có thể giống phái côn luân một dạng ảnh hưởng đến trung nguyên võ lâm nói như vậy nói không chừng thiếu lâm cũng muốn đau đầu một chút lại xem bọn họ tạo hòa tưởng nhớ cùng ở đây hắn gật đầu một cái nói vần đạo được quý tự độ vận chỉ điểm các ngươi cũng là cần phải chỉ là muốn học được bẩn đạo công phu còn cần tuân thủ bẩn đạo quy củ mới là quy củ gì còn xin chân nhân phân phó không ngờ tới phương chí hưng tốt như vậy nói chuyện sự tình cũng thuận lợi như vậy cương nhược trong lòng ngược lại có một loại cảm giác không chân thật hỏi trong lòng nghi vấn một không phải lạm sát kẻ vô tội hai không thể đồng môn tương tàn các ngươi mặc dù không coi là đệ tử của ta nhưng nếu đang học công phu của ta phía sau, lại đi không phải làm bậy thậm chí cùng ta đệ tử đối nghịch, há không hại thanh danh của ta. bởi vậy cũng muốn tuân thủ hai điểm này mới được. Phương Chí Hưng đạo, Kim Cương môn võ công ngang độc, làm việc cũng có chút hung tàn bá đạo. Phương Chí Hưng mặc dù muốn để bọn hắn xem như cái đinh chôn xuống, nhưng cũng không cho phép bọn hắn lạm sát kẻ vô tội, càng không để cho bọn hắn dùng chính mình chuyển xuống võ công đối phó đệ tử của mình. bởi vậy thuận miệng lập được cái này hai đầu quý củ, không được lạm sát kẻ vô tội, không thể đồng môn tương tàn. Hảo, Phương Chân Nhân, ta dùng tiền thay thế Cương môn đáp ứng cái này hai đầu quý củ, còn xin Chân Nhân dạy pháp. Cương Nhược cân nhắc một chút, cảm thấy cái này hai đầu cũng không khó xử đến, lúc này lớn tiếng đáp. "Cương Sơn, Cương thương hai người, cũng là cùng theo lên phụ họa." Đối với ba người đáp lại, Phương Chí Hưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá lúc này hắn cũng không đưa có thể hay không, đừng nóng độ, các ngươi vẫn là cùng trong chั่ว những người khác thương nghị một chút lại nói. Đi trước lấy chút giấy bút, lấy thêm một cái tự vật, mấy ngày nữa lại đến đáp lời. Nghe được Phương Chí Hưng để bọn hắn đi lấy bút mực, Cương Nhược đám người nhất thời đại hỉ, biết chỉ cần mình bọn người đáp ứng cái kia hai đầu quy củ, lập tức liền sẽ có bên trong công tâm pháp tới tay. Dưới sự hưng phấn, lúc này đi nhanh ra tìm kiếm trong chùa cơ hồ tất cả bút mực giấy nghiên cùng phật tượng cho phương chí hưng đưa tới cũng không lâu lắm đủ loại trang giấy gấm vóc da lông kim phật ngọc phật tượng phật bằng đá những vật này liền trong phòng chất thành một đoàn mắt thấy ba người này tựa hồ còn phải lại lấy phương chí hưng đành phải đi ra ngăn lại đem bọn hắn đuổi ra ngoài cương nhược ba người trong lòng biết hắn muốn tĩnh tâm viết không dám quấy nhiễu vội vàng lui ra ngoài tây vực nhiều ngọc thạch quả nhiên bất giả nếu là ở trung nguyên sao có thể tìm được như thế ngọc thượng hạng vật dùng ngươi tới chịu tại kim cương tông võ công cũng coi như là không bổn công hy vọng kim luận pháp vương dưới suối và biết không lấy làm phiền lòng mới lạ. vớt vớt một tôn ngọc phật phương chí hưng thầm nghĩ trong lòng bí mật tông chi pháp từ trước đến nay không rơi văn tự phương chí hưng cũng không muốn quy củ xấu này nghĩ đến chính mình dĩ vãng với cái tâm tế luyện ngọc bội bảo kiếm kinh nghiệm hắn liền nghĩ đến phương pháp này thử nghiệm dùng cái này lưu pháp chưa xong còn tiếp 656 thứ 645 trường chuyển công truyền nghệ một dương tiêu nghe nói phương chân nhân muốn chuyển kim cương môn võ công việc này có phải thật vậy hay không kim cương trong chùa bởi vì vừa như đám người động tĩnh của lớn minh giáo đám người cũng biết tin tức vi Nhất Tiếu sau khi nghe nói, tìm được Dương Tiêu nói, lời nói này dường như chuyện biến, lại như là ở chứng thực tin tức, còn cất giấu một tia phản ảnh. Ngày đó Phương Chí Hưng tại Quang Minh đỉnh bên trên cho phép bọn hắn quan sát cản khôn đại na di tâm pháp, nhưng lại nói môn tâm pháp này có chút vấn đề, cần tại bổ sung hoàn thiện sau lại chỉ điểm bọn hắn tu hành. Cũng bởi vì này, Vi Nhất Tiếu bọn người mặc dù nhớ kỹ cản khôn đại na di tâm pháp, lại đối với Phương Chí Hưng hứa hẹn cực kỳ chờ mong, nhất là tại nếm thử tu hành sau đó càng là như vậy. Chỉ là để bọn hắn không ngờ tới chính là bởi vì tạ tốn cùng phạm diêu thật lâu chưa tới nguyên cớ phương chí hưng sau khi xuất quan liền cùng bọn hắn cùng một trâu đến đây kim cương môn đang cứu xuống phạm diêu sau đó lại muốn bế quan nói muốn vì kim cương môn sáng tạo công không có chút nào nhắc đến cản khôn đại na di ý tứ mắt thấy vẫn muốn kéo dài thêm vi nhất tiếu bọn người làm sao không cấp bách dương tiêu tâm tư nhạy bén làm sao nghe không ra vi nhất tiếu phản nàn chi ý mang theo thâm ý địa đạo đây là tảng sư tổ chính miệng lời nói còn sẽ có giả không thành yên tâm lão nhân gia ông ta sẽ không quên lời của mình đã nói đáp lại vi nhất tiếu phản nàn nghe được dương tiêu đáp lại vi nhất tiếu lung túng lợn đù cười tiếp tục nói vàng này vừa môn là lai lịch thế nào, đáng giá phương chân nhân coi trọng như vậy, dương tả sứ có biết kết quả trong đó? như vậy nghi vấn, tại dương tiêu trong lòng cũng có, thân là phương môn đệ tử, hắn đối với mình sư môn ngọn nguồn coi như hiểu khá rõ, nhưng nhiều phiên suy tư phía dưới cũng không có nghĩ đến tảng sư tổ cùng kim cương môn có cái gì ngọn nguồn. vì vậy đối với vi nhất thiếu hỏi tham cũng chỉ được tránh không đáp, ra vẻ cao thâm đạo, tảng sư tổ làm việc, không phải chúng ta những bọn tiểu đối này có thể đoán được, chúng ta chỉ cần trưởng hoàn hảo minh giáo, khiến cho thuận lợi quay về trung nguyên liền có thể, sự tình khác cũng không cần vọng tưởng suy đoán. Hát hát. hảo một cái quay về trung nguyên, hảo một cái vọng tưởng phảng đoán. Vi Nhất Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Tiếp đó chắp tay, nói, "Dương Tả Sứ, Vi Mô còn muốn cùng các huynh đệ khác nghiên cứu thảo luận võ công, sẽ không vấy rời ngươi, cáo tử. Trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Vi Nhất Tiếu bóng lưng, Dương Tiêu cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có để ý bởi vì tranh đoạt giáo chủ vị duyên cớ, hắn cùng Vi Nhất Tiếu quan hệ từ trước đến nay cực kỳ khẩn trương, bây giờ mặc dù bởi vì Dương Đỉnh Thiên gi tin trừ khử tranh chấp, nhưng cũng không phải một chốc có thể sửa đổi tới. Đối với Vi Nhất Tiếu một chút toán nghiệm, Dương Tiêu tự nhiên là làm như không thấy. Bất quá Vi Nhất Tiếu như vậy vội vã yêu cầu tăng sư tổ sửa chữa hoàn thiện sau tâm pháp, nghĩ đến là phát hiện manh mối gì? Trước kia Dương giáo chủ từng truyền qua lòng ta đây pháp vào môn công phu, ta luyện nhiều năm như vậy, nhưng cũng bất quá là tầng thứ hai mà thôi. Luyện tiếp nữa, liền là toàn thân chân khí như muốn vỡ đầu mà ra, vô luận như thế nào đều không cách nào khắc chế. Chẳng lẽ ngắn ngủi này trong mấy ngày, Vi Nhất Tiếu bọn hắn cũng đạt tới một bước này? Muốn có được tăng sư tổ hoàn thiện sau tâm pháp giải quyết vấn đề sau này. Trong lòng tính toán Vi Nhất Tiếu đột nhiên tới trước mục đích, Dương Tiêu thầm nghĩ nói: Càn khôn đại nazi tâm pháp cực kỳ xảo diệu, các loại vận trình phương pháp càng là vô cùng phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu nói vi nhất thiếu bọn người có thể ở trong mấy ngày ngắn ngủn luyện đến cùng mình đồng dạng cảnh giới, dương tiêu trong lòng là vạn vạn không tin. Như vậy hắn đến tìm đến mục đích của mình là cái gì đây? Tàng sư tổ trước đó vài ngày tựa hồ dùng càn khôn đại nazi tâm pháp, lão nhân ra ông ta luyện đến tầng thứ mấy đâu sáu? Ai nha, thì ra là như thế. Chẳng thể trách vi nhất thiếu hôm nay tới dò xét ý tứ của ta, chắc hẳn bọn hắn kiến thức môn tâm pháp này gian khổ, muốn thông qua ta từ tàng sư tổ nơi đó lấy được tốc thành biện pháp. Ngươi giỏi lắm Vi Nhất Tiếu, lại dám đánh Tàng Sư Tổ Chủ Ý, thực sự là không biết tốt xấu. Suy tư một hồi, Dương Tiêu đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày mình và Vi Nhất Tiếu bọn người nhìn thấy những cái kia phiên tăng, bởi vì tu hành qua Càn Khôn Đại Naji, lại kiến thức qua Dương Đỉnh Thiên ra tay, Dương Tiêu một mắt liền nhìn ra những người này trên người có Càn Khôn Đại Naji vết tích. Nghĩ đến Vi Nhất Tiếu mấy người cũng là nhìn ra điều ấy, cho nên mới tìm chính mình thăm dò chiều hướng một chút, hỏi thăm phải chăng có tốc thành phương pháp. Nghĩ thông suốt Vi Nhất Tiếu mục đích, Dương Tiêu trong lòng cười lạnh tính cách hắn tự phụ, mặc dù nhiên chi đạo đối phương mục đích, nhưng cũng không để trong lòng, cẩn thận suy nghĩ một chút, đi đến phương chí hưng trước cửa, đem việc này cáo chi phương chí hưng. Phương chí hưng đang đem chơi lấy trong tay ngọc phật, suy tư phải làm thế nào tế luyện, mắt thấy dương tiêu đến, cũng không có để cho người ta ngăn cản. nghe được hắn nói lên vi nhất tiếu sự tình, nếu mày, đạo, ngươi là nói vi nhất tiếu bọn người muốn có được ta sửa chữa càn khôn đại na di, thu được càn khôn đại na di tốc thành phương pháp, việc này bắt đầu nói từ lâu đầu, chẳng lẽ tàng sư tổ vẫn không có thể sửa chữa hoàn thiện, hoặc có lẽ là cũng không có tốc thành phương pháp, trong lòng tính toán. Dương Tiêu Tiểu Tâm dực dực nói là thằng sư tổ. Bất quá bọn hắn mặc dù nóng nội, lượng đến cũng không dám làm xảy ra chuyện gì tới. Thằng sư tổ không cần để ý chính là như vậy sao được? Phương Chí Hưng lắc đầu nói tiếp đó hướng Dương Tiêu đạo. Thôi vốn là ta còn có chút ý nghĩ, nhưng các ngươi tất nhiên nóng nội, liền chuyển cho các ngươi à tiếp lấy. Đem một cái sách nhỏ hướng Dương Tiêu đã đánh qua. Biết thằng sư tổ nhìn thấu mình Tiểu Tâm Tư, Dương Tiêu cười hắc hắc tiếp nhận sổ đạo thằng sư tổ không biết lúc đầu cản khôn đại na gì tâm pháp có gì không ổn, đáng giá lao nhân gia ngải hao phí tâm tư không thích hợp. Đâu chỉ là không thích hợp, đơn giản có thể nói là giết người công phu. Nếu không phải nó, thiên nhi sao lại tẩu hỏa nhập ma? Phương Chí hưng lạnh rên một tiếng, nói. Không thể nào. Dương giáo chủ không phải chịu đến quấy nhiêu mới đi hỏa nhập ma sao? Lấy làm kinh hãi, Dương Tiêu kinh ngạc đạo. Lát đầu, Phương Chí hưng đạo, cản khôn đại Na Di hết thể có bảy tầng, ngươi nói trừ cái này tâm pháp người sáng lập bên ngoài, cao nhất luyện đến tầng thứ mấy. Suy nghĩ một chút, Dương Tiêu đạo, Dương giáo chủ đã từng nói, minh giáo lịch đại các vị giáo chủ bên trong lấy lời thứ 8 trung giáo chủ võ công cao nhất, nghe nói có thể đệm cản Khôn Đại Nazi thần công luyện đến tầng thứ 5, nhưng liền đang luyện thành cùng ngày, tẩu hỏa nhập ma bỏ mình. Thứ này về sau, chưa bao giờ có người luyện đến qua tầng thứ 4. Giáo chủ khi còn sống luyện đến tầng thứ 4, chẳng lẽ nói sáu? Chẳng lẽ nói sáu? Nghĩ tới một cái sự thực đáng sợ. Người nghĩ không sai, môn này Cản Khôn Đại Nazi tâm pháp, trừ phi người tu luyện võ công đã vượt qua tâm pháp có hạng, bằng không là vô luận như thế nào cũng không luyện được. Nhất là tầng thứ 3 lui về phía sau, luyện càng sâu bị chết càng nhanh, đến rồi tầng thứ 5, càng là không phải không chết có thể Thiên Nhi tự phụ Thiên Phú kỳ tài, đem công phu này luyện đến tầng thứ tư, lại không biết là cách quỷ môn quan càng lai việt gần rồi. Gật đầu một cái, Phương Chí Hương Thản nhiên nói, trong lời nói cũng nghe không ra là cái gì ý vị Nhi, nhường Dương Tiêu càng sợ hãi hơn. Chưa xong con tiếp. 657 thứ 646 chương chuyển công truyền nghề hai võ công vượt qua tâm pháp có hạn, đây chẳng phải là nói cao hơn cản khôn đại na di cảnh giới tối cao. Môn võ công này quả thật khó luyện như vậy sao? Suy nghĩ một tử, Dương Tiêu đạo, hắn mặc dù bị kẹt ở tầng thứ hai bên trên, nhưng đối với cản khôn đại na di uy lực lại cực kỳ hướng tới tưởng tượng thấy có thể sau khi luyện thành tung hoành thiên hạ nghe được phương chí hưng môn võ công này khó luyện như vậy lập tức giống như bị rót một chậu nước lạnh tâm cũng theo đó chìm đến đáy cốc phương chí hưng cũng không để ý hắn muốn làm như thế nào vấn đạo tiêu nhi ngươi có biết cái này môn công phu bên trong càn khôn nazi hai cái từ giải thích như thế nào dương tiêu nghĩ một hồi trả lời càn khôn coi là thiên địa nazi coi là xê dịch di động nghe dương giáo chủ nói càn khôn đại nazi thần công ý nghĩa chính chính là tại điên đảo một cương một lưu Một âm một dương cản khôn nhị khí, bởi vậy lúc tu luyện trên mặt sẽ hiện ra thanh sắc màu đỏ, đó chính là máu trong cơ thể rơi xuống, chân khí biến hóa chi tượng. Nghe nói luyện tới tầng thứ 6 lúc, toàn thân đều có thể trợ hồng trợ thanh, tới tầng thứ 7 lúc, âm dương nhị khí chuyển đổi tại trong lúc bất chi bất giác, trên ngoại hình liền hoàn toàn không có bảy tỏ chứng thu. Ân, ngươi nói không sai, cản khôn đại nazi phía trước hai tầng bất quá là chút vận khí đạo đi, rời huyện dùng sức pháp môn, tự nhiên bất dùng nhiều lời. Mà đằng sau tầng năm, trong đó lấy ít chính là rút ra cùng điên đảo nhân thể nội bộ âm dương nhị khí, đến rồi cao thâm nhất cảnh giới lúc có thể đem thân thể người bên trong âm dương nhị khí trong nháy mắt chuyển đổi, không những có thể thay đổi vị trí ngoại lai tình lực, càng có thể khiến nhân thể tự thành thiên địa, nắm giữ hạo đạm chi lực, bởi vậy xưng là Càn Khôn Đại Na Di. Đến một bước này, chính là cùng ta sở ngộ thái cực thiên địa so sánh cũng không kém, có thể nói là trăm sông đổ về một biển. Phương Chí Hưng tan Thán nói, trong lời nói, tựa hồ đối với Càn Khôn Đại Na Di lại có phần là tôn sùng. Cái kia sáu, Tằng sư tổ lúc trước vì cái gì còn nói cái này, môn công phu luyện càng sâu bị chết càng nhanh đâu. Vốn cho rằng Tằng sư tổ đối với cái này môn công phu cực kỳ khinh thường nhưng lại nghe được hắn tôn sùng như vậy càn khôn đại nazi dương tiêu trong lòng cũng không khỏi cảm thấy mệt hoặc không biết càn khôn đại nazi tâm pháp đến cùng có gì chỗ khác biệt lấy được hai loại cơ hội hoàn toàn bất đồng đánh giá tiêu nhi nghe xong phía trước ta nói tới ngươi cảm thấy càn cả khôn đại nazi cái này môn công phu như thế nào lúc này phương chí hưng vấn đạo nghe vậy dương tiêu thu hồi suy nghĩ trả lời phải nói là một môn thần công a 6 nói hắn nhìn một chút phương chí hưng sắc mặt lại bổ sung có tàng sư tổ ra tay hoàn thiện cái này môn công phu chắc chắn trở thành thần công như vậy đem môn này thần công cho ngươi ngươi có thể tu luyện thành công sao Phương Chí Hưng từ chối cho ý kiến, tiếp tục vấn đạo. "Hẳn là xấu. Không thành a." Suy nghĩ rất lâu, Dương Tiêu trả lời: "Phương Chí Hưng đạo, ngươi có thánh hỏa lệnh thần công nội tình, bây giờ cũng đã đem càn khôn đại na di luyện đến tầng thứ 2, luyện tiếp nữa cảm giác như thế nào?" Đệ tử hổ thẹn, đến tầng thứ 2 sau lại luyện tiếp, liền là toàn thân chân khí như muốn vỡ đầu mà ra, vô luận như thế nào đều không cách nào khắc chế. Dương Tiêu đạo: "Hắn hôm nay sở dĩ mượn cớ vi nhất tiểu sự tình đến đây bái kiến Phương Chí Hưng, cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Vậy ngươi có biết là nguyên nhân gì?" Phương Chí Hưng đạo: có lẽ là đệ tử công lực không đủ. Dương Tiêu Trần Trở nói. Khẽ gật đầu, Phương Chí hướng đạo, ngươi có thể nhận thức đến điểm ấy, nội tính coi như không tệ. Càn Khôn Đại Na Di Ba, bốn tầng là rút ra thể nội âm dương nhị tức giận công phu, tại không có đả thông hai mạch nhâm đốc, quán thông tiểu Chu Thiên phía trước tu luyện cực kỳ gian khổ, ngươi không có gượng ép tu luyện, vẫn có tự biết rõ. Nghe vậy, Dương Tiêu lập tức mừng tỉnh, minh bạch chính mình vì cái gì một mực không cách nào lại hướng xuống luyện nguyên nhân, thầm nghĩ trong ngày thường nghe nói qua có võ công chỉ có nội lực đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể tu luyện, không nghĩ tới Càn Khôn Đại Na Di cũng là như thế nghe tàng sư tổ ý tứ Quán thông tiểu chu thiên phía sau liền có thể luyện thành tầng thứ ba tầng thứ tư nghĩ tới đây hắn mở miệng hỏi đi ra Quán thông tiểu chu thiên phía sau có thể tu thành tầng thứ ba tầng thứ tư nhưng mà ta hỏi chính là ngươi muốn như thế nào mới có thể để cho trong cơ thể âm dương nhị khí một mực duy trì cân bằng vĩnh viễn sẽ không sinh ra xung đột phương chí hưng đạo cái này sáu dương tiêu trợn mắt hốt mồm trả lời chẳng lẽ càn khôn đại na di tâm pháp bên trong không có cách nào sao có biện pháp không phương chí hưng hỏi ngược lại tỉnh táo lại Dương Tiêu bắt đầu từng chữ từng câu hồi tưởng lại chính mình ghi nhớ càn khôn đại na gì tâm pháp. Cẩn thận xem xét phía dưới, hắn mới phát hiện trong tâm pháp mặc dù có nhường âm dương nhị khí cùng tồn tại cùng biến hóa chân khí kỹ xảo, nhưng đối với như thế nào lắng lại âm dương nhị tức giận xung đột, cũng không có đưa ra biện pháp, tựa hồ muốn đều xem người tu luyện bản sự. Cái này xấu. Phát hiện điểm ấy, Dương Tiêu lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng một trận hoảng sợ, chẳng thể trách tầng sư tổ nói luyện càng sâu bị chết càng nhanh, đến rồi tầng thứ 5 chắc chắn phải chết. Âm Dương nhị khí tướng sinh tương khắc, ai có thể cam đoan bọn chúng không xuất hiện một tia, không có lắng xuống biện pháp, một khi xuất hiện xung đột liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, cũng không nhất định hẳn phải chết sao? Công phu này quả thật hại người rất nặng. Chỉ là sáu. Trong lòng của hắn nghĩ tới một chuyện, lại hỏi, Tàng sư tổ, ngài nói trừ phi người tu luyện võ công đã vượt qua tâm pháp có hạn, bằng không không có khả năng luyện thành này công. Như vậy sáng lập môn tâm pháp này tiền bối lại là tu luyện thế nào đâu? Còn là nói tâm pháp này đã không lành lặn. Lắc đầu, phương chí hướng đạo, có lẽ có khả năng này, bất quá căn cứ ta suy đoán, tâm pháp này cũng đã toàn. Vì cái gì đây? Dương Tiêu đạo, xuất phát từ giữ bí mật trở nguyên nhân, trong chốn võ lâm truyền thừa võ công thường có hoàn toàn không rơi văn tự, có đem không trọng yếu viết ra, lấy ít thì truyền miệng, ngược lại là hoàn toàn viết ra truyền thừa hậu bối tương đối ít thấy, một chút trọng yếu thần công tuyệt học còn là như thế, xem như chỉ có giáo chủ mới có thể tu luyện thần công, Dương Tiêu hoàn toàn có thể tin tưởng trong truyền thừa có lẽ có ít không có rơi ở quyển gia cựu lên độ vật di thất. Vì cái gì? Thang nhếch cười, Phương Chí hướng đạo, không tại sao, chính là vị kia sáng tạo công tiền bối không có bản sự này, như thế nào sáng chế loại phương pháp này? Nói cũng không để ý Dương Tiêu kinh ngạc tiếp tục nói các ngươi minh giáo bản danh mani giáo ngươi có biết mani giáo giáo nghĩa ta dạy một chút nghĩa là làm việc thiện trừ ác chúng sinh bình đẳng nếu có vàng bạc tài vật cần làm cứu tế bần chúng ta giáo chúng không như ăn mặn rượu sùng bái minh tôn minh tôn là hòa thần cũng tức là tốt thần chỉ vì các đời tham quan ô lại ước hiếp ta giáo huynh đệ trong giáo không cam lòng thường thường khởi sự triều đình đã nói chúng ta là ma giáo chặt chẽ cấm minh giáo vì đồ sinh tồn làm việc không khỏi quỷ bí cuối cùng mani giáo cái này ma chữ làm người đổi làm ma chữ thế nhân liền sương là ma giáo dương tiêu đạo sắp sáng dạy lịch sử Chuẩn Thừa Dương dương sái sái nói một trận, mắt thấy hắn còn có nói tiếp ý tứ, Phương Chí Hưng ngăn cả nói, tốt, những thứ này ta đều biết. Kỳ thực các ngươi Man nhi giáo giáo nghĩa, căn bản nhất một điểm chính là cho rằng quang cùng ám, thiện và ác ở giữa vĩnh viễn là đối địch cùng cạnh tranh. Đối dùng trong chúng ta nguyên bản lợi mà nói, chính là dương hòa âm chi ở giữa vĩnh viễn là hoàn toàn đối lập. Cái này cần Khôn đại Na di tâm pháp vốn là ba tư minh giáo hộ giáo thần công, mặc dù phiên dịch đến trung nguyên tới pha trộn một chút căn khôn, âm dương, cương nhu thuyết pháp, nhưng đều là mặt ngoài mà thôi, mở rộng căn bản vẫn là căn cứ mani giáo giáo nghĩa mà đến, bởi vậy không khả năng sẽ có hòa giải âm dương pháp môn. Cái này tu pháp có lẽ tại ba tư còn có thể thành công, nhưng ta trung nguyên võ học đều là lấy âm dương làm gốc âm sinh dương, dương sinh âm, lão âm sinh thiếu dương, lão dương sinh thiếu âm. Các ngươi minh giáo một mực tại dùng trung nguyên nội công đi tu tập cản không đại nazi, đó là tuyệt đối không thể thực hiện được. Đây cũng là ta nói luyện càng sâu bị chết càng nhanh nguyên nhân. Có chút mở mịt gật đầu một cái, dương tiêu nhỉ nó nói, dùng ba tư võ học có lẽ có thể tu luyện thành công. Vị tia sáng tạo công tiền bối là thế nào tu luyện đâu? có lẽ ba tư tổng giáo không rõ trung nguyên võ học có cái gì lấy ít không có truyền xuống tới a trong lòng vẫn không muốn tin tưởng mình trong giáo chân giáo thần công có trọng đại như thế thiếu hụt ai nói cho ngươi hắn tu luyện thành công chính là sáng chế cái này môn công pháp tiền bối cũng bất quá luyện đến tầng thứ 6 mà thôi nhìn thấy dương tiêu cái bộ dáng này phương chí hưng vừa bực mình vừa buồn cười trách mắng a dương tiêu lấy làm kinh hãi lúc này mới chú ý tới mình mới vừa thất lễ hướng phương chí hưng bồi tội sau đó lại nghi hoặc đạo chỉ tu đến tầng thứ sáu tâm pháp kia vì cái gì có bảy tầng đâu không gì khác tưởng tượng mà thôi phương chí hưng thản nhiên nói. Tiếp đó hắn Lượm Dương Tiêu một mắt, lại nói: tầng tâm pháp thứ 7 có 19 chỗ sai lầm, mỗi một chỗ đều sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, ngươi nói sáng chế công phu này, nhân có thể luyện đến tầng thứ mấy?" Chưa xong con tiếp. 658 thứ 647 chương truyền công truyền nghệ 319 chỗ sai lầm, mỗi một chỗ đều đủ để chí mạng 6. Nhắc tới câu nói này, lại nghĩ tới tẩu hỏa nhập ma đáng sợ, cho dù lấy Dương Tiêu tâm trí, cũng không khỏi dùng mình một cái, chân chính cảm nhận được môn tâm pháp này chỗ nguy hiểm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, riêng là tầng thứ 7 liền có 19 chỗ sai lầm, phía trước 6 tầng hạ lại sẽ hoàn toàn chính xác chẳng thể trách Tằng sư tổ nói công phu này luyện càng sâu bị chết càng nhanh, thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá Tằng sư tổ còn nói chỉ cần người tu luyện võ công đã vượt qua tâm pháp có hạn, cũng có thể tu thành này công, lão nhân gia ông ta phương pháp thì là cái gì chứ? Nuốt ve trong tay sổ, Dương Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Đỉnh tiểu thuyết, tiếp lấy vừa muốn nói, Tằng sư tổ tất nhiên truyền xuống công phu, chắc hẳn đã đem trong đó sơ hở bổ sung hoàn thiện, bắt đầu luyện cũng không nguy hiểm gì. Đáng tiếc trước kia Dương giáo chủ không có thể đi thỉnh giáo Tằng sư tổ, cũng không đợi đến lão nhân gia ông ta rời núi, ai? Là Dương Đỉnh Thiên cảm thấy tiếc hận. Lúc này Bên hai của hắn lại chuyển tới phương trí Hưng Thanh Âm, muốn tu luyện môn võ công này, có lẽ là giống như ta đạt đến Âm Dương Viện trợ chi cảnh, nội lực có thể tại âm dương ở giữa tùy thời chuyển hóa hay là tìm được cái khắc hòa giải âm dương pháp môn, làm cho vĩnh viễn không xung đột. Bằng không mà nói, tầng thứ ba lui về phía sau, vô luận may mắn tu luyện tới tầng nào, cuối cùng đều khó tránh khỏi muốn đi hòa nhập ba, chính là bởi vì này, ta mới dặn dò các ngươi đừng tự tiện tu luyện. Là, thằng sư tổ. Đệ tử cả gan mà tới, Tằng sư tổ thế nhưng lại dùng Thái Cực chi pháp hòa giải âm dương. Dương Tiêu đạo. Ân. Nguyên ngược lại là thông minh biết ta am hiểu nhất cái gì môn này kiền khôn đại nazi có thể tự thành thiên địa khai phát tiềm lực thân thể con người ta thái cực luận chuyển thuật nhưng cũng không kém trong tay ngươi cái này môn công pháp là ta tại kiền khôn đại nazi trên cơ sở tại mỗi một tầng đều tăng thêm chút âm dương chuyển hóa công phu có thể tại âm dương bốn lúc lẫn nhau chuyển hóa khiến cho không sinh ra xung đột mặc dù dạng này tu luyện phiền toái hơn một chút lại thắng ở ổn thỏa rất nhiều chỉ là đã như thế cái này môn công phu mặc dù cùng nguyên bản kiền khôn đại nazi đại bộ phận chốt đều giống nhau căn nguyên hàm ý cũng đã hoàn toàn khác biệt các ngươi có thể tiếp tục xưng nó kiền khôn đại nazi cũng có thể khác đổi một cái tên Phương Chí Hưng đạo, khác đổi một cái tên. Dương Tiêu suy nghĩ một chút, thầm nghĩ chắc hẳn Tàng Sư Tổ cũng biết Minh Giáo chỉ có Giáo Chủ mới có thể tu hành Kiền khôn Đại Na Di, bởi vậy đề nghị chúng ta thay cái tên lẩn tránh Giáo Quy. Lại nói công phu này là Tàng Sư Tổ sửa chữa tới, căn nguyên cũng không phải ma ni giáo quang ám núi lập, thay cái tên cũng là cần phải. Như vậy tên gì hay đây? Có. Hướng Phương Chí Hưng đạo, Tàng Sư Tổ không bằng gọi là Càn Khôn luận truyền thuật như thế nào? Càn Khôn luận truyền thuật, đây là từ ta Thái Cực luận truyền thuật nơi đó có được, luận thân diệm nhưng cũng nên được, chỉ là đều có thiên về mà thôi. Phương Chí Hưng cảm thấy thầm nghĩ lập tức gật đầu một cái, công nhận cái danh xưng này. Nói xong chân tướng, Phương Chí hướng lại hướng Dương Tiêu giảng giải lên càn khôn luận chuyển thuật lễ. Phát môn này là hắn nghiên cứu sáng tạo được, bí ẩn trong đó tất nhiên là rõ ràng. Bất quá giải rác mấy lời, liền đem trong đó mấu chốt giải thích rõ ràng. nhường Dương Tiêu nghe như si như say. Cái này môn công pháp phía trước hai tầng chỉ là dẫn dắt na di công phu, mặc dù có chút tinh diệu, so với phía sau mấy tầng nhưng là không đáng giá nhắc tới. Chỗ độc đáo của nó ở chỗ rút ra cùng liên đảo nhân thể âm dương nhị khí, đồng thời có thể lợi dụng âm dương nhị khí rơi xuống sớm khai phát ra nhân thể tiểu thiên địa tiềm năng, phát huy ra hảo đẳng chi lực lại thêm trong đó vận kinh dùng lực lại rất có chỗ tinh diệu, một khi đại thành, trong giang hồ đại bộ phận võ học đều có thể thuận tay nhận ra, có thể nói là hiếm, có tuyệt kỹ. Chờ ngươi công lực đầy đủ sau đó, cần phải cỡ nào luyện tập. Dàng giải hoàn tất, phương trí hưng lại giản dò. Nếu là nội lực đầy đủ, càng khôn luận chuyển thuật đại thành phía sau, cùng thái cực luận chuyển thuật một dạng, có thể làm cho bên trong cơ thể âm dương nhị khí tuần hoàn không ngừng, tự thành một thể, cấu thành một cái độc lập tiểu thiên địa, đến một bước này, mặc dù còn chưa đạt đến tiên nhân, nhưng cũng có thể nói là chạm tới tiên nhân biệt diệu, phàm tục võ học tự nhiên lại không bì ảo lời nói. Phương Chí Hưng có thể tiện tay phá vỡ người khác tuyệt học, ngoại trừ công lực cao tuyệt bên ngoài, cũng là bởi vì này nguyên nhân. Nghe được càn khôn luận chuyển thuật đại thành sau đó lại có uy lực như thế, Dương Tiêu mừng rỡ trong lòng. Hướng Phương Chí Hưng nói cảm ơn liên tục, đang muốn cáo từ, trong đầu của hắn nhưng lại đột nhiên hiện ra lúc trước Phương Chí Hưng lời nói, không khỏi vấn đạo, Tàng sư tổ, vừa rồi ngài nói đúng môn võ công này còn có chút ý nghĩ, thế nhưng là trong đó còn có chỗ thiếu sót. Khẽ gật đầu, Phương Chí Hưng đạo, cái này môn công phu mặc dù đã xem như tương đối hoàn thiện, chỉ là tu luyện yêu cầu vẫn là quá cao so sánh thai cực luận chuyển thuật vẫn còn có chút gian khổ, hơn nữa ta tại hoàn thiện thời điểm, tựa hồ còn có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, có lẽ có thể có thể thôi diễn ra tầng thứ cao hơn a. nói hắn nhìn một chút có chút khẩn trương dương tiêu, cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, công phu này bây giờ cũng coi như hoàn chỉnh, trong đó là không có thai hỏa ngầm gì, ít nhất sẽ không để cho người tùy tiện tẩu hỏa nhập ma. có thời gian, ngươi có thể đem công phu này chuyển cho những người khác, để bọn hắn trong danh sách từ bên trên để phía dưới tên, sau này chuyển giao cho phá lỗ, tin tưởng bọn họ chắc cũng sẽ vui lòng. là thằng sư tổ. Dương Tiêu trong miệng ở ngứa, lại nghe Phương Chí Hưng dặn dò hắn phủ lên bế quan lệnh bài, biết Tàng Sư tổ phân phó đã xong, không người lui ra ngoài, đưa mắt nhìn Dương Tiêu rời đi, Phương Chí Hưng trọng lại cầm lên ngọc phật, lẩm bẩm nói: Thái cực, thiên địa, càn côn sáu, một hạt cắt một thế giới, một diệp một bổ để sáu. Nếu là đem cái này phật tượng xem như thiên địa lời nói, như thế nào mới có thể duy trì được không đến nỗi băng diệt, lại để cho nó chịu tải tin tức đâu? Trong mày, không được suy ngẫm đứng lên, chưa xong con tiếp. 659 thứ 648 trường truyền công truyền nghệ 4 kèm theo Dương Tiêu mang ra cản khôn luân truyền thuật bí tịch cùng Phương Chí Hưng lại một lần nữa bế quan, Kim Cương chủ trọng lại khôi phục bình tĩnh. Một đám minh giáo đệ tử đương nhiên không cần phải nói, mà những cái kia kim cương môn đệ tử biết được Phương Chí Hưng đang làm gốc chủ nghiên cứu sáng tạo nội công, cả ngày cũng là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ đã quấy rầy Phương Chí Hưng. Về phần hắn nói lên hai đầu quy củ, những người này càng là không có chút nào dị nghị, trực tiếp toàn bộ đồng ý đến nỗi có hay không ý khác. Chế cười, thiên hạ đệ nhất cao thủ thân truyền nội công, lại là cho toàn bộ kim cương môn chuyện tốt bực này nơi nào còn có thể đi tìm, cho dù là có thể có chút kiệt não bất tuân nhân vật trong lòng á thẩm cũng là nghĩ lấy lấy trước được công phu lại nói, không có người nào dám ở lúc này đuôi mù mà nhảy ra. Nhưng mà dạng này bình tĩnh cũng không có duy trì mấy ngày, liền bị một cái khách không mời mà đến xông vào, phá vỡ kim cương môn yên tĩnh. Thanh cô, ngươi cầu thạch này nhanh cho ta lăn ra đến. Âm thanh giống như tiếng sấm, đột nhiên tại bên ngoài chùa vang lên, đem toàn bộ kim cương môn đều kinh động tới. Nghe vậy, kim cương môn tất cả mọi người là phẫn nộ dị thường. Những ngày này bọn hắn đầu tiên là bị những cái kia phiên tăng độc hại, phía sau lại bị Phương Chí Hưng mang theo Minh Giáo đám người cưỡng ép ở lại. Mặc dù không có chịu đến tổn thất bao lớn, nhưng trong lòng sớm đã biệt khuất cực điểm. Những cái kia phiên tăng chết thì chết, phế phế tạm thời không nói. Phương Chí Hưng cùng Minh Giáo bọn hắn càng là treo cho không nổi, nhưng bây giờ bị một người đơn độc tại trước chùa khiêu chiến, để bọn hắn như thế nào còn có thể nhẫn lại? Húng chi Phương Chí Hưng còn tại trong chùa bế quan sáng tạo công, vạn nhất chịu đến bấy nhiều phía sau cuối cùng sáng tạo công thất bại, chẳng phải là nhường kim cương môn không công bỏ lỡ cơ duyên? Bởi vậy nghe được tiếng giống sau đó, giữ cửa đệ từ lúc này liền nhảy đem mà ra cùng người vừa tới động thủ, không qua tới người mặc dù chỉ có một người võ công nhưng là khá cao, không có qua mấy chiêu, những cái kia nhảy tới đệ tử liền bị hắn đều là tuts trên mặt đất. thấy vậy, kim cương môn đệ tử biết đối thủ khó có thể đối phó, đành phải bao bọc vây quanh, chờ đợi trong chùa đến rút. người nào dám đến kim cương môn Dương Oai thế nhưng là chẳng sống. Cương Sơn đang tại tuần chùa, nghe được âm thanh, trước tiên tại những người khác một bước, vượt lên trước chạy tới, thu cúm họng, hạ giọng nói, dựa vào tính tình của hắn trong ngày thường chỉ sợ sớm đã không nói lời gì liền cùng người vừa tới động thủ chỉ là gần đây phương chí hưng ngay tại trong chùa bế quan hắn cũng cô kỵ không nháo ra động tình lớn hơn gì bởi vậy cường tự nhẫn ngại lại nói đối phương dáng người to lớn dị thường đầu đầy tóc vàng tung bay đầu bay tinh nhãn bích du du phát sáng trong tay cầm một cây một trượng dài ba bốn thước lang nha động tại trước chuột như thế vừa đứng uy phong lấm lấm đúng như thiên thần thiên tướng đồng dạng xì si tê xì si tê nhưng hắn trong lòng có kiên kỵ thành côn ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì còn không cút ra đây cho ta tóc vàng đại hán nghe được âm thanh cũng không để ý tới tiếp tục giống to, hảo, hảo, nghe được đối phương lại tại giống to, cương sơn trong lòng quả nhiên là giận không kiềm được, cũng sẽ không nói, trực tiếp nhảy tiến lên, một chảo hướng về phía trước cầm ra, hán tinh tu chỉ pháp, chảo pháp, một chảo này dùng chính là nguồn gốc từ thiếu lâm long chảo thủ, chiêu thức mặc dù ngắn gọn, nhưng là thiên truy bất luyện, không có chút sơ hở nào có thể tìm ra, a, nhìn thấy như vậy chảo pháp, tóc vàng đại hán hơi có chút kinh ngạc, thiếu lâm tự long chảo thủ, hảo, ta liền phá ngươi chảo pháp, lại đi chiếu cố thành côn, hét lớn một tiếng, ném lang nha động, tả hữu song quyền đánh ra. Quyền thế uy mãnh vô cùng, mang theo tiếng gió vun vút. Thấy hắn quyền phong lợi hại, Cương Sơn không dám kinh thường, rất chào nên đón tiếp lấy. Một cái tay khác cũng hướng về phía trước đánh ra, ngăn trở quả đấm đối phương. Hắn hữu tâm nhanh chóng kết, vừa lên tới liền dùng toàn lực. Hai người trẻ tuổi khỏe mạnh cương tráng, ra tay lại là tàn nhẫn, quyền chào từng giao, chỉ nghe ba một tiếng, đồng thời lui về phía sau. Cương Sơn ngoại công tuy mạnh, nhưng ăn thiệt thòi tại không có nội công, cơ hồ thối lui đến trong chùa, mới tản đối phương kình lực. Mà cái kia tóc vàng đại hán mặc dù không có lui mấy bước, trên nắm tay lại nhiều mấy đạo vết máu. Hơn nữa bởi vì sử dụng quyền pháp mới học mới luyện, nội lực phản phệ phía dưới, nhưng cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Lần này giao thủ, nhưng là lực lượng tương đương. Mặc dù như thế, những tình huống này cũng chỉ có cái kia tóc vàng đại hán tự mình biết, chỉ từ mặt ngoài xem ra, nhưng là Cường Sơn đại đại rơi xuống hạ phòng, thậm chí ngay cả Cường Sơn bản thân, cũng cho là đối phương hơn xa chính mình, chỉ ở trước cửa giữ vững, không dám mạo muội tiến lên. Cũng may cũng không lâu lắm, trong chùa liền có trước mặt người khác tới trợ giúp, liên minh giáo đệ tử cũng đều đến đây rất nhiều, nhìn thấy người tới, càng làm một mặt mừng lớn nói: "Sư vương, có thể tính đem ngài chống đến" tràn đầy hân hoan chi sắc. Nhưng là những người này nhận ra người tới thân phận, biết đối phương chính mình chờ đợi Kim Mao sư Vương Tạ Tốn Minh giáo hộ giáo pháp vương một trong, Dương Định Thiên chỉ định phó giáo chủ. Ân. Phạm Hữu Sứ cũng tại. Nhìn thấy Minh giáo trong đám người Tạ Tốn, Tạ Tốn kinh ngạc nói. Ngay sau đó biến sắc, tràn đầy giận dữ nói, "Là ngươi đang tiêu khiển tạ mẫu người đến lấy." Trong lòng nghĩ lầm Phạm Diêu tại giả truyền thành côn tin tức, hấp dẫn chính mình đến đây. Không biết Tạ Tốn vì cái gì nổi giận, Phạm Diêu như cũng một mặt vui vẻ nói, "Tạ pháp vương, Dương giáo chủ chỉ mệnh để cho ngươi tiếp nhận phó giáo chủ, mọi người đều đang mong đợi rồi." Hắn không có tranh đoạt giáo chủ chi tâm, cũng không giống người khác như thế đối với Tạ Tốn đảm nhiệm phó giáo chủ còn có chút không tình nguyện. Đối với Minh giáo có cái người dẫn đầu, ngược lại tràn đầy vui vẻ. Phó giáo chủ, cái gì phó giáo chủ? Các ngươi muốn làm liền tự mình đi làm a? Tạ Mỗ cáo tử, nghĩ lầm chịu đến lửa gạt, Tạ Tốn trong lòng tràn đầy nộ khí, trong lúc nhất thời cuồng tính phát tác, cũng không để ý cái gì Dương Đỉnh Thiên di mệnh, hét lớn, cầm lên lang nha động, liền muốn quay người rời đi, lưu lại một khuôn mặt kinh ngạc phạm diêu ngẩn người. Sư vương còn xin dừng bước, thành côn lão tộc kia đang tại trong chùa. Cuối cùng. Dương Tiêu cùng vi nhất thiếu mấy người cũng cùng một chỗ chạy tới, lớn tiếng nói: "Bọn hắn còn đang tu hành càn khôn luân chuyển thuật, đột nhiên bị Tạ Tốn quấy nhiễu, mặc dù không có đi hỏa nhập mà, nhưng cũng hao tốn một chút công phu mới bình phục nội tức." Mấy người kia trong lòng vốn là còn chút tức giận, nhưng thấy đến Tạ Tốn không nói hai lời liền muốn rời đi, cũng chỉ được cố đè xuống, mở miệng thuyết phục Tạ Tốn. Chừng một đôi mắt xanh, Tạ Tốn còn vẫn có chút hoài nghi. Lúc này, Phạm Diêu rốt cuộc minh bạch Tạ Tốn quan tâm chỉ là thành côn tung tích, giải thích nói, thành côn cùng Huyền Minh Nghị lão bọn người bị phương chân nhân bắt bây giờ đang bị giam giữ tại trong chùa là hắn lao nhân ra để chúng ta tin tức truyền ra dẫn ngươi qua đây mấy câu ở giữa đã giải thích rõ ràng ngọn nguồn phương trần nhân hơi nghi hoặc một chút lung lay đầu tạ tốn lại không có truy đến cùng lớn tiếng nói mau đưa tạ tốn lao tặc kia mang đến lao tử này liền muốn báo thù tiết hận mang theo lang nha đồng bước nhanh viên tướng xông xáo đi vào bất quá hắn không thèm để ý lại có những người khác đối với cái này càng thêm dễ chừng đám người còn chưa vào chùa liền nghe một tiếng nói già muôn nói chậm đã cái kia tiểu bối phương trần nhân còn ở đây âm thanh bình bình đạm đạm lại mang theo một cỗ quý khí ung dung mà chuyển đến ở đây, chưa xong con tiếp. 660 thứ 649 chương truyền công truyền nghề năm thanh niên này có chút kỳ dị, đám người sau khi nghe được, không tự chủ bị hắn hấp dẫn, cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cuối con đường chỗ, một cái quần áo đắt tiền phụ nhân cùng một cái toàn thân lôi thôi đạo sĩ đột ngột xuất hiện tại đó. Lại đi nhìn lên, thân ảnh của hai người cũng đã dần dần trở nên nhạt, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước chùa. Kim Cương chùa, xem ra ở chỗ này. Sư Tỷ, chúng ta này liền đi bái kiến sư phụ a. Nhìn thấy trước chùa tấm biển, cái kia toàn thân lôi thôi đạo sĩ mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói: nhìn hắn tóc hoa râm, đã là tuổi đã cao, lúc này lại hồng quang đầy mặt, giống như nhi đồng giống như vui vẻ. Phụ nhân kia đồng dạng thấy được tấm biển, nghe vậy khẽ gật đầu, nói, Ân, vậy thì đi vào đi. Thiện tay Phật ra một đạo khí kình, thách ra trước chùa đám người. Tạ Tốn đang tại phía trước sải bước rào bước tiến lên, nhưng ở cỗ này khí kình phía dưới cướp bộ nhưng cũng không tự chủ lệnh lệnh ra, hướng về con đường một bên. Trong đám người Dương Tiêu tại nhìn thấy hai người thân ảnh lúc đã sơ lược đoán được bọn hắn thân phận, nghe được đối thoại trong lòng càng vững tin không thể nghi ngờ. mắt thấy Tạ Tốn bị phụ nhân kia hất ra trong lòng của hắn trận căng thẳng, chỉ sợ tạ tốn lô mãng phía dưới đụng phải hai người, vội vàng tiến lên nói, hai vị sư thúc tổ, thằng sư tổ ngay ở phía trước, còn xin theo đệ tử bên này. Vận khởi khinh công, dẫn hai người đi. hắn khinh công không tuổi, trong ngay mắt, liền đã thoát ly tầm mắt mọi người. Phụ nhân kia cùng đạo sĩ nghe vậy, có chút dừng lại, nhưng cũng không có hoài nghi, đồng dạng tùy theo mà đi. Hai người này tới đột ngột, tiêu thất càng là đột nhiên, ngoại trừ phẩm diêu, vị nhất tiêu chở võ công cao cường người bên ngoài, một đám kim cương muôn cùng minh giáo đệ tử thậm chí cũng không có thấy rõ, liền đã mất đi hai người thân ảnh. Tận đến lúc bọn họ rời đi rất nhiều người lúc này mới phát giác chính mình vừa rồi tựa hồ thấy được những người khác hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không là hoa mắt trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ dương tiêu là phương chân nhân từng độ tôn hắn sưng hai người sư thúc tổ đây chẳng phải là sáu ý tưởng này vừa mới hiện lên vi nhất thiếu lập tức sợ hết hồn lắc lắc đầu như muốn đem nó từ chính mình trong đầu thoát ra nhưng mà nghĩ đến vừa mới đối thoại của hai người trong lòng của hắn cũng đã vững tin hai người chính là phương chí hưng đệ tử nghe được tin tức về sau đến tây vực đến đây bái kiến phương chí hưng bước vương hai người là ai Xem bọn hắn niên kỷ cũng không lớn, như thế nào dương tả sứ sư bọn hắn sư thúc tổ. Lúc này, một cái minh giáo đệ tử vấn Đạo. Dương Tiêu thân phận mặc dù minh giáo cao tầng đều biết, nhưng đối với những người khác tới nói, nhưng là không chút nào biết được, nhìn thấy Vi Nhất Tiếu động, làm, người này ngờ tới Vi Nhất Tiếu hẳn là đoán được cái gì? vấn Đạo. Mọi người còn lại nghe vậy, cũng là nhao nhao nhìn về phía Vi Nhất Tiếu. Thấy vậy, Vi Nhất Tiếu lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng. Trầm giọng nói, Dương tả sứ là phương chân nhân môn hạ, sư thúc tổ của hắn dĩ nhiên chính là phương chân nhân đệ tử hai người một cái là phá lô vương phu nhân, một cái là vũ đương trường chân nhân, đến đây bái kiến phương chân nhân. A, nghe được hai người thân phận, mọi người chung quanh lập tức giật nảy cả mình. Phương chí hưng rủ xuống tên tuy lâu, nhưng bởi vì hắn đã có mấy chục năm ẩn cư không ra, người bên ngoài đối với hắn tất nhiên tôn kính, nhưng dù sao cảm thấy có chút xa cách cảm giác. Mà phương dục hà, Quách phá lỗ, trương tam phong ba người những năm này hoạt động mạnh tại giang hồ phía trên, tên đối với mọi người mà nói lại có thể nói như sống bên hay. Nghe thấy hai người đến đây bài kiến, cho dù đã sớm biết phương chí hưng là bọn hắn sư phụ cha. Những người này cũng không khỏi sinh ra một loại kính sợ cảm giác đối với Phương Chí Hưng càng thêm sùng kính. Ngoại trừ còn tại tìm được Thành Côn Tạ Tốn bên ngoài, những người khác đều không được hướng về hắn bế quan chỗ nhìn quanh, giống như muốn phát hiện thứ gì. Vi Nhất Tiếu nói không sai, hai người chính là Phương Dục Hà cùng Trương Tam Phong. Phương Chí Hưng tái xuất giang hồ tin tức sau khi chuyển ra, quan tâm nhất chuyện này hẳn là bọn họ. Trương Tam Phong tại Vũ Dương Khai Sơn lập phái đã có mấy chục năm không thấy Phương Chí Hưng, mà Phương Dục Hà cùng quách Phá lộ hai người từ Phương Chí Hưng Hòa Lý Mặc Sầu tại hơn mười năm trước trở lại Trung Nguyên sau đó cũng không có lại gặp mặt hai người. Mấy ngày trước tiếp vào bắt đầu kiếm phái truyền tới Phương Chí Hưng tại Trung Nam Sơn cổ mộ hiện thân tin tức, những người khác có lẽ vẫn không cảm giác được phải cái gì, biết rõ mẫu thân xuất thân Phương dục hà cũng đã mẫu thân có thể đã qua đời. Chính là bởi vì này, nàng mới thả ra tay lên sự tỉnh, không chối từ vất vả đích thân lên núi võ đàng, cùng nghe được sư phụ tin tức phía sau phá cửa ra Trương Tam Phong cùng tới tìm Phương Chí Hưng. Một phen truy tìm phía dưới, hai người cuối cùng tại mấy ngày trước lấy được Phương Chí Hưng tại Tây vực hiện thân tin tức, một đường chạy tới Kim Cương môn. Nhìn hắn tân pháp, tựa hồ có đảo hoa đảo con đường, đứa nhỏ này là Dương Sư huynh hậu đại a. Trên đường Trương Tam Phong nhìn xem phía trước dẫn đường Dương Tiêu, hướng Phương Dục Hà vấn đạo, trong giọng nói hơi có chút chắc chắn chi ý Phương Chí Hưng hòa Lý Mạc buồn sáu cái đệ tử ở trong Hồng Lăng Ba không có thu đồ truyền nghề Phương Dục Hà, quách phá lộ hai người võ công truyền đi không thiếu, nhưng là đồng dạng không có nhận lấy đệ tử mà quách tường mặc dù sáng lập phái Nam Mi nhưng lại là nàng thoát ly sư môn chuyện sau đó, bởi vậy đệ tử cũng không thể coi là phương người trong môn. Trương Tam Phong nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy người trước mắt này võ công có khả năng nhất bắt đầu từ Dương Quá nơi đó chiếm được, xem như Phương Chí Hưng đệ tử Dương Quá mặc dù đồng dạng không có thu đồ. Nhìn nữ lại quả thực không thiếu, nghĩ đến người trẻ tuổi kia chính là của hắn hậu đại một trong. Khẽ gật đầu, Phương Dục Hà đạo, hắn gọi Dương Tiêu, là Dương sư huynh đích tôn tử, trước đây ít năm cùng thúc thúc hắn cùng một chỗ, xông ra thật lớn sự nghiệp. Nữ khí nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra hỉ nộ. Dương Đình Thiên cùng Dương Tiêu thân phận ngoại nhân không biết, đối với nàng mà nói cũng không phải bí mật gì, nhưng trong năm này nguyên bản minh giáo cùng Tây vực trung thổ minh giáo một mực có chút khắt chế, chưa chắc không có song phương đều cố kỵ tình hương hòa nguyên nhân. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến mình sư đệ cùng mình đối nghịch, trong nội tâm nàng cũng có chút cảm giác khó chịu, đối với hai người cảm nhận cũng không tính được hảo mấy người cước bộ có phần nhanh, trong lúc nói chuyện, đã đến Phương Chí Hưng trước phòng. đang nghĩ ngợi như thế nào kêu cửa, Dương Tiêu liền nghe được Phương Chí Hưng phân phó, để bọn hắn vào à? Tiêu Nhi đi xem lấy tạ tốn bọn hắn, đừng cho hắn nổi điên. âm thanh phiêu phiêu miểu miểu, không biết từ phương nào truyền đến. nghe vậy, Dương Tiêu trong lòng biết Tàng Sư tổ đã biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, ứng tiếng là, liền là quay người rời đi. Lưu lại Phương Dục Hà cùng Trương Tam Phong vẫn là đứng ở trước cửa, đang muốn đẩy mở cửa phòng, hai người bên thay đột nhiên truyền đến kẹn kẹt tờ thanh âm, cửa phòng không gió mà bay, giống như là bị người phụ giúp đồng dạng, thẳng tắp vào trong mở ra hiện ra phương trí hưng thân ảnh. Phương Dục Hà một đường đi tới, trong lòng không chỉ tích toàn bao nhiêu lời muốn nói, nhưng lúc này nhìn qua tóc trắng phơ phụ thân, những cái kia thiên ngôn và ngữ, lại cuối cùng hóa thành một câu nói, "Ngươi xấu?" "Dạ." Âm thanh dường như kinh ngạc, lại như là thở dài, còn giống như bao hàm một kia bi thương sáu. Không biết ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc, để cho người ta nghe ngóng rơi lệ. Chưa xong còn tiếp, u ẩm, IT, buzzer ảm, gợt tờ, 661. Thứ 650 chương truyền công truyền nghề sáu câu nói này, người bên ngoài có lẽ không biết nó ý, một bên chương tam phòng sau khi nghe xong, nhưng là mặt tràn đầy nớ mắt chính hắn xưa nay không để ý hình tượng, lại biết sư phụ mình vẫn đối với này tương đối chú ý, hơn nữa bởi vì võ công tinh thâm và có thể tự nhiên không chế thể nội tam bảo nguyên nhân, vài chục năm nay một mực duy trì lấy hình dáng khi còn trẻ, bây giờ dạng này, hiển nhiên là gặp sự tình gì, nhường hắn chẳng những vô tâm xử lý chính mình bên ngoài, càng là cho thấy hôm nay sắp già chi thái, tình cảnh như thế, nhường trương tam phong sao không thương tâm? ai hơn một trăm tuổi, lại có thể nào không lão? yếu ớt thở dài, phương trí hưng mở mắt ra, nhìn mình nữ nhi cùng đệ tử, cảm khái nói, tiếp lấy hắn giống như là giảng giải, hoặc như là hòa niệm, tiếp tục nói, mẹ ngươi qua đời. Liền không có người đánh cho ta sửa lại, hơn nữa nàng đi sau đó, lòng ta đây cũng đi theo giả đi rồi. Lòng của người này một lão, tướng mạo tự nhiên cũng đã già rồi, nói không chừng tiếp qua mấy năm, ta liền sẽ theo mẹ ngươi đi sau. Ai, sinh lão bệnh tử, thiên địa luân thường, bất kể là nhân vật nào, cuối cùng đều khó tránh khỏi hóa thành cát vàng. Ta và ngươi, nương sống lớn tuổi như vậy, lại cùng nhau qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Một đường đi tới, phương dục hà trong lòng tự giác đã đón nhận mâu thân rời đi có thể, nhưng lúc này nghe được phụ thân xác nhận chuyện này, nàng nhưng vẫn là nhịn không được buồn chạy lên não bộ nào vào Phương Chí Hưng trên thân, oa một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa nói, ngươi không phải nói truy cầu võ đạo sao? Không phải nói muốn thành tiên sao? Làm sao lại lưu không được mẫu thân? Chính mình như thế nào lại chết sáu? Làm sao lại chết sáu? Thanh âm khàn khàn hô, lộ vẻ vẫn là không có tiếp nhận sự thật này. Nàng lúc sinh ra đời, Phương Chí Hưng đã là trong thiên hạ ít đòi cao thủ một trong, mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không có mấy cái có thể thắng qua. Bình thường sẽ không có người dối trên cửa. Về sau, mặc dù bởi vì trêu chọc Ngô Nguyên, ngươi một nhà bước bách tại áp lực không ngừng diễn chuyện, cá nhân nhưng cũng không có bị ủy khuất gì. Mà năm đó linh lớn cùng Quách Phá Lô cùng một chỗ sông xáo giang hồ lục lực phản nguyên lúc. Mặc dù tao ngộ không biết bao nhiêu khó khăn, nhưng mỗi khi gặp được không đi hạm hồi nhỏ, Phương Chí Hưng lại luôn có thể giúp nàng giải quyết, thậm chí liền hốt tất liệt uy hiếp, cũng bị hắn dùng siêu thoát phản tục võ công dễ dàng hóa giải. Khi đó Phương Dục Hà, quả thật có thể nói là không sợ trời, không sợ đất, chỉ cần có phụ thân đứng ở sau lưng, nàng thì có lòng tin giải quyết hết thảy uy hiếp. Cho dù Phương Chí Hưng về sau không để ý tới tục sự, nàng loại này lòng tin cũng không có yếu bớt chút nào. Nhưng mà ngay hôm nay, Phương Chí Hưng bất quá mấy câu, liền đem nàng loại này lòng tin đánh nát đấy để cho nàng nhận thức đến phụ mẫu cuối cùng rồi sẽ ra đi, mình cũng tất nhiên độc lập sự thật. Nghĩ đến chính mình sẽ không còn được gặp lại mẫu thân, còn có thể sẽ không còn được gặp lại phụ thân, nàng không khỏi ôm chặt lấy Phương Chí Hưng, khóc càng là thương tâm. Nữ nhi khóc thương tâm, Phương Chí Hưng trong lòng cũng không dễ chịu, chỉ là so sánh về sau so để cho nàng tự mình thương tâm. Phương Chí Hưng vẫn là tình nguyện để cho nàng ở trước mặt mình phát tiết ra ngoài càng tốt hơn một chút. Hắn tự xưng là làm người ba đời, đã trải qua thăng trầm, nhưng thẳng đến nhìn xem Lý Mặc Sầu đã khuất núi, hắn mới chính thức cảm nhận được loại kia thương tâm gần chết cảm giác. Thành thân mấy chục năm. Hắn hòa lý mạc sầu lúc đầu còn tính là ý hợp tâm đầu, nhưng về sau đã từ từ đã biến thành tương kính như tân. Dù cho không có làm rõ, giữa hai người cũng rốt cuộc không có tình yêu cùng nhiệt lúc như keo như sơn, thậm chí cực đoan thời điểm. Phương Chí Hưng còn đem lý mạc sầu coi là chính mình truy cầu võ đạo giang buộc, hắn không thể có thể sử dụng tuệ kiếm chém tới mới tốt. Thẳng đến cùng tám tưởng nhớ ba một trận chiến trở về, hắn mới thoát ly ý nghĩ này. Hòa lý mạc sầu cùng một chỗ ẩn cư sống qua ngày, muốn đợi nàng sau khi mất đi lại đi truy tìm võ đạo. Chỉ là không nghĩ tới, ngay tại lý mạc sầu sau khi qua đời, hắn lại bỏ ra mấy năm mới cuối cùng đi ra hơn nữa biến thành bộ dáng này giờ này khắc này phương chí hưng mới phát hiện hắn hòa lý mạc sầu ở giữa cảm tình cũng không phải là đã trở nên nhạt mà là bởi vì ở chung quá lâu sớm đã hóa thành quyến luyến cũng chính vì minh bạch trong đó gian khổ cùng đau đớn phương chí hưng phải không nguyện nữ nhi kinh lịch loại cảm giác này hắn sở dĩ rời núi phía sau không đi gặp gặp nữ nhi đệ tử cũng là bởi vì muốn lần này rời núi sau đó lại lặng yên tị thế ẩn cư cho bọn hắn lưu lại tư niệm không gian ai ngờ bởi vì tại tây vực trì hoãn quá lâu cuối cùng vẫn đem bọn hắn dẫn tới lúc này mới không thể không gặp chớ khóc chớ khóc hảo hai tử ngươi là rất hiểu rõ tâm tư của ta, đem quân bảo cũng mang đến, rất tốt, rất tốt. An ủi nữ nhi, Phương Chí Hưng nhìn xem Trương Tam Phong, nói, hắn hòa lý mạc buồn sầu cái trong các đệ tử, mặc dù ngoại trừ Hồng lăng ba bên ngoài còn lại 5 người võ công cũng là không cạn, nhưng muốn nói lên đạo chính thống truyền thừa người, Trương Tam Phong nhưng là công nhận. Phương Dục Hà rõ ràng đoán được hắn một chút tâm tư, bởi vậy tìm Trương Tam Phong cùng một chỗ tới. Nguyên bản Phương Chí Hưng suy nghĩ đem cảm ngộ lưu cho Trương Tam Phong phương pháp cũng sẽ không lại cần rồi. Sư phụ nhìn xem luôn luôn chú trọng uy nghi sư phụ tỉ tại trước mặt gào khóc, Trương Tam Phong sớm đã vững như bản thạch tâm cảnh cũng không khỏi có chút ba động, nghĩ tới tại xích Hà Sơn trang học nghệ thời gian, chỉ là khi đó học nghệ hài đồng, bây giờ nhỏ nhất nhưng cũng đã qua tuổi 80, còn có tráng niên mất sớm, đã rời đi trần thế, thực sự để cho người ta tổn thức. Ân, rất tốt, ngươi rất tốt. Quân bảo, vì sư cả đời này đắc ý nhất, chính là thu ngươi như thế người đệ tử. Ta đây nhất mạch truyền thừa, phải nhờ vào ngươi tới phát dương quang đại. An uổi nữ nhi, Phương Chí Hưng đợi nàng nằm ngủ sau đó, đánh giá Trương Tam Phong thân ảnh, hài lòng nói, mấy chục năm không thấy Hắn cái này đệ tử cuối cùng thoát khỏi ảnh hưởng của mình, tìm được thuộc về mình bản nhân con đường, hai người mấy chục năm không thấy khổ tâm, cũng coi như không có hủ phí. đệ tử hổ thẹn, đến nay mới ngộ đến sư phụ vạn nhất, phụ lòng sư phụ chờ mong. cảm thụ được phương chí Hưng càng ngày càng mở miệng thân ảnh, trương tam phong đạo. núi võ đang tiềm tu mấy chục năm, hắn vốn cho là mình có lẽ đã đuổi kịp sư phụ, ít nhất cũng đã kém chi không xa. ai ngờ hôm nay gặp mặt, mới biết được mình rốt cuộc còn kém một đoạn, chớ nói chi là đạt tới sư phụ tâm nguyện. lắc đầu, phương chí hướng đạo, không nên nói như vậy, ngươi đã làm rất khá, thậm chí vượt qua sư phụ chờ mong. Người bây giờ bất quá 85 tuổi, còn có thời gian mấy chục năm tiếp tục truy tìm, đáng tiếc là vi sư cũng đã không cách nào thấy được. A. Dưới kinh ngạc, Trương Tam Phong không tự chủ hô nhỏ một tiếng, vội la lên: "Sư phụ tại sao nói như thế? Có tiên tiên công tại, lão nhân gia ngài ít nhất có thể sống sáu. Còn chưa nói xong, hắn liền gặp Phương Chí Hưng không được lập đầu, trong đầu bành một tiếng, dường như nghĩ tới điều gì, ngược lại lời nói, chẳng lẽ sư phụ cảm ứng được tuổi thọ của mình. Khẽ gật đầu, Phương Chí Hưng đạo: "Chính là, ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy năm, vi sư liền muốn cách nơi này đi, các ngươi tới chính là thời điểm." có lẽ có thể ngộ đến chút cơ duyên trong giọng nói vẫn là bình bình đạm đạm. chưa xong còn tiếp 662 thứ 651 chương truyền công truyền nghề bảy không đề cập tới phương chí hưng sư đồ ba người giao lưu kim cương trong chùa tạ tốn tại phẩm diêu vi nhất tiêu đám người dẫn đầu dưới cuối cùng gặp được đã bị trói thành côn người nhà bị hại 8 năm qua hắn không một ngày không khổ luyện võ nghệ thậm chí bước lên đại hiểm sông tới không động vì cái gì chính là tìm được sư phụ thành côn báo thủ. lúc này mắt thấy cựu nhân đang ở trước mắt tạ tốn trong lòng hận ý một chút tán phát ra quay một quyền phát ra liền muốn giết chết thành côn vì nhà mình chết thảm mới ba miệng báo thủ rửa hận a di đà phật mắt thấy nắm đấm muốn rơi vào thành côn trên thân kim cương trong chùa chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái cho ý địa tam nhân đột ngột hiện ra thân thể người này thân pháp cực nhanh phật hiệu không rơi người cũng đã ngăn ở thành côn phía trước đang thay hắn đỡ được một quyền nảy phía sau hôn như vô sự đạo tạ cư sĩ ngươi muốn tìm người sư phụ báo thủ những cái kia bị ngươi giết chết người há không lại muốn tìm ngươi báo thủ như thế đoan đoan tương báo lại là lúc nào có thể bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật há không thiền hay ảm ảm nbsr Không để ý tới tăng nhân này nói cái gì, mắt thấy báo thù bị ngăn cản, Tạ Tốn nổi giận gầm lên một tiếng, đầu đầy tóc vàng bay lên, vặn vẹo lên diện mục, chật quát lên, "Chính ra, không phải vậy Tạ Mỗ liền một quyền đấm chết ngươi." Cũng không đợi hắn đáp lại, bước xéo chuyển qua một bên, lại hướng Thành côn đánh tới. Thở dài một tiếng, cái kia cho ý tăng nhân chắp tay trước ngực, hai chân bất động, không biết tính sao liền lại ngăn ở Tạ Tốn cùng Thành côn ở giữa, dùng thân thể lại đỡ được một quyền. Tiếp đó nhìn qua một mặt dữ tợn Tạ Tốn, thương xót đạo, "Bề khổ vô biên, quay đầu là bờ." "Tạ cư sĩ, người đã mê muội." Âm thanh rất lạ trầm trọng, tựa hồ ẩn chứa vô hạn bí thường. Giống sáu cứu nhân ở phía trước mà không phải báo tạ tốn lửa giận trong lòng quả nhiên là sông thẳng tới chân trời mắt xanh tản ra hồng quang bộ mặt cũng càng ngày càng văn mèo như là giã thú gào lên đau sót một tiếng hét lớn xú hoa thượng ngươi là nhất định phải cùng tạ mỗ làng khó hảo vậy ta liền đánh chết ngươi sau đó lại tìm thành côn báo thủ tiếp đó không quan tâm song quyền tả hưu xuất liên tục thình thịch không ngừng đều rơi vào cho y tăng nhân trên thân nhưng bất luận hắn quyền thượng như thế nào tăng lực cái kia cho y tăng nhân nhưng thủy trung bất vi sở động dùng cơ thể cứng rắn tiếp nhận xuống đồng thời còn không tuyệt vọng tụng kinh văn dường như muốn độ hóa tạ tuấn nhường hắn từ trong điên cuồng đi ra. Phạm Duy, Vi Nhất Tiêu chờ Minh Giáo đệ tử một mực ở bên quan sát, thấy được tình cảnh như thế, không khỏi nhìn nhau hãi nhiên. Cái này cho ý tăng nhân không biết từ đâu xuất hiện, lại nhường Minh Giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong tạ tốn toàn lực ra quyền đều không làm gì được, lại nghĩ tới cái kia không biết vây cánh gì quỷ dị thân pháp, những người này không khỏi dùng mình một cái. Thầm nghĩ ngày hôm nay đến cùng thế nào? Trong ngày thường khó gặp cao thủ, vậy mà liên tiếp xuất hiện ba cái, chẳng lẽ vàng này vừa trộn nháo quỷ không thành? Trái phải nhìn quanh, dường như lo lắng đến còn có người tới. Kim Cương bất hoại thể thần công. Đây là kim cương bất hoại thể thần công, không nghĩ tới sáu, không nghĩ tới sáu. Vậy mà thực sự có người luyện thành bực này công phu người là thiếu Lâm tự không kiến. Một đám minh giáo đệ tử trong lòng bất an thời điểm, kim cương môn đệ tử ở trong. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, hô lớn. Trong thanh âm, tràn đầy kinh hoàng chi ý tựa hồ gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Cái gì? Kim cương bất hoại thể thần công. Cái khác kim cương môn đệ tử nghe vậy, đồng dạng sợ hãi không thôi. Nhao nhao lớn tiếng kêu lên. Kim cương bất hoại thể thần công danh xưng cổ kim ngũ đại thần công một trong, tu luyện độ khó cao. Tại thiếu Lâm cũng là ý có Kim Cương môn xem như Thiếu Lâm bản chi, lại là tinh thông ngoại công môn phái. Mặc dù không có nhận được công phu này tâm pháp, nhưng đối với cái này môn công phu uy lực cùng độ khó nhưng là nhất thanh nhị sở. Trước đây ít năm Thiếu Lâm tự truyền ra Không Kiến Thần Tăng tu thành Kim Cương bất hoại thể thần công tin tức lúc, bọn hắn còn đối với cái này thịt mũi coi thường, nhưng bây giờ cái này cho Y Di Tăng nhân đối mặt tạ tốn biểu hiện, nhưng lại làm cho bọn họ cuối cùng nhận thức đến Thiếu Lâm tự lời nói không hoa. Đúng rồi, hắn là Thiếu Lâm tự Không Kiến. Trải qua này nhắc nhở, Minh Giáo trong các đệ tử cũng cuối cùng có người phản ứng lại, nhìn kỹ cái, cái kia cho Y Di Tăng nhân bộ dáng, nhận ra hắn là Không Kiến. Xem như Thiếu Lâm tự tứ đại thần tăng một trong, không kiến mặc dù là ít có hiện thân, nhưng hắn bộ dáng như thế nào, lại tại giang hồ bên trong lưu truyền rộng rãi. Một đám minh giáo đệ tử nghĩ đến nghe được nghe đồn, lập tức xác nhận điểm ấy. Kim cương bất hoại thể thần công, đại na di thân pháp, như thế khó mà tu luyện hai môn tuyệt kỹ tập trung vào một thân, cái này không kiến thần tăng thực lực sợ là đã hơn xa người ta. Vi pháp vương, ngươi có biết hắn cùng thành côn là quan hệ như thế nào, nhường hắn thật không ngờ giữ gìn người này. Nhìn xem tại tạ tốn như sét đánh dưới quyền vẫn vị nhiên bất động không kiến, Phạm Diêu trầm giọng nói, không kiến vô công tùy cao nhưng hắn đã biết thân phận đối phương phía sau, nhưng trong lòng ngược lại không có sợ. Trước kia Dương Đỉnh Thiên lúc còn sống, Thiếu Lâm tự ba vị độ trưởng lót cao tăng đều chỉ có thể ở dưới tay hắn chạy trốn chết, làm cho này một số người văn bối, không kiến võ công cũng không có thể thắng qua ba vị kia cao tăng. Bởi vậy Phạm Diêu chấn định lại phía sau, cẩn thận hồi tưởng phía dưới, nhận ra không kiến sử dụng một môn khác tuyệt kỹ, nghiêm túc phân tích ra. Hắn lời này là đối vi nhất tiểu nói, không nói chuyện âm rơi xuống, lại từ một người khác làm ra trả lời. Tảng sư tổ nói thành công mấy ngày trước từng bái tại Thiếu Lâm môn hạ, pháp danh Viên Trân, nghĩ đến sư phụ của hắn chính là chỗ này vị không kiến đại sư nhưng là Dương Tiêu từ phương chí hưng bên kia chạy đến, trả lời, nói hắn nhìn xem giữa sân tình thế, thầm nghĩ, tầng sư tổ quả nhiên liệu sự như thần, vậy mà dự liệu được Tạ huynh đệ có thể nổi điên, cố ý để điểm ta chú ý việc quan hệ Tạ huynh đệ người nhà, ta cũng không tốt tự tiện hạ trạng, chỉ có thể trước tiên ở bên ngoài nhắc nhở một chút hắn. Nghĩ tới đây, Dương Tiêu lớn tiếng nói, "Tạ huynh đệ, ngươi như vậy đối với một ngoại nhân lãng phí sức lực, lúc nào mới có thể đánh tới cựu nhân trên thân?" Chẳng lẽ muốn tại hao hết khí lực phía sau bỏ qua nhìn xem sao? Hưng Hổ sáu. Nghe vậy, Tạ Tốn thở dài ra một hơi, trong ánh mắt vẻ điên cuồng chậm rãi thuối lui trọng lại bình tĩnh xuống. Hắn xưa nay cũng coi như thông minh, chỉ vì việc quan hệ cả nhà 13 miệng đại thủ mới bị che mắt tâm trí. Bất quá đang đối với Không Kiến phát tiết một trận phía sau, thần trí đã thanh tỉnh một chút, trong lòng biết đã biết dạng tiếp tục đánh xuống, chẳng những khó mà đánh ngã đối phương, thậm chí có có thể chính mình trước tiên mệt mỏi nằm xuống. Bởi vậy khi nghe đến Dương Tiêu mà nói phía sau, cũng không nói nhiều, liền ở một bên ngồi xuống điều tức. Muốn đang khôi phục tinh lực sau đó sẽ cùng Không Kiến một trận chiến. Thấy vậy, Không Kiến cái kia tràn đầy thương sót trên mặt, cũng không khỏi nhiều hơn một phần sâu khổ. Bởi vì Đồ Ách giật tiến Hắn tại không lâu phía trước thu thành côn cái này đệ tử, đồng thời tại biết được hắn cùng Tạ Tốn ân đoán phía sau, muốn hóa giải đôi thầy trò này ân đoán. Thành côn bị bắt sau khi tin tức truyền ra, mặc dù nhiên bất biết hắn như thế nào bị bắt, không kiến lại lập tức liền đoán được trong đó dụng ý, là lấy không ngại cực khổ đi tới Tây vực, muốn ngăn cản hai người gặp mặt. Ai ngờ hắn gắng sức đuổi theo, nhưng vẫn là chậm một bước, không thể sớm ngăn cản Tạ Tốn cùng Thành côn gặp mặt. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn dùng cơ thể chặn Tạ Tốn trong quyền, muốn nhường hắn đang phát tiết ra cừu hận sau đó có thể nghe theo lời khuyên của mình. Ai ngờ Tạ Tốn phát tiết là phát tiết, cừu hận trong lòng lại không chút nào yếu bớt, cả người cũng thành tĩnh lại. Tình cảnh như thế, rõ ràng càng là khó làm. Chưa xong còn tiếp, DoS bất hạnh cắt điện ngắt mạng, chỉ có thể trước tiên viết lên cái này 663. thứ 652 trăm chương truyền công truyền nghề tám tạ cư sĩ. Ngươi có biết mấy năm qua này, sư phụ ngươi từ đầu đến cuối đi theo ngươi. Tiên tĩnh một hồi, khoảng không kiến đại sư đột nhiên nói, xem như sư phụ, hắn tự nhiên hy vọng có thể giải cứu gia đệ từ mình, nhưng ở nếm thử sau đó, không kiến lại phát hiện phong cấm thành côn sức mạnh mặc dù cũng không tính toán mạnh, lại như vật sống đồng dạng không ngừng thay đổi, vô luận chính mình dùng cái gì biện pháp, đều khó mà giải khai tầng kia thật mỏng phong cấm. Thử rất lâu hắn cuối cùng cũng chỉ được dừng tay, suy nghĩ đem thành côn mang về thiếu lâm hợp lực giải cứu, chỉ là muốn đem thành côn mang về thiếu lâm tự lời nói, chung quanh vây quanh dương tiêu, phạm diêu, vi nhất tiếu bọn người liền không thể không suy tính, mấy người kia bây giờ sợ gì không có nhúng tay, là bởi vì muốn nhường tạ tuấn chính mình báo thủ, mà một khi chính mình dẫn người chạy trốn lời nói, những người này định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. mặc dù đối với khinh công của mình, phòng hộ cực kỳ tự tin, không kiến nhưng cũng không có cách nào tại mang theo một người khác dưới tình huống thoát ra những người này vây quanh, là lấy nghĩ tới nghĩ lui, không tiến vẫn là mong đợi tại thuyết phục tạ tuấn chờ mong hắn chủ động từ bỏ báo thủ nói như vậy những người khác đoán chừng cũng sẽ không sẽ cùng thành côn là khó biết không kiến là ở hỏi thăm chính mình tạ tốn lại phản phất giống như không nghe thấy chỉ là chuyên tâm tính toán khôi phục bị tổn thương khí lực thấy vậy không kiến chỉ sợ hắn khôi phục sau lại nếu không theo không buông tha xuất kích không ngừng nghỉ chút nào địa đạo ta biết ngươi là có chút không tin nhưng ngươi những năm này một lòng nghĩ chỉ là luyện võ báo thủ đối với quanh người sự tình tự nhiên cũng không để ở trong lòng tăng thêm hắn không ngừng dịch dung cải tiến là lấy ngươi nhận hắn không ra cũng là bình thường. Bất quá có một việc ngươi lại có thể suy nghĩ một chút, ngươi đi đoạt cái kia Thất Thương Quyền Phổ thời điểm, từng cùng phái không động ba đại cao thủ so đấu nội lực, thế nhưng là không động Ngũ lao bên trong còn lại nhị lao đâu? Bọn hắn vì cái gì không tới vây công? Nếu là Ngũ lao cùng lên, ngươi chưa hẳn có thể giữ được tính mệnh a. Nghe được Tạ Tốn cướp đoạt Thất Thương Quyền Phổ trong đó còn hữu ẩn tình, mọi người chung quanh đều là kinh ngạc dị thường, liền Tạ Tốn cũng tại trong lòng nhắc lên mấy phần chú ý, ngày đó ta đã thương không động Tam lão phía sau, lại phát giác còn lại nhị lão lại cũng bản thân bị trọng thương, cái này quá sự một mực tổn tại trong lòng, là một cái không thể tới ra đại nỗi bàn quan. Ta từng suy tưởng qua phái không động chợt nổi lên nội chiến, hoặc là có khác cao thủ không biết tên trong bóng tối tương trợ. Chẳng lẽ cái kia nhị lão là sáu? Chẳng lẽ cái kia nhị lão là thành côn gây thương tích? Vừa mới nghĩ tới đây, ta tốn liền nghe được Dương Tiêu lớn tiếng nói, nhưng là hắn đồng dạng nghĩ tới ở đây, đột trước nói đi ra. Kinh ngạc nhìn Dương Tiêu một mắt, không tiến đạo, vị này là Dương Tiêu Dương cư sĩ a. Quả nhiên tâm tư nhạy bén. Ta cư sĩ? Không động nhị lão Triệu Sỉ thật terrible city, chính là cái gì thường, ngươi là tận mắt nhìn thấy, hai bọn họ sắc mặt như thế nào, hẳn là không cần từ lão nạp nói rõ a. Ngay vậy, Tạ Tốn mặc dù vẫn không trả lời, lông mày nhưng là hơi nhúc ních một chút, rõ ràng lòng có xúc động. Ngày đó hắn nhìn thấy Không Động nhị lão nằm dưới đất, mặt mũi tràn đầy cũng là huyết hồng điểm lấm tấm, hiện nhiên là lấy âm kình đả thương người không thành. Nhường cao thủ lấy cao thâm nội lực bước về, dạng này máu me đầy mặt chấm đỏ điểm, lấy hắn biết, ngoại trừ bị chính mình nhất mạch hỗn nguyên công bức về nội kình bên ngoài, trừ phi là bất ngờ phát xuất phát ban các loại bệnh nghiêm nghèo. Nhưng Tạ Tốn lúc trước từng gặp Không Động Ngũ lão, năm người cũng là em đẹp, từ không phải đột mắc bà bệ. bệnh. Nhưng mà trong trốn võ lâm, trừ hắn cùng thành côn sư đồ hai người bên ngoài, lại không ngợi thứ ba luyện qua cái môn này hôn nguyên công. Cái kia âm thầm cao thủ, lộ vẻ thành côn không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Tạ Tốn ý động, khoảng không kiến đại sư trong lòng âm thầm giật đầu, sấn nhiệt đả thiết nói, sư phụ ngươi say rượu không đức, đã thương ngươi một nhà lão tiểu, tỉnh rượu sau đó, hoảng sợ tàng không mà, là lấy ngươi hai lần tìm hắn báo thù. Hắn đều không thương tổn tính mệnh của ngươi. Hắn thậm chí không chịu đưa ngươi đả thương, nhưng ngươi hai lần đều như phát điên liều mạng với hắn, nếu không thương ngươi, hắn từ đầu đến cuối không cách nào thoát thân. Về sau hắn một mượn âm thầm theo dõi tại phía sau ngươi, tại ngươi tao ngộ ngủ nà lúc, cũng là hắn âm thầm giải cứu. Hắn tự hiểu tội lỗi quá sâu, cũng không thể cầu ngươi khoan dung, chỉ mong thời gian một lúc lâu, ngươi chậm rãi quên đi. Trong này các loại tâm ý, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Một phen trách trời thương dân và trị địa hiu thanh, giống như hoàng trung đại lữ trực kích tạ tốn trong lòng, nhường hắn không thể không chịu chấn động. Đang lúc tạ tốn muốn dừng lại điều tức, nảy ra cũng không kiến chất vấn thời điểm, hắn lại nghe được dương tiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng, có vẻ như tán thưởng kỳ thực rêu cơ đạo. Hảo, hảo, thành tiền sinh người sư phụ này làm thực sự là dụng tâm lương cổ a, chỉ là ngươi hại tạ huynh đệ người nhà, muốn nhường tạ huynh đệ chậm rãi quên đi lại không biết ngươi cùng ta Minh giáo đến cùng có cái gì ân oán, hại chết Dương giáo chủ không nói, còn muốn trăm phương ngàn kế hủy diệt ta Minh giáo. Như vậy thù hận, vì cái gì Dương mỗi chưa từng thấy ngươi quên đi đâu? Thành Quân bị chế không nói nên lời, tự nhiên bất có thể trả lời Dương Tiêu tra hỏi, mà hắn cùng Minh giáo ân oán lẫn giữa, khoảng không kiến đại sư nhưng cũng chưa từng nghe được. Nghe Dương Tiêu như thế lời nói, khoảng không kiến đại sư kinh ngạc một chút, chợt lắc đầu, ngược lại mỉm cười nói, cư sĩ nói đùa, đồ nhi này của ta làm sao lại cùng Minh giáo có ân oán đâu? Lại nói, Dương giáo chủ thần công cái thế, Bạn tự tiền bối cũng là cực bội phục, bằng tiểu đồ cái kia không quan trọng võ nghệ, lại như thế nào có thể làm hại Dương giáo chủ đâu. Rõ ràng đối với Dương Tiêu mà nói cũng không tin tưởng, chỉ coi miệng hắn không lựa lời, dùng cái này tới rọi nước bẩn. Dựa vào thành côn bản sự, đương nhiên hại không được chúng ta Dương giáo chủ, chỉ là nhân tâm khó dò, cấp nhà khó phòng. Nói đến cũng không sợ đại sư chế nhạo, cái này thành côn nguyên là Dương giáo chủ phu nhân sư đệ, dù chưa gia nhập vào Tế giáo, nhưng cũng có một tí hương hỏa tình nghĩa, huynh đệ trong giáo cũng không coi hắn là thầy ngoại nhân. Ai ngờ chính là bởi vì này, nhường tên gian tặc này sinh ra không nên có tâm tư đáp lấy Dương giáo chủ luyện công thời điểm cố ý đã quấy giày giáo chủ khiến cho Dương giáo chủ vô ý phía dưới tàu hỏa nhập ma mà chết càng làm Dương Phu Nhân Tuấn tình tự sát như thế ti tiện nói chuyện hành động thực sự để cho người ta giận sui về sau cái này gian tặc càng là đi nương nhờ Mông Nguyên muốn mượn Mông Nguyên chi lực hủy diệt tà giáo tâm tư như vậy ác độc hẳn người lại bị Đại sư thu vào muốn hạ thực sự nhường Dương Mộ không hiểu Dương Dương sái sái nói một đại thông Dương Tiêu mới ngừng lại được chờ đợi không kiến trả lời bất quá khoảng không kiến Đại sư tuy là thành côn sư phụ cha giữa hai người giao lưu nhưng là ít đến thương cảm Không kiến cũng chỉ nghe hắn nói qua mình và tạ tôn ơn ở hắn giữa, đối với cùng Dương Đình Thiên, Dương Phu nhân chuyện giữa, đó là nửa điểm cũng không có nhắc đến. Bởi vậy nghe được Dương Tiêu lời thể son sắt nói thành côn hại chết Minh Giáo giáo chủ, còn đi đầu quân Mông nguyên hủy diệt Minh Giáo, kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được. Hắn không sở trường nhanh chí, làm người cũng có chút cổ hủ, tự nhiên bất như Dương Tiêu trùng hợp như vậy lời tốt biện, qua một hồi lâu mới có hơi lúng ta lung túng địa đạo, chỉ nghe Cư sĩ lời nói của một bên, lão nạp thật là khó mà tin được. Bây giờ đồ nhi này của ta bây giờ đủ không thể động, miệng không thể nói. Dương Cư sĩ không bằng từ ngươi trốn thoát đồ nhi này của ta phong cấm, đại gia đối chất một phen vừa vặn rất tốt. Chưa xong còn tiếp, DS 9 điểm mới có điện, hôm nay chỉ có thể viết nhiều như vậy, xin lỗi. 664 thứ 653 chương chuyển công truyền nghề 9hh. Nghe được không kiến lời nói, Dương Tiêu cười lạnh một tiếng, nói, đại sư nói như vậy, không phải là tận lời đi. Bản giáo Dương giáo chủ nguyên nhân cái chết, có hắn tự mình viết di tin làm chứng, mà thành côn đi nương nhờ mông nguyên hủy diệt mình giáo ý đồ, càng là bản giáo phạm hữu sứ tận mắt nhìn thấy. Đại sư ở lâu trung nguyên hướng không bước chân tới tây vực vùng đất hoang chỉ sợ đối với thành côn xuất hiện ở đây kim cương môn nguyên nhân đến nay vẫn là không biết đến tột cùng à đi tới tây vực nguyên nhân hổ thẹn viên chân bị ta thu làm môn hạ không bao lâu sau về phần hắn tại sao đi đến tây vực tiểu tăng sát thực không biết nguyên nhân trong đó mong rằng cư sĩ cáo chi không kiến quả nhiên thành thật nghe được dương tiêu mà nói lúc này hỏi lên lúc trước nhiễu loạn tạ tuấn khôi phục tâm tư cũng bị để tại một bên thấy vậy dương tiêu cảm thấy mừng mờm hướng phạm diêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái kẻ sướng người họa địa đạo lên thành côn cùng dương đỉnh thiên giữa hai người ân oán phức tạp Phương Chí Hưng cũng không có hướng bọn hắn nói rõ, hai người mặc dù từ Dương đỉnh Thiên Di tin nơi đó đoán được một chút, trong đó tưởng tình nhưng là không biết. Bất quá chính là bởi vì này, lại càng lợi cho hai người phát huy, lại thêm trong đó có nhiều sự thật căn cứ, dùng để thủ tín không kiến quả nhiên là dư sải. Mà hai người có ý định dây dưa, càng là thỉnh thoảng truyền gọi minh giáo cùng kim cương môn đệ tử hỏi thăm, nhường không kiến liên tục gật đầu, không phải do nửa phần hoài nghi. Ba người cứ như vậy nói hơn nửa ngày, mắt thấy sắc trời dần tối, không kiến mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, đạo: "Cư si nói có lý, chỉ là ta Đỗ Nhi này tuy có lớn hơn, cũng đã hưu hối đổi tri tâm." Ngày hôm trước hắn sở dĩ trợ giúp Tạ Cư sĩ, vì cái gì chính là giảm xuống trong lòng ngày nấy, Xem ở hắn hưu tâm ăn năn mặt trên, mong rằng Cư sĩ thông cảm tất cả. Cá. Trợ giúp Dương Tiêu đang nói miệng đắng lưỡi khô, nghe vậy, mạnh treo lên một tia tinh thần. Lời nói, nếu là lén lút đả thương người phía sau ngã đến đệ tử trên đầu cũng coi như trợ giúp Dương Mộ thật là không biết nói thế nào mới tốt nữa. Lại nói, hắn nếu thật là có tâm hối cải mà nói, vì cái gì ngoại trừ trợ giúp Tạ Hinh gây họa bên ngoài, địa phương khác nhưng lại không có một kia biểu thị đâu. Chính mình lén lén lút lút đả thương không động nhĩ lao lại làm cho phái không động đem sổ sách tính toán tại Tạ huynh đệ trên đầu, trong thiên hạ nào có quan tâm như vậy. Thở dài một hơi, mắt thấy không kiến không nói gì, Dương Tiêu tăng thêm lực khí, mang theo uy hiếp nói, giống thành côn như vậy ác đồ, chúng ta bây giờ đem hắn bắt, cũng là vì đại sư thanh lý môn hộ, miễn cho sự tình bại lộ sau đó. Đông ảnh hưởng tới Thiếu Lâm danh dự. Bằng không mà nói, ngoại nhân còn tưởng rằng Thiếu Lâm bao che thắt tử chó săn đâu. Hắn lời nói này khí rất nặng, bất quá không kiến đại sư lại bốn xì thật Trix City, rõ ràng đối với cái này cũng không thèm để ý, ngược lại còn bị hắn thanh lý môn hộ thuyết pháp nhắc nhở một chút, suy nghĩ một hồi, nói cư sĩ nói không sai, chỉ là viên chân bây giờ đã là ta đệ tử thiếu lâm, vẫn là cùng trong chùa một vị trưởng bối đặc biệt coi trọng người, xử trí như thế nào? tiểu tăng cũng thực sự không dám chuyên quyền, sao không từ tiểu tăng mang về thiếu lâm, thẩm tra hắn thật có làm điều phi pháp từ chỉ, giao cho giới luật viện xử trí. nói hắn chuyển hướng tạ tốn, lại nói, tạ cư sĩ, ngươi và hắn có thâm tiệu đại hận, hắn nhưng lại là của ngươi sư phụ, nếu là ra tay báo thù, không khỏi danh tiếng có chứng ngại, sao không cùng ta cùng một chỗ tiến đến thiếu lâm? luận rõ là không phải sau đó xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, như thế há không tốt thay? Lời nói này cực kỳ thành khẩn. Bất quá mọi người tại đây nghe vậy, lại không có một cái tin tưởng không kiến, chỉ coi hắn ra vẻ ngu ngốc điên, muốn dùng cái này mang đi thành côn. Dương Tiêu vốn cho rằng thuyết phục không kiến, trong lòng đang đắc ý, nhưng không ngờ trong ngay mắt, liền lại bị không kiến mở miệng đảo ngược, nhất thời trong lòng xấu hổ, tức giận đạo, nguyên lai like đại sư là ở tiêu khiển Dương mô tới, thôi, chúng ta tay vẫn phía dưới xem hư thực à. Sư Vương, phía dưới nhưng là xem ngươi rồi. Vung bể ống tay áo, quay người lui xuống. Hắn vốn là cũng không trông cậy vào dựa vào miệng có thể thuyết phục không kiến. Bây giờ mắt thấy Tạ Tốn nghỉ ngơi hoàn tất, đã hồi phục khí lực, lúc này không cần phải nhiều lời nữa. Thơm hơi kinh ngạc, Không Kiến cũng không nghĩ đến trong nháy mắt liền lại độc thủ, khuôn mặt sầu khổ không thôi, tiếp tục khuyên giải nói, Tạ Cư sĩ, vừa mới lao nạp cùng Dương Cư sĩ lời nói ngươi cũng đều nghe được, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ trở lại Thiếu Lâm tự, viên chân những cái kia làm điều phi pháp sự tình chắc chắn đem ra công khai, Cư sĩ cần gì phải nhất định phải nóng lòng nhất thời đâu? Nóng lòng nhất thời. Hắc hắc, cười thảm một tiếng, Tạ Tốn chậm rãi đứng dậy, giang cán động. Trên mặt đất lưu lại hai cái dấu chân, thanh âm bên trong tràn đầy thê lương, bi thương nói, "Ta khổ đợi 8 năm, không một ngày không nghĩ tới vì ta cái kia chết thảm 13 khẩu ra người bảo thủ, ngươi vẫn còn muốn ta chờ đợi thêm nữa?" Sú Hoa thượng, xem ra hôm nay ngươi là không phải cùng ta làm khó, Tạ Mộ không muốn chờ lâu, chỉ có thể bằng một đôi nắm đấm nói chuyện, coi quyền. Đột nhiên một tiếng gào to, tựa như sấm nổ giữa trời, Song quyền xuất liên tục, đánh vào không kiến trên thân. Lần này có chút đột nhiên, chúng nhân đứng xem bên trong có còn không có chú ý, liền nhìn thấy Tạ Tốn bỗng nhiên đánh vào không kiến trên thân, đang muốn lớn tiếng gọi tốt, đã thấy đến không kiến ngửa lõm. Thân thể hơi trao đảo một cái, Tạ Tốn lại bừng bừng liền lùi mấy bước, trên mặt đất lưu lại mấy cái dấu chân. Một phen đột nhiên tập kích tới, nhưng là Tạ Tốn phản rơi xuống hạ phòng. Khụ khụ, ho nhẹ vài tiếng, không tiếng cười khổ một tiếng, nói: "Tạ cư sĩ thật là mạnh quyền lực, nếu không phải lão nạp còn có mấy phần bản sự, chỉ sợ cũng suýt nữa ngăn không được một quyền này, nhìn nó kinh lực, hẳn là phái không động thất thương quyền a. Tạ cư sĩ thật là mạnh mộ tính, nhanh như vậy liền đã luyện thành quyền pháp." Lùi lại đứng vững, Tạ Tốn lớn tiếng kêu lên: "Hỏa thượng nhãn lực không tệ, nếu không muốn bị ta đánh chết lời nói, vẫn là sớm lui ra đi." thành côn bực này gian nhân, lại nơi nào đáng giá đại sư hao tâm tổn trí đâu. lắc đầu, không kiến đạo, vô luận tốt xấu, viên chân đều là của ta đệ tử. hắn nếu có sai, ta đây làm sư phụ cũng có trách nhiệm. nếu không đem hắn mang về giới luật viện, trong chùa lại như thế nào sẽ xử trí ta. chuyện hôm nay cũng chỉ có thể đắc tội cư sĩ. không ngờ tới không kiến giải thích như vậy, ta tốn sừng suốt một chút, đột nhiên thở dài một tiếng, nói, có thể bái ngươi người sư phụ này, thành côn tổ tiên cũng coi như tích đức. sư phụ của ta là hắn, võ công là hắn truyền thụ cho, làm người cũng là hắn dạy, hắn là tiên đại bại hoại, ta cũng không phải người tốt. Hảo cũng là hắn dạy, xấu cũng là hắn dạy. Hôm nay nhất định muốn kết thúc mới là. Bước nhanh chân, trên mặt đất lại giấm ra mấy cái dấu chân, lại hướng không kiến đánh qua. Thấy hắn quyền thế mãnh liệt, không kiến cũng không dám sơ suất, hơi hơi tiến lên trước một bước, ngăn chặn Tạ Tốn đường đi. Mặc dù không có động thủ, nhưng cứ như vậy một chút, lại làm cho Tạ Tốn quyền thế một áp chế, uy lực yếu đi mấy phần, thuận lợi chặn một quyền này. Lại đến, hét lớn một tiếng, Tạ Tốn kêu lớn, thân thể không ngừng nghỉ chút nào, hơi chút thay đổi, lập tức lại làm một quyền một quyền này lực đạo càng mạnh hơn. bất quá đánh vào không kiến trên thân, lại không nhường hắn có chút chuyển động. ngược lại là tạ tốn chính mình, lại hướng phía sau liền lùi lại mấy bước. suýt nữa té ngã không dậy nổi. chưa xong con tiếp. 665 thứ 654 trăm trường truyền công truyền nghề mới không tốt. gặp tạ tốn suýt nữa ngã xuống đất. dương tiêu bọn người ở tại trong lòng thầm kêu một tiếng, liền muốn cấp trên thân phía trước. để tránh không kiến ra tay bắt tạ tốn, bức bách đám người trao đổi. bất quá mỗi chờ bọn hắn tiến lên, không kiến nhân tiện nói tiếng nhiệt vật, nói, tạ cư sĩ, ngươi quyền này có chút nóng nảy. mặc dù khí lực lớn hơn nữa, uy lực lại ngược lại không bằng trước đó cái này thất thương quyền kinh lực khó lường lấy người lực đánh ra quyền này mong rằng đối với cơ thể cũng có tổn thương cư sĩ vẫn là điều tức một chút hơi ổn định tâm thần một chút lại đánh là ngôn ngữ bình thản tự nhiên vẫn là cùng lúc trước không khác thấy vậy chẳng những tạ tốn ngạc nhiên chính là dương tiêu bọn người cũng không khỏi dừng bước không biết hòa thượng này trong lòng nghĩ chính xác dạng này vẫn là phát giác nhóm người mình tiến lên bất quá bất kể như thế nào hắn đều không có trả tay dương tiêu phạm diêu bọn người bất kể là xuất phát từ trong lòng tự não vẫn là sợ ảnh hưởng minh giáo danh tiếng cũng sẽ không hợp lực đối phó một cái chỉ thủ không công nhân, bởi vậy giữa sân lưu lại, vẫn là không kiến cùng Tạ Tốn hai người. Hô, hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài đi ra, Tạ Tốn trong lòng bình tĩnh rất nhiều, biết mình dù cho luyện thành thất thương quyền, cũng khó có thể dễ dàng đánh ngã người trước mắt, mới vừa quyền thứ ba, cũng đích xác là mình gấp. Trong lòng nói thầm lúc trước ngồi xếp bằng lúc nghe được nghe được khẩu quyết, Tạ Tốn tại bình phục thể nội khí huyết phía sau, một bước một tấn, lại là chậm rãi tiến lên. Một quyền này mặc dù nhiên bất tính toán chậm chạp, nhưng mà so với lúc trước tới nói, cũng đã có thể sừng tụng kỳ trầm vô cùng, hơn nữa quyền phong như thế, đều so với trước kia nhiều không bằng một chút tiểu bối Minh Giáo cùng Kim Cương môn đệ tử nhìn thấy, nhao nhao trong lòng ai thán, chỉ cho là Tạ Tốn vừa mới thụ tổn thương, trên thân không có khí lực, mới đánh ra nhẹ như vậy lung lay một quyền. Chỉ có thạo nghề Dương Tiêu, Phạm Diêu bọn người mới cảm thụ ra, đây mới là Tạ Tốn cho đến tận này tối cường một quyền. Bọn hắn có thể cảm thụ được, đứng tại Tạ Tốn đối diện không kiến tự nhiên lĩnh hội sâu hơn. Nhìn thấy Tạ Tốn như vậy âm nhu quyền pháp, hắn trong lòng biết chính mình nếu không vận công phản chấn, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi chịu đến tổn thương. Thở dài, nhẹ nhàng tiến tới một bước, chặn Tạ Tốn quyền này, quyền thượng âm nhu chi lực cũng tận số hoàn trả cho đối phương. Tạ Cư sĩ, ta không ngờ tới thất thương quyền uy lực kinh người như thế, ta không vận công trở về chấn, liền ngăn cản không nổi, hôm nay thực sự là đã tội. Nhìn thấy Tạ Tốn lui lại, không kiến trong miệng nói, trong lời nói, có phần là có chút thấy nấy. muốn chửi hầm lên. Tạ Tốn ngẩng đầu nhìn đến cái kia trong ôn hòa mang theo khiểm nhiên ánh mắt, đến rồi khẽ miệng lời nói liền còn nói không nổi nữa, ngược lại đạo: "Ngươi không trả đũa đánh xì thật tê xít tê, ta đã sâu cảm giác tỉnh tình. Ta biết luận võ công không sánh được ngươi, chỉ là việc quan hệ cả nhà 13 miệng thâm cửu đại hận, chỉ có thể xin lỗi." Nói thở sâu, lại là dậm chân tiến lên, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc vừa hoặc đủ thoáng qua ở giữa chính là mấy quyền. Võ công của hắn muốn cũng không yếu, lại mới chiếm được một môn diệu pháp triệt để luyện thành thất thương quyền, mấy quyền xuống, quyền lực càng lai việt là nội liễm, uy lực lại càng lai việt mạnh. Bất quá ngay cả như vậy, nhưng cũng may may không thể thế nhưng không kiến, những thứ này có thể phá vỡ đứt gân cốt quyền lực, rơi vào trên người hắn liền bị từng cái phản chấn trở về. Hơn nữa cương nhu rõ ràng, cấp độ ngay ngắn, vốn cho rằng luyện thành thất thương quyền liền có thể đánh lui hòa thượng này. Ai ngờ hắn thật không ngờ khó chơi, xem ra chỉ có thể dùng ra cái kia phương pháp. Thầm nghĩ lấy, tạ tổn hùng hộp lại là một quyền một quyền này so sánh lúc trước, mặt ngoài không có chút nào dị thường, bất quá bên trong nhưng lại tăng lên một đạo âm kình, quỷ dị mạnh hơn lúc trước. Không tiến không biết nội tình, vẫn là dựa theo lúc trước đối phó thất thương quyền biện pháp nên đón. Ai ngờ vừa mới tiếp xúc, lông ngực của hắn liền đột nhiên đau xót, tựa hồ cho một mai cực nhỏ kim nhọn đâm một cái. Đau nhói này hữu hình vô chất, đột phá hắn hộ thể chân khí, chui thẳng nhân tâm trong phổi, tung lấy không tiến định lực, tâm thần cũng một hồi bất ổn, chân khí cũng có chút tán loạn. Cuối cùng hắn thần công tam minh, tạ ta tốn lại mới học mới luyện, không thể tới lúc chắc chắn cơ hội, lúc này mới chọn lại ổn định chất bước. Bất quá ngay cả như vậy, Thân thể của hắn cũng không khỏi hơi hơi liệt rồi một lần, tránh ra một tia khẽ hở, suýt nữa bị tạ tốn đột đến thành côn trước người. Hảo! Nhìn thấy tạ tốn cuối cùng hơi bước lui không kiến, mọi người chung quanh lập tức lớn tiếng gọi tốt. Lúc này vây quanh ở người bên ngoài tuy nhiều, nhưng ngoại trừ minh giáo đám người bên ngoài, những thứ khác liền cũng là Kim cương môn đệ tử. Những người này tự nhiên đối không thấy không có gì hảo cảm, trong lòng cũng đều mong mọi tạ tốn có thể chiến thắng. Chỉ là để bọn hắn thất vọng là... Bất luận lúc trước Tạ Tốn quyền lực như thế nào mãnh liệt, Tựa Hồ cũng không cách nào dung chuyển Không Kiến. Bây giờ mắt thấy Tạ Tốn cuối cùng thoang chiếm được một tia thừa phong, những người này lập tức tinh thần chấn động. Tựa Hồ thấy được phá vỡ kim cương bất hoại thể thần công đích thực hy vọng, nho nhao lớn tiếng tốt hơn. Một quyền liền suýt nữa suýt nữa đánh lui Không Kiến. Tạ Tốn trong lòng đồng dạng cũng là chấn động. Hắn trong lòng biết mình và Không Kiến trên lệnh quá lớn, ngược lại chưa từng nghĩ như thế nào chiến thắng hắn, chỉ là cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn biết nếu là có thể sử dụng tốt mới chiếm được hai môn tuyệt kỹ, bước lui đối phương là có nhiều khả năng. Chính là bởi vì này, cái kia vốn là có chút chán nản tâm tư đồng dạng chấn động. Hô hô lại là mấy quyền, cái này mấy quyền so sánh lúc trước cũng không có bao nhiêu tiến triển, chỉ là mỗi khi không tiến đón lấy một quyền, thân thể của hắn chính là nhói một cái, trên mặt cũng hơi có chút run rẩy, dường như nhận lấy cực lớn đau đớn. Hơn nữa không chỉ như thế, theo Tạ Tốn quyền lực cùng âm kình kết hợp càng lai viện thông thạo, chất khí của hắn cũng không khỏi có chút tăng an giã, danh sương không cách nào có thể phá kim cương bất hoại thể thần công, cũng có chút bị phá dấu hiệu. Thấu xương châm, đây là thấu xương châm, không sai, hẳn là cái này môn công phu, chỉ là không biết Tạ Tốn nơi nào có được, trước kia thúc phụ chuyển cho ta lúc từng nói đây là thánh hỏa lệnh khắc xuống công phu, chẳng lẽ Tạ Tốn cũng đã gặp thánh hỏa lệnh, đã luyện thành trên lệnh bài tâm pháp không thành. Còn là nói có người khác truyền cho hắn. Liên tục mấy lần nhìn thấy không kiến thống khổ bộ dáng, Dương Tiêu tâm tư thay đổi thật nhanh, trong ngáy mắt nghĩ tới một môn công phu, cũng chính là danh xưng chuyên phá hộ thể chân khí thấu xương châm. Công phu này bắt đầu luyện cũng không tính khó khăn, chỉ là một loại đặc thù vận dụng chân khí phương pháp mà thôi, bất quá dùng tốt, nhưng cũng có thể phát huy ra công hiệu lớn lao. Không tiến luyện kim cương bất hoại thể thần công tuy nội ngoại kiêm tu nhưng là chú trọng hơn hộ thể chân khí vận dụng đem thấu xương châm sen lẫn tại thất thương quyền bên trong dụng, chính xác có thể xương tụng tuyệt diệu thánh hỏa lệnh thần công là quét sư thúc tổ từ minh giáo đoạt lại tiếp đó bị tảng sư tổ phá giải hậu truyện ra theo lý thuyết hôm nay kim cương trong chùa trừ ta ra tảng sư tổ cùng phương sư thúc tổ trương sư thúc tổ cũng biết này môn võ công nghĩ đến là bọn hắn nghe được động tĩnh bên này cho nên đem thấu xương châm chuyển cho tạ huynh đệ xem ra không tiến kim cương bất hoại thể thần công hôm nay cũng muốn bị phá nghĩ tới điều ấy dương tiêu trong lòng vui vẻ nói không tiến võ công cố phải không phạm kim cương bất hoại thể thần công càng là thiên hạ tuyệt đỉnh Bất quá so sánh tẳng sư tổ bọn người, hắn điểm ấy công phu lại thật có thể xương tụng ánh sáng đông đóm, dù cho không có tự mình hạ chẳng, chỉ là ở sau lưng tạm thời chỉ điểm mấy chiêu, dương tiêu nhưng trong lòng cũng tin tưởng vững chắc, kim cương bất hoại thể thần công bị phá, đã gần ở trước mắt. Chưa xong còn tiếp, 666 thứ 655 chương ngũ khí triều nguyên đang lúc dương tiêu bọn người như thế tác từ lúc, giữa sân tình thế nhưng lại đột ngột phát sinh biến hóa. Không kiến nếm thử mấy lần phía sau. Mắt thấy chính mình chẳng những không cách nào ngăn trở Tạ Tốn quyền kình bên trong ẩn chứa âm hàn tinh lực, ngược lại bởi vì liên tiếp dưới sự đau nhức chân khí có chút bất ổn, trong lòng biết nếu là lại chỉ thủ không công, khó tránh khỏi muốn bại vào Tạ Tốn chi thủ. Bởi vậy mắt thấy Tạ Tốn lại là một quyền đánh tới, hắn khép cười khổ lắc đầu, không cần quyền lực lấy thân, liền hướng về phía trước cây trên hai bước, lại cái này trong mấy mắt, sớm chiếm tiên cơ. T. Người bình thường khó mà nhìn ra vượt hai bước này có chuyện gì khó xử, Dương Tiêu, Phạm Diêu bọn người nhưng là hít một hơi hơi lạnh. Xem như trong tiên hạ hạng nhất cao thủ, bọn hắn biết rõ cao thủ đối địch có thể ở đối thủ ra chiêu phía trước đi trước ngờ tới, thực là cực lớn và khó, nếu là dùng đến chỗ nỗ chốt, thậm chí chỉ cần ngờ tới một chiêu, liền đủ để có thể địch chiến thắng. Mắt Kiến không kiến một thức này cấp tại Tạ Tốn phía trước, những người này trong lòng nhau nhau thầm khen không kiến cao minh, đội chỗ mà sử, bọn hắn có thể làm không đến trình độ này. Tạ Tốn một quyền này tất nhiên là dùng toàn lực, nhưng ở không kiến vượt lên trước phản chân phía dưới, lại ngược lại lùi lại mấy bước, nhường không kiến phản chiếm được tiên cơ. Nhưng màn này còn không chỉ, mắt thấy Tạ Tốn di chuyển cước bộ lại muốn ra quyền, không kiến lay động thân hình, lại mà vừa vặn chắn Tạ Tốn muốn chô đặt chân, nhường hắn không thể rút lui quyền nhường cho. Lần này không kiến mặc dù vẫn không chủ động ra chiêu, nhưng bằng bước chân biến ảo, liền đã một lần nữa nắm trong tay của diện. Trong lòng mang báo thù hy vọng, Tạ Tốn đương nhiên sẽ không bởi vì khó khăn trở ra, mắt Kiến không kiến dùng tới khinh công cùng mình tra hỏi, hắn hít một hơi thật sâu, bình phục lăn lộn nội tức, liền muốn một lần nữa ra quyền. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới, không kiến vẫn chỉ là nhẹ nhàng bước lên trước, liền lại chặn cước bộ của hắn, nhường một chút một quyền này của hắn không thể nào mà phát, không thể không lần nữa lùi bước. Không tầm thường, không tầm thường. Mạc Kiến không kiến liên tục mấy lần đều liệu trước tiên cơ, nhường Tạ Tốn quyền lực không chỗ mà phát, Dương Thiêu bọn người là tán thưởng không thôi. Trong lòng biết không kiến chẳng những khinh công cùng bảo hộ thể thần công kinh người, chính là giao đấu kinh nghiệm, cũng không chút nào kém hơn giữa sân bất kỳ người nào. Sở Dĩ Tạ Tốn còn tại cùng hắn trò hỏi, thuần là không kiến không muốn cùng hắn động thủ mà thôi, bằng không mà nói, dựa vào không kiến triển lộ võ công. Tạ Tốn dù có diệu pháp, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở 10 triệu, hôm nay một trận, Tạ Tốn có thể nói đã không có cơ hội. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, Tạ Tốn tự nhiên cũng nghĩ đến điều ấy, bất quá mắt thấy thành côn gần ngay trước mắt, nhưng trong lòng của hắn luôn tràn khó khăn tiếp nhận chính mình không công mà lui. Đặc biệt là nhìn thấy thành côn bình yên ngồi ngay ngắn, Tựa hồ đối với chàng tỷ đấu này làm như không thấy bốn si tate xit si lúc trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ lệ khí, không để ý thể nội bởi vì quyền lực gặp khó lăn lộn không dứt chân khí, nội giận gầm lên một tiếng nặng nề mà đánh vào không kiến trên thân. Không tốt, mắt kiến không kiến trung quyền, Dương tiêu bọn người chẳng những không có vui vẻ, ngược lại đồng thời lấy làm kinh hãi, trong lòng kêu to không tốt. Tạ tuấn một quyền này toàn lực mà phát, không có chút nào lưu lại cho mình chỗ trống, nếu là lúc trước không tiến chỉ là chuyên tâm phòng ngự còn tốt, lúc này hắn nhưng cũng toàn lực phản chấn. Tạ tuấn một quyền này chỉ cần không đánh tan hắn hộ thể chân khí chính mình liền không khỏi quyền kính đổ về bản thân bị trọng thương, tình cảnh như thế, tự nhiên Minh Giáo đám người không muốn nhìn thấy. Quả nhiên, không tiến tiếp quyền này phía sau, mặc dù bởi vì chịu đến tấu xương châm kích động chân khí lại là một hồi bất ổn, nhưng hắn liên tục chịu được mấy lần, trong lòng đối với cái này nhưng cũng tính toán có chút chuẩn bị, vẫn là ổn định chân khí, đem tạ tốn quyền kình phản chấn trở về. Mà tạ tốn một quyền này toàn lực mà phát, đối mặt với phản chấn trở về kinh lực, trong lúc nhất thời cảm thấy khó khăn phòng ngự, liền lui về phía sau giảm mất lực động tác cũng không có. Hắn liền hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vể vẩy trên mặt đất. Thôi. Thôi. Thu này khó khăn báo, ta tạ Tốn cần gì phải sống ở giữa thiên địa. Nhấc lên tay tới, Tạ Tốn một chưởng liền hướng về chính mình đỉnh đầu vỗ xuống. Nhưng là hắn mắt thấy thành côn không có lực phản kháng chút nào, chính mình nhưng vẫn là mảy may không làm gì được đối phương, trong lòng mất hết can đảm phía dưới, lại dựng lên bản thân kết thúc ý niệm, muốn dùng cái này tự tuyệt. Sự tình xảy ra vô cùng, khoảng không kiến đại sư cũng không có ngờ tới điểm ấy, thấy được cảnh này, lập tức hét lớn, "Không được, người tội gì xấu?" Lập tức vọt tới, đưa tay đỡ lên Tạ Tốn tay phải. Bất quá hắn lời còn chưa nói xong, liền mãnh liệt cảm giác thể nội lại là một hồi không nhói nhói. Sau đó là một đạo quyền lực truyền đến, ngực bụng lập tức đại thống. Nhưng là Tạ Tốn đáp lấy hắn ra quyền cứu người, tay trái phát quyền đánh ra, đánh vào hắn giữa ngực. Lần này hắn hoàn toàn không có đề phòng, liền vận thần công ý niệm cũng không sinh, chỉ bằng vào huyết nhục chi khu, lại như thế nào có thể chống đỡ được một quyền này. Trong khoảnh khắc, liền đã nội tạng đánh rách tả tơi, liền như vậy té ngã trên đất. A, ai, xấu. Thấy được cảnh này, mọi người chung quanh có sợ hai tháng phục, có thở dài. Người bình thường có lẽ còn đoán không được, Dương Tiêu, Phạm Diêu bọn người nhưng là biết rõ Tạ Tốn là người lại hắn đánh về phía chính mình đỉnh đầu lúc liền đã đoán được trong đó dụng ý, không xem qua kiến không kiến thật sự trung kế, trong lòng bọn họ hiện lên nghĩ cũng không phải đối với Tạ Tốn đi hiểm thành công tán thưởng, ngược lại đối với cái này hòa thượng thiếu Lâm sinh ra cực lớn tính ý như thế cực kỳ nguy cấp lúc, không kiến có thể đầu tiên nghĩ tới chỉ là cứu người, có thể thấy, được hắn quả thật trạch tâm nhân hậu, Tạ Tốn dùng phương pháp này tới đối phó hắn, quả thật có chút qua. Lại nói Tạ Tốn, hắn tại đánh ra một quyền này phía sau, mắt kiến không kiến ngã đến trên mặt đất, nhưng vẫn là mỉm cười nhìn mình, trong lòng trong lúc đó thiên lương phát hiện, phốc tương có đi, nằm ở trên người hắn khắp lớn, kêu lên Khoảng không kiến đại sư, ta tạ tốn vong ân phụ nghĩa, không bằng heo chó. Một khi gào khóc, thấy hắn khóc giống, khoảng không kiến đại sư mỉm cười, dường như không có phát giác tạ tốn kỳ kế, ngược lại an ủi tạ tốn đạo, người ai không chết? Cư sĩ hà tất khổ sở? Lão nạp có thể dùng cái này thân cứu cư sĩ, cũng chết hắn chỗ, chỉ mong cư sĩ có thể chấn định xử lý, chớ nên lô mãng mới là. Nghe vậy, tạ tốn trong lòng càng là hổ thẹn, cũng không đi tìm thành quân báo thù, nằm ở không kiến trên thân rơi lệ không thôi. Chúng nhân đứng xem thấy vậy, cũng đều minh bạch tạ tuấn vừa mới từ kích thiên linh dưỡng dục ý, hoặc là tán thưởng, hoặc là thở dài nhưng cũng đồng dạng bị không kiến quên mình vì người đại nghĩa nhận thấy, đối không gặp sinh ra ý kính nể. Khóc xong sao? Xong. xong liền nhanh chóng đứng lên, chế nữa hắn thật là liền không có mạng. Đang tại Tạ Tốn khóc giống thời điểm, bên hai của hắn bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, cùng vừa mới điều tức khôi phục khí lực lúc âm thanh giống nhau như lúc, chính là cùng một người phát ra. Nghe vậy, Tạ Tốn không khỏi ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu lên, đã thấy một cái râu tóc bạc phơ lão nhân, cùng một cái lôi thôi đạo sĩ đồng thời một vị phụ nhân đứng tại trước người mình, thanh âm kia chính là chúng phải ở giữa lão nhân kia phát ra. Tiên bối, chẳng lẽ khoảng không kiến đại sư còn có thể có thể cứu? Ngay vậy, Tạ tốn lại không có đứng lên, ngược lại mở miệng nói, quyền lực của hắn chính mình tin tưởng, không nói không kiến tu luyện kim cương bất hoại thể thần công chú trọng chân khí hộ thể, đối với nhục thân rèn luyện cũng không có đặc biệt coi trọng, chính là hắn tu luyện là kim trung cháo, thiết bố sang một loại công phu. Tại hắn một quyền này phía dưới, chỉ sợ cũng chết thẳng cẳng. mắt thấy lao nhân kia hình như có xuất thủ cứu tính mạng hắn y tứ, Tạ tốn trong lòng chẳng biết tại sao vậy mà không có vui vẻ, ngược lại cực kỳ mở miệng. Có thể cứu. đương nhiên là có cứu, đừng nói bây giờ Tiểu Hòa Thượng còn chưa chết, chính là bị ngươi đánh chết, cũng có thể bị cha ta cứu trở về một hơi. lại nói bằng ngươi cái kia gà mở thất thương quyền thật chẳng lẽ có thể đánh chết người sao? nghe được tạ tốn tra hỏi lão nhân kia không có trả lời ngược lại là bên cạnh phụ nhân hắt tiếng nói nghe nàng ngôn ngữ hơi có chút tức giận chi ý cũng là nhìn lão nhân nghiêm kỵ chỉ sợ bây giờ đã tuổi già sức yếu muốn cứu trở về không kiến mà nói chỉ sợ hao phí đánh đổi không nhỏ chắc hẳn nàng cũng là bởi vì này tức giận à? Đừng như vậy hà nhi lão nhân kia nghe vậy cười chặn lại nói cũng không nói chính mình cứu trở về không kiến phải hao phí đại giới cỡ nào ngược lại một mặt mỉm cười nhìn hắn nói tiểu hoa thượng tạ tuấn không thể phá vỡ kim cương bất hoại thể thần công cũng không phải hắn chiêu pháp không bằng ngươi, chỉ là bây giờ tuổi tác còn trẻ, công lực còn quá nhỏ bé mà thôi. Ngày khác ta mới truyền cho hắn hai chiêu, để các ngươi về sau lại đọ sức một phen, đến lúc đó nhìn lại một chút hai mạnh ai yếu. Trong lời nói, đã nhận định có thể cứu ra không kiến. Khẽ lắc đầu, không kiến cũng không hề để ý, chỉ coi lão nhân kia là trấn an chi luôn. Lại nói, võ công đối với hắn mà nói chỉ là một loại thủ đoạn, cũng không cần quá trải qua tâm, cũng bởi vì này, hắn mới chọn môn học chủ công phòng ngữ kim cương bất hoại thể thần công, đồng thời may mắn tu luyện thành công. Đến nỗi phải chăng có thể thắng được tạ tốn bọn người, cũng đã không quan trọng nhìn ra hắn tâm tư, lão nhân kia mỉm cười nói, tiểu hòa thượng, sợ là ngươi còn không biết thân phận của ta à? đừng nói ngươi bây giờ như vậy thương thế, chính là nghiêm trọng đến đâu gấp mười, trong mắt ta cũng không có gì khác nhau. 80 năm trước, ta từng tại thiếu lâm cùng quý tự một vị tiền bối so đấu trường lực, khi đó lao hòa thượng dùng bí pháp buộc phát ra toàn thân tinh lực, muốn nhiếp phục ta đây cái tà ma ngoại đạo, lại không ngờ tới chẳng những không có nhiếp phục ta, ngược lại chính mình lại tiêu hao hết tinh khí thần. chính là như vậy thương thế, không phải là bị ta liền xuống rồi, ngươi cái này tạm phụ tõ tan, cũng thật là không coi là cái gì ta ngay cả nhất dương chỉ cũng không cần dùng, liền có thể đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh cứu trở về. Ân. Nghe nói như thế, không tiến cái kia vốn là đã khép hờ mắt đột nhiên trợn to ra, tựa hồ muốn đem người trước mắt này nhìn rõ. Một lát sau, mới có hơi giật mình nói, tiền bối là sáu. Toàn chân phương chân nhân. Tiếp đó ngược lại nhìn về phía cái kia lôi thôi đạo sĩ, khẳng định nói, đúng rồi, ngươi là vũ đương trường chân nhân, chắc hẳn vị này chính là lệnh sư. Chẳng thể trách sáu, chẳng thể trách sáu. Lắc đầu liên tục không thôi. Nhưng là hắn lúc này vừa muốn minh bạch thành côn là bị ai chế, tạ tuấn vừa rồi sử dụng kỳ dị pháp môn là ai dạy? Không phải là người này, chính mình sẽ không không giải được thành côn phong cấm, kim cương bất hoại thể thần công càng sẽ không suýt nữa bị người phá vỡ. Cũng trách hắn một đường đi tới đi quá mau, không có chú ý tin tức khác, sớm biết là phương chí hương xuất thủ, hắn vừa rồi cũng không cần như vậy uổng phí tâm lực. Trung quy là suy nghĩ minh bạch. Tiểu Hoa thượng, ngươi người này quá mức cổ hủ, trong lòng đoán chừng sớm muốn đi gặp phật tổ, lão đạo ta nội tâm cũng là không muốn cứu ngươi. Chỉ là ta Đỗ Nhi cùng nữ nhi ở nơi này, nếu là bị ngoại nhân biết được ngươi bị đánh chết tại trong kim cương tự, chỉ sợ không tin là tạ tổn một người làm, cho nên lão đạo ta cũng chỉ đành cố mà làm đem ngươi từ Phật tổ vậy phải đã trở về. Nhìn vẻ mặt bừng tĩnh không kiến, Phương Chí Hưng đạo, nghe mọi người trung quanh cũng là lớn cười không thôi. Lời nói này nói khôi hải, chính là không gặp bản thân, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một nụ cười, đạo, Phật tổ nếu là sớm biết phương chân nhân tại, chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này đem ta thu đi, kế tiếp nhưng là phiền phức phương chân nhân. Tiếp đó chuyển hướng Tạ Tốn, lại liếc mắt nhìn Thành Côn, lắc đầu, đạo, hôm nay cuộc tỷ thí này, là lão nạp tụ, cái này Thành Côn xử trí như thế nào, cư sĩ quyết định chính là. Trong lời nói, đã không còn đem hắn xưng là viễn chân. Có Phương Chí Hưng lại Không kiến không cần suy nghĩ nhiều cũng đã biết ai đúng ai sai. Đối với thành côn sử trí, tự nhiên bất lại kiên trì. Trong lòng cưu hận đầy cõi lòng, ta tốn lại không có vào lúc này nóng lòng báo thù. Ngược lại nhìn qua Phương Chí Hưng, đạo, làm phiền chân nhân. Van bối đại khoảng không kiến đại sư cảm ơn. Quỳ gối quỳ giảm xuống đất. Ân. Gật đầu một cái, Phương Chí Hưng cũng không né tránh. Đạo, bản tính của ngươi phải không hư, chỉ là tính tình cốt đoan, dễ dàng bị kích thích. Cũng bởi vì này mới có thể bị tiểu nhân ngồi. Hôm nay như vậy giáo huấn, hy vọng ngươi một mực ghi nhớ. Tiếp đó chỉ thấy hắn tay giơ lên, hướng phía Nam Đạt mấy bước. Đưa tay hướng trong hư không một chảo, trong miệng hướng trương Tam Phong Đạo, "Đồ Nhi, đây là vi sư những năm gần đây một chút cảm ngộ, ngươi nhưng nhìn tốt." Đã ở không kiến tim, không kiến ngược chấn động, sắc mặt chợt dễ nhìn rất nhiều. Cước bộ không ngừng, phương trí hướng lại theo thứ tự hướng đông, bắc, tây, bên trong đạp mấy bước, phân biệt đè ở không kiến liệu, thận, phổi, tỳ vị trí. Lại tiếp đó, hắn ở trung quanh một lần nữa đi một quyền, sau đó lại vận khởi chân khí, ra tay ở trên không gặp bảng quang, ruột non, gan, đại tràng, rạ dày các bộ vị liên tục đập mấy cái, mặt không đỏ hơi thở không gấp, mặt nhẹ nhõm nói, "Tốt, tiểu hòa thượng." sau 10 ngày, ngươi tạng phủ liền toàn bộ tốt, cái khác thương thế, chính mình đi liệu liền có thể. vậy thì tốt rồi. làm sao nhìn như cái giang hồ phiến tử, thấy hắn như thế nhẹ nhõm, tạ tốn trong lòng thầm đũ. không trách hắn có lòng nghi ngờ, thực là vừa mới không kiến thương nặng như vậy, phương chí hưng bây giờ trị liệu nhưng lại như thế nhẹ nhõm, nhường trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác không chân thật. tựa hồ chính mình vừa rồi một quyền kia, chỉ là ở trên không gặp trên thân cù lét mà thôi, chỉ là biết rõ chính mình quyền lực chính hắn, tự nhiên bất sẽ tin tưởng không kiến cũng không có thụ thương, bởi vậy cũng chỉ được đem phương chí hưng cho rằng giang hồ phiến tử một loại. bất quá hắn muốn như vậy. Những người khác đối với Phương Chí Hưng lại không có mảy may hoài nghi. Dương Tiêu, Phạm Diêu bọn người những ngày qua cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ, lại kiến thức hắn sửa chữa Càn Khôn Đại Na Di hậu truyện ở dưới Càn Khôn Luân truyền thuật, biết rõ lao này võ công cao, sớm đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Vì vậy đối với Phương Chí Hưng hành vi bọn hắn mặc dù xem không rõ, lại cũng chỉ coi là mình cảnh giới quá thấp, không thể hiểu được nguyên cớ. Giữa sân, ngoại trừ Phương Chí Hưng bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn có cảnh giới cao, đó chính là Phương Chí Hưng đệ tử, phái Vũ Dương Sáng lập ra môn phái tổ sư Trương Tam Phong. Hán tại gặp Phương Chí Hưng bộ pháp Phương vị thời điểm đã đoán được trong đó tất nhiên cùng ngũ hành có liên quan, mắt thấy Phương Chí Hưng liên tiếp đập vào không kiến ngũ tạng lục phủ phía trên, trong lòng của hắn đống nhiên hiện ra một đoạn văn tới, trong ngũ hành đều có âm dương, âm sinh ngũ tạng dương sinh lục phủ, thận vì quý thủy, bàng quang vì nhâm thủy, tâm vì đinh hỏa, ruột non vì bính hỏa, liều vì ất mộc, gan vì giáp mộc, phổi vì tân kim, đại tràng vì canh kim, tỵ vì bản thân thổ, dạ dày vì mậu thổ. Hét lớn, ngũ khí trường nguyên, đây là ngũ khí trường nguyên. Chúc mừng sư phụ chứng được đại đạo. Trọng trọng lạy xuống. Chưa xong còn tiếp. 667 thứ 656 chương Tam Hoa tụ đỉnh ngũ khí chiêu nguyên. Nghe được Trương Tam Phong nói như vậy, cũng là lớn bị kinh ngạc. Tam Hoa Tụ đỉnh, ngũ khí chiêu nguyên hướng vì giang hồ trong truyền thuyết võ công cảnh giới trí cao, chỉ là cùng tiên thiên cảnh giới một dạng, cảnh giới này đám người mặc dù có nghe thấy, nhưng cũng bất quá khi làm truyền thuyết mà thôi. Bây giờ nghe được Trương Tam Phong nói Phương Chí Hưng đã đạt đến ngũ khí chiêu nguyên cái này một tới cảnh giới cao, trong lòng mọi người kinh hãi quả nhiên là có thể tưởng tượng được. Nguyên bản bọn hắn còn cảm thấy Phương Chí Hưng vị không kiến chữa thương quá trình quá mức đơn giản, có thể là không có toàn lực thi triển, bây giờ nghĩ đến nhưng là Phương Chí Hưng cảnh giới quá cao, đối mặt không kiến thương thế như vậy, căn bản vốn không cần dùng quá mức phiến phức. dù sao tạ tốn thất thương quyền thương chủ yếu chính là ngũ tạ lục phủ, Phương Chí Hưng đẳng ngũ khí chưa nguyên, bực này thương thế quả thật có thể nói là không đáng giá nhắc tới. sư phụ đẳng ngũ khí chưa nguyên, hắn lại tu luyện là tiên thiên công, chắc hẳn sớm đã đạt đến tam hoa tụ đỉnh, tiến thêm một bước, chỉ sợ là trong truyền thuyết lục địa thần tiên, lão nhân gia ông ta thọ nguyên gần tới, không biết trở thành lục địa thần tiên phía sau, có thể duyên thọ bao nhiêu. mắt thấy Phương Chí Hưng mỉm cười gật đầu, trương tam phong thẩm nghĩ nói. Hắn vừa rồi nghe Phương Chí Hưng nói cảm ứng thiên địa, dự cảm được chính mình thọ hạ chỗ, trong lòng liền một mực sách theo lo lắng. Bây giờ nhìn thấy sư phụ đã đạt tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiêu nguyên cực kỳ cảnh giới cao, trong lòng lập tức lên một tia chờ mong. Nếu là thật có thể thuận lợi kết đan hoặc đạt đến thiên nhân lời nói, Phương Chí Hưng vội thọ chắc hẳn còn có thể kéo dài, mình cũng thì có nhiều thời gian hơn nhìn thấy sư phụ. Không để ý tới đám người muốn làm như thế nào, mắt thấy không kiến thần sắc tốt đẹp, Phương Chí Hưng đối với hắn cũng sẽ không lại quan tâm. Chuyển hướng tạo tuấn đạo, tạo pháp vương, Thiên Nhi trước khi lâm trung bổ nhiệm ngươi làm Minh Giáo phó giáo chủ, làm ngươi chấp trưởng Minh Giáo tiếp tục kháng nguyên đại nghiệp nhìn ngươi không nên phụ lòng khổ tâm của hắn ta sợ dĩ bắt giữ thành côn trừ hắn và thiên nhi một chút dối dám bên ngoài chính là vì dẫn ngươi qua đây bây giờ ngươi nếu đã tới cái này thành côn xử trí như thế nào vẫn là từ ngươi quyết định mới là thoáng giải khai thành côn phong cấm nhường hắn có thể đủ nhìn thấy trước mắt của diện đủ không thể động miệng không thể nói thậm chí ngũ giấc lục thức cũng đều bị phương chí hưng lấy bí pháp phong bế thành côn những ngày này cơ hồ cùng người chết sống lại không khác có thể nói là có thụ dày vò lúc này con mắt đột nhiên có thể quan sát trong lòng của hắn không khỏi hơi cảm thấy mừng dỡ Bất quá nhìn thấy năm năm đấm, cắn răng nghiến lợi đi lên phía trước Tạ Tốn, hắn cái này ti vui mừng liền nháy mắt thoáng qua, sắc mặt lập tức cũng biến thành trắng bệ. Kể từ 8 năm trước cố ý sát hại Tạ Tốn một nhà 13 miệng đến nay, hắn thì biết rõ chính hắn một đồ nhi thật sự là cực hận chính mình, bây giờ rơi xuống tay của hắn mũi tên Tây Nam Cị T X Tê, bên trong chắc hẳn đã khó mà bảo toàn. Dù cho sớm đã đem tự thân sinh tử không để trong lòng, bây giờ chân chính gặp phải sinh tử lúc, thành côn trong lòng cũng là một hồi xúc động, và mọi cách cảm xúc xông lên đầu, không biết là giả sao tư vị. Gắt gao nhìn chằm chằm Thành Côn, Tạ Tốn cười lạnh nói: "Thành Côn, ngươi làm nhiều việc gắt, hôm nay cuối cùng rơi vào trên tay của ta, e rằng không nghĩ tới à?" Nói hô một tiếng, rất quyền hướng về phía trước đánh tới. Thành Côn võ công bị cấm, không cách nào né tránh, bị hắn một chiêu thất thương quyền trúng ngay ngực. Khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Tạ Tốn tay trái đi theo lại là một quyền, sắp Thành Côn đánh bay tứ tung lùi lại, ngã tại trên mặt đất, trong miệng tiên huyết cuồn phún. Liên trúng hai chiêu thất thương quyền, hắn chẳng những tạm phụ thụ thương, toàn thân gân mạch cũng đã đều bị đánh gãy. Nhân quả báo ứng. Thiên hai 06. Mắt thấy Thành Quân gặp nạn, Không Kiến mở mắt ra, chắp tay trước lư đạo. Tạ Tốn nghe ngẩn ngơ, quyền thứ ba đánh tới. Giữa đường ngưng lực không phát, nói: "Ta bản đang đá ngươi 13 quyền thất thương quyền, vì ta 13 miệng chết đi người nhà báo thủ." Nhưng người Võ Công hoàn toàn biến mất, Tạng phủ đã đức, từ đây trở thành phế nhân, cũng đã không thể trên thế gian làm ác, phản chịu lấy đang gặp nạn. Còn sót lại 11 quyền, vậy cũng không cần đánh. Tiếp đó chuyển hướng Không Kiến, "Đạo, Không Kiến đại sư, hôm nay che ngươi dạy hối, Tạ Tốn cảm kích không thể, cái này thành côn đã đệ tử của ngươi, liền từ ngươi mang về Thiếu Lâm a." Thấy vậy, Không Kiến mỉm cười gật đầu, đã thấy Tạ Tốn đột nhiên ngồi ngay đó, Sương cốt toàn thân cách cách loạn hưởng, trong lòng không khỏi kinh hãi, biết hắn nghịch vận nội tức, muốn tan hết toàn thân võ công, vội nói: "Tạ cư sĩ, không được." Liền muốn xông về phía trước tiến đến, đưa tay ngăn lại hành vi của hắn, chỉ là hắn trọng thương mới khỏi, lúc này lại hưu tâm vô lực, ngược lại mình tại trên mặt đất ngã rơi lại xuống đất. Bất quá trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, Dương Tiêu bọn người lúc này lập tức cũng phát giác Tạ Tốn dị trạng, vội vàng cướp trên thân phía trước, muốn vận công ngăn cản. Bất quá Tạ Tốn đã hạ quyết tâm, làm sao để cho người ta cản trở, dống nhiên bên trong phóng người lên, đưa tay tại chính mình ngự hung ác kích một quyền, lập tức hai tay mềm mềm buông xuống. Dương Tiêu bọn người đưa tay đỡ lấy, chỉ cảm thấy tay hắn kình suy yếu vô cùng, lộ vẻ công lực hoàn toàn biến mất, lại khó phục hồi như cũ. Thành Côn, ngươi giết cả nhà của ta, ta hôm nay phế bỏ võ công của ngươi, đánh nứt ngươi ngũ tạng lục phủ, để cho ngươi về sau từ đây trở thành phế nhân, dùng cái này tương báo. Sư phụ, ta một thân võ công là ngươi truyền thụ, hôm nay ta tự động đều hủy, trả cho ngươi. Từ đây ta và ngươi không ân không oán, vĩnh viễn không muốn tương kiến. Ngồi liệt trên mặt đất, ta tốn chỉ vào Thành Côn đạo. Thành Côn hai tay án lấy con mắt, đau hừ một tiếng, cũng không trả lời. Hắn lúc này công lực tân phế. Phương Chí hương dùng chân khí hạ cấm chế, tự nhiên cũng theo đó phá, bất quá chính là bởi vì này, hắn mới càng cảm nhận được đau đớn trên người, hận không thể chết đi mới tốt. Thấy cảnh tượng này, mọi người chung quanh hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới trận này sư đồ ân oán, lại sẽ như thế kết thúc. Bọn hắn lúc đầu gặp Tạ Tốn Cửu hận muốn điên, đều cho là hắn nhất định phải sắp thành côn tháo thành tám khối mới chịu làm thôi, không nghĩ tới đi qua không kiến như vậy một ngăn, lại làm cho Tạ Tốn từ trong Cửu hận hơi tỉnh táo lại, lại mà tha thành côn một mạng. Huấn nữa đến cuối cùng, Tạ Tốn lại mà còn không chú ý Dương Đỉnh Thiên di mệnh, không để ý tới phó giáo chủ dụ hoạch, chính mình phế bỏ vô công trong đó đi qua, quả nhiên là trầm động chập trùng, để cho người ta không tưởng được. ha ha ha ha 6. đổ nhi ngoan, không hổ là đổ nhi ngoan của ta. ta sợ dĩ giết ngươi cả nhà, là vì để cho ngươi giới điên cuồng bốn phía gây thù hằn, nhường minh giáo đắc tội đồng đạo, chết không có chỗ trôn. không nghĩ tới cuối cùng lại bởi vì chuyện này, cuối cùng thua ở trong tay của ngươi. đổ nhi ngoan 6. thực sự là đổ nhi ngoan của ta a 6 ha ha trong tiếng cười điên dại, thành côn đống nhiên hét lớn một tiếng, ra sức hướng tạ tốn ngao tới, càng là phải lấy tự thân còn sót lại kinh lực đánh giết hắn cái này khi xưa đổ nhi. tặc tử ngươi dám. Hét lớn một tiếng, Dương Tiêu không cần người khác bắt lại, song trưởng nên đón. Thành quân trọng thương phía dưới, võ công lại đã tận thế, chỗ nào có thể né tránh đi. Bốn trưởng tương đối, bị Dương Tiêu kinh lực thấu thể mà vào, rác mấy tiếng, chẳng những cẳng tay đứt đoạn, có còn lộn tiến vào trong ngực, ngực càng là sâu đậm luôn xuống dưới, như vậy thương thế, hiện nhiên là cũng lại không sống được. Chưa xong còn tiếp. 668 thứ 657 chương trung vàng hộ thể A. Không ngờ tới còn có loại biến cố này, đám người chỉ cảm thấy không kịp nhìn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn sau khi trong lòng cũng không khỏi một tiếng thở dài không ngờ tới trong ngày thường đam yêu túc trí thành côn lại mà cũng sẽ ở võ công mất hết phía sau lâm vào đến cuồng chỉ có phương chí hưng hòa trương tam phong hai người mới hơi có cảm giác nhìn phương dục hà một mắt mấy người chuyên cần linh tê đối với nhắm vào mình ác ý có đặc thù cảm ứng thành côn mặc dù võ công tận thế nhưng đối với mọi người tại đây nhất là phương chí hưng hận ý lại không chút nào yếu bớt ngược lại có càng sâu ý vị phương dục hà chắc hẳn cũng là cảm nhận được điểm ấy lúc này mới âm thầm kích phát trong lòng của hắn cất giấu điên cuồng chi ý nhường hắn cuối cùng tự chịu diệt vong bực này vừa nhỏ Phương Chí Hưng hòa Trương Tam Phong tự nhiên bất sẽ thêm nói, tốt, thành quân tất nhiên chết, trong này ân ân đoán đoán tự nhiên cũng liền trầm rước, chỉ là Tạ Tiểu Tử ngươi thực sự quá không địa đạo, không để ý Thiên Nhi di mệnh không nói, còn muốn lao nhân ra ta xuất thủ lần nữa, nghĩ phế công mà nói, cùng ta nói một tiếng, truyền cho ngươi tán công quyết hà không càng dễ sử dụng hơn chút. Phân phó người sắp thành quân thi thể lấy đi, Phương Chí Hưng hướng Tạ Tốn đạo, nói xong hắn hướng về phương đông đi vài bước, đồng dạng hút tới một cố khí tức, trợ Tạ Tốn khôi phục thương thế, cũng không lâu lắm, Tạ Tốn sắc mặt liền đã lớn cho thỏa đáng chuyện, cơ thể cũng không phải đau đớn như vậy, Tạ Tốn thương thế là mình làm. Còn lâu mới có được không kiến nghiêm trọng như vậy, lúc này mắt thấy Phương Chí Hưng ra tay, mọi người chung quanh đều cho là lại so với mới vừa rồi còn muốn đơn giản hơn chút. Ai ngờ Phương Chí Hưng bận làm việc một hồi lâu, nhưng vẫn là không có ngừng ra tay tới, đến cuối cùng, càng là lấy ra kim châm, vì tạ tốn thi triển ra châm thuật, rõ ràng trong đó thương thế, cũng không như đám người nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Thôi, thôi, người đứa nhỏ này thực sự quá hồ nháo, như vậy thương thế, muốn hoàn toàn khôi phục cần phải vận dụng nhất dương chỉ mới được, chỉ là Lão đạo ta bây giờ còn có nói chuyện, tạm thời không cách nào vận dụng Nhất Dương Chỉ vẫn là truyền cho ngươi một môn chữa thương phương pháp để cho ngươi về sau mình luyện a như những mày phương chí hưng đạo tiếp đó rồi ra chỉ tới tại tạ tốn mi tâm một điểm chuyến đi mấy đạo khẩu quyết chỉ cần tạ tốn về sau theo pháp tập luyện về sau nhất định có thể khôi phục kinh mạch lần nữa tu luyện võ công làm xong những thứ này phương chí hưng không để ý đến hắn nữa xoay người đối với kim cương môn chúng nhân đạo ngày hôm trước các ngươi hướng lao đạo cầu lấy nội công lao đạo từng nói hai cái quý củ không biết bây giờ các ngươi suy tính thế nào nếu là nguyện ý mà nói lao đạo này liền chuyển xuống võ công không muốn mà nói chuyện này cũng chỉ tới mới thôi a Kim cương môn chúng người những ngày này toàn bộ đều đã biết Phương Chí Hưng xì tê, tê, muốn chuyển cho trong bọn họ công, đã sớm chờ không nổi nữa, nghe vậy, lập tức họ hét loạn cảo cả nói, "Nguyện ý, nguyện ý, còn xin Phương chân nhân truyền xuống công phù." Trong lời nói, hơi có chút nhảy cẳng hoan hô chi ý bọn hắn mấy ngày nay tận lực hỏi dò Phương Chí Hưng tin tức, biết đến càng nhiều, càng minh bạch Phương Chí Hưng lợi hại, cũng càng minh bạch lần này cơ duyên hiếm thấy, làm nhiên bất nguyện không duyên cớ bỏ lỡ cơ hội. "Nguyện ý các ngươi về sau cũng coi như là môn hạ của ta, hai vị này là của ta nữ nhi cùng đệ tử, về sau bọn hắn nếu là phải người đi tới Tây vực, hy vọng các ngươi có thể chăm sóc một chút, mà các ngươi đến rồi Trung Nguyên cũng có thể cầu viện bọn hắn, gật đầu một cái. Phương Chí Hưng chỉ vào Phương Dục Hà Hòa Trương Tam phòng, hướng Kim Cương môn chúng nhân đạo. Hắn sở dĩ truyền cho Kim Cương môn chúng người công phu, ngoại trừ hận nút kiểm chế Minh Giáo cùng Thiếu Lâm ý nghĩ bên ngoài, chủ yếu nhất chính là tại Tây Vực trôn xuống cái cái đinh, nhường Phương Dục Hà bọn người về sau tiến nhập Tây Vực lúc càng thêm thuận lợi. Vào ngay hôm nay Dục Hà đến, hắn tự nhiên muốn đem Nữ Nhi giới thiệu cho những người này. Phương Chí Hưng nói khách khí, bất quá Kim Cương môn chúng người rõ ràng nghe được cận tàng ý tứ, biết mình về sau phải nghe theo vị này phụ nhân ra lệnh bất qua đối với điểm ấy bọn hắn cũng không có kháng cự ngược lại còn có chút vẻ han lòng nho nhau hướng Phương Dục Hà Hòa Trương Tam Phong con xuống đạo nguyện ý nghe tiền bối phân phó vung xuống cuối cùng một kia lo lắng trong thiên hạ không có hưởng phí an đạo lý bọn hắn muốn lấy được Phương Chí Hưng võ công tự nhiên cũng muốn trả giá chút gì đừng nói Phương Dục Hà Hòa Trương Tam Phong ở xa Trung Nguyên bình thường sẽ không tới đến Tây Vực chính là bọn họ về sau tại Tây Vực đặt chân Kim Cương môn chúng người cũng nhất định phải nghe theo không thể có cái tầng quan hệ này bọn họ và Phương Chí Hưng ở giữa liên hệ mới càng chặt chẽ hơn cũng có thể được chuyển võ công cao thâm hơn chính là bởi vì dạng này. Bọn hắn chẳng những không có muốn nghe mệnh người khác không muốn, ngược lại ở trong lòng càng thêm yên tâm. Khẽ gật đầu, Phương Dục Hà nhìn xuống minh giáo đám người, lại liếc qua theo thành côn thi thể đi ra ngoài không kiến đại sư, trong lòng đã đoán được dụng ý của cha mình. Như vậy bố trí tới, chẳng những về sau có lẽ có thể kiểm chế Thiếu Lâm, trước mắt minh giáo đám người nếu là đổi ý, lập tức liền có sức mạnh có thể ngăn cản. Kim cương môn đệ tử nhân số tủy, lại tại Tây vực cấm địa hơn 100 năm, võ công cao thủ cũng có mấy cái như vậy, có bọn họ, minh giáo bên trong những cái kia còn có giá tâm nhân viên chắc hẳn cũng sẽ khất chế. Như thế một mũi tên trúng mấy chim, cũng không trách được Phương Chí Hưng ở đây dừng lại. Đây là ta gần đây hơi có cảm ngộ, kết hợp các ngươi kim cương môn công phu mới suy luận ra một môn hộ thể thần công, còn có một môn phụ trợ tu luyện công phu quyền cước, các ngươi thì lấy đi luyện a mà khác cái này ngọc Phật cùng ta tự viết kinh kim cương, trong đó cũng có sự kỳ diệu riêng, thử xem các ngươi có thể hay không lĩnh ngộ được." Đánh giá kim cương môn chúng người, Phương Chí Hưng phân phó nói. Tiếp lấy hắn lấy ra hai cái sổ cùng một cái ngọc Phật, lại nói, "Hà Nhi, ngươi tới giúp ta đem nó chuyển giao bọn hắn a." Đưa cho Phương Dục Hà, để cho nàng chuyển giao cho kim cương môn chúng ngươi. Biết phụ thân là để cho mình cho Kim Cương môn chúng người ban ân, Phương Dục Hà cũng không chối từ, tiếp nhận ba loại đồ vật nhìn lại. Vốn là nàng chỉ là chú ý Phương Trí Hưng tế luyện ngọc Phật cùng tự viết kinh Kim Cương, đối với võ công còn không có quá mức để ý, ai ngờ đọc qua đi qua, mới biết được xa không phải chính mình suy nghĩ. Lêu gọi Trương Tam Phong nhìn thật lâu, Phương Dục Hà mới thở dài ra một hơi, mang theo không thôi nhìn xem Kim Cương môn chúng người, đạo: "Cũng không biết các ngươi đi cái gì phúc vận, lại mà có thể có được bậc này thành công, về sau cái này Tây vực võ lâm, chỉ sợ cũng từ các ngươi vi tôn." A. Nghe được Phương Dục Hà đối với môn võ công này đánh giá cao như vậy, một đám kim cương môn đệ tử cũng là mừng rỡ không thôi. ngay sau đó bọn hắn liền lại nghe phương dục hà giới thiệu nói, môn này trung vàng hộ thể thần công tuy là từ kim trung cháo mà đến, lại hôn tạp sẽ chín âm chân kinh cùng các ngươi kim cương môn một chút tuyệt học, chẳng những nội ngoại kim tu, còn có thể nối thẳng đại đạo, có thể nói là trong giang hồ ít có tuyệt học, mà cùng nó đồng bộ kim truy tay càng là cực kỳ xảo diệu, chẳng những có thể dùng để phụ trợ tu luyện, bản thân cũng là môn khó được tuyệt kỹ, nếu là luyện tốt, bằng nó hành tẩu thiên hạ cũng chưa hẳn không có khả năng. nhìn các ngươi nhận được võ công sử dụng sau này tâm tu hành, không muốn đoạn công phu này vinh danh. Từng theo Kim Cương môn trưởng môn tinh tế dặn dò, đem ba loại đồ vật trịnh trọng đưa tới. Chưa xong còn tiếp, 669 thứ 658 chương chuông vàng thiên địa nghe được phương dục Hà nói môn này cái gọi là chuông vàng bảo hộ thể thần công thần công lại mà có thể so sánh thiếu Lâm tự kim cương bất hỏng thể thần công, một đám kim cương môn đệ tử cũng là kích động không thôi. Kim cương bất hỏng thể thần công thần công lợi hại, vừa mới tạ tốn cùng không kiến tranh đấu đã chiến lộ không thể nghi ngờ, môn thần công này không nói có thể đạt đến kim cương bất hỏng thể thần công thần công ý lực, chính là chỉ có một nửa của nó, bọn hắn những người này cũng liền đủ hài lòng. Dù sao môn võ công này nội tình là kim trung cháo công phu nhập môn chắc hẳn cũng sẽ không quá khó so sánh kim cương bất hỏng thể thần công khó luyện tu luyện cũng muốn dễ dàng nhiều nếu như kim cương môn tất cả mọi người có thể tu tập lời nói thực lực của bọn hắn hẳn gia tăng thật lớn như vậy nở tới tất nhiên có đạo lý nhưng là đồng dạng không phải hoàn toàn đúng xem như phương chí hưng chú tâm thôi diễn ra công phu chu vàng bảo hộ thể thần công há lại sẽ dễ dàng như vậy cái này môn công phu nhập môn tu pháp cùng kim trung cháo một dạng cần dùng ngoại lực rèn toàn thân luyện thành một thân khổ luyện công phu sau đó lại từ bên ngoài đi vào tu ra nội công cùng hộ thể chân khí. Như vậy trong ngoài kết hợp, không nói lực phòng hộ tháng qua kim cương bảo hộ thể thần công, chính là cái khác đủ loại diệu dụng. Cũng so kim cương bất hỏng thể thần công thần công càng mạnh hơn một bậc, thậm chí có thể nói là Phương Chí Hưng cho đến tận này sáng lập ra tối cường công phu. Bất quá cũng chính là dạng này, môn thần công này tu luyện cũng là cực kỳ gian khổ. Cho dù Phương Chí Hưng vì đó sáng chế ra đồng bộ kim truy tay, có thể dùng nó tới rèn luyện đục thân cùng giống huân nguyên trưởng với huân nguyên công một dạng phụ trợ tu luyện chân khí, vốn lấy trong đó độ khó đến xem, chỉ sợ cuối cùng có thể tu ra chân khí cũng bất quá mười bên trong có một đại bộ phận kim cương môn đệ tử vẫn là muốn dừng bước tại ngoại công cảnh giới. Cú may kim cương bảo hộ thể thần công ngoại công nhào nặn sẽ kim trung cháo. Chín âm chân kinh khổ luyện công phu, kim cương phục ma thần thông trợ đục thân pháp môn tu luyện, thậm chí còn có một chút kiểu chuyển dịch thân quyết nội dung. Sau khi luyện thành không nói có thể ngang dọc thiên hi, nhưng cũng có thể trở thành thiên hạ ở giữa hạng nhất cao thủ, không kém gì năm đó đồng thi, thiết thi. Cũng coi như là có thể hơi có chút thành tựu a. Năm đó ta tu luyện tím hà thần công có thành tựu phía sau, đã từng sáng chế một môn mây tím hộ thể thuật công phu, có thể dùng tới phòng hộ tự thân. Cái này môn công phu chân khí vận dụng coi như không tệ, chỉ là đối với nhục thân lại không có tác dụng gì. Những năm này ta tu thành cửu truyện dịch thân quyết phía sau, một mực suy tư muốn sáng chế một môn trong ngoài kết hợp công pháp hộ thể, thẳng đến gần nhất hơi có chút cảm nộ, mới cuối cùng có thành tựu, sáng chế ra trung vàng hộ thể thuật. Mà môn trung vàng bảo hộ thể thần công, chính là ta tại trung vàng hộ thể thuật trên cơ sở cố ý suy luận đi ra ngoài một loại võ công pháp môn. Hà Nhi, Quân Bảo, hai người các ngươi mặc dù đã không cách nào tu luyện, lại si tê đích si tê, cũng có thể nhớ ký cỡ nào lĩnh hội. Ngày khác gặp phải thích hợp môn nhân có thể truyền thừa xuống, không muốn mai một cái này môn công phu. Nhìn xem đám người, Phương Chí Hưng đạo: Mây tím hộ thể thuật là hắn năm đó tại Kim Cương Bất Hỏng Thể Thần Công cùng Cựu Dương Thần Công hộ thể pháp môn trên cơ sở, kết hợp tím hà thần công đặc tính sáng tạo ra hộ thể pháp môn, bất quá mấy chục năm trôi qua, võ công của hắn càng lai việt cao, chân khí trong cơ thể tính chất cũng chậm chậm phát sinh thay đổi, cái này môn công phu tự nhiên cũng biến thành càng lai việt không thoa dụng. Chính là bởi vì này, hắn những năm này tu luyện sau khi, một mực tận sức tại cải tạo cái pháp môn này, thẳng đến gần nhất đối với trong thân thể thiên địa lại có sở ngộ, lại lấy được Kim Cương môn hơn 100 năm qua luyện thể tâm đắc, sáng chế ra chung vàng hộ thể thuật cái pháp môn này. Đại thành sau đó, chẳng những thân như trung vàng, lại có thể tại thể nội tạo thành một cái trung vàng tiên địa, lấy sức toàn thân phòng ngự ngoại lai công kích. Thủ đoạn như thế, đã vượt qua phổ thông võ công phạm chủ, cơ hồ bước vào thần thông liệt kê. Kim Cương môn đám người không biết lợi hại trong đó, Phương Dục Hà cùng Trương Tam Phong hai người nhưng là rõ ràng, chính là bởi vì này, bọn hắn mới có thể như thế sợ hãi thản phục. Sư phụ, môn này kim truy tay, hẳn là nguồn gốc từ cứu Triệu Vung tiền truy một câu a. Cẩn thận suy nghĩ, Trương Tam Phong đột nhiên nói. Năm đó Phương Chí Hưng cùng tám tưởng nhớ ba sau đại chiến, đã từng viết một bức hiệp khách hành bên trong ẩn chứa mấy bộ tuyệt diệu võ công nhường trương tam phong chính mình lĩnh hội những năm qua này trương tam phong sớm đã đem hắn hiểu thông dung nhập tự thân võ công bên trong lúc này gặp đến phương chí hưng truyền xuống kim truy tay lập tức nghĩ tới điểm này khẽ gật đầu phương chí hưng lại cười nói ngươi có thể nghĩ tới chỗ này chắc hẳn đã đem ta tặng ngươi hiệp khách hành toàn bộ hiểu được không tệ môn này kim truy tay chủ yếu chính là nguồn gốc từ cứu triệu vung tiền truy không những có thể dùng để rèn đục thân cùng chân khí cũng có thể dùng để luyện gõ người khác nhiều chút khắc địch chế thắng thủ đoạn cứu triệu vung tiền truy một câu Tại hiệp khách hành thần công bên trong vốn là một câu kiếm pháp, nhưng trong đó nhưng cũng có truy pháp cái bóng, chính là bởi vì này, Phương Chí Lương đem hắn diễn sinh ra một môn công phu quyền cước, dùng để phối hợp chung vàng bảo hộ thể thần công tu luyện, cũng coi như là vận tận kỳ dụng. Tạ tốn, ngươi bây giờ gân mạch chưa hồi phục, hay còn không thể tu hành nội công, bất quá vàng này chung bảo hộ thể thần công khổ luyện công phu, nhưng cũng có thể bắt đầu nếm thử tu luyện. Công phu này phương pháp tu luyện cùng Hỗn Nguyên công rất có tương cận chỗ, chắc hẳn ngươi gân mạch sau khi khôi phục, có thể dùng nó thuận lợi trùng tu ra nội công." Tuở như vậy nhẹ nhàng, võ công cũng không nên liền như vậy hoang phế. Xoay người lại, Phương Chí Hưng hướng Tạ Tốn Đạo. Mặc dù trong lòng của hắn có chút không vui Tạ Tốn xúc động, nhưng ở đối phương chính mình phế bỏ võ công lúc, Phương Chí Hưng nhưng cũng không có ra tay ngăn cản. Thành quân truyền xuống Hỗn Nguyên công uy lực cố nhiên bất kém, nhưng so sánh hắn mới sáng lập ra Trùng Vàng bảo hộ thể thần công, trong đó cũng giống như với Thiên kém mà đừng, nhường Tạ Tốn chịu đựng giáo huấn phía sau lại tu luyện từ đầu, chưa chắc không thể lấy được thành tựu lớn hơn. Lắc đầu, Tạ Tốn Đạo, đa Tạ chân nhân coi trọng, chỉ là ta bây giờ đại thủ đã báo, trong lòng trống rỗng, về sau cũng không muốn về lại Minh giáo. Chân nhân thần công, còn xin tu hồi đi thôi. Ân. Nhíu nhíu mày, Phương chí hướng đạo, ngươi ý tưởng như vậy, thế nhưng là lên xuất ra chi niệm. Chẳng lẽ muốn đầu nhập thiếu lâm tự không thành? Vừa mới không kiến cách làm, mặc dù đang trong mắt của hắn chỉ thường thôi, nhưng Tạ Tốn bọn người chưa thấy qua bực này tâm thành ý kiên người, chỉ sợ khó tránh khỏi chịu đến chấn động, muốn đầu nhập môn hạ của hắn cũng hợp tình hợp lý. Thôi có chút chần chờ, Tạ Tốn vẫn là gật đầu một cái, đạo: "Những năm này ta vì báo thủ, làm không thiếu chuyện sai, nếu là có thể bái nhập không kiến đại sư môn hạ hóa giải tội nghiệp, chắc hẳn cũng là một chuyện tốt." Đợi cho không kiến đại sư trở về lúc, đệ tử liền cầu hắn cùng một chỗ đi tới thiếu lâm, hy vọng có thể bái nhập thiếu lâm môn hạ. Hoang đường, nghe nói như thế, Phương Chí Hưng vẫn chưa trả lời, Phương Dục Hà cũng đã bắt đầu trách mắng. Xem như Phương Chí Hưng nữ nhi, trên người nàng trời sinh liền dẫn đạo ra ấn ký, mặc dù nhiên bất đến nỗi bởi vậy phản đối phân môn, nhưng đối với những năm này thiếu Lâm tự Phục Hưng nhưng cũng không khỏi mang theo một tia cảnh giác. Bây giờ mắt thấy tạ tôn cái này Dương Đỉnh Thiên chỉ định phó giáo chủ lại dự định dẫn thân vào phân môn, khó chịu trong lòng tất nhiên là có thể tưởng tượng được, lập tức liền bắt đầu trách cứ. Mà Dương Tiêu, Phạm Tiêu bọn người nghĩ đến Dương Đỉnh Thiên di mệnh cùng bây giờ Minh Giáo tình thế, cũng tại bên cạnh không ngừng khuyên bảo hy vọng Tạ Tốn có thể thay đổi tâm ý, trở lại quang minh đỉnh lãnh đạo minh giáo. Mặc dù Tạ Tốn không còn võ công, nhưng hôm nay minh giáo tại phương chí hưng gõ phía dưới, đã không có tranh bá thiên hạ ý niệm, nhường hắn làm phó giáo chủ cũng là không có gì đáng ngại, thậm chí về sau tại đi nương nhờ trung nguyên minh giáo thời dã có thể nói đi qua, mà Dương Tiêu, Phạm Diêu bọn người thì cũng có thể tránh đi cái này khoai lang bọn tay, bởi vậy tự nhiên là cố hết sức khuyên bảo. Chưa xong còn tiếp. 670 thứ 659 chương truyện Phật Ý Diệp bất quá Tạ Tốn đã hạ quyết tâm, làm sao bị bọn hắn mấy câu nói thay đổi tâm ý, thậm chí ép gấp, nói thẳng Các ngươi không bỏ xuống được mặt mũi, tạ mỗ người nhưng là bị điên đã quen, cũng không có cái gì mặt mũi có thể nói. Tất nhiên tất cả mọi người không muốn làm minh giáo tội nhân, vậy thì trực tiếp tuyển ra giáo chủ tới tốt. Ta nhìn chúng nguyên bản minh giáo quách giáo chủ chính là không tệ, mọi người cùng một chỗ ném đến hắn môn hạ tính toán. Bị hắn nói chúng tâm tư, Dương Tiêu, Phạm Diêu, vi nhất tiểu bọn người trong lòng đều cũng có chút lúng túng, bất quá tất nhiên nói ra chuyện này, lại có Phương Trí Hưng, Phương Dục Hà bọn người ở tại chẳng, bọn hắn nhưng cũng không tốt thái thác, lập tức liền hướng Phương Dục Hà đạo, "Quách phu nhân, kể từ Dương giáo chủ đã khuất núi sau đó, ta giáo rắn bắt đầu, một mực tại trong huấn loạn" tháng đến ngày trước phương chân nhân đến cuối cùng mới thoáng tỉnh lại chỉ là chân nhân hắn không để ý tới tu vật về sau cái này minh giáo sự tình còn muốn bởi ngài nhiều thắc thứ biểu lộ đi nương nhờ chi ý hít mắt phương dục hà mỉm cười nói dễ nói dễ nói trung nguyên minh giáo cùng trung thổ minh giáo vốn là có cùng một gốc chỉ là bởi vì một chút bất đồng những năm này mới phân liệt vì hai giáo mà thôi bây giờ mọi người đã có ý hai giáo quý nhất lao bà tử của ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các người hy vọng mọi người sau này cùng nhau lục lục phản nguyên còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt hảo nghe nói như thế theo tới minh giáo đệ tử cũng là hớn hở ra mặt không giống với cao tầng do dự, bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử đối với về lại cái nào minh giáo dưới sự lãnh đạo nhưng là không có cảm giác. Bây giờ trung nguyên minh giáo cường đại, có thể nhanh chóng dính vào cây to này. Tại kháng tre phản nguyên trung lập phía dưới công lao, đối với sau này phát triển tất nhiên là rất là có lợi. Ngoại trừ một chút ngoan cố phân tử chi bên ngoài, những người này phần lớn nhạc kiến kỳ thành, không giống với chỉ là đánh tấm bảng, hành vi làm việc lại cùng trong thế tục những người khác không khác trung nguyên minh giáo, tây vực trung thổ minh giáo mặc dù thực lực suy vi, những năm này càng là điệp phải đổ, nhìn như đã không có thành tiệu. Nhưng bởi vì dương đỉnh thiên một mực dạy bảo tuân thủ nghiêm ngặt giáo quy. Trong đó lại hơi có chút ngoan cố người, sùng bái minh tôn thánh hỏa, không ý kỵ tí nào tử vong. Cũng bởi vì này, Tây vực minh giáo những năm này mặc dù đã suy thoái, lại vẫn luôn bị Phương Dục Hà bọn người coi là họa lớn trong lòng. Bây giờ mắt thấy Dương Tiêu, Phạm Diêu, vi nhất tiếu bọn người ở tại Phương Chí Hưng Ân Vi Tịnh thi phía dưới trước tiên quất phục, Phương Dục Hà trong lòng cũng là hơi cảm thấy mừng rỡ. Có những người này, lại tan rã Tây vực minh giáo sẽ phải dễ dàng nhiều, như thế chăng nhưng phe mình tiêu trừ một đại tai họa ngầm, thuận tay hơn nhúng tay vào Tây vực, về sau tiến nhập ở đây cũng sẽ dễ dàng hơn không đề cập tới Song Phương dự định FC thật tế Phương Chí Hưng nghe được Tạ Tốn nói nữ, trong lòng vẫn tại tính toán cái gì, mắt thấy Minh giáo sư tình định rồi xuống, hắn hướng Tạ Tốn nói, có một số việc, chỉ sợ ngươi còn không có hiểu rõ. Năm đó Thiên Nhi tại thế thời điểm, tại Thành Côn Châm ngồi phía dưới, đã từng cùng Thiếu Lâm tự ba vị độ chữ lót tăng nhân kết thủ hoán, phế đi một người trong đó con mắt. Mấy người kia trở lại Thiếu Lâm sau đó, một mực tại khổ luyện võ công trận pháp, vì cái gì chính là lại tìm Thiên Nhi báo thù, trừ cái đó ra, không kiến Tiểu Hòa thượng cũng là ba người khổ tâm bồi dưỡng người. Mà Thành Côn mặc dù có thể bái nhập môn hạ của hắn, cũng là ba vị kia tăng nhân dẫn hiền. Ngươi là Minh giáo phó giáo chủ, lại nguyên là thành quân đệ tử. Muốn bái nhập không kiến môn hạ, chỉ sợ hy vọng không lớn, lão đạo còn hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc mới là. Không ngờ tới bực này ẩn tình, tạ tốn cao mày, trong lòng cũng là có chút bận tâm. Bất quá nghĩ đến không kiến thần tăng phong thái, hắn nhưng lại một lần nữa kiên định lòng tin. Đạo, đa tạ chân nhân quan tâm, đệ tử tâm ý đã quyết, còn xin chân nhân thứ lỗi. Vẫn là quyết tâm bái nhập Thiếu Lâm. Lắc đầu, Phương Chí Hưng không còn quyến bạo, ngược lại đạo, thất thương quyền phủ còn ở trên thân thể ngươi. Đây là lão đạo một vị cố nhân chi vật lão đạo nếu là không thấy thì cũng thôi đi bây giờ tất nhiên gặp cũng không có để cho ngươi cầm đạo lý vẫn là giao ra gia. năm đó một linh tử từng chịu hắn lời mời tham gia lần thứ ba hoa sơn luận kiếm giữa hai người cũng coi như có chút giao tình bây giờ tất nhiên gặp tạ tốn, phương chí hưng liền thuận tay đem quyền phủ từ hắn ở đây yêu cầu trở về ý nghĩ đưa về không động hóa giải phía dưới song phương ân oán biết phương chí hưng là ý tốt tạ tốn cũng không có chối từ đem thất thương quyền phủ từ trong ngực lấy ra giao cho phương chí hưng đạo đa tại chân nhân tương trợ nhường tạ mộ có thể luyện thành thất thương quyền quyền quyền phủ này còn xin chân nhân thay còn cho phái không động chứng minh tạ mộ hay Thất thương quyền hắn mới luyện không lâu, vốn đang không có hoàn toàn luyện thành, không đủ để đối với cao thủ sử dụng, chỉ là ngay tại hắn lúc trước ngồi xếp bằng thời điểm, lại phải che phương chí hưng truyền thụ một môn hóa giải sử dụng thất thương quyền lúc sinh ra phản phệ lực phương pháp, lúc này mới có thể thuận lợi dùng ra. Bằng không mà nói, hắn đối không thấy lớn sư đánh nhiều như vậy quyền, có thể đã sớm đã thương tới tự thân. Lật ra nhìn một chút, phương chí hưng nhận ra là một linh chết bút tích, coi là hắn tự tay viết. Không khỏi gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, "Bảy thương, bảy thương, một luyện bảy thương, thất dạ tất cả thương." Môn quyền pháp này với thân thể người âm dương khí ngũ hành vận dụng mặc dù cực kỳ vi diệu, Bất quá đối với nội công yêu cầu lại cao, không phải là các ngươi cảnh giới bây giờ có thể tu tập. Năm đó lao đạo từng sáng chế một môn thiên can ngũ hành quyền, cùng cái này môn công phu có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng đến nay không có truyền cho ngoại nhân. Loại này kinh lực biến ảo công phu, thực sự khó mà tu luyện. Suy nghĩ một chút, phương chí hương tử trong ngực lấy ra một chi bút than, đem vừa mới truyền cho tạ Tốn môn kia hóa giải phản vệ kinh lực pháp môn viết lên đi, đem quyền phổ giao cho trương tam phong đạo, quyền phổ liền từ ngươi giao cho phái không động a. Tạ tuấn cùng bọn hắn đoán, cũng dừng ở đây, hy vọng bọn họ không cần khởi sự đoan. Là, sư phụ. Biết sư phụ viết xuống một cái pháp môn hóa giải Tạ Tốn cùng phái Không Động ân đoán, Trương Tam Phong đón lấy, nói, sư phụ xin yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nói phục phái Không Động đám người, để bọn hắn không còn đến tìm Tạ Pháp Vương phiền phức. Tạ Pháp Vương, hy vọng ngươi về sau cũng không cần lại đi phái Không Động, tốt nhất đừng cùng bọn hắn gặp mặt. Gật đầu một cái, Tạ Tốn đáp ứng, đa tạ chân nhân quan tâm, đệ tử tỉnh. Hắn bây giờ võ công tân phế, phái Không Động không tìm phiền phức của hắn cũng là phải, hắn tự nhiên bất sẽ lại chủ động đi tìm phái Không Động đám người. Mà phái Không Động bên kia có Phương Chí Hưng Văn Phó cùng Trương Tam Phong đứng ra, hắn tự nhiên cũng không cần quá nhiều lo lắng. Ngươi vừa hưu tâm hướng vật, ta ngày hôm trước tự viết một cái bản kinh kim cương, ngươi có thể tìm hiểu một chút, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp." Phân phó chuyện này, Phương Chí Hưng lại nói. Nói hắn từ kim cương môn trưởng môn bên trong hút tới chính mình viết kinh kim cương, chuyển cho Tạ Tốn quan sát. Mặc dù không rõ trong đó hàng nghĩa, Tạ Tốn nhưng cũng không có chối từ, đem kinh văn nhận lấy, hướng Phương Chí Hưng luôn miệng nói cảm ơn. Mà Phương Chí Hưng tại thấy hắn tiếp nhận kinh văn phía sau, trên mặt lại thoáng hiện qua một tia danh manh chi sắc, cười dài nói, xong chuyện phủ lão đi, thân tàng thân giữ danh. "Đồ Nhi, chúng ta đi thôi." Thân hình chớp động, đã biến mất ở hơn 10 trượng bên ngoài. Thế vậy, Trương tam Phong, Phương Dục Hà hai người không lo được cái khác, vội vàng tùy theo chạy vội ra ngoài. Ba người thân ảnh, qua trong dây lát liền biến mất ở kim cương trong chùa, sẽ không còn được gặp lại dấu vết. Chưa xong còn tiếp. 671 thứ 660 trường có động thiên khác vài ngày sau, Phương Chí Hưng, Phương Dục Hà, Trương tam Phong ba người, xuất hiện ở côn lôn sơn một chỗ sân gốc. Nhìn trước mắt hoa đoàn cẩm thốc thúy đáy vực, hoa hồng cây xanh, sen lẫn nhau thấp thoáng, hương hoa thanh đù, minh cầm liễu lo. Ba người dù cho đã thấy rất nhiều cảnh đẹp, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới băng tuyết trắng xóa cuôn lôn sơn bên trong, lại còn có bực này phúc địa, đặt ở mềm mại cỏ mịn bên trên. Phương Dục Hà cười nói: Cha, ngươi có phải hay không đã sớm tới qua chỗ này, cho nên mới mang bọn ta đi tới nơi này. Lắc đầu, Phương Chí hướng đạo: Ta và ngươi nương là đã từng tới Tây Vực, bất quá lại không có tới qua ở đây. Nơi này là ta từ một bộ trong cổ tịch biết, trước đó cũng không xác định ở đâu. Lần này tới đến Tây Vực, liền thuận tiện tới nhìn thượng nhất nhìn, không nghĩ tới lại thật sự như thế kỳ dị, cũng không muốn chúng ta tốn hao tâm lực. Hắn lần trước tới Tây vực thời thượng là ở 80 năm trước, khi đó Chu Vũ Liên Hoàn Trang còn không có thiết lập, hắn tự nhiên cũng không có nghĩ tới đây chỗ chỗ. Bây giờ Chu Vũ Liên Hoàn Trang thiết lập, hắn cùng Phương Dục Hà, Trương Tam Phong hơi chút hỏi thăm, liền tìm được nơi này, thuận lợi đến nơi này. Cất bước hướng về phía trước, ba người phóng nhãn xung quanh, nhưng thấy thủy đáy vực bốn phía đều là núi cao vần quanh, trên đồng cỏ có bảy, tám đầu sơn dương túi đầu ăn cỏ, trên cây hơn 10 con khỉ con nhảy vọt cùng nhau đùa, thấy người cũng không kinh tránh, tựa hồ từ xưa tới nay chưa bao giờ có vết chân đã đến. Nhìn thấy cảnh này, Phương Dục Hà cùng Trương Tam Phong đối với Phương Chí Hưng nói tới chưa từng tới bao giờ ở đây cũng là tin mấy phần. Tình cảnh như thế, chính xác giống như là chưa bao giờ có người đến qua dáng vẻ. Đại thiên thế giới, quả thật tẩn giấu đi không thiếu kỳ tích. Dạo chơi đi tới, Phương Chí Hưng nhìn thấy trong sơn cốc có một mảnh quả thụ, tiện tay tại cây thấp bên trên hái được mấy cái không biết tên quả, đã đỏ lên nửa bên, cầm ở trong tay, ngửi được một hồi điểm hương, cắn một cái, càng cảm thấy tươi đẹp tuyệt luân. Quả đào không này sảng khoái giòn, quả táo không này thơm ngọt, mà quả lê thì kém nó ba phần chơn nhẵn. Tiếp tục tiến lên chỉ thấy trên vách đá có một đạo thác nước lớn xung kích xuống, lường trước là tuyết tan mà thành, ánh mặt trời chiếu xuống giống như một đầu đại ngọc long, châu ngọc vang khắp nơi, sáng tỏ trắng lệ. thác nước tản vào một tòa thanh tịnh bích lục đầm sâu, đầm nước nhưng cũng không thấy đầy, coi là có khắc tiết thủy đường đi. không khỏi khen lớn đạo, hảo, nơi đây có ăn có uống, lại hợp thiên địa tự nhiên, quả nhiên là khó được diệu cảnh, đang nhưng làm lao đạo nơi tăng thân. nói cái gì đó, đang nhìn cảnh đẹp trước mắt, chợt nghe lời này, phương dục hà giận trách, những ngày này xuống, trong nội tâm nàng dần dần đón nhận mẫu thân đã mất đi. Phụ thân cũng thọ hạn buông xuống sự thật. Bất quá ngay cả như vậy, nhưng cũng không nguyện ý nghe đến những thứ này. Nghe được Phương Sĩ Tê Đích Sĩ Tê chí hưng lợi này, lập tức liền mở miệng ngăn lại. Cười cười, Phương Chí Hưng đạo, Hảo, không nói, không nói. Cha ta thế nhưng là lập chí muốn thành tiên chi người, làm sao chết đi dễ dàng như thế đâu? Chỉ là Hà Nhi, tiên đạo không có bằng chứng. Cho dù lấy cha bây giờ công lực, cũng chỉ có thể ẩn ẩn tính tới hình như có cơ duyên mà thôi. Đến nỗi cơ duyên này lúc nào đến, nhưng là không may may biết, ngươi ở đây trung nguyên sự tình nhiều, phá lũ cũng không thể rời bỏ ngươi, vẫn là về sớm một chút ta ta chỗ này có quân bảo chiếu cố, ngươi cũng không cần lo lắng. lắc đầu, phương dục hà đạo, nữ nhi bất hiếu, tại mâu thân đã khuất núi lúc sẽ không ở bên người. tra qua mấy năm hoặc là thanh đạo, hoặc là thăng thiên, chỉ sợ đều cùng ta khó mà gặp lại, vẫn là để nữ nhi lại bồi ngải chút thời gian a. nghe vậy, phương trí hưng không khỏi không nói gì, biết nữ nhi trong lòng còn có chút tự trách mình không có thông chi nàng lý mạc sầu bỏ mình sự tình. qua thật lâu, hắn mới thở dài một tiếng, nói, hà nhi, kỳ thực cha ta để cho ngươi trở về, cũng là tuồn lấy tư thông. ta đây mấy ngày này thôi diện mọi toán, phát hiện tra cơ duyên có thể liền ứng tại ngươi và phá lỗ trên thân. Ứng tại trên người chúng ta, đó là cái gì? Phương Dục Hà Kỳ quái nói, thật là không biết nàng và phá lỗ có thể đến giúp Phương Chí Hưng cái gì. Ngẩng đầu nhìn trời, Phương Chí Hưng đạo, những cảm giác này cũng là vì cha những năm này vừa mới cảm thấy. Ta ẩn cư hơn 50 năm, ngoại trừ tính tu bên ngoài, chính là thể nghiệm và quan sát thiên địa tuyệt hình diệu, những năm này cuối cùng cảm thấy khí vận mà nói cũng không phải là hư vô mà bịt. Bây giờ trung nguyên đại địa còn bị đồ bắt chiếm giữ, mặc dù các ngươi tại Giang Nam thế lực không nhỏ, chỉ sợ cũng khó có thể chèo chống ta cuối cùng thành đạo. Năm đó Tám Tưởng nhớ ba được mời trở thành công nguyên đế sư, mặc dù cùng ta tranh chấp thất bại, lại cuối cùng có thể luân hồi mà đi. Các ngươi nếu là có thể bắt phạt thành công, một lần nữa chiếm giữ trung nguyên đại địa, như vậy đối với vi phụ tới nói, cũng sẽ nhiều nhất trọng bảo đảm. Nói, Phương Chí Hưng thở dài, trong thần sắc hơi có chút tịch mật. Hắn tu tập võ đạo, vốn không muốn mượn mọi lực, chỉ là bây giờ vì nhiều chút chắc chắn, càng vì hơn nhường Phương Dục Hà quay về trung nguyên, cũng không thể không như thế lời nói. Cũng không biết hôm nay như vậy, rốt cuộc là đúng là sai. Có chút hiểu được, Phương Dục Hà chậm rãi gật đầu, "Đạo, cha ý tứ?" là nhường phá lô bác phạt sau khi thành công đăng cơ xứng đế, tiếp đó sắp phong ngài là đế sư, đây chính là ngài cảm ứng cơ duyên, có lẽ là, cũng có lẽ không phải, ai có thể biết rõ đâu. Bất quá thiên tử ở thiên địa nhân ở giữa, phải hồ tam tài tuyệt diệu, trở thành đế sư sát thực cũng lớn có chỗ tốt. Năm đó ta từng nói qua một môn thiên tử vọng khí thuật, những năm này không ngừng tôi diễn, lại vẫn luôn không cách nào tu thành, nói không chừng trở phá lô trở thành thiên tử chi phía sau, liền có khả năng tu thành ngài công. Bác phạt đồ bắt sự tình, ta và quân bảo bây giờ cũng giúp không được gấp cái gì, vẫn là cần phải ngươi trở về không thể. Phương chí hướng đạo. Mắt thấy phụ thân nói chỉnh trọng, Phương Dục Hà cũng sẽ không tùy theo tính tình, gật đầu nói, "Nữ nhi minh bạch, còn xin cha yên tâm, ta và Phá Lôi chắc chắn sẽ mau chóng bắt phạt, đuổi đi Ngụy Nguyên Hoàng đế, nhường cha đường đường chính chính trở thành đế sư, trợ ngay thành tiểu tiên đạo." "Sư muội, mọi thứ dục tốc bất đạt, nhất định không thể nóng lòng." Thất tử nhập chủ trung nguyên không đến 60 năm, có thể nói khí số còn tại, cái này bắt phạt sự tình còn cần thận trọng, không được bởi vì nóng vội ngược lại chậm trễ, nhường sư phụ đồ tử chờ đợi. Nghe nàng nói kiên quyết, Trương Tam Phong ở bên nhấp nhọ Quân Minh cố nhiên là thực lực cường đại, nhưng Mông Cổ thắt tử tiến vào Trung Nguyên không đến 60 năm, bây giờ còn không có hoàn toàn ngũ nát, sức chiến đấu vẫn là có chút cường hãn. Trương Tam Phong cũng lo lắng nàng sau khi trở về quá nóng nội, ngược lại chậm trễ lại sự, bởi vậy cường điệu nhắc nhở. Khẽ gật đầu, Phương Chí Hưng đồng dạng nói, Hà Nhi, ngươi sư đệ nói không sai, người Mông Cổ khí số chính xác còn tại, chỉ sợ các ngươi chính là đem bọn hắn đuổi ra phần lớn, cũng còn muốn tại trên Thảo Nguyên dây dưa với bọn họ một phen, mới có thể triệt để đánh bại bọn hắn, sau đó lại đoạt lại Ngọc Tỷ truyền quốc. Chỉ mong các ngươi có thể làm gì trước đó, không nên bởi vì quá vội vàng, ngược lại sắp thành lại bại. Cha ta mặc dù thọ hạn gần tới, nhưng chỉ cần ý nghĩ dây dưa, muốn sống qua 120 năm cũng không có vấn đề gì cả, các ngươi tại Trung Nguyên tuyệt đối không nên nóng động. Nghe được hai người đều như vậy nói, Phương Dục Hà nguyên bản khi nghe đến Phương Chí Hưng lời nói sau có chút lo lắng nội tâm cũng chậm chậm bình phục lại, trong lòng biết Bách Phạt sự tình chính xác không thể gấp tại nhất thời. Bởi vậy nàng trong sơn cốc chờ đợi mấy ngày, lại cùng Phương Chí Hưng, Trương Tam Phong thương nghị những năm gần đây một ít chuyện cùng đối với Bách Phạt tan bài, mắt thấy hai người ở chỗ này an định lại, lúc này mới ra khỏi sơn cốc triệu tập mình giáo đám người trở về Trung Nguyên có có thể trợ giúp phụ thân cơ hội trong nội tâm nàng đối với cái này vô cùng xem trọng liên minh giáo cái kia tương đối mà nói không đáng kể sức mạnh cũng không có chút nào buông tha chưa xong con tiếp 672 thứ 661 trường kim dịch hoàn đan thời gian thấm thoát bất chi bất giác liền lại qua mấy năm phương dục hà từ cùng minh giáo đám người quay về trung nguyên sau đó liền cáo chi quách phá lộ phương chí Hưng dặn bảo phó sự tình quách phá lộ sau khi nghe nói trong lòng sau khi kinh ngạc cũng nhiều mấy phần cấp bách trước kia liền tổ chức võ lâm đại hội tập kết chúng tướng Hợp Chung Nguyên võ lâm cùng quân Minh chi lực quy mô bá phạt chỉ là bọn hắn mặc dù đang trước kia đánh bại Mông Nguyên đại quân, đem bọn hắn đuổi ra khỏi phần lớn. Nhưng chính như Phương Chí Hưng dự liệu như thế, côn trùng trăm chân chết còn dễ dùa, Nguyên Đình rút lui sau khi mang đi nắm trong lòng bàn tay truyền quốc ngọc tỷ. Xong Phương lại giao đấu hơn năm, trải qua mấy lần đại chiến, người Mông cổ mới đang không ngừng thương vòng phía dưới, đành phải dâng ra truyền quốc ngọc tỷ để cầu thu được cơ hội thở dốc. Phương Chí Hưng năm đó như tính cũng coi như hoàn toàn thực hiện. Bây giờ đã là tháng sáu, tháng sau mười là năm đó thành cát tư hãn bỏ mình ngày, cũng là sư phụ đại nạn hoàn sinh, đi tới toàn chân cầu đạo thời gian. Sư tỷ, ta muốn ngày hôm đó đăng cơ, tế cáo thiên địa, tôn sư phụ là đệ sư, chân nhân, ngươi cảm thấy thế nào?" Tay nắm lấy truyền quốc ngọc tỷ, quách phá lô đạo. Hắn bây giờ đã 90 mấy tuổi, mặc dù coi như khỏe mạnh, lại không khỏi tinh lực đã suy, vốn là đã không muốn đăng cơ xứng đế, nhưng bởi vì Phương Chí Hưng là hắn sư phụ, mấy năm này quần thần lại không ngừng thuyết phục, cũng chỉ được cố mà làm, tự mình tế cáo thiên địa. Cái này cũng là hắn lấy được truyền quốc ngọc tỷ phía sau, lần đầu cùng Phương Dục Hà Thư Nghị. Gật đầu một cái, Phương Dụ Hà đạo, mặc dù có chút gấp một chút, nhưng năm nay cha đã 122 tuổi mặc dù mấy năm này tây vực bên kia một mực có tin tức truyền đến nhưng ta chỉ sợ lại tiếp tục xuống cha tình huống bên kia cũng sẽ làm hỏng vẫn làm nên sớm không nên chậm trễ à đồng ý quách phá lỗ này bàn bạc nghị định sau đó hai người lập tức liền đại hội quần thần đem việc này nói ra từ bác phạt thành công chiếm giữ phần lớn trong quần thần liền không thiếu có người khuyên quách phá lỗ đăng cơ sưng đế chỉ là bởi vì quách phá lỗ khăng khăng muốn đang cầm đến truyền quốc ngọc tỷ phía sau mới bằng lòng đăng cơ mới không thể không nhiều lần dây dưa bây giờ mắt thấy quách phá lỗ cuối cùng có đăng cơ sưng đế ý tứ những người này cũng không để ý thời gian cấp bách Lúc này liền bắt đầu chuẩn bị, Quế Nhẹ đã sớm xây xong thiên đàn, địa đàn, tông miếu các vùng, nhường Quế Phá Lỗ tế cáo thiên địa, chính thức đăng cơ xứng đế. Đến rồi ngày 12 tháng 7, toàn bộ kinh sư cũng chính là lúc đầu phần lớn, có thể nói là người đông nghìn nghịt, một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Quế Phá Lỗ tại tế cáo thiên địa tổ tông phía sau, chính thức đăng cơ xứng đế, đồng thời đại phong quân thần. Mà hắn tuyên đọc đạo thứ nhất chiếu thư, chính là Tôn Phương Chí Hưng là đế sư, tử vi minh đạo chân nhân 6. Đông dạng là tại một ngày này, Côn Lôn Sơn Trung Cốc, Phương Chí Hưng đông cảm thấy tâm huyết dâng trào vui vẻ nói, không hưởng công ta chờ mấy năm, nguyên lai cơ duyên thật sự ngay ở chỗ này. Đồ nhi, vị sư hôm nay liền muốn thành đạo, ngươi lại ở bên quan sát, mong có thể có thể có chút thể ngộ. Tiếp đó xếp bằng ngồi dưới đất, lâm vào tĩnh lặng bên trong. Mấy ngày trước liền lấy được tin tức, trương tam phong hôm nay cũng một mực đặc biệt chú ý, mắt thấy sư phụ thật sự cảm ngộ đến rồi cơ duyên, trong lòng của hắn cũng là một mảnh vui vẻ. Mắt thấy phương chí hưng ngồi xuống, vội vàng tránh ra thật xa, để tránh sư phụ nhận lấy quái dẩy. ở tại trong cốc mấy năm, sư đồ hai người tự nhiên không ít giao lưu cảng nộ, vì vậy đối với phương chí hưng lúc này trạng thái. Trương Tam Phong có thể nói là nhất là biết rõ, lúc này trong lòng của hắn vừa có chút thất vọng, lại mang hy vọng, hy vọng sư phụ có thể thuận lợi đắc đạo. Trương Tam Phong ở bên lo được lọ mất. Phương Chí Hưng lại hoàn toàn không có bực này ý nghĩ. Làm người ba đời, lại thêm cùng tám tưởng nhớ ba ở giữa tinh thần đấu pháp, Phương Chí Hưng có thể nói đã sống hơn 200 năm, mặc dù nhiên bất có thể nói đã sống đủ, nhưng đối với sinh tử sự tình, lại sớm đã không để trong lòng. Với hắn mà nói, vô luận lần này thành đạo hay không, chính mình cũng sẽ bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới, vậy vậy trong lòng của hắn, ngược lại là chờ mong càng nhiều một điểm lúc này một khi nhập định liền cũng không tiếp tục nhớ nói chuyện lâm vào không vui không buồn cảnh giới vật ngã lưỡi vong ẩn tu mấy chục năm phương trí lương tích lũy có thể nói vô cùng hùng hậu năm đó hắn từng nói lên ba ruộng năng mạch mà nói bây giờ cũng đã triệt để thành công chẳng những cả người đều bị quy nạp vào ba trong ruộng chân khí trong cơ thể càng là tràn đầy cực kỳ có thể xương tùng khoáng cổ thước kim lúc này hắn y theo năm đó tử dương chân nhân truyền xuống ba nhà tương kiến chi pháp đem tinh khí thần tương hợp là một bên trên bên trong phía dưới ba cái đan điển cũng đột nhiên tụ hợp cùng một chỗ như thế xuống toàn thân hắn chân khí tự nhiên cũng chỉnh hợp là một hỗn độn một mảnh cũng không phân biệt lẫn nhau. Kết đan nhưng vào lúc này, trong lòng lóe lên ý nghĩ này, phương chí hương thầm vận huyền công, y theo vương trọng dương hòa toàn chân thất tử chuyển xuống tâm pháp, tại thể nội mở huyền quan kết đan chi địa. Cũng liền tại lúc này, trong cơ thể hắn hún hún độn độn chân khí bên trong, không biết đến từ đâu sinh ra một đạo khí tức, dường như chân khí, lại như là cái khác, như có như không ở giữa tiến nhập huyền quan chỗ, không ngừng dung hội đi vào. Này khí tức từ tinh khí thần chỗ tụ mà đến, thần ngưng khí tụ, hún hòa hợp một, bên trong bất giác một thần, bên ngoài bất giác vũ trụ cùng đạo là một, vạn lo đều phái minh minh tạc cạn không thể được mà tên, mạnh tên là Thái Ức chứa chân khí, lại tên là Tiên Tiên nhất khí, là vì kim đan mẫu thân, kết đan khẩn yếu nhất chi vận. Vô luận là toàn chân đan pháp vẫn là trương tử dương truyền xuống kim dịch hoàn đan chi pháp, cũng là dùng cái này khí làm gốc, phương trí hương bởi vì phụ thể trùng sinh chi nguyên nhân, mặc dù thành công sống sót, trong cơ thể tiên tiên chi khí nhưng là không đủ, bất đắc di tích lũy trên trăm năm, mới tại thể nội tạo ra này khí, cuối cùng vào lúc này mở về quan, kết thành kim đan. Như thế cũng không biết trải qua bao lâu, không có kinh thiên động địa, cũng không có dị tượng bộc lên. Ngay tại chương Tam Phong lo lắng tại sư phụ đến cùng có thành công hay không thời điểm, Phương Chí Hưng bỗng dưng mở mắt ra, nói: Đổ Nhi, ngươi lại tới. Gọi Trương Tam Phong đi lên phía trước, nghe theo phân phó. Không biết sư phụ có thành công hay không. Trương Tam Phong từ trước đến nay bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt, cũng không khỏi có chút lo lắng. Không cần Phương Chí Hưng lời nói, liền vội lấy mở miệng hỏi: Sư phụ, thế nhưng là thành công. Khẽ gật đầu, lại lắc đầu. Phương Chí Hưng đạo: Là thành công, nhưng cũng có thể nói thất bại. Không có thời gian, vi sư sắp chuyển thế, lần này một điểm đạt được liền chuyển cho ngươi à? Hy vọng ngươi về sau có thể thành công, bước vào cảnh giới cao hơn. Nói hắn một chỉ điểm ra đệ ở chương tam phong mi tâm phía trên lên tiếng ca nói lôi phá ngây hoàn huyệt chân tướng giá hỏa lòng không biết ai ra tay đánh vỡ thái hư khoảng không thân thể bỗng dưng tiêu thất hóa thành một đạo hào quang màu đỏ ánh vàng xa xa xẹt qua phía chân trời bị tiếng ca giật mình tỉnh lại trương tam phong vừa vặn thấy cảnh ấy nhất thời không biết là vui là bị thường nhìn xem vương trí hưng lưu lại quần áo còn có hắn những năm này một mực mang theo tử vi nhuận kiếm yên lặng lui khởi thổ tới tại chỗ lên một mộ tiếp đó ở bên cạnh trên vách đá khắc xuống vài cái chữ to liền như vậy phiêu nhiên mà đi sơn gốc cũng khôi phục lúc trước kiên tĩnh chưa xong còn tiếp. 673 thứ 662 trường chuyển thế niết bàn mộ dung phục trong giấc mộng, một cái vô cùng chân thật mộng. Đỉnh tiểu thuyết, trong mộng, hắn tuy là Bắc tiểu phong, nam mộ dung một trong, lại tại giang hồ trong tranh đấu không ngừng thảm bại. Đầu tiên là bị Đinh Xuân Thu ám toán, suýt nữa tại câm điếc trong cốc tự sát phía sau là ở Vạn Tiên đại hội dương ngoài phía sau, lại bị một cái tiểu hòa thượng hái được quả đảo mà ở tham gia thiếu thất sơn anh hùng đại hội thì, hắn càng là tuần tự dựa vào Tiêu Phong, Đoang Dự, suýt nữa lần nữa tự sát thân vong một lần nữa tỉnh lại phía sau, hắn quyết định tranh đoạt Tây Hạ phó mã, nhưng lại bị cái kia tiểu hỏa thượng hỏng chuyển tốt sáu. Toàn bộ hết thảy khiến cho hắn gần như điên cuồng, bởi vậy biết được mờ ảo tính phía sau, hắn liền muốn muốn mượn cơ cấp đại lý hoàng vị, nhưng mà loại này chuyện không thể nào, tự nhiên cũng khó tránh khỏi thất bại. đến cuối cùng hắn chẳng những rơi vào cái chúng bạn xa lánh hạ trạng, thậm chí cũng theo đó hỗn loạn, điên điên cuồng cuồng, quả thật có thể sương tụng thê lương cực kỳ. đây cũng là cuộc đời của ta sao? quẹt mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, mộ dung phục lại giống như chưa tỉnh. qua thật lâu trong miệng hắn tựa hồ phát ra một tiếng thở dài, đạo, thôi, thôi, thân thể này liền để cho ngươi à, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt ngự yên, không cần để cho nàng thương tâm. Nhắm mắt lại, liền như vậy không có âm thanh. Cái này dừng lại bất quá một cái chớp mắt, thoáng qua ở giữa, tiếng hít thở liền một lần nữa vang lên, Mộ Dung Phục một lần nữa mở to mắt, đánh giá bốn phía, dường như kinh ngạc, lại như là tiếc hận, trầm thấp thanh âm nói, vốn cho rằng là muốn phục hưng đại yên, không nghĩ tới ngươi sau cùng nguyện vọng càng là cái này, chẳng lẽ là cuối cùng bị xúc động sao? Mặc dù cùng thanh âm mới vừa rồi là cùng một người phát ra, ngữ điệu lại già đi rất nhiều, trong lời nói, tựa hồ ẩn chứa vô tận tang thương. Nghe được cái này âm thanh, Mộ Dung Phục bẻ bẻ cổ, tựa hồ cũng cảm thấy có chút khó chịu. Cười khổ nói, thân thể là trẻ trên tâm lý nhưng vẫn là người già xem ra còn cần điều chỉnh mới là như vậy tâm tính không nói khó mà tiến bộ dũng manh lại trèo võ đạo thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện nhiều loạn lớn thở sâu chìm vào định cảnh ở trong nhìn đến đây chắc hẳn các vị khán quan đều đã có thể đoán được mặc dù nhiên bất qua một giấc chiêm bao nhưng ở ngưỡng phía trước ngưỡng phía sau mộ dung phục trong cơ thể tính tư tưởng cách cũng đã hoàn toàn khác biệt ngưỡng phía trước cùng trong ngưỡng hắn là dân tộc tiên bi hoàng tộc hậu duệ một lòng lấy phục hưng đại yên làm nhiệm vụ của mình nhưng ở giấc ngưỡng này phía sau thân thể của hắn lại bị một nhân cách khác chiếm giữ người này ôn nơi phát ra chính là kết đan thất bại chuyển thế mà đến Phương Chí Hưng ngày đó hắn kết đan thành công vốn cho rằng có thể trở thành địa tiên ai ngờ tại thành công trong mấy mắt nhưng cũng đồng thời tu thành một loại đã từng lấy được công pháp nguồn gốc từ tám tưởng nhớ ba luân hồi nhất bàn sinh tử không khác trải qua bản kinh văn này là hắn tại cùng tám tưởng nhớ rõ liếu pháp lúc tại trong thế giới tinh thần đạt được mặc dù sau đó vẫn không có tu luyện lại tại trong lúc bất chi bất giác theo cảnh giới của hắn để thăng lấy được tiến triển cuối cùng tại kết đan sau khi thành công cũng đồng thời luyện thành chuyển thế chi pháp cũng bởi vì này Vương Chí Hưng bất đắc dĩ mang theo kiếm đan hóa thành hồng quan mà đi cuối cùng chuyển thế đến nơi này cái thế giới, đồng thời vào lúc này tỉnh lại, ta thượng nhất thế cuối cùng trở thành cái gì? thi giải tiên sao? chỉ là thi giải sau đó vì cái gì không có phi thăng, lại ngược lại chuyển thế đến nơi này cái thế giới, mà nếu không phải thi giải tiên mà nói, vì cái gì kim đan của ta còn tại, cũng không hề hoàn toàn tiêu tan. từ trong nhập định tỉnh lại, phương chí hưng thầm nghĩ nói, ngày đó hắn hóa cầu vồng sau đó, vốn cho rằng muốn làm lại lần nữa, ai ngờ bây giờ đến xem, lại cũng không hoàn toàn như thế. đối với mình lúc này trạng thái, dù cho lấy hắn hơn hai năm kiến thức, bao nhiêu cũng có chút suy xét không chắc. Cũng may trạng thái này so với đơn thuần chuyển thế mà đến có ích vô hại cũng không cần quá nhiều lo lắng cái này tám tưởng nhớ ba không hổ là đại nguyên đế sư mặc dù cùng ta đấu pháp thất bại nhưng lại ngờ tới ta đối với đủ loại công pháp tham nghiệm dùng môn này luân hồi nhất bản sinh tử không khác trải qua bảy ta một đạo khiến cho ta tại thành đạo sau đó không thể không rời đi như vậy tính toán có phải là vì để phòng ta hủy diệt đại nguyên đáng tiếc ngươi không có tính tới chính là tại ta thành đạo phía trước ngươi đại nguyên liền bị diệt ngươi hậu đói một mực đảm nhiệm ngông nguyên đế sư chỉ sợ cũng cuối cùng mười không còn một mà ta mặc dù chuyển thế vẫn còn mang theo kim đan Muốn tu trở về cũng phí không có bao nhiêu công phu, chỉ là khó mà can thiệp nữa thế giới kia mà thôi. Nói đến, kim đan của ta mặc dù bởi vì chuyển thế sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, nhưng cũng tại trong luân hồi trải qua rèn luyện, so với lúc trước càng thêm mượt mà tự nhiên. Như vậy biến cố, cũng không biết là không phải còn muốn cảm ơn ngươi. Truyền qua ý niệm, Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói, đối với mình rời đi trước thế giới, trong lòng của hắn tất nhiên có không ơn, lại không có bao nhiêu tiếng với. Ngược lại là trong cơ thể kim đan, bởi vì là lần đầu kết đan nguyên cớ, Phương Chí Hưng mặc dù mượn trở thành đế sư lúc khí vận may mắn thành công, kim đan nhưng bây giờ không gọi được nữa mà. Không thể thiếu phải đi qua dải dòng rèn luyện tế luyện. Nhưng mà vấn đề này tại trải qua luân hồi chuyển thế phía sau cũng đã không còn trở thành thay hoang ẩm. Đầu tiên trong cơ thể hắn kim đan mặc dù vẫn có thể xưng là kim đan, nhưng bởi vì trong đó sức mạnh cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, sẽ, nói chính xác hơn nhưng chỉ là một cái kim đan hạt giống mà thôi. Ngoại trừ vẫn giữ lại kim đan đặc tính bên ngoài, những thứ khác đủ loại huy năng nhưng là không còn sót lại chút gì. Mặc dù cần một lần nữa bổ sung sức mạnh, rèn luyện tế luyện đứng lên lại cũng tương tự dễ dàng rất nhiều. Thứ yếu tại hắn luân hồi quá trình bên trong kim đan đồng dạng nhận lấy rèn luyện thiên địa hợp lực phía dưới. Hơn xa tại kết đan quá trình bên trong chín còn thất phản, cũng bởi vì này, hắn kim đan thậm chí không cần lại chính mình rèn luyện, liền đã có thể nói là tối thượng phẩm kim đan, như vậy thu hoạch, hẳn là cũng có thể gọi là chuyển thế vừa được ra. Chớ nói chi là chuyển thế sau đó, thân thể của hắn lần nữa khôi phục trẻ tuổi, lấy được so kiếp trước thành tựu cao hơn, có thể cũng không phải là giang khổ. Thiên địa vĩ lực, quả thật không phải sức người có thể đạt được. Ta trải qua tam thế luân hồi, vốn cho rằng linh hồn đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới lại tại sức mạnh hao hết sau đó, cho đến lúc này mới tỉnh lại, còn muốn cùng gỗ này chuyển thế trong thân thể đản sinh nhân cách tranh đoạt quyền chủ đạo. Cũng may ta đối với nguyên bản mộ dung phục cũng liền như vậy giải, lúc này mới thuận lợi dùng mộng vào luân hồi chi pháp đem hắn làm hao mòn đánh tan, bằng không mà nói, chỉ sợ còn khó tránh khỏi muôn phí chút sức lực. Như bây giờ, quả nhiên là không thể tốt hơn. Hắn bây giờ cỗ thân thể này trạng thái, tương tự với Tốc tuệ thức tỉnh, chỉ là sau khi giác tỉnh, rốt cuộc là lấy cái nào một đời nhân cách làm chủ, cũng không có lấy định số. Cuối cùng Phương Chí Hưng sống hơn 200 năm, so với mộ dung phục bất quá hơn 20 năm kinh lịch khổng lồ không biết bao nhiêu, lại dựa vào từ luân hồi niết bàn sinh tử không khác trải qua bên trong nội đến pháp môn, tại mộ dung phục nhập ngậm sau đó, Phương Chí Hưng liền thuận lợi đem hắn nhân cách mai tán, dung nhập vào chính mình vốn có nhân cách bên trong, hóa thành một đoạn ký ức. Mặc dù lúc đầu mộ dung phục còn để lại một chút chấp nghiệm, nhưng mà cùng so sánh, điểm ấy ý niệm cũng đã không quan trọng. Kiếp trước đủ loại, tất cả thành mây khói, đã chuyển thế nếp bàn, tư tưởng của ta cũng không thể dừng lại ở lúc trước. Mộ dung phục liền để ta lấy cái thân phận này, lại mở dương một đoạn nhân sinh a. đủ loại ý niệm thoáng qua, Phương Chí Hưng cũng chính là mộ dung phục cuối cùng kiên định nói. Hôm nay đi qua, hắn liền muốn lấy cái thân phận này ở cái thế giới này tiến vào cuộc sống mới, cũng hy vọng thế giới này có thể cho hắn mang đến thu hoạch mới. Chưa xong còn tiếp. 674 thứ 663 chương đầu truyện Tinh Di Đại Yên Hoàng Tộc, Dân tộc Tiên Bì, Phục Quốc 6. Như thế nào sạch học được những vật này? Tiễn quốc đã mất không biết bao nhiêu năm, vẫn còn có người làm bực này đại ngộ. Đỉnh Tiểu thuyết, may mắn ngươi đã giả chết, bằng không còn không phải tới độc hại ta. Liệt nhìn hơn 20 năm ký ức, nhìn thấy mộ Dung Bác vợ chồng thuyết giáo nội dung phần lớn là chút Phục Quốc sự nghi. Mộ Dung Phục thầm nghĩ nói, nguyên bản Mộ Dung Phục có lẽ không biết sáu năm trước Mộ Dung Bác bỏ mình là giả chết thoát thân, nhưng hôm nay Mộ Dung Phục nhưng là rõ ràng. Bất quá ngay cả như vậy. Hắn cũng không suy nghĩ đi tìm ra mộ Dung Bắc, dù sao vừa tới mộ Dung Bắc vết tích còn nấp, dễ dàng khó mà tìm được thứ hai hắn đã sống hơn 200 năm, nếu là đột nhiên xuất hiện một trưởng 50 tuổi phụ thân giáo dục chính mình, chỉ sợ trên mặt không nói, trong lòng cũng không được tự nhiên. Bây giờ dạng này vẫn duy trì một khoảng cách, ngược lại là không thể tốt hơn. Bất quá cái này đầu chuyển tinh di cùng tham hợp chỉ cũng không tệ, nhất là đầu chuyển tinh di, không những có thể thay đổi vị trí thắng qua chiêu thức của mình tính lực, đến rồi cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể toàn bộ nhiên bất làm cho cố gắng, liền có thể thay đổi vị trí ra hơn xa tại mấy lựa đạo cái này môn vũ công tại rồi trí nhất đạo bên trên, thật có thể nói là đạt đến đỉnh phong, thậm chí có thể nói là chạm tới thiên địa huyền liền diệu, có thể sương tụng thông huyền võ học. sáng chế cái này môn vũ công mộ dung long thành, cũng không hổ làm một đời nhân kiệt. chỉ là võ công cần theo người tác giá, chỉ có thể thay đổi vị trí lợi dụng người khác kinh lực, luyện tốt có thể giữ bất bại, nhưng ở đối với phương bất lúc ra chiêu liền khó mà khắc địch chế thắng, cũng khó trách mộ dung gia thu thập thiên hạ võ học, mộ dung bác lại đi thiếu lâm học tập bảy mươi kỹ. đáng tiếc, các ngươi không biết là muốn thiết lập một quốc gia, dựa vào võ công là xa xa không đủ, còn muốn quan sát thiên hạ đại thế. Chậm đợi thời cơ mới lạ. Thâm nghĩ lấy, mộ dung phục lại lật nhìn lên cổ thân thể này võ công. Bây giờ công lực của hắn không đủ. Tiếp trước sáng lập ra rất nhiều lợi hại thủ đoạn đều không thể sử dụng, cái này đầu chuyển tinh di ngược lại là chính hợp lúc này chi dụng. So với Thái Cực Luân chuyển thuật cùng Càn Khôn Luân chuyển thuật lấy âm dương biến hóa thành bản, môn này đầu chuyển tinh di nhưng là chuyên chú vào thay đổi vị trí hai chữ, luyện đến cực hạn. Thậm chí có thể thay đổi vị trí tất cả vật chất hữu hình, dị xảo tháng lực, lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải nói ngoa, cô Tô mộ dung thị trong võ lâm xông ra lớn như vậy danh hảo, cái này môn vũ công lợi hại Quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Chỉ là chính là bởi vì này, cái này môn vũ công cũng cực kỳ khó luyện, có lẽ nhập môn lúc còn có thể xương tụng dễ dàng, nhưng muốn muốn tiến thêm một bước, lại cần cực mạnh ngộ tính cùng kiến thức. Mộ dung thị Sưu tập bách gia võ học quan sát. Cũng nhiều là vì đề cao kiến thức, phụ trợ cái này môn vũ công tu luyện. Đương nhiên, đây đều là đối với người bình thường mà nói. Hôm nay mộ dung phục đã đã thức tỉnh phía trước hơn 200 năm ký ức. Không nhưng thấy thức võ công đến không hết, bản thân võ công cảnh giới cũng sẽ không thấp hơn sáng chế này công mộ dung long thành. Bởi vậy cái này môn vũ công đến rồi trong tay hắn, bất quá phút chốc liền đã ở trên cơ sở vốn có đẩy vào một tầng, đủ loại diệu dụng cũng là tăng lên rất nhiều. Bất quá mặc dù đem đầu chuyển tinh di tinh tiến một chút, mộ dung phục trên mặt lại không có mày may ý mừng. Ngược lại nhũ nhũ mày, trong lòng lầm bầm, chân khí còn có chút không tiện lợi. Hẳn là thần hồn dung hợp, cùng nguyên bản có chút khác biệt sở trí. Ta nguyên bản còn muốn lấy muốn hay không dẫn xuất trong kim đan tiên thiên nhất khí một lần nữa chút cơ. Bây giờ xem ra, nhưng là không cần suy nghĩ thêm. Chỉ cần hoàn toàn nộ ra cái này đầu chuyển tinh gì, cho dù hoàn toàn không có nội lực. Dựa vào kiến thức của ta cũng đủ để trong võ lâm tự vệ, cái này chân khí trong cơ thể. Vẫn là trùng tu thì tốt hơn. Đi qua thượng nhất thế tu hành tiên thiên công kinh nghiệm, hôm nay mộ dung phục chú trọng nhất tinh khí thần thuật ý. Mặc dù chỉ là thức tỉnh ký ức, thân hồn biến hóa cũng không tính lớn, nhưng đối với mộ dung phục tới nói, lại không cho phép trong cơ thể mình xuất hiện một tia thai hoàng ẩm. Lại thêm hắn mặc dù đang phía trước hơn 20 năm vẫn không có thức tỉnh, lại tại trong tiềm thức, một mực thôi động cỗ thân thể này tu hành cựu chuyển dịch thân quyết, để mà xem như luân hồi niết bàn sinh tử không khác trải qua niết bàn pháp quyết. Hơn 20 năm xuống, mặc dù ở giữa không khỏi có chút trì hoãn, nhưng cũng đạt đến đệ lục chuyển dịch cân chi cảnh, sắp khi đạt tới đại thành phía sau quán thông quanh thân kinh mạch. Đến một bước này, hắn đã có thể bước qua bây giờ cấp độ, trực tiếp từ tiên thiên cảnh giới bắt đầu tu luyện, dù cho hoàn toàn phế bỏ công phu trùng tu, cũng phí không được bao lớn công phu. Có kim đan hạt giống, ta kiếp trước lại đạt đến tiên nhân chi cảnh, có thể thử đem tự nhiên hô hấp pháp lại cải tạo một phen tăng cường tích xúc chân khí hiệu suất, tới lúc đó, chắc hẳn khôi phục công lực sẽ nhanh hơn một chút. Mà bây giờ trong cơ thể điểm ấy chân khí chuyển đổi thành tiên tiên chân khí đoán chừng cũng không thừa nổi bao nhiêu, ngược lại là có thể xưng tụng không quan trọng. Thầm nghĩ lấy, mộ dung phục tính toán đạo. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng không có lập tức phế công trùng tu, một cái hắn cựu chuyển dịch thân quyết đệ lục chuyển dịch cân chi cảnh còn chưa đại thành, kinh mạch cũng không hề hoàn toàn quan thông thứ hai hôm nay tham gia chăng, cũng không phải một cái bế quan chỗ. Vì miễn ở cái dày, càng vì hơn không khiến người ta phát giác sự khác thường của mình, vẫn là trốn ra ngoài một đoạn thời gian thì tốt hơn. Ai Những thứ này trong trốn giang hồ ân oán dây dưa, thật đúng là để cho người ta không thể thanh tĩnh. Cũng được, ta liền ra ngoài tránh thượng nhất tránh, qua một thời gian ngắn võ công sau khi đột phá trở lại. Như thế dù cho so với trước đây hơi khác thượng, đoán chừng cũng sẽ không có người nói thứ gì, bây giờ hay là trước trốn ra ngoài một đoạn thời gian a." Mộ Dung Phục thầm nghĩ nói. Đến nơi bế quan chỗ, hắn trong đầu hơi chút thay đổi, liền nghĩ đến một cái chỗ. Nơi đó chỗ Tây Nam, không nói ngoại nhân khó khăn đến, chính là người địa phương cũng là ít có người biết, dùng để xem như tiềm tu chi địa, ngược lại là không thể tốt hơn. Thầm nghĩ lấy, Mộ Dung Phục chỉnh lý tốt dung nhan, mở cửa phòng hướng về phía ngoài cửa bảo vệ bao bất đồng đạo bao sáu tám ca ngày hôm trước ta để cho ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt sao nhanh đi mang tới ta muốn đi ra ngoài một chuyến hắn ở trong phòng sớm nghe phía bên ngoài có người hô hấp kết hợp trong trí nhớ tình huống nghe ra là bao bất đồng phát ra đối với hắn canh giữ ở trước cửa cũng không có mảy may kỳ quái công tử gia tất nhiên đã khăng khăng muốn đi tây hạ nhất phẩm đường ta cũng không thể lại nói cái gì chỉ là nhất phẩm đường cũng không phải là người lương thiện liền tại giang hồ bên trong lâu có tiếng tên tứ đại ác nhân đều dấn thân vào trong đó công tử gia đến nơi đó còn xin nhất thiết phải Nhìn xem thần sắc hơi có chút tiểu tụ mộ dung phục, ba bất đồng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hành trang, nói: "Trước đó vài ngày mộ dung phục cùng bọn hắn thương nghị muốn che giấu thân phận dẫn thân vào nhất phẩm đường thời điểm, hắn liền từng nói lời phản đối, chỉ là mấy năm thiếu lâm tự bức bách lợi hại, một mực truy tìm lấy muốn hỏi một cọ chuyện xưa, nhưng mộ dung phục không thể không ra ngoài tránh né. Tây hạ nhất phẩm đường chỗ Tây Bắc biên biên thủy, những năm này lại phát triển có phần nhanh, nhân viên ngư long hộ tạm, chẳng những là một cái chỗ ẩn thân tốt, có lẽ còn có cơ hội thu hẹp một số người biến hóa để cho bản thân sử dụng, chính là bởi vì này, Đặng Báchuyên, công giá cản cũng là đồng ý chuyện này." mà Bao bất đồng bất lực phản đối phía dưới, cũng chỉ được đồng ý xuống. Bất quá ngay cả như vậy, hắn đối với Mộ Dung Phục tự mình trang điểm đi tới có chút vẫn là có ý kiến, cũng không như ngày đó mặt ngoài đồng ý lúc như vậy ngoan ngoãn theo. Chưa xong còn tiếp. 675 thứ 664 chương phòng ngựa Chu Đáo không phải đi Tây Hạ, muốn đi đại lý. Đỉnh tiểu thuyết, ta gần đây lòng có sở ngộ, cảm giác võ công sắp đột phá, muốn đi đại lý tìm kiếm địa phương tiềm tu một hồi. Mấy ngày này, trong trang sự tình liền giao cho các ngươi. Nghe được Bao bất đồng lời nói, Mộ Dung Phục giải thích nói, Tây Hạ nhất phẩm đường nội tình, Ba bất đồng bọn người có lẽ không biết, hắn bây giờ nhưng là rõ ràng. Không nói lấy hắn bây giờ võ công khó có thể đối phó Lý Thu Thủy, đó là có thể cùng Lý Thu Thủy chống lại, hắn cũng không muốn đi nhất phẩm đường phí thời gian thời gian. Phúc Hưng Đại Yên có lẽ là mộ dung bắc cùng nguyên bản mộ dung phục nguyện vọng, nhưng đối hắn tới nói, lại nhiều nhất bất quá là tại theo đuổi võ đạo lúc tô điểm mà thôi, phải chăng muốn Phục Quốc, tại Phục Quốc bên trên tiêu phí bao nhiêu lực khí, còn phải xem người sư tỷ này thời cuộc diễn biến cùng mộ dung ra thực lực, đến nội mộ dung phục bản thân, lại sẽ không vì thế hao hết một đời. Công tử gia, ngươi thay đổi chủ ý. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, Ba bất đồng đạo. Hắn vài ngày trước đang khuyên mấy ngày đều không thể nhường Mộ Dung Phục thay đổi chủ ý, không nghĩ tới hôm nay sắp chuẩn bị lên đường, Mộ Dung Phục lại đột nhiên nói võ công sắp đột phá, không còn đi tới tây hạ, trong lòng làm sao không kinh. Bất quá giật mình đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc, lại nói, công tử gia võ công sắp đột phá, cái này thật là đệ nhất khẩn yếu sự tình. Lão gia đã khuất núi sau đó, ta Mộ Dung Thị uy danh không phân chấn, chẳng những bị thiếu lâm rối trên cửa, liền trong trốn giang hồ một chút ám yêu ác cẩu, đối với ta Mộ Dung Thị cũng không bằng lúc trước cung kính. Công tử gia võ công đại thành phía sau, nhất định định phải thật tốt dạy dỗ một chút những người này nói đến đây, bao bất đồng xúc động vẫn nổi đạo. tiếp đó lại tự giác lỡ lời, tự trách nói, là ta lắm muội, công tử gia như thế nào làm việc, nơi nào có ta xen vào chỗ trống, chỉ mong công tử có thể thuận lợi đột phá, trọng trấn cô tô mộ dung mỹ danh. khẽ gật đầu, mộ dung phục cũng không có trách cứ bao bất đồng, không phải là một mình hắn trong lòng xúc động phẫn nộ, chính là mộ dung phục bản thân, đối với không thể không ra ngoài tránh né cũng cảm thấy có chút bực bội. chỉ là bây giờ thiếu lâm tự chẳng những thế lực khổng lồ, thực lực cũng chính là hương thịnh thời điểm, sao không phải lúc này mộ dung thị có khả năng chống lại? không nghĩ bị mạnh mời đến thiếu lâm lời nói hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh đi. Cha và mẫu thân lần lượt đã khuất núi, cái này tham gia trang truyện, về sau cũng chỉ có thể dựa vào năm người chúng ta. tiểu tử trước đó trẻ tuổi kiến thức nông cạn, đối với bao tham ca, đạm đại ca, công giả nhị ca, phong tứ ca có nhiều có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, nhận được các ngươi không bỏ, vẫn là tận tâm phụ tá. sau này phàm là có không phải là chỗ, còn xin bao tham ca chỉ ra mới là. lệ dài thi lễ. mộ dung phục thành cần nói, thu phục một người có bao nhiêu khó khăn, hắn lúc trước mấy trăm năm kinh lịch bên trong đã sớm minh mạch, bây giờ mộ dung thị bên trong co lấy bốn vị tận tâm tận lực gia thần phụ tá, chính xác có thể sương tụng hy vọng. Mắt thấy mộ dung phục hành lễ, ba bất đồng vội vàng tránh đi, sau đó nói, công tử gia nói quá lời, chúng ta bốn người chịu lao ra đại ân, từng hướng lao ra lập thể, đời này quyết ý tận tâm tận lực. Phụ tá công tử hưng thịnh phục đại yên, làm vinh dự mộ dung thị chi danh. Bây giờ phu nhân cũng theo lão gia rời đi, mong rằng công tử có thể một lần nữa tỉnh lại, không nên phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Đoạn này thời gian, đầu tiên là mộ dung phu nhân đã khuất núi. Sau đó lại truyền tới thiếu lâm tự lần nữa phái người đến đây tham gia trang hỏi thăm một cuộc chuyện xưa tin tức, mộ dung phục đại bi phía dưới, mặc dù đang đặng bách xuyên bọn người thuyết phục quyết định muốn đi trước Tây Hạ mai phục lại vẫn luôn bế trong phòng ai cũng không gặp trong lòng đối với cái này lo nghĩ ba bất đồng lúc này mới một mực tại bên ngoài trông coi thằng đến mộ dung phục bây giờ xuất hiện trong lòng truyền đến một hồi thương cảm mộ dung hốc mắt không khỏi hơi hơi phím hồng hắn lần này mặc dù có thể thuận lợi thức tỉnh ngoại trừ tự thân nguyên bản thần hồn cường đại bên ngoài cũng bởi vì nguyên bản mộ dung phục thương tâm mẫu thân đã khuất núi nhà mình chịu đến nước hiếp bởi vậy tinh thần chán nản lúc này được nghe lại điểm ấy dù cho nguyên thân tình cảm tại dung hợp đã khó có ảnh hưởng mộ dung phục trong lòng vẫn không khỏi có chút ba động theo cố này tình cảm mộ dung phục nước mắt chảy ra nước nở nói là bao tam ca, ta bây giờ hiếu kỳ chưa đầy liền muốn ra ngoài, hy vọng mẫu thân trên trời có linh thiêng, chớ có trách ta bất hiếu. chủ lo thần đủ, mắt thấy mộ dung phục như thế bi thường, bao bất đồng trong lòng hận ý càng thêm mấy phần, tức giận nói: thiếu lâm, thiếu lâm, quả nhiên là bị phong thật to. trước kia lão gia lúc còn sống, chính là bị những thứ này con lửa chọc ép trốn hầm, không nghĩ tới lao ra cùng phu nhân đã khuất núi phía sau, bọn hắn lại bắt đầu ước hiếp lên công tử. hừ, ngay khắc đại yên phục ngừng, ta tất yếu thân thượng tiểu lâm, đòi lại đoạn này quát đủ. trong lời nói, nhiều cùng thiếu lâm sẽ không từ bỏ ý đồ chi ý nước mắt chảy ra. Mộ Dung Phục trong lòng tình cảm cũng phát tiết đi ra, lau khô nước mắt đạo, bao tam ca tâm ý ta tự nhiên biết, chỉ là thiếu Lâm tự chẳng những thế lực khổng lồ, cao thủ đông đảo, còn cùng cái bang tương hỗ là ô dù, sao không phải hôm nay chúng ta có khả năng ngang hàng? Việc này không nên chậm trễ, ta hôm nay này liền xuất phát. Đại đại ca, công già nhị ca cùng gió tứ ca nơi đó liền thỉnh bao tam ca chuyển cáo, để bọn hắn không cần lo lắng. Là, công tử gia, còn xin công tử gia trên đường cẩn thận. Đại yên phục hưng gánh nặng đường xa, công tử gia nhất định muốn bảo trọng thân thể mới là. Bao bất đồng đạo, Mộ Dung Phục tạm thời thay đổi tâm ý, nếu là sẽ cùng Đặng Bắc Công Giá Cản, Phong Ba Ác giảng giải lời nói, không thể thiếu lại muốn dây dưa thời gian. Bây giờ thiếu Lâm Tự Cao tăng chẳng biết lúc nào ép lên cửa, thật sự là không chỉ hoãn được. Bởi vậy Bao bất đồng nghe được Mộ Dung Phục muốn hắn chuyển cáo Đặng Bách Xuyên, Công Giá Cản cùng gió sóng ác bọn người trong lòng cũng không có kỳ quái, lập tức đồng ý làm phiền Bao Tam Ca. Gật đầu một cái, Mộ Dung Phục đạo. Tiếp đó hắn suy nghĩ một chút, lại nói, thiếu Lâm Tự mấy lần tìm tới cửa, bên cạnh mợ nhà còn không ngừng có đúng sai, chúng ta cái này tham gia trang mặc dù ẩn ấp, chỉ sợ tại trong mắt Hưu Tâm Nhân đã không phải là bí mật. Ta đây mấy ngày suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới cảm thấy còn ứng lại tìm một chỗ cứ điểm để tránh có bất chấp hoạn nghe nói phúc kiến lộ phía đông có một đại đảo sản vật phi nhiều, ít hai lui tới các ngươi đoạn này thời gian cũng có thể chuẩn bị một chút ngày sau chúng ta cùng một chỗ cộng tham ở nơi đó vì mộ dung thị lưu đầu đường lui mặc dù đối với phục hưng đại yên cũng không chú ý nhưng mộ dung phục nhưng biết rõ ba, 40 năm sau bây giờ nhìn như ca múa mừng cảnh thái bình đại tống liền sẽ nên đón một hồi hảo kiếp tham gia trang chỗ giang nam quân kim xuôi nam lúc có lẽ khó mà đi tới nơi này nhưng liền tại đây phía trước vẫn còn có cuộc khởi nghĩa phương lạm sự tình sự kiện kia thế nhưng là lan đến gần thái hồ nam bắc Phong Ngư chủ đáo, Mộ Dung Phục liền muốn trước tiên ở Lưu Cầu lập xuống căn cơ, để tránh tương lai gặp phải sự tình lúc không biết làm thế nào. Huống chi từ bao bất đồng ngôn ngữ cùng ánh mắt bên trong, hắn cũng nhìn ra được trong lòng đối phương Phục Hưng Đại Yên tín niệm có thể nói kiên định không thay đổi, người này còn như vậy, Đặng Bách Xuyên, Công Giả Cản, Phong Ba ác đám người tâm ý có thể tưởng tượng được, bởi vậy suy đoán xuống, Mộ Dung bắt chấp niệm trong lòng chỉ sợ càng là mấy liệt. Vì miễn ở những người này luôn cầm Phục Hưng Đại Yên thuyết giáo, Mộ Dung Phục cũng chỉ có thể đem Lưu Cầu ném cho bọn hắn, làm cho những này người có việc có thể làm. Gật đầu đáp ứng. Ba bất đồng đối với cái này cũng cực kỳ đồng ý những năm này chẳng những tham gia trang mấy lần bị người tìm tới cửa, bên cạnh Mạn Đà Sơn trang Vương phu nhân cũng mấy lần lột vào ám sát, toàn bộ hết thảy đều cho thấy cái này quá hổ chỗ sâu cũng đã không còn an toàn, Mộ Dung Phục muốn tại phía Đông trên hải đảo lại tìm một chỗ cứ điểm, cũng thật là xứng đáng nghĩa. Phân phó những thứ này, Mộ Dung Phục đổi trang phục, tiếp đó an diện một chút, lúc này mới trên lưng bao phục ra trang đi, liền như vậy cách xa tham gia trang, tránh đi đến đây hỏi ý thiếu Lâm tăng người. Chưa xong con tiếp, đợt, Mộ Dung bác giả chết lúc ước là thiên lòng cô sự bắt đầu phía trước 10 năm. Trường 50 tuổi lông mày vàng tăng nói hắn 45 năm trước 15-16 tuổi, lấy 16 tuổi tính toán, thiên long cố sự lúc bắt đầu mộ dung bắc ước trường 61 tuổi, dạng này 10 năm trước 51 tuổi lúc giả chết, cũng chính là a chu nói tới trường 50 tuổi đến nỗi mộ dung phục mâu thân, bản cũ đã qua trôi qua, mới xây bản tuy có xuất hiện, lại trước sau mâu thuẫn, lấy, hắn đã qua trôi qua. Bài này lúc này đoạn thời gian là trời long cố sự bắt đầu 4 năm trước, mộ dung phục 24 tuổi, 676 thứ 665 trường tứ đại gia thần nửa năm sau, tham gia trang trong giáo trường, đang tiến hành một hồi giao đấu một cái thân ảnh màu trắng tại bốn đạo nhân ảnh bên trong sen kẽ tới lui, kịch chiến say xưa. Bốn người kia một cái toàn thân áo đen, thân hình nhỏ gầy, lưu hai liếc giữa chuột, thần sắc nhanh nhẹn rũ mánh một người mặc màu vàng đất áo choàng, cũng là gầy trơ xương lang đỏ quạ, tỏ ý chán ghét, lang đỏ quạ, tỏ ý chán ghét, nhưng dáng người lại cao, song mi liếc rủ xuống, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, nhiều lệ sắc một người mặc đỏ thâm sắc trường bảo, thân hình khôi ngô, mặt vuông hai lớn, dưới cầm thật dày một bộ hoa dâm dầu diệp, là một cái phú thương thân hảo bộ dáng con. Có một cái người mặc xanh xám sắc nho sinh y cần, trên dưới 50 niên kỷ, khi một đôi mắt, liền giống như đọc sách quá nhiều thư hại thị lực đồng dạng bốn người này hình dáng tướng mạo khác nhau thủ hạ công phu lại đều quả thực không kém hoặc quyền hoặc trường hoặc đao hoặc kiếm hợp lực tấn công về phía giữa sân cái kia toàn thân áo trắng người trẻ tuổi kinh khí bốn phía kéo theo thấm thoát phong thanh chỉ là bốn người thanh thế tất nhiên kinh người bất quá tại đối mặt giữa sân người lúc nhưng dù sao có em mở chút lực bất toàn tâm cảm giác bạch y nhân kia cũng không đánh trả chỉ là di chuyển cướp bộ hoặc trái hoặc phải hoặc phía trước hoặc phía sau khúc chiết chuyển đổi ở giữa liền đã tránh đi bốn người công kích để bọn hắn cực khổ mà vô công ha ha ha cười một tiếng dài bạch y nhân kia hét lớn đặng đại ca, công giả nhị ca, bao tam ca, phong tứ ca, các người bốn vị nếu là còn như vậy lưu thủ, ta nhưng là không khách khí rồi. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn biến động, du trượt ở giữa, liền băng vào phương vị biến nào ép tới gần mấy người, để bọn hắn không thể không lui lại tránh ra, hợp kích chi thế cũng bị xáo trộn. Mặc dù bị người một chiêu không ra liền bước tại hạ phòng, đặng bách xuyên, công giả cản, bao bất động, phong ba ác bốn người lại không có mảy may vẻ hoại, ngược lại tràn đầy vui sướng, đồng thời lui lại nhảy ra, chúc mừng, công tử ra võ công tinh tiến, thuộc hạ không thắng vui vẻ. Đồng nói chúc đứng lên, ha ha ha lại là cười to một tiếng, bà trí nhân kia, cũng chính là mộ dung phục đạo, bốn vị huynh trưởng đa lễ, nếu không phải các ngươi đều thủ hạ lưu tình, ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, lần này còn muốn đa tạ các ngươi rồi. Lắc đầu, Đặng Bách xuyên lên tiếng nói, không phải là chúng ta lưu thủ, công tử gia thân pháp tuyệt diệu, thời cơ lại đem cầm cử chuẩn, để chúng ta dù cho hữu tâm, nhưng cũng khó mà phát huy. Không biết công tử dùng là cái gì công phu, lại có như vậy uy lực. Công phu này tên là Lăng Ba Vi Bộ, là ta lần này ra ngoài trong lúc vô tình mà được. Vừa mới cũng coi như là lần đầu sử dụng, toàn do các ngươi phối hợp, mới xem như đại công cáo thành. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Mộ Dung Phục Đạo. Sau đó nhìn bốn người, lại nói, chẳng những lăng ba vi bộ, ta lần này còn chiếm được một chút công phu, trong đó có chút vừa vẫn thích hợp các ngươi, cùng các ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Liếc nhau, bốn người trong mắt cũng là lộ ra vui vẻ. Đồng nói, ta công tử ra. Vui sướng trong lòng không thôi. Mộ Dung Phục lần này trở về, cùng Dĩ vãng so sánh mặc dù dung mạo không có bao nhiêu biến hóa, nhưng mà tinh thần khí chất lại lớn có khác biệt, chẳng những không còn dĩ vãng nặng nề phiền muộn. Ngược lại cho người ta một loại dâng trào hướng lên cảm giác, tản ra sinh cơ bừng bừng. Bốn người nhìn thấy cảnh này, mặc dù trong lòng hơi có nghi hoặc, lại cũng chỉ coi là võ công đột phá cho Mộ Dung Phục mang tới biến hóa, cũng bởi vậy có tỷ thí lần này. Nói, Mộ Dung Phục tiếp tục nói, nghĩ đến các ngươi cũng biết, ta mấy năm nay một mực tu luyện một môn dịch cân đoán cốt công phu. Công phu này có phần tốn thời gian này, lại cần cực lớn tinh lực, cũng không thích hợp các ngươi tu luyện." Lần bế quan này thời điểm, ta trầm tư suy nghĩ phía dưới, từ trong đã rút ra một chút tinh yếu, có thể dùng đến tăng cường tư chất, nhìn các ngươi cố gắng tu hành, không nên phụ lòng ta đầy phiền khổ tâm." Nói, hắn từ bao phục lấy ra vài cuốn sách, sách từ trong rút ra một bản đưa cho Đặng Mặcuyên. "Quyển sách này bên trong sẽ có mộ dung phục sửa chữa sau 9 âm chân kinh dịch cân đoán cốt chương thứ nhất tiên không những có thể cải thiện tư chất, tăng cường khí lực, mở rộng gân mạch, càng có khả năng xúc tiến nội công tu hành để thăng công lực. Cái này cũng là hắn nhiều phiên suy xét phía dưới lấy được có khả năng nhất nhanh chóng để cao mấy người công lực và không có hưu ẩn mắc phương pháp. Dịch cân đoán cốt công phu nói đến đơn giản, nhưng nếu nói công hiệu rõ rệt, lại tại giang hồ bên trong nhưng là cực kỳ khó tìm. Thiếu lâm tự dịch cân kinh sở dị có lớn như vậy tết tuổi, ngoại trừ trong đó cao thâm nội công bên ngoài chính là bởi vì dịch cân hiệu quả. Nghe được Mộ Dung Phục muốn truyền cho chính mình bốn người một môn dịch cân đoán cốt công phu, cho dù lấy đặng bách xuyên đám người lịch duyệt, cũng không khỏi kích động trong lòng. Bốn người bọn họ tất nhiên có thể đi vào Hoàn Thi thủy các chọn lấy võ công tu luyện, nhưng giống dịch cân đoán cốt công phu, lại có thể nói chưa bao giờ nhận được. Mắt thấy nhận được cái này, môn công phu phía sau võ công có tiến hơn một bước hy vọng, trong lòng bọn họ lại như thế nào có thể không kích động, nhao nhao quỳ mọp xuống đất, liền muốn hướng Mộ Dung Phục đạo tạ. Phất tay áo nâng lên mấy người, Mộ Dung Phục tiếp tục nói, trừ cái này môn công phu bên ngoài, ta còn vì mấy vị huynh trưởng chuẩn bị một chút quyển trưởng đao kiếm công phu. Đặng đại ca, công gia nhị ca, Bao tam ca, phong tư ca, mấy bản này sách, các ngươi liền riêng phần mình cầm lấy đi tu luyện A. Đem mặt khác vài cuốn sách sách phân phát xuống, mộ dung phục lại nói, chờ các ngươi quen thuộc những thứ này công phu phía sau, qua đoạn thời gian ta đích truyền các ngươi một môn lưỡng nghi tứ tượng bứt hòa hợp kích chi pháp, có thể hai người cùng làm cho thi triển lưỡng nghi trận, cũng có thể bốn người cùng làm cho thi triển tứ tượng trận, lấy tại đối mặt cao thủ thời điểm, không đến mức không hề có lực hòa thủ. Thiếu lâm tự nếu là lại sai người đến, chúng ta cũng cùng bọn hắn đấu thượng nhất đấu, nhờ người trong thiên hạ biết, cô ta tô mộ dung cũng không phải chỉ là hư danh. Hảo, nghe vậy, bao bất đồng lớn tiếng khen. Mặc dù cảm thấy nhà mình công tử lần này sau khi trở về tựa hồ có khác biệt lớn, cũng không biết từ nơi nào chiếm được nhiều như vậy kỳ công tuyệt học. Bất quá đối với bao bất đồng tới nói, những thứ này tự nhiên bất là hắn đủ khả năng dò xét sự tình. Lúc này mắt thấy mộ dung phục hăng hái trong lòng của hắn tỏa ra hào khí, lớn tiếng nói: Công tử gia nói chính là, thiếu lâm tự con lửa chọc tất nhiên lợi hại, cô ta tô mộ dung nhưng cũng sẽ không sợ. Chỉ cần bọn hắn dám đến, không cần công tử ra tay, ta lão bao chính là liều tính mạng cũng phải để bọn hắn tới đi không được, xem bọn hắn còn mặt mũi nào xưng hùng. Nửa năm trước thiếu lâm tự sai người đến tham gia trang hỏi tham chẳng những nhường hạ trên làng hạ phong âm thanh hạt lệ chính là hôm nay ra chủ mộ dung phục cũng không thể không ra ngoài tránh né ba bất đồng kinh lịch sau chuyện này trong lòng khuất nhục và phẫn ở trong trang tính khí nhẫn mại khổ tu nửa năm tự giác nhiều tiến cảnh bây giờ nhận được mộ dung phục truyền thụ cho công pháp phía sau tuy chỉ là thô thô lọt qua hắn nhưng cũng có lòng tin tiến thêm một bước tới lúc đó chính mình dù cho vẫn còn so sánh không thượng tiểu lâm chùa những cái kia nổi tiếng lâu đời cao tăng nhưng đối mặt thông thường đời chữ huyền tăng nhân nhưng cũng sẽ không giống trước đó bất lực nếu là đặng bách Xuyên, công giả cản phong ba ác ba người cũng coi tình tiến lại thêm bây giờ võ công đột phá Thực lực càng thượng nhất tầng mộ dung phụ, chính là Thiếu Lâm tự phương trưởng đích thân đến, cũng không thể không nhìn thẳng vào cô Tô mộ dung, không thể giống như kiệu trước đây làm cản. Thoại âm rơi xuống, Phong Ba Ác cũng là lớn tiếng gọi tốt, Thiếu Lâm tự những cái kia con lựa trọng, lão phong ta đã sớm không có nhìn. Công tử ra, lần sau bọn hắn lại đến, ngươi có thể nhất định phải làm cho lão phong ta sủng vòng, cũng không tin bọn hắn có ba đầu sáu tay, có thể chống đỡ được ta lão phong quái đao. Ha ha ha. Nghe vậy, đám người hoặc là cười to, hoặc là lắc đầu, đối với phong Ba Ác cái này tốt đấu điên cuồng mà nói cũng không có quả thật tại chỗ trong năm người, mộ dung phục võ công đương nhiên không cần phải nói đặng bách xuyên, công giá càn hơi lớn tuổi, công lực chẳng những muốn thắng qua bao bất động, phong ba ác hai người, thậm chí cùng thiếu lâm tự phổ thông đời chữ huyền tăng nhân so sánh cũng không vì yếu mà bao bất đồng công lực tất nhiên hơi kém, lại bởi vì giỏi về cơ biến, đối mặt mạnh hơn mình người cũng có thể tự vệ không ngại chỉ có phong ba ác công lực thấp nhất không nói, còn tốt đấu thành điên cuồng, thường xuyên không để ý tự thân, có thể nói nhất là để cho người ta. đối với hắn mà nói, những người khác tự nhiên cũng không quá thật. các ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta lão phong liền thật sự không bằng thiếu Lâm tự những cái kia con lửa chọp không thành? Qua 20 năm nữa, còn không biết ai mạnh ai yếu đâu. Nghe được đám người chế giễu, phong ba ác trên mặt cũng có chút không nhịn được, hét lớn: "Tốt. Phong tứ ca an tâm một chút không nóng nảy, chỉ sợ không dùng đến 20 năm, ngươi liền có thể thắng qua thiếu Lâm tự đại đa số người. Ta lần này tương truyền cũng là một chút chiêu pháp, chỉ có truyền cho ngươi, còn có một bên trong cánh cửa công. Đoạn này thời gian, ta liền bảo vệ ngươi cải tu nội công, để cho ngươi sớm ngày thắng qua cái kia Tiếu Lâm con lửa chọp." Trong miệng cười, bộ dung phục đạo, lấy ra muốn truyền tụ phong ba ác xếp vỡ chỉ điểm hắn như thế nào tu hành. Lần bế con này, Mộ Dung phục ngoại trừ ý nghĩ mau chóng tăng cường công lực của mình bên ngoài, cũng bởi vì lúc trước chịu đến thiếu Lâm bức bách nguyên cớ, có phần là hao tốn một phen tâm lực suy tư như thế nào tăng cường Mộ Dung gia thực lực. Bồi dưỡng người mới tất nhiên có thể, nhưng giang hồ phong ba sắp đến, những người này lại khó mà cử đi chỗ dụng võ gì, còn nếu là trong võ lâm thu phục người khác lời nói, nhưng lại có rất nhiều tai hoang ẩm. Bởi vậy suy đi nghĩ lại, hắn quyết định cuối cùng truyền thụ đặng Mặcuyên, công giá cản, ba bất đồng, phòng ba ác bốn người một chút võ công pháp môn, tăng cường thực lực của bọn hắn. Mấy người kia võ công vốn cũng không yếu có thể xưng tụng đương thời thứ nhất lưu cao tay. Mấy người kia tuổi đã lớn, mặc dù có hắn chỉ điểm, nhất thời cũng khó có thể chợt đột phá, nhưng chỉ cần thoáng tăng cường chút thực lực, cũng sẽ không giống phía trước như thế bất lực. Vô luận là truyền thụ những người này dịch cân đoán quốc trường, lưỡng nghi tứ tự trận, vẫn là truyền thụ cho bọn hắn quyền cước kiếm pháp, tất cả đều là vì điều ấy. Nghe được Mộ Dung Phục nói như vậy, mấy người đối với hắn truyền thụ cho công phu, cũng là càng coi trọng thêm vài phần. Cũng là, bình thường công phu hoàn thi thủy các bên trong khắp nơi đều có, chẳng những mấy người bọn họ không để vào mắt, chính là Mộ Dung Phục tu luyện, cũng bất quá vì mở mang tầm mắt mà thôi. Cái này mấy môn công phu có thể làm cho công tử Trịnh trọng chuyện lại truyền cho chính mình, chắc hẳn đều có dụng dụng, không thể coi như không quan trọng. Môn này Thiết Trưởng công phu, nguồn gốc từ một môn cực kỳ cương manh trường pháp, cũng chính là Thiết Trưởng Bàng Chấn Bang thần công. Bị ta sửa chữa sau đó, trở thành một môn lấy nội công thúc dục trường pháp mà tới đối ứng, nhưng là môn này miễn trưởng, là một môn nhu đến cực điểm trường pháp còn có môn này mặt trời mới mọc trưởng, nhưng là ta quan chiêu dương nhật ra sáng tạo tới, mặc dù chỉ có một thước, nhưng là uy lực vô cùng. Bốn vị huynh trưởng nếu là có ý công phu quyền cước, cũng có thể tự mình tu luyện. Mộ Dung phục đạo. Tiếp đó hắn chuyển hướng ba bất động lại nói, bao tam ca am hiểu kiếm pháp, ta đây cũng có một môn huyền kiếm thức cùng ngón tay mềm kiếm, nghĩ đến có thể có trợ giúp ích. Đến nỗi phong tứ ca 6, lưng lại một chút, mộ dung phục đạo, môn này phong lôi thần công uy lực mạnh mẽ, tu hành cũng không khó, chỉ là phong tứ ca võ công đã thành, môn chuyển tu sợ rằng phải tốn nhiều sức lực, đoạn này thời gian, liền do ta tự mình bảo vệ, trợ phong tứ ca tu thành này công. Phong ba ác võ công thấp nhất, đối với truyền thụ cho hắn công phu gì mộ dung phục có phần là hao tốn một phen công phu, suy đi nghĩ lại, hắn quyết định cuối cùng đích thân ra tay, bảo vệ hắn chuyển tu phong lôi thần công. Dạng này mặc dù đang trong thời gian ngắn võ công sẽ có hạ xuống, nhưng từ lâu dài đến xem, lại có thể thu được phát triển lớn hơn, càng có thể phù hợp tính tình của hắn, phát huy ra đao pháp phi lực. Tạ công tử." Nghe được Mộ Dung Phục nói như thế, bốn người nhìn nhau nở nụ cười, cùng nhau lớn tiếng nói. Thời gian qua đi nửa năm, tại Thiếu Lâm tự Lai Sư sau khi rời đi, tham gia trang cũng cuối cùng không còn khi trước nặng nề, lần nữa khôi phục sinh khí. Chưa xong còn tiếp. 677 thứ 666 chương Cẩm Tiên Quảng Lăng kế tiếp mấy ngày, Mộ Dung Phục ngoại trừ xử lý một chút trong trang tích lũy việc vặt vênh bên ngoài, chính là chỉ điểm đặng Mạch Xuyên. Công Giá Cản, Ba Bất Động, Phong Ba Ác Bốn người tu hành võ công trận pháp. Mấy người kia võ công vốn có cơ sở, Thiết trưởng, Miên trưởng chờ công phu mặc dù càng thâm ảo hơn chút, nhưng cũng không cần dùng mộ dung phục tiêu phí bao lớn tâm lực. Hắn chú ý giả, ngoại trừ bảo vệ Phong Ba Ác chuyển tu Phong Lôi Thần công bên ngoài, chính là chỉ điểm bốn người tu hành Lưỡng nghi tứ tự trợ. Bộ này trận pháp là phương chí hưng từ chính phản Lưỡng nghi trận hóa tới, bên trong cực kỳ huyền diệu. Không nói Đặng Bách xuyên bọn bốn người chưa bao giờ tiếp xúc qua trận pháp, ngay cả có chút trận pháp cơ sở, trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng khó có thể học được, không phải cần mấy năm rèn luyện không thể. Mặc dù như thế mộ dung phục nhưng trong lòng cũng không vội bộ này trận pháp bắt đầu luyện tất nhiên gian khổ nhưng một khi có thể luyện thành uy lực cũng cực kỳ kinh người nếu là đặng bách xuyên công gia cản ba bất đồng phong ba ác bốn người võ công có thể đạt đến hắn mong muốn bốn người hợp lực phía dưới không nói có thể cùng mộ dung bác tiêu viễn sơn bực này cao thủ hàng đầu nhất chống lại nhưng ở đối mặt huyền tử đoàn duyên khánh bực này hơi kém một chút nhân vật lúc nhưng cũng có thể nói là tự vệ không ngại thậm chí chính là thông thường hơn mười vị cao thủ cũng là tiến thôi ung dung hơn nữa không những như thế, môn này trận pháp chẳng những có thể bốn người cùng một chỗ sử dụng, càng có thể hai hai phối hợp, thậm chí chỉ có một người lúc cũng có thể thi triển ra lưỡng nghi tứ tượng bức bảo vệ tự thân, thậm chí tại có thể huyên hóa ra huyên ảnh phân thân sau đó, một người cũng có thể thi triển ra trận này. có thể nói, một khi đặng bách xuyên bọn bốn người luyện thành bộ này trận pháp, trong giang hồ phần lớn sự tình mộ dung phục cũng không cần tự thân đi làm, bốn người hợp lực phía dưới đã đủ để giải quyết những sự tình kia bưng. công tử, vương cô nương nghe nói ngài đã trở về, phái người xin ngài đi mạn đà sơn trang một chuyến, nói là lại được một môn công phu, muốn mời công tử đánh giá. Ngay hôm đó, mộ dung phục đang chỉ điểm bốn người võ nghệ, đột nhiên có một thị nữ đi vào, bẩm báo nói, là A Chu muội tử A công tử gia vừa mới trở về, tàu xe mệt mỏi, vương cô nương tất nhiên muốn gặp công tử, vì sao không tự mình tới đây chứ? Dừng lại trong tay kiếm pháp, bao bất đồng đoạt chưa nói, hắn mấy ngày nay phải mộ dung phục chỉ điểm, chẳng những võ công tinh tiến, còn cụ tránh rất nhiều dĩ vãng sai lầm, tự nhiên bất nguyện liền như vậy đánh gãy. Nghe được A Chu lời nói này, lúc này có chút oán trách, nghe được bao bất đặt câu hỏi, A Chu đạo, vương cô nương cũng nghĩ ra tới, chỉ là cậu thái thái trông chừng nhanh, chỉ có thể thỉnh công tử đi một chuyến cậu thái thái cũng quá bất cận nhân tình điểm, phu nhân đã khuất núi phía sau nàng chẳng những hỏi cũng không hỏi, càng là liền vương cô nương đều không cho đến đây. nàng mấy năm này một mực bậy gì, tê xì tê, làm sang làm bậy, nhìn mạn đà sơn trang về sau như thế nào cho phải xấu, trong miệng lẩm bẩm, bao bất đồng đạo, đối với vương phu nhân hành vi rõ ràng rất không có nhìn, hé miệng nở nụ cười, a chu lại không có đáp lời, mộ dung phu nhân cùng vương phu nhân đoán đoán, lộ ra nhiên bất là các nàng những thứ này tiểu tỷ có thể trên miệng. may vào lúc này mộ dung phục đã phát giác nàng đến, ở bên kia giản giỏ, phong tứ ca. Ngươi phong lôi công đã nhập môn, về sau chỉ cần theo pháp tu luyện liền có thể, không còn muốn từ ta một mực bảo vệ. Đến nỗi lưỡng nghi tứ tượng trận, Ẩn chứa trong đó đạo lý bác đại tinh thâm, không phải là một ngày có thể thành. Các ngươi bốn người luyện thành bộ pháp sau đó, lại tập luyện trận pháp không ngừng. Xem như kết thúc hôm nay chỉ điểm. Bốn người đều nghe ra Mộ Dung Phục ngụ ý nhau nhau không người đáp ứng. Cái này sau đó Mộ Dung Phục mới xoay người lại, cười hỏi: "Là A Chu à, ngươi không ở nghe nước hoa tạng, như thế nào đến ta nơi này?" "A biết đâu. Những ngày này như thế nào không gặp nàng chuẩn bị điểm tâm, có phải là lười biếng hay không?" "A Chu" A Bích hai người là mộ dung phu nhân khi còn sống chú tâm dạy dỗ thị nữ, vốn là tại mộ dung phục trước người phục dịch, chỉ là về sau hai người niên kỷ phát triển, mộ dung phu nhân lo lắng các nàng quấy rầy mộ dung phục luyện công, liền đem hai người phân biệt đuổi đến rồi nghe nước hoa tạ cùng cầm vận tiểu trúc, ngày bình thường cũng không trở về trang. Bất quá bởi vì thân phận là mộ dung phục thị nữ, hai người ngày bình thường cũng thỉnh thoảng chuẩn bị chút điệp tâm, hoa lộ những vật này, nhường mộ dung phục có thể nhớ lại. Khanh khách một tiếng, linh động con mắt tựa hồ cũng lộ ra ý cười, a Chu đạo, công tử, a Bích muội muội thế nhưng là được đại cơ duyên rồi, trước đó vài ngày nàng cứu được một cái lão đầu. Ai ngờ nhưng là cái âm luật đại gia. Bởi vậy những ngày này một mực tại theo người kia học tập âm luật đâu. Công tử, ngươi nhưng không biết, lao đầu kia đánh đàn vừa vặn rất tốt nghe rồi. Diễu Diễu nói, nghe được A chu giải thích bình luận, mộ dung phục cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Biết A Bích trước đó vài ngày trong hồ trong lúc vô tình cứu được một người, hơn nữa chiếu khán mấy ngày. Người kia tự nói không thể bảo đáp, lại gặp A Bích tinh thông âm luật, nhất định phải truyền thụ nàng âm luật chi thức. Đoạn này thời gian, A Bích liền một mực tại cùng hắn học tập, không có quan tâm trong trang sự tình, như có điều suy nghĩ. Mộ Dung Phục gật đầu một cái, hướng Đặng Bách Xuyên vấn đạo, Đinh Xuân Thu những ngày này có từng trải qua tới qua. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Đặng Bách Xuyên đạo, trở về công tử, Đinh Xuân Thu mấy tháng trước chính xác tới Mạn Đa Sơn Trang. Chỉ là người cũng không phải người lương thiện, ta Mộ Dung thị cũng từ trước đến nay cùng hắn không có giao tình gì, bởi vậy thuộc hạ cũng không có hồi bẩm công tử, không biết công tử hỏi hắn muốn làm gì. Cũng không cái gì. Mộ Dung Phục đạo. Nói hắn lúc đầu, thở dài, không nghĩ tới cha và mẫu thân đã khuất núi phía sau, lại có nhiều người như vậy đem chú ý đánh tới ta Mộ Dung gia trên đầu tới. Khang Nghiễm lăng lảo đầu kia cùng Đinh Xuân Thu có hoán nhưng lại e ngại hắn võ công, liền muốn muốn thông qua ta mộ dung gia thám thính tin tức. nếu là cha, mẫu thân còn tại, sao có thể tha cho hắn như vậy tiếp cận a bích? xem ra ta mộ dung gia ra... uy danh đến cùng đã suy sụp. công tử nghe được mộ dung phục nói cái kia gọi khang nghiễm lăng lao đầu tựa hồ có mục đích khác. đặng bách xuyên công giá cản ba bất đồng, phong ba ác bốn người trong lòng cũng là du lên, lại thầm tự có chút hổ thẹn, lập tức liền muốn chờ lệnh đi đem khang nghiễm lăng mang đến, giao cho mộ dung phục xử lý. chỉ có a chu đã từng cùng khang nghiễm lang gặp mấy lần, cảm thấy lao đầu kia yêu đàn thành ngu ngốc, tựa hồ không giống người xấu, bởi vậy có chút chần chừ khẽ lắc đầu, mộ dung phục ngừng bốn vị gia thần, không cần, khang nghiêm lăng mặc dù muốn thông qua a bích thám thính chút tin tức, nhưng cũng chưa chắc đối với ta mộ dung gia có ác ý gì, các ngươi như vậy viên tướng xông xáo đi qua ngược lại kết thủ án, vẫn là từ ta ra tay đi. chuyển hướng a chu, phân phó nói, a chu, ngươi đi lấy ta đản tới, ta liền tại đây tấu thượng nhất khúc, nhường lao đầu kia chính mình tìm tới cửa. công tử ra muốn đánh đàn, trong lòng lóe lên ý nghĩ này, a chu trên mặt lập tức hiện ra vui vẻ, xem như thế gia công tử, mộ dung phục ngoại trừ võ công bên ngoài, đối với cẩm kỳ thư họa chờ nghệ cũng là không gì không giỏi, a chu. A Bích hai người hữu niên tùy thị ở bên cạnh hắn lúc, liền không hiếm thấy qua hắn đánh đàn vẽ tranh. Chỉ là về sau mộ dung bác đã khuất núi, mộ dung phục tuổi phát triển, trong lòng phục quốc chi niệm tiệm thịnh, đối với cái này chút người hắn kỹ nghệ cũng lớn là phản cảm đứng lên, nhau nhau bỏ đi không cần. Bây giờ mắt thấy mộ dung phục lại có đánh đàn chi ý, trong nội tâm nàng cực kỳ chờ mong. Chưa xong con tiếp. 678 thứ 667 chương mạn Đà sơn trang nhìn xem A Chu tiến đến lấy đàn, đặng bách xuyên công giã cản ba bất động, phong ba ác bốn người thấy vậy, trong lòng cũng có suy tư. Mộ dung phục lần này trở về. Chẳng những tính tình so trước đó có chỗ khác biệt, chính là đối với một ít chuyện thái độ cũng là nhiều thay đổi. Kết hợp với nửa năm trước mộ Dung phục dặn dò bọn họ đông dò xét Hải đảo sự tình, bốn người trong lòng biết mộ Dung phục đối với như thế nào Phục Hưng Đại Yên chỉ sợ đã có khác nhiều đồ, riêng phần mình ở trong lòng tính toán, phỏng đoán lấy mộ Dung phục ý đồ. Bên kia, không lâu sau, Á Chu liền đem đàn lấy tới. Khẽ vuốt dây đàn, mộ Dung phục trên mặt tựa hồ thoáng qua một kia hoài niệm, điều chỉnh thử sau đó, liền bắt đầu đàn tấu đứng lên. Mấy đời làm người, đàn của hắn nghệ vô cùng vì tinh thông, mặc dù chỉ là lần đầu tiếp xúc đàn này, cũng đã làm quen một chút tới. A bích cô nương cầm vận tiểu trúc cách này không dưới 40 dặm, chẳng lẽ công tử liền muốn ở đây đàn tấu không thành? Dạng này cái kia khang quảng lăng như thế nào nghe được? Nhìn xem mộ dung phục động tác, Đặng bách xuyên, A Chu năm người trong lòng đều là nghi hoặc không thôi, mặc cho bọn hắn tưởng tượng thế nào, cũng không biết mộ dung phục ở đây đàn tấu khúc đàn như thế nào truyền đến cầm vận tiểu trúc. 40, 50 dặm lộ trình, đừng nói là tiếng đàn, chính là tầm thường nhất lưu cao tay toàn lực tiếng hô to âm đều khó mà truyền tới, cầm vận tiểu trúc nơi đó lại như thế nào có thể nghĩ đến. Bất quá bọn hắn năm người không tưởng tượng nổi, cũng không đại biểu mộ dung phục không cách nào làm đến. Hôm nay Mộ Dung Phục mặc dù nhiên bất quá nặng tu nửa năm, chân khí kém xa kiếp trước hùng hậu, nhưng bởi vì chủng tu chân khí là lấy tiên thiên nhất khí làm gốc, điều khiển lại so kiếp trước còn muốn thuận buồm xuôi gió. 40, 50 giảm lộ trình đối với người bên ngoài tới nói có lẽ cực kỳ khó mà đến, nhưng đối với Mộ Dung Phục tới nói, nhưng chỉ là cần tốn nhiều chút tâm tư mà thôi. Dù cho lấy bây giờ công lực, khảy một bản cũng là dư giải. Nhiều lần, Mộ Dung Phục ngón tay khinh động, Khúc âm thanh vang lên theo, lặng mịch xuyên, Á Chu năm người lập tức không có ý khác, đều là đắm chìm tại du dương trong tiếng cẩm. Trải qua tám thế, Mộ Dung Phục tâm cảnh tất nhiên là khác biệt một bài quảng lăng tán bắn ra, vừa có rong rạc chi khí, nhưng lại lộ ra cố rộng lớn khoát đạt khí tức, dường như tại tán thưởng nhiếp chính vi phụ báo thủ, lại như đang cảm thán hắn không phải đắm chìm ở trong tự hận, hai loại cảm xúc đan vào lẫn nhau, tựa hồ hoàn toàn tương phản, nhưng lại không có chút nào khó chịu chi ý, đồ để cho người ta lưu lại sâu đậm thở dài. một khúc tấu thôi, đặng bách xuyên, a chu năm người vẫn đắm chìm tại trong tiếng cầm, mộ dung phục cũng không tỉnh lại bọn hắn, phiêu nhiên đứng dậy, tại trang bên ngoài tìm một đầu thuyền nhỏ, một thân một mình hướng mạng đả sơn trang đi. vương phu nhân không muốn thấy nhiều tham gia trong trang người hắn cũng không muốn người trong trang cùng Mạn Đà Sơn trang có nhiều lui tới, lần này tới lui cũng chỉ là đi gặp một người mà thôi. Mạn Đà Sơn trang, Vương Ngữ Yên tự chuyện ra tin tức, trong lòng liền một mực sách theo lo lắng. Hơn nửa năm không có tương kiến, nàng tự biết Mộ Dung Phục trở về tin tức phía sau, liền vẫn muốn hướng về tham gia trang một nhóm. Chỉ là Vương phu nhân nhìn chặt, lại làm cho nàng không tìm được mấy may cơ hội. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ đành dùng võ công làm dẫn, mời Mộ Dung Phục đến đây. Trong lòng nóng nhìn mẫu thân làm như không thấy, tốt nhất đừng phát giác. Bất quá như vậy nguyện vọng, tự nhiên là không thể thực hiện. Vương phu nhân mặc dù tính tình cổ quái, nhưng đối với mạn đà sơn trang trên dưới nhưng là nắm giữ cực kỳ nghiêm mật vương ngự yên chút tâm tư nhỏ này lại như thế nào có thể lừa gạt được nàng đi mộ dung phục đã tham gia trang trang chủ lại là cô tô mộ dung gia chủ nàng mặc dù là trên danh nghĩa trưởng úy nhưng chính mình trột dạ phía dưới cũng không tốt đối với mộ dung phục nói thêm cái gì bất quá đối với nữ nhi của mình còn không phải nghi vấn liền vấn bởi vậy nàng khi biết tin tức phía sau không bao lâu liền phái người tìm được vương ngự yên đến hoa viên cùng nàng tương kiến nương nhìn thấy mẫu thân mang người đến đây vương ngự yên thần sắc xấu hổ thấp thỏm trong lòng không thôi Không biết chuyện này bị mẫu thân phát giác sau đó, lại sẽ rước lấy dạng gì kinh hỉ. Nhìn xem vương nữ yên, vương phu nhân thần sắc nghiêm trọng, nói: Ngươi phái người đi gọi mộ dung gia tiểu tử làm cái gì? Ngươi biết ta không nguyện ý gặp hắn, lại nhất định phải chiêu hắn đến đây, có phải hay không lớn tuổi, liền không nghe lời của ta rồi. Nương, biểu ca là của ngươi thân ngoại sinh, ngươi xấu. Ngươi hạ tất như vậy hận hắn, coi như bác gái đắc tội ngươi, ngươi cũng không cần đoán hận biểu ca. Trong mắt nước mắt nhấp nhô, vương nữ yên mở miệng nói, nàng phóng lên dũng khí nói mấy câu nói đó, nhưng vừa ra khỏi miệng, trong lòng liền thỉnh thịch bực loạn, tử kinh như thế nào lớn mật như thế dám mở miệng va chạm mẫu thân vương phu nhân ánh mắt như lánh điện tại trên mặt nữ nhi quét mấy lần nửa ngày không nói đi theo liền nhắm mắt lại vương ngữ yên đại khí cũng không dám thấu một ngụm không biết mẫu thân trong lòng đang có ý đồ gì qua một lúc lâu vương phu nhân mở mắt ra nói ngươi thế nào biết bác gái đắc tội ta nàng địa phương nào đắc tội ta vương ngữ yên nghe nàng âm điệu rất lạnh nhất thời dọa đến lời nói cũng đáp không được vương phu nhân đạo ngươi nói tốt ngược lại ngươi bây giờ lớn tuổi không cần nghe ta lời nói rồi vương ngữ yên vừa vội vừa tức nước mắt chảy ròng đạo mẹ ngươi xấu ngươi như thế hận bác gái trong nhà Tự nhiên là bác gái đắc tội ngươi. Thế nhưng là nàng như thế nào đắc tội ngươi, ngươi chưa bao giờ nói với ta. Hiện nay bác gái cũng qua đời rồi, ngươi xấu, ngươi cũng không cần lại nhớ hận của nàng. Vương Phu Nhân nghiêm nghị nói, ngươi nghe ai nói qua không có. Vương Ngữ Yên lắc đầu, đạo, ngươi chưa bao giờ hứa ta ra ngoài, cũng không cho ngoại nhân đi vào. Ta nghe ai nói à? Vương Phu Nhân nhẹ nhàng thở một hơi, một mực căng thẳng mặt của nhất thời nới lỏng, ngữ khí cũng cùng chậm chút, nói, ta là vì chào ngươi. Trên thế giới người xấu quá nhiều, giết không thắng giết. Ngươi tuổi còn trẻ, một cô gái như nhà, hay là chưa gặp người xấu hảo. Nói đến đây đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, A Chu cùng A Bích cái kia hai cái tiểu nha đầu nhất là miệng lưỡi chân chu, các nàng nói lời, ngươi một câu cũng không cần tin tưởng, có biết hay không? Vương ngữ Yên thầm nghĩ, cái gì miệng lưỡi chân chu, ta và hai người bọn họ cùng một chỗ lớn lên, như thế nào cho tới bây giờ không có cảm thấy như vậy? Đến nỗi các nàng, đó cũng không phải là tin một câu, chỉ sợ một trăm câu, một vạn câu cũng đều có rồi. Nhìn thấy nữ nhi thần sắc, Vương Phu Nhân liền biết nàng không có nghe loạn đạo, như thế nào? Giống như ngươi bực này mặt từ mềm lòng, đời này kiếp này cũng không biết muốn ăn bao nhiêu thua thịt đâu. Xoay đầu lại. Vương Phu Nhân hướng một cái lao bà bà phân phó nói, ngươi truyền lời xuống đi. Mộ Dung gia hạ nhân ai dám tới đảo thượng nhất bước, liền đem chân của các nàng đều chém, biết chưa? Cái kia bà bà mẹ chồng thần sắc lạnh lùng, tựa hồ Vương Phu Nhân nói tới chính là làm thịt gà tàn sắc huyền. ứng tiếng là liền la lui xuống. Vương Phu Nhân hướng nữ nhi khua tay nói, ngươi cũng đi a. Vương Nữ Yên đáp là đi vài bước, ngừng lại một cái, mí môi nói, mẹ biểu ca này liền muốn tới, ngươi không muốn đuổi đến hắn đi, ta nhường hắn về sau sau, về sau tới lặng lẽ chính là chưa xong con tiếp. 679 thứ 668 chương lang hoàng ngọc động ngươi 6. Ngươi nhất định phải khí ta không phải là, biết rõ ta không vui mộ dung gia nhân, còn nhất định để hắn tới, ngươi 6. Ngươi 6. Thực sự là tức chết ta rồi. Nghe được Vương ngữ Yên lời ấy, vương phu nhân lập tức giận tím mặt, ngón tay Vương ngữ yên, run rẩy nói, "Đỉnh tiểu thuyết, mắt thấy mâu thân nổi giận, Vương ngữ Yên trong lòng kinh hoàng không thôi, lại nghĩ tới mâu thân cố ý không cho mình và biểu ca tư kiến, tăng thêm một phần bi thương, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, mắt thấy liền muốn rơi xuống. Vương phu nhân gặp nàng như thế, trong lòng hơi hơi mềm nún nhưng nghĩ tới những năm này sự tình nhưng lại một lần nữa cứng rắn lên tâm địa đối với cái này coi là không thấy mợ sinh nhi khấu kiến mắt thấy tràng diện cứng lại tới một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến lời còn chưa dứt một cái thân ảnh màu trắng đã theo tới nhưng là mộ dung phục xa xa nghe được hai người âm thanh vội vàng chạy tới vương phu nhân võ công không cao nhưng bởi vì cha mẹ bằng hơn có cao nhân đương thế kiến thức lại xương phải thượng nhất chờ một nhìn thấy mộ dung phục thân pháp nàng ánh mắt hơi hơi ngưng lại lạnh rên một tiếng đạo phụ quan xem ra người võ công tiến triển không tệ à đều tới mợ cái này hiển bãi sinh nhi nào dám Mộ Dung Phục cười nói, cũng không đi xem Vương Ngự yên, nói tiếp: mợ, ta lần này đi đại lý, chẳng những phương diện võ công hơi có tiến triển, còn có vài bài thơ hay, không biết mợ có bằng lòng hay không nghe một chút." "Đại lý? Ngươi không phải đi Tây Hạ sao, làm sao chạy đến đại lý đi, cấp độ kia hoang vắng chi địa, lại có cái gì tốt thơ?" Thứ nhẹ một tiếng, Vương phu nhân đạo. Bất quá chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng nhưng có chút bất an, chẳng lẽ tiểu tử này phát giác cái gì, muốn đi đại lý dò xét ta nội tình đi? Lại nhìn hắn nghe được cái gì? Bất động thanh sắc, tính nhìn Mộ Dung Phục như thế nào lời nói. Mỉm cười, Mộ Dung Phục kéo dài âm thanh ngâm lên, váy xanh ngọc diện như quen biết, tháng 9 hoa sơn trà đầy đường mở. người sáu, làm sao ngươi biết thơ này? vương Phu nhân lấy làm kinh hãi, run rộn nói, tiếp lấy nàng tự giác lỡ miệng, biến sắc. thư lệnh nói, tiểu tử ngươi lớn tuổi, tận học chút nói năng ngỏn sớt, không biết từ chỗ nào lấy được cái này lệnh ra thơ tới lửa gạt mợ. tiếp đó chuyển hướng vương ngữ yên, đạo, ngữ yên, đi cùng biểu ca ngươi đến lang hoàng ngọc động tuyển vài cuốn sách, nhường hắn cút nhanh lên trở về đi. ta là một khách cũng không muốn nhìn thấy mộ dung gia nhân, mang theo một đám nha hoàn, vũ giả, vội vã đi, cướp bộ ở giữa, có phần là có chút trật vật. Vương ngữ yên nhìn ngạc nhiên, không biết mộ dung phục đọc trong thơ có hàm nghĩa gì, lại mà nhường mẫu thân vội vã rời đi. Bất quá nàng nhìn thấy biểu ca đến, trong lòng tràn đầy vui vẻ, cũng không dành suy tư những thứ này, trong mắt lộ ra ý mừng, lại có chút ngọt nào, tiến lên nhẹ nhàng bài nói, biểu ca, ngươi tới rồi. Muôn vạn cảm xúc, đều ẩn chứa ở nơi này một câu nói bên trong. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy ân cần thiếu nữ, mộ dung phục trong lòng cũng không khỏi có chút rung động, lại là xúc động trong thân thể ẩn nút tình cảm. Bất quá nửa năm trôi qua, hắn tinh khí thần sớm đã cùng cơ thể tương dung không lại, cái này rung động bất quá vừa lên, liền bị hắn trở nên bình lặng mị cười nhìn xem vương ngữ yên mộ dung phục đạo biểu muội ngươi thế nhưng là rất lâu không tới ta cái kia yến tử ổ rồi như thế nào trong trang còn hài lòng nghe được mộ dung phục cần cần lời nói vương ngữ yên trong mắt nước mắt suýt nữa rất xuống cúi đầu lao đi vương ngữ yên đạo biểu ca không có gì mẫu thân để cho ta dẫn ngươi đi lang hoàn ngọc động chúng ta này liền đi qua đi trong lòng thở dài mộ dung phục trong lòng biết vương ngữ yên đối với võ công kỳ thực cũng nói không hơn cỡ nào ưa thích chỉ là bởi vì hắn mỗi lần tới đến nơi đây cũng là đàm luận lịch sử chuyện võ học sự tình vương ngữ yên lúc này mới đọc qua bí tịch nhớ kỹ nhiều như vậy võ công cũng không nói thêm cái gì, mộ dung phục cùng vương ngự yên cùng một chỗ, dạo chơi hướng lang hoàng ngọc động đi đến, trên đường hoặc là trò chuyện chút hai người tình hình gần đây, hoặc là giảng chút tại đại lý các nơi kiến thức, nhường vương ngự yên tâm tình dần dần khai lãng, một đường cười cười nói nói, lang hoàng ngọc động nghe giống như là hàng kỳ thực lại giấu ở lâm hồ một tòa trong tiểu lâu, mộ dung phục theo vương ngự yên đi vào lầu nhỏ một căn phòng, vặn vẹo cơ quan, trên vách liền hiện ra một động, ngoài động có môn, môn thượng sơn làm vách tường chi sắc, đóng lại quyết khó khăn phát giác, hướng về trong động nhìn lại, bên trong là ở giữa phòng tối. Trong phòng xếp đầy một cái chỉ chỉ ngăn tủ, trọng trọng cao chổng, mỗi cái tủ cửa tủ thượng đô khắc chữ, lấp lấy màu lam thuốc màu, đều là Lang Hoàn Ngọc Động bốn chữ. Trong trí nhớ đã từng tới, mộ dung phục đối với cái này cũng coi như quen thuộc. Đến bên trong, hắn cũng không hỏi Vương Ngự Yên làm chuẩn chuẩn bị cái gì võ học, nói thẳng, "Biểu muội, Đinh láo tiên sinh lần trước đi tới nơi này, nhìn là cái gì võ công?" Lang Hoàn Ngọc Động là trong trang bí mật, bình thường cũng sẽ không có người nào đến đây, mộ dung phục ở đây nói chuyện, cũng không lo lắng có người quấy rầy. "Đinh lão tiên sinh, ngươi là nói ngoại công sao?" Hắn tới nơi này thời điểm mẫu thân không để ta đi vào. Ta cũng không biết hắn nhìn công phu gì. Vương nữ Yên đạo: "Vương phu nhân vốn là Vô Nhai tử cùng Lý Thu thủy sở sinh nữ nhi, hai người sinh này ai nữ phía sau, cùng tồn tại vô lượng trong núi, sư minh muội tình thâm ngưỡng mộ, khi thì dưới ánh trăng đối với kiếm, khi thì hoa phía trước làm thơ, hoàn hảo di độc." Nhưng Vô Nhai tử tại cầm kỳ thư họa, y bạc tinh cùng nhau tất cả chỗ đọc lướt qua, chỗ vụ vừa rộng, đối với Lý Thu thủy không khỏi xa lánh. Lý Thu thủy tại bên ngoài cấp giật không ít thiếu niên anh tuấn vào động, cùng bọn hắn công nhiên trêu chọc, nguyên ý là muốn dẫn tới tình làng chú ý tại mình, ngờ đâu Vô Nhai tử rất là căm hận, giận dữ rời đi. Lý Thu thủy thất vọng sau khi càng đem vô nhai chết nhị đệ tử Đinh Xuân Thu cầu dẫn lên tay. Đinh Xuân Thu đột nhiên làm loạn, đem vô nhai tử đánh rất vách núi, không rõ sống chết. Đinh Lý nhị người liền đem Lang Hoàn Phúc Địa cất giấu, cùng với Lý Thu Thủy nữ nhi Lý Thanh La mang đi tô châu. Lý Thu Thủy vì che giấu thay mắt người, mệnh nữ nhi gọi Đinh Xuân Thu vì cha, Vương Phu nhân thở nhỏ gọi quen thuộc, sau khi lớn lên cũng không đổi giọng. Vương Ngư Yên nghe nhiều, tự nhiên cũng theo nàng sương Đinh Xuân Thu ngoại công. Mịng cười một tiếng, mộ dung phục đạo, ngoại công. Hắn là ngươi người sai vật kia ngoại công. Cái kia Đinh láo quái bất quá là bà ngoại ngươi biển đầu, lựa gạt mẹ ngươi sương hắn cha thì cũng thôi đi ngươi cũng không thể gọi hắn là ngoại công Đinh Xuân Thu tiếng xấu truyền xa trong võ lâm nổi tiếng xấu Mộ Dung Phục cũng không muốn cùng hắn dính liễu quan hệ càng bằng bạch thấp hai cùng thế hệ a kinh hô một tiếng Vương Ngữ Yên tuyệt đối không ngờ rằng Mộ Dung Phục càng như thế nói Nụ Dạ ý xấu hổ đạo biểu ca ngươi tại sao nói như vậy chứ Bà ngoại lão nhân gia nàng tại sao có thể có biển xấu đâu đến cùng nữ hải nhà gia mặt quá mỏng cũng không nói đến biển đầu hai chữ trường đối sự tình ngươi không biết cũng bình thường lần này ta ra ngoài tiệm tu cố ý hỏi dò những tin tức này lúc này mới biết một chút nội tình Tây Hạ nhất phẩm đường những năm này phát triển có phần nhanh, ngươi có biết nhân vật sau lưng, lại là vị kia. Khẽ mỉm cười, mộ dung phục đạo. Lần này tới trên đường, hắn đã sớm suy nghĩ xong muốn đem trưởng bối sự tình hướng Vương Ngữ Yên từng cái lời nói, miễn cho nàng về sau ngộ nhập lạc lối. Bây giờ Vương Ngữ Yên đã 14-15 tuổi, mặc dù không gọi được trưởng thành, cũng đã có thể làm rõ sai trái, những chuyện này nói cho nàng sau đó, tất nhiên có thể sẽ mang đến một chút khó nhiễu, nhưng cũng có thể để cho nàng càng nhanh thành thủ, không còn giống bây giờ như thế yếu đuối. Chưa xong còn tiếp, TS, tác giả g giúp số sửa lại, cũng bẩy thư hữu tỉnh ra khỏi đồng thời thay đổi vị trí đến núi nhỏ. 55531784 không mặt khác, toàn bộ đặt độc giả thỉnh nhận lấy tác giả đại thần chi quang, chỉ có bốn người nhận lấy thực sự không dễ nhìn. Cảm tạ. 680 thứ 669 chín chương truyện cũ năm xưa nhất phẩm đường phía sau màn chủ nhân là ai, đừng nói vương ngự yên không biết, chính là trong giang hồ biết đến cũng không có mấy cái. Đỉnh tiểu thuyết gặp nàng thần sắc nghi hoặc, mộ dung phục cũng không thừa nước đục thả câu. Đạo nhất phẩm đường sau lưng là tây hạ hoàng thái phi, người này họ lý, thuộc danh bên trên thu xuống nước. Ngự yên hẳn phải biết nàng là ai a? Người là nói sáu, nàng là bà ngoại. Chờ chờ, vương ngự yên đạo ngay sau đó không được lắc đầu, đạo, làm sao lại thế? làm sao lại thế? bà ngoại như thế nào đi Tây Hạ làm thái phi, mẫu thân nhưng cho tới bây giờ không cùng ta nói qua, hẳn là chỉ là trùng tên a. trong thanh âm tràn đầy không thể tin, cùng ngươi không có nói nhiều chuyện đây, lại nói Lý Thu Thủy đi Tây Hạ làm hoàng thái phi, đoán chừng mẫu thân ngươi cũng chưa chắc biết chưa. thầm nghĩ lấy, mộ dung phục chưa từng xin núi tử cùng Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy đám người ân đoàn nói đến, hướng vương ngự yên cẩn thận lời nói những người này ân đoàn giữa, thằng đến lúc này. Vương Ngữ Yên mới biết được ngoại công của mình một người khác hoàn toàn. Đinh Xuân Thu bất quá là đánh cắp danh phận mà thôi. Nguyên lai like bên ngoài 6. Đinh Lão Tiên sinh cũng không phải là ngoại công của ta, chỉ là mẫu thân vì cái gì một mực gọi hắn cha đâu. Nàng cuối cùng sẽ không không nhớ rõ ngoại công lão nhân già ông ta dung mạo a. Mặc dù không có nói rõ, Vương Ngữ Yên trong lời nói lại lộ vẻ lộ ra hoài nghi chi ý dù cho nàng đối với mình biểu ca lại là tín nhiệm. Lúc này nghe đến mấy cái này sự tình vẫn là có chút khó mà tin được. Thật sự là trong đó kinh lịch quá mức khốc chết, để cho người ta không thể không nghi. Gặp nàng không tin, mộ dung phục cũng không có cưỡng cầu, chỉ là nói ta cũng không nguyện ý sự tình là như thế này, nhưng từ tìm hiểu tới tin tức nhìn, sự thật chỉ sợ là như thế. Đinh lão tiên sinh đi sau đó, hắn sứ điện cũng chính là vô nhai chết đại đệ tử Tô Tinh Hà đồ đệ Khang Quảng Lăng tới đây tìm hiểu tin tức, bây giờ cũng đang ta trên núi, qua một thời gian ngắn ngươi cùng ta cùng một chỗ theo hắn đi tìm đến Tô Tinh Hà, khi đó cũng liền hết thảy đều minh mạch. Vẫn mang nghi hoặc, Vương Ngữ Yên u mê gật đầu một cái. Những trưởng bối này sự tình mặc dù cùng nàng có chút liên quan, thật sự nói tới cũng không có ảnh hưởng bao lớn, cảm xúc cũng không có bao lớn ba động. Thấy vậy, mộ Dung Phục trong lòng hơi định dẫn lên tâm địa, tiếp tục nói, bà ngoại ngươi đi xa Tây Hạ sau đó, Đinh Lão Tiên sinh cũng đi Tinh tú Hải. Cái này sau đó mẹ ngươi không còn chiếu cố, một thân một mình tại Giang Hồ bên trên sông Sáo, về sau mới gả cho cứu cứu. Mẹ ta sở dĩ cùng mẹ ngươi kết thù kết toán, cũng muốn từ nàng sông Sáo Giang Hồ đoạn trải qua này nói lên, không phải nói xấu, bác gái đắc tội nàng sao? Gục đầu xuống tới, Vương ngữ yên thấp giọng nói, tin tức này là nàng cố hết sức tìm hiểu mà đến, nhưng lại không biết đến rồi mộ dung phục trong miệng, chuyện khởi nguyên vậy mà tại mẫu thân mình trên thân, khé cười khổ, mộ dung phục đạo, nếu thật là mẹ ta đắc tội mẹ ngươi chuyện này cũng liền dễ làm, cùng lắm thì bất quá ta đi hướng mợ thành tâm nhận lỗi chính là chỉ là chuyện thật sự là mẹ ngươi chính mình đối lý lại tự hiểu cho rõ mới không để chúng ta mộ dung gia nhân đến nơi đây, cũng không để cho ngươi ra ngoài nói, cũng không đợi vương nữ yên trả lời, mộ dung phục đạo cứu cứu cùng mợ lúc nào thành thân, ngươi lại khi nào sinh hạ, biểu muội ngươi nên có thể tính ra đi, chuyện này không phải bí mật, vương nữ yên tự nhiên chi đạo, chỉ là trước đó nàng đối với cái này chưa bao giờ chú ý, nghe được mộ dung phục mà nói, trong lòng lầm van một tiếng, lập tức phát hiện dị thường, thanh em run rẩy, vương nữ yên đạo biểu ca. Ngươi xấu, ngươi ở đây nói cái gì? Chẳng lẽ ta không phải là sớm xuất thế sao? Ẩn ẩn thoáng qua một cái cực kỳ đáng sợ ý niệm, để cho nàng toàn thân run rẩy. Thân thể ngươi như thế khỏe mạnh, làm sao lại không đủ tháng? Năm đó mẹ ngươi gả cho ta cứu cứu lúc, mẹ ta liền cố hết sức phản đối. Cứu cứu hắn mặc dù không tính là người tầm thường, nhưng là không gọi được cái gì thiên tài, lại thêm khi đó hắn bệnh hoạn quân thân, mẹ ngươi nhân vật như vậy làm sao lại đối với hắn cảm biến? Chẳng qua là lúc đó cứu cứu hắn đối với ngươi nương cực kỳ mê luyến, mẹ ta nàng cũng không tốt nói cái gì. Về sau cứu cứu đã khuất núi, mẹ ngươi mang theo ngươi tự mình sinh hoạt. Hai nhà cũng nhiều có chiếu cố, thường xuyên có qua lại. Chỉ là về sau, cha ta đã khuất núi sau đó, mẹ ngươi làm việc lại càng lai việt là cổ khói, cuối cùng bị mẹ ta phát hiện manh mối, hai người lúc này mới trở mặt rồi. Ta lần này đi đại lý, kỳ thực cũng là bởi vì chuyện này, đến đó chứng thực một tin tức. Cái gì sáu? Tin tức 6. Thành em run rẩy, vương ngữ yên đạo. Trong lòng vừa ngóng nhìn mộ dung phục đừng nói ra, nhưng lại chẳng biết tại sao lại cất dấu vẻ chờ mong. Nàng thở nhỏ không có phụ thân, vốn là cũng đã quen thuộc, bây giờ nghe được Mộ Dung Phục nói mình cha ruột có thể còn sống trên đời, trong nội tâm nàng quả thực là vừa sợ vừa nghi, lại chờ mong lại bất an, đồng thời còn vì chính mình mẹ sự tình ẩn ẩn có chút xấu hổ, vì vong cha cảm thấy bi ai. Đủ loại suy nghĩ, trong lúc nhất thời đồng thời xông lên đầu. Xoay người sang chỗ khác, Mộ Dung Phục đối với Vương Ngự Yên thần sắc làm như không thấy, "Đạo, ngươi cha ruột rất có thể là đại lý trấn Nam Vương đoạn chính quân, cũng chính là mẹ ngươi cùng ta cứu cứu thành thân trước đây tình nhân. Vừa mới ta sợ quá chạy mất mẹ ngươi hai câu thơ, cũng là hắn hai người thường nói câu thơ." giống như sấm sét giữa trời quang, Vương Ngự Yên chấn động trong lòng, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất. Qua một hồi lâu, mới trầm thấp tâm thành, mang vẻ chờ mong, vấn đạo, "Vậy hắn sáu, hắn có biết hay không mẹ ta có ta đây? Có lẽ biết, có lẽ cũng có thể là không biết." Đoạn Chính Tuần trời sinh tính phong lưu, phía ngoài tình nhân đến không hết, chỉ là hắn nguyên phối phu nhân Đao Bạch Phượng là bảy di đại tổ trưởng nữ nhi, bảy di nhân từ trước đến nay một chồng một vợ, Đao Bạch Phượng lại thân phận tôn quý, nói cái gì cũng không cho Đoạn Chính Tuần nạp chấp vì, bởi vậy Đoạn Chính Tuần mặc dù giờ tính trẻ con ở bên ngoài Phong Lưu mấy năm, cuối cùng vẫn trở về Vương phủ cùng Đao Bạch Phượng cùng một chỗ sống qua ngày. Tính toán thời gian, hắn đã có hơn 10 năm không có ra đại lý. Mẹ ngươi cùng người khác tình huống, đoán chừng hắn có thể cũng không biết. Ta không tin sáu. Ta không tin sáu. Liều mạng Đông đưa đầu, vương ngữ yên tê thành nói, cơ thể cũng nhịn không được nữa, một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng vừa rồi nghe mộ dung phục nói lên chuyện này, mặc dù trong lòng cảm thấy khó mà tiếp thu, nhưng bởi vì từ nhỏ kinh lịch, trong lòng đối với mình có thể tại thế cha ruột không khỏi còn mơ hồ có huyết tưởng. Nhưng nghe đến mộ dung phục nói đoạn chính thuần cái này chính mình có thể tra ruột hơn 10 năm xuống đối với mình mẫu nữ chẳng quan tâm, trong nội tâm nàng gắng gượng cái kia dây cũng lập tức gãy xuống, cũng lại bất lực chéo chống chính mình. Ngươi không tin, tự ta cũng không muốn tin. Chỉ là mẹ ngươi những năm này hành động, lại đều xác nhận đây là sự thật. Nàng vì sao tại trong trang khắp nơi trồng trọ hoa sơn trà, lại vì cái gì cỡng bức người khác giết kết tóc thê tử cưới tình nhân làm vợ, thậm chí chỉ cần gặp phải đại lý người cùng họ đoàn nhân, không phân tốt xấu liền muốn làm phân bón hoa sáu thật sự là bởi vì nàng đối với đoạn chính thuần thích sâu hận chi cắt nhưng lại ngóng nhìn đoạn chính thuần hồi tâm chuyển ý những năm này nàng và đoạn chính thuần mấy cái khác tình nhân không ngừng tranh đấu thậm chí còn đưa tới mấy lần ám sát không phải liền là bởi vì cái này sao thậm chí ta trong trang a chu có thể cũng là tỷ muội của ngươi trong miệng nói Mộ dung phục đem đoạn chính thuần cùng tần hưng miên cang bà bảo, bảo nguyễn tinh trúc khang nhuận đám người sự tình từng cái nói tới trong đó có lẽ có sự thật căn cứ hoặc là hưu tình lý có thể đi theo nhường vương ngự yên đối với mình mẫu thân cùng đoạn chính thuần đám người cố sự cũng dần dần có một cái rõ ràng nhận thức chưa xong còn tiếp 681 thứ 670 chương Quảng Lăng dừng Đình xuân Thu nhân. Truyền âm siêu hồn. Không được, ta muốn mau chóng rời đi. Đỉnh tiểu thuyết, A Bích, bên kia là địa phương nào, cái này quá trong hồ làm sao còn sẽ có tinh tú hải nhân. Cầm vận tiểu trúc, mộ dung phục tiếng đàn rơi xuống, Khang nghiệm Lăng lúc này từ trong tỉnh táo lại, biến sắc, vội va hướng A Bích nói. Vừa mới hắn đang dạy bảo A Bích đánh đàn, đột nhiên bên tai truyền đến một hồi tiếng đàn. Thanh âm này như có như không, nhưng lại thẳng vào trong tai, trong đó giai điệu tuyệt diệu, nhường hắn lập tức trầm mê đi vào. Chẳng qua hiện nay tỉnh táo lại, Khang Nghiễm Lăng lại lập tức trong lòng cả kinh biết mình vừa mới trong lúc bất tri bất giác liền đã gặp đối phương đạo nhi nghĩ tới sư phụ đã từng nói lên bản môn có một loại truyền âm siêu hồn bí pháp phát ra âm thanh có thể làm cho tu luyện trong buồn môn công nhân tại ngoài mấy chục dám nghe được trong lòng của hắn lập tức kinh hãi chỉ cho là đình xuân thu còn chưa rời đi liền muốn vội vã rời đi khang nghiễm lăng phía trước là một cái mặt trái xoan thân mang xanh nhạt quần áo tú lệ nữ lang cũng chính là mộ dung phục thị nữ a bích nàng nghe khang nghiễm lăng đột nhiên nói muốn ly khai vội vàng đứng dậy đạo sư phụ như thế nào gấp gáp như vậy nơi đó là tham gia hợp trang chỗ phương hướng bản gia cùng tinh tú hải hướng không quan hệ qua lại cái này quá trong hầu ngoại trừ mạn đà sơn trang bên ngoài cũng sẽ không có đinh xuân thu nhân sư phụ không cần lo lắng khang nghiễm lăng những ngày này không ngừng tìm hiểu đinh xuân thu tin tức, mặc dù không có nói rõ a bích chính mình nhưng cũng đoán được một chút bởi vậy mở lời an ủi tham gia hợp trang nghe được a bích nói bên kia là tham gia hợp trang phương hướng khang nghiễm lăng hơi sững sở, đứng dậy rời đi động tác cũng dừng lại xuống xem như trong trốn võ lâm tiếng tâm lừng lây thế ra cô tô mộ dung đánh gậy nhiên bất sẽ cùng phái tinh túc bực này có tiếng xấu môn phái lôi kéo cùng nhau chính là bởi vì này khang nghiễm lăng mới dám yên tâm lưu lại a bích ở đây lúc này nghe được a bích nói bên kia là tham gia hợp trang trong lòng của hắn tỏa ra nghi hoặc không biết chỗ đó có vấn đề các người trong trang nhưng có người chuyên về đánh đàn Vướt vướt trong dâu khang nghiễm lăng nhíu mày hướng a bích vấn đạo sư phụ là nói mới vừa tiếng đàn sao bây giờ trong trang trừ ta ra chỉ có công tử chuyên về đánh đàn vừa rồi đàn kia âm hẳn là công tử chỗ tấu mấy năm không có nghe được công tử cầm nghệ tiến triển không thiếu đâu trong mắt lộ ra vui vẻ a bích đạo mộ dung phục cầm nghệ mặc dù lớn có thay đổi nhưng nàng nhưng vẫn là nghe được manh mối đàn kia âm ngươi cũng nghe đến rồi nghe vậy Khang Nghiễm Lăng hơi hơi kinh ngạc, không lo được cái khác, lại là khẩn cấp hỏi: "A Bích đạo, đúng vậy A sư phụ ngài không phải cũng đã nghe chưa?" Trong lòng hơi có chút kỳ quái, không biết Khang Nghiễm Lăng vì cái gì hỏi như vậy. "Không phải, không phải." Lung lây đầu, Khang Nghiễm Lăng đạo: "Lúc này mới phát giác rốt cuộc là chỗ nào không đúng, lại hướng A Bích vấn đạo: "Tham gia hợp trang cách nơi này có bao xa, cùng đàn này vận tiểu trúc gần nhất chỗ lại là nơi nào?" A. Một tiếng kinh hô, tựa hồ mới phát giác điều ấy, "A Bích đạo, tham gia hợp trang cách nơi này ít nhất cũng có 40, 50 dặm đầu, A chủ tỉ tỉ nghe nước hoa tạ cách gần vận tiểu trúc gần nhất." cũng có bốn chín ba mươi sáu giảm công tử ra tiếng đàn sao có thể truyền đến bên trong trong lòng cũng tương tự nổi lên nghi ngờ lợi hại quả thật lợi hại nam mộ dung bắc tiểu phong quả nhiên danh bất hư truyền khang Nghiễm lăng liên thanh khen vốn là hắn cho là đánh đàn người dùng là bổn môn truyền âm siêu hồn bởi vậy chính mình mới có thể nghe được không nghĩ tới cùng abic trò chuyện phía dưới mới biết được cũng không phải là một mình hắn nghe được tiếng đàn hắn thu abic làm đệ tử những ngày này truyền thụ cho chỉ là âm luật âm nghệ cũng không để cập tới cái khác tiếng đàn này có thể ít nhất để cho hai người nghe được, rõ ràng dùng cũng không phải là truyền âm siêu hồn, càng giống là trong truyền thuyết bằng vào nội lực phát ra thiên lý truyền âm. nghĩ đến tham gia hợp trang cùng đàn này vẫn tiểu trúc khoảng cách, khang nghiệm lăng dù cho đã thấy rất nhiều cao nhân, trong lòng cũng vẫn là kinh thán không thôi. tuổi như vậy, công lực như vậy, quả thật có thể xương tụng nghe dọn cả người. bất quá mặc dù suy đoán ra mộ dung phục võ công cực cao, khang nghiệm lăng sợ hai trong lòng chi ý nhưng là chậm rãi thoái lui, ngược lại hồi tưởng lại mới vừa nghe được tiếng đàn, hắn muốn là hảo cầm thành ngu ngốc. Vừa mới bất quá là bởi vì đối với Đinh Xuân Thu quá mức e ngại, mới suýt nữa không có chủ ý bây giờ nghe được gậy đàn nhân có thể là mộ dung phục, lập tức cẩn thận hiểu ra lên âm luật, trong miệng thì thảo khen, hảo cầm nghệ, hảo cầm nghệ. Chỗ này cao một điểm, tựa hồ quá sục sôi sáu. Chỗ này thấp một điểm, nhưng lại cũng không tinh thần xa suốt sáu. Không cầm thanh rõ rạc, nhưng lại lộ ra một cỗ phong khoáng rộng rãi chi ý, quả nhiên là thời gian khó được diệu khúc. Khúc tên lại là kêu cái gì đâu? Trầm Tư suy nghĩ đứng lên. Mắt thấy sư phụ không suy nghĩ nữa rời đi, ngược lại có chút ngẩn người ngu ngốc điên, A Bix cũng không kỳ quái, Khang Nghiễm Lăng mặc dù niên kỷ dài, làm người lại hết sức mê tở, có người xuất phát từ khách khí, tôn sưng hắn một tiếng cầm tiền, càng nhiều người vẫn còn sưng hô hắn đàn điên. Giờ này khắc này, hắn liền lâm vào ngu ngốc điên bên trong. Nghĩ thầm sư phụ nhất thời không hồi tỉnh truyện, Abix đang muốn rời đi, chợt nghe Khang Nghiễm Lăng ba một tiếng, gõ nhịp tán thán nói, "Đẹp thay, kê sinh chi âm cũng." Vì là khúc cũng, hắn làm ngụy tấn lúc hổ. Gật gù đáp ý, trích dẫn lấy cổ nhân lời nói. Nghe được Khang Nghiễm Lăng trong lời nói ý tứ, Abix kinh ngạc nói, "Sư phụ, bài hát này chẳng lẽ là Quảng Lăng Tán, ngài không phải nói nó đã thất truyền sao?" Thất truyền? Lắc lắc đầu, Khang Nghiễm Lăng đạo: như thế thần khúc như thế nào lại chân chính thất truyền đâu sư phụ tên của ta khang Nghiêm lăng cũng không nhất định từ quảng lăng tán mà tới sao chỉ là người khúc phổ cùng ta có khác biệt lớn chỗ cũng không biết từ nơi nào chiếm được Nghĩ linh tinh đạo đáng tiếc đáng tiếc cái này quảng lăng tán ta đạt được không được đầy đủ cũng không biết cùng công tử nhà ngươi so sánh cái nào mới là bản chính chỗ này sáu chỗ này sáu như thế nào có nhiều như vậy chỗ khác biệt không được ta muốn tự mình đi hỏi một chút hỏi hắn từ nơi nào lấy được cái này quảng lăng tán nói hắn đứng dậy gọi abic để cho nàng mang chính mình đi tham gia hợp trang hơi có chút trăn trở, thân là thị nữ, A Bích cũng không dám tự tiện dẫn người vào trang. chỉ là Khang Nghiễm Lăng là nàng mới bái sư phụ cha, trực tiếp từ chối nhưng lại cũng không thích hợp. bởi vậy nàng suy nghĩ một chút, nói, sư phụ, chúng ta đi trước nghe nước hoa tặng tạ ở tạm, tới đó tạm nghỉ một đêm, ta lại phái người vào bên trong thông báo một chút, nhường người trong trang đến đây nê người. tuyển chuyển chứng minh cũng không thể lập tức vào trang. Khang Nghiễm Lăng ngu ngốc điên ở giữa, nơi nào sẽ phân biệt rất nhiều, nghe được A Bích mà nói, ngược lại kỳ quái nói, nghỉ cái gì nghỉ, sắc trời lại không quá muộn, chính chúng ta đi qua cũng là phải. đi, đi, nhanh lên chạy tới không ngừng thúc giục. Thế vậy, A Bích cũng là bất đắc dĩ, đành phải mang theo khang niệm lăng lên thuyền. Trong lòng không ngừng suy tư, suy nghĩ như thế nào nhường sư phụ tiến vào trong trang, lại không đến nỗi đụng phải mộ dung công tử, chỉ là vô luận nàng muốn làm như thế nào, đều cảm thấy đối với cái này ngu ngốc điên sư phụ không cách nào giản thông. Trước tiên lại nghe nước hoa tạ xem, nhường Á Chu tỷ tỷ nghĩ biện pháp thông truyền A. Trong lòng chấn an mà nghĩ lấy, A Bích huy động thuyền nhỏ, cùng khang niệm lăng cùng một chỗ, chậm rãi hướng nghe nước hoa tạ về tới. Chưa xong còn tiếp. 682 thứ 671 chương nghe nước hoa tạ là A Bích sao? Nhưng là muốn trở về trang đi. Trầm dái trèo thuyền nhỏ, chỉ lát nữa là phải đến nghe nước hoa tạ, A Bích chợt nghe có âm thanh truyền đến, dường như tại gọi chính mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một đầu thuyền nhỏ mau lẹ vô cùng phá vỡ mặt nước mà đến, cũng không thấy người mái trèo, trong nháy mắt, liền đã cách hai người tới gần rất nhiều. Thuyền thượng nhất nam một nữ, đều là toàn thân áo trắng, tại thuyền đi mang tới kỉnh phong phía dưới, tay áo bay múa lay động, tựa như người trong chốn thần tiên. Là công tử gia cùng vương cô nương. Nhìn thấy hai người bộ dáng, A Bích kinh hỉ kêu lên. Nàng đang nghĩ ngợi như thế nào mang sư phụ vào trang, lại không nghĩ rằng trên đường liền gặp công tử. Lập tức vui từ tâm tới, hướng Khang Quảng Lăng giới thiệu nói: "Sư phụ, đây chính là ta nhà Mộ Dung công tử, bên cạnh vị kia là Vương cô nương, ngươi muốn gặp mình cầm người, chính là công tử gia." Tiếp đó lại ngưỡng Mộ Dung phục cùng Vương Ngư Yên đạo: "Công tử, Vương cô nương, đây là tiểu tỷ mới bái sư phụ cha, người giang hồ sừng cầm tiên đúng là." Hắn nghe được công tử tiếng đàn, nhất định muốn đến đây bài kiến. Thế nhưng là hàm cốc bác hưu Khang tiên sinh, cũ ngưỡng đại danh, hạnh ngộ hành ngộ. Nhẹ phẩy ống tay áo, Mộ Dung phục dưới chân truyền nhỏ dừng một chút, chậm rãi lại gần gần đây, chấp tay thi lễ, hướng Khang Quảng Lăng đạo: "Bên cạnh Vương Ngư Yên nghe được lời này, Lại nghĩ tới trước đây không lâu mộ dung phục cáo chi chính mình sự tình cũng minh bạch trước mắt thân phận của ông lão, hơi hơi thi lễ một cái. Nàng từ mộ dung phục nơi đó biết được chính mình bà ngoại mẫu thân sự tình còn có thân thế của mình phía sau, mặc dù đang mộ dung phục ga đuổi phía dưới miễn cưỡng tiếp nhận, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào đối mặt mẫu thân. Bởi vậy tại mộ dung phục khởi ý trở về trang thời điểm, liền cố hết sức muốn đồng hành. Mộ dung phục mặc dù lòng có không muốn, nhưng nghĩ tới vương ngự yên bây giờ lần đầu nghe thấy những chuyện này, lo lắng trong nội tâm nàng có ý khác, cuối cùng vẫn là đồng ý chỉ là vì mi hệ nở danh dự có hại. Hắn cũng không có mang vương ngự yên trở về trang, mà là đem vương ngự yên mang đi nghe nước hoa tạ cùng A Chu làm bạn. Mạn Đà sơn trang cách tham gia trang cũng không tính xa. Thêm nữa hắn đi thuyền có phần nhanh, đi đi về về phía dưới, lại mà ở trên đường gặp A Bích cùng Khang quảng lăng, đồng thời đi tới nghe nước hoa tạ. Cầm vận tiểu trúc cách chỗ này chừng gần 40 dặm, A Bích lại còn nhỏ lực hơi, tính toán thời gian thật đúng là ứng vào lúc này chạy tới nơi này. Xem ra sau này muốn truyền cho nàng chút công phu, miễn cho về sau còn như thế tốn sức. Thầm nghĩ lấy, mộ dung phục nhìn qua cái chắn mồ hôi giấu vết chảy ròng ròng A Bích, lại nhìn về phía ngồi ngay ngắn trong thuyền Khang quảng lăng. Đối với Lao Đầu Nhi này có phần là có chút bất mãn. Tuy sư phụ có việc quần áo đệ tử kỳ lao, nhưng A Bích bây giờ bất quá 13, 14 tuổi. Khang Quảng Lăng lại ngồi nhìn nàng vẽ tháng 3 năm không dặm, thật sự là hơi quá đáng điểm, ngày bình thường Mộ Dung Phục cũng sẽ không như thế sai sự. Khang Quảng Lăng một đường đi tới, một mực đắm chìm tại đối với Mộ Dung Phục tiếng đàn hồi tưởng bên trong, liền thời gian trôi qua cũng không cảm thấy, tự nhiên cũng không chú ý tới A Bích như thế nào mệnh nhọc. Nhận được A Bích nhắc nhở phía sau, hắn mặc dù nhận ra Mộ Dung Phục cùng Vương Ngự Yên, cũng không cùng hai người hàn huyên, ngược lại trực tiếp hỏi lên trong Ninan. Nói gần nói xa, hơi có chút trong lòng duy đàn. Ngoài ra không vật gì khác ý vị nhi, không gì hơn cái này xem như, ngược lại làm cho Mộ Dung Phục đối với hắn cảm nhận có chút chuyển biến tốt đẹp, cho rằng không hổ là đàn điên. Hai thuyền song hành. Mộ Dung Phục cùng Khang Quảng Lăng bất quá nói vài câu, cũng đã đến rồi nghe nước hoa tạ. Tố cáo kẻ tội, Mộ Dung Phục dưới chân khẽ rung lên, ném động dây thừng, mang theo Vương Ngữ Yên liền hướng trên bờ lướt tới. Giữa không trung ống tay háo nhẹ phẩy. Cái kia thuyền nhỏ không người tự động, theo dây thừng ném đi phương hướng, vững vàng đứng tại nơi cập bến bên trong. Cái này ném đi phất một cái, nhìn như tùy ý mà làm, lại khiến cho vừa đúng, như đồng hành Vân Lưu Thủy bản tự nhiên đặc biệt một loại mỹ cảm. A, đây là cái gì công phu? Vậy mà như vậy kỳ diệu. Nhìn thấy mộ dung phục động tác, khang quảng lăng trong lòng cực kỳ tán thưởng. Tiếp đó biến sắc, trong lòng lại tiếp tục cả kinh. Nhưng là hắn lúc này mới giật mình mộ dung phục trong thuyền chèo gỗ một mực không động, vừa mới cũng một mực không người chèo thuyền. Không có ai chèo thuyền, lại có thể khu động thuyền nhỏ, xem ra hắn dùng hơn nửa chính là cái kia phất tay háo công phu. Võ công như thế nội lực, quả thật không phải ta có thể đạt được. Nam mộ dung danh bất hư truyền. Nghĩ tới đây, khang quảng lăng trong lòng lặng yên nhiều hơn vẻ chờ mong, cùng a bích cất bước lên bờ cước bộ, cũng là hơi có vẻ vội vàng. Công tử ra, ngươi có thể đã về rồi, cậu thái thái không có cản phiền ngươi đi. Trong thủy tạng, A Chu ở bên trong nghe được âm thanh, vội vàng từ bên trong ra đón. Mộ Dung phục ra trang sau đó, nàng tại nhàm chán phía dưới, liền lại trở về ở đây, vừa ngồi xuống không bao lâu, liền lên đón Mộ Dung phục bọn người. Mỉm cười, Mộ Dung phục lại không trả lời, mà là nhìn về phía Vương Ngự Yên, đem nàng nhẹ nhàng thả xuống. A Chu theo nhìn lại, gặp Vương Ngự Yên sắc mặt có chút tái nhợt, ẩn ẩn có nước mắt, trong lòng hơi kinh hãi, thầm nghĩ, công tử như thế nào đem Vương cô nương nhận lấy? Không biết cậu thái thái có biết hay không? nhưng là nàng trong lòng biết vương phu nhân không cho phép vương ngự yên ra trang, lúc này mới như thế ngờ tới. A Chu muội muội, ngươi ở nơi này liền tốt, cái này muốn đang nghe nước hoa tạ ở một thời gian, trong khoảng thời gian này nhưng là làm việc ngươi. Cố nặn ra vẻ tươi cười, Vương Ngự Yên đạo, mặc dù nàng và A Chu xem như rất thân tưởng, nhưng bây giờ biết được giữa hai người có thể là quan hệ tỷ muội phía sau, tâm tình nhưng lại có khác biệt. Đối với mình vậy từ không gặp mặt cha ruột, tăng thêm thêm vài phần ác cảm. Cùng là tuổi dậy thì thiếu nữ, chính mình mặc dù nhiên bất may mắn, lại vẫn có mâu thân yêu thường, so sánh dưới, A Chu chẳng những không thể tại phụ mâu dưới gối hồi hạ, phản muốn tại mộ dung gia làm nô làm gì để cho nàng trong lòng quả thật không biết là ra sao tư vị a chu a bích hai người cùng vương ngự yên nghiên linh tương cận trong ngày thường cũng coi như là cực kỳ thân cận bất quá ngay cả như vậy vương ngự yên cũng bất quá có khi sẽ khách khí mà xương được vài câu tỷ tỷ thôi làm sao giống bây giờ như thế thân cận phảng phất hai người quả nhiên là thân tỷ bộ đồng dạng trong lòng mang nghi hoặc a chu hướng về phía trước mấy bước cười nói vương cô nương cũng đừng nói như vậy ngươi có thể ở chỗ này đó là tiểu tỷ phúc khí có cái gì phiền phức không phiền toái chỉ mong ngươi không nên cảm thấy đơn sơ mới tốt Kéo Vương Ngự Yên cánh tay, liền muốn mang nàng thu lại cư. Trong miệng còn hướng A Bích hô, "A Bích muội tử, mau tới giúp tỷ tỷ cùng một chỗ thu dọn đồ đạc, Vương cô Nương đêm nay sẽ phải ở chỗ này rồi." Lên tiếng, đem mộ dung phục cùng khang quảng lăng đưa đến phòng khách, A Bích lúc này mới cùng Vương Ngự Yên, A Chu đi vào. Trong phòng, Vương Ngự Yên nhìn xem mang mang lục lục A Chu cùng A Bích, trong ngày thường cảm thấy cực kỳ tự nhiên sự tình cũng biến thành có chút khó chịu đứng lên. Không biết A Chu là mình muội muội thì cũng thôi đi, bây giờ biết thân phận đối phương phía sau, vẫn còn muốn nàng tới hầu hạ chính mình, Vương Ngự Yên trong lòng quả thực bất an. Chỉ là nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, đối với sửa sang lại cư chi loại sự tình nhưng là chưa bao giờ làm qua muốn giúp hai người cũng không biết từ đâu giúp lên chỉ có thể ở bên cạnh ngồi ngơ ngác sững sờ không biết đang suy nghĩ gì chưa xong còn tiếp 683 thứ 672 trường chân lung kỳ cục không nói vương ngự yên a chu a bích đám người tâm sự trong thủy tạng mộ dung phục cũng tại kêu gọi khang quảng lăng đỉnh tiểu thuyết hai người nói chuyện một hồi âm luật khang quảng lăng chờ đợi không đổi trực tiếp mở miệng vấn đạo mộ dung công tử cầm nghệ vô song không biết đối với kỳ nghệ nhưng có đọc lướt qua lão hủ bất tài tướng công tử thỉnh giáo mấy cụ tới Ngay vậy, Mộ Dung Phục thầm nghĩ trong lòng, vô luận là lấy tiếng đàn tương dụ, vẫn là tận lực hiển lộ võ công, mục đích của hắn cũng là thông qua khang quảng lăng kết giao đến Tô Tinh Hà bọn người. Hiện tại Lang Hoàn Phúc Địa lấy được Bắc Minh thần công cùng Lang Ba vi bộ, lại tại Lang Hoàn Ngọc Động lấy được Tiểu Vô Tương công, trong lòng đối với cái này mấy môn công phu còn có rất nhiều nghi hoặc, nếu là có thể nhìn thấy Vô Nhai tử ở trước mặt hỏi ý, chắc hẳn có thể có thu hoạch. Bây giờ hắn mặc dù nặng tu bất quá nửa năm, nhưng có rất nhiều tuyệt kỹ, mặc dù còn không thể nói đã vô địch tiên hạ, nhưng ở đối mặt đã tàn phế Vô Nhai giờ thì, tự vệ đã dư giải, tự mình đi gặp người này cũng là không ngại. Thầm nghĩ lấy Mộ Dung Phục mỉm cười, nói: "Cố mong muốn ngươi, không dám thì ngươi. Chỉ là hôm nay sắp trời sắp muộn, trong thủy tạ lại có bao nhiêu không tiện, vẫn là ngày mai lại xuống à?" Khang Quảng Lăng niên kỷ tuy dài, làm người lại hết sức ngây tơ, một khi khởi sướng đi tới, cho dù ai cũng khó có thể khuyên nhủ. Mặc dù nghe được Mộ Dung Phục khuyên can, hắn lại gọi A Bích, tìm nàng muốn tới bàn cờ, phải cứ cùng Mộ Dung Phục đánh cờ mấy cục. Mộ Dung Phục cự tuyệt không thể, cũng chỉ được cùng hắn xuống mấy cục. Khang Quảng Lang cầm nghệ cao siêu, tài đánh cờ lại vô cùng thê thảm, so với Mộ Dung Phục mấy trăm năm tích lũy đương nhiên là nhiều không bằng, liên tiếp mấy cục xuống, cũng là thảm bại mà về. Hảo. liên tục đến cục thảm bại, khang quảng Lăng lại không có một tia vẻ vải. ngược lại trong lòng phân chấn, ngưỡng mộ dung phục đạo, mộ dung công tử. lão hủ tài đánh cờ bình thường, nhưng sư đệ ta tài đánh cờ lại so ta cao hơn rất nhiều. chúng ta hàm cốc bát hưu gần đây liền muốn tụ hội, không bằng công tử cùng ta cùng nhau tiến đến như thế nào. hàm cốc bát hưu mỗi hai năm tụ tập một lần, tính toán thời gian, năm nay chính là tụ hội kỳ hạn. nghe vậy, mộ dung phục còn chưa nói cái gì, bên cạnh hồi hạ a bích nhưng là nghe không nổi nữa, giận trách sư phụ, công tử nhà ta vừa trở về không bao lâu, ngươi như thế nào này liền lôi kéo hắn đi ra ngoài đánh cờ trong trang nhưng còn có lấy rất nhiều chuyện phải bận rộn đấy trong lòng kinh ngạc khang quảng lăng lại gật đầu nói lời nói tuy không tệ nhưng mày khổ tư không đợi a bích quên nữa nói hắn bỗng nhiên bỗng nhiên vỗ đuổi hét lớn có thanh không bàn cờ tự cầm hắc tử bạch tử ở phía trên bảy một ván ván cờ này biến hóa phức tạp vô cùng kiếp trung có kiếp vừa có trung sống lại có trường sinh đổ thoát giải có trương thu có giải hoa năm tụ sáu biến hóa đa đoan quả nhiên là phức tạp thâm thúy a bích chỉ là ở bên nhìn xem liền cảm giác chóng đầu hoa mắt trong lòng âm thầm hái dị không biết đây là cái gì thế cuộc Mộ Dung công tử, thỉnh, dọn xong thế cuộc, Khang quảng lăng mời. Tiếp đó lại giải thích nói, ván cờ này là lão hủ tiền bối lưu lại, sư đệ ta trầm tư suy nghĩ, đều không thể giải khai này thế cuộc, công tử nếu có thể tới ra, tài đánh cờ tự nhiên cũng liền thắng qua sư đệ ta. Ta mặc dù tài sơ học thiện, cũng nguyện bồi công tử hạ lên mấy chiêu, nhìn công tử có thể đi đến một bước kia. Hắn lời nói này thành khẩn, Mộ Dung phục sau khi nghe được, lại lắc đầu, đạo, không cần xuống, cái này thế cuộc can hệ trọng đại, lúc này giải khai có nhiều bất tiện, ta vẫn cùng ngươi đi một chuyến a, hy vọng có thể gặp phải thông biện tiên sinh. Trong lòng một hồi kinh ngạc, cũng không hỏi thăm Mộ Dung Phục vì cái gì biết sư phụ hắn là thông biện tiên sinh, Khang Quảng Lăng khẩn cấp hỏi, "Công tử biết này cục?" Thân sắc cực kỳ vội vàng. May mắn gặp qua, xem như có biết một hai. Cái này thế cuộc tên là Trần Lung, quả nhiên danh bất hư truyền. Chắp tay, "Mộ Dung Phục đạo." Hắn tại Lang Hoàn Phúc Điệu bên trong gặp qua bản cờ này cục, nhàn hạ thời điểm, ở phía trên có phần là hao tốn chút công phu, tự nhiên một mắt liền nhận ra được. Nhíu mày khổ tư, Khang Quảng Lăng như thế nào cũng không nghĩ ra Mộ Dung Phục từ nơi nào gặp qua này cục. Bất quá cái này thế cuộc quan hệ trọng đại, hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều, tràn đầy hy vọng địa đạo. Công tử có thể đem cái này thế cuộc giải khai. Giải khai. lắc đầu, mộ dung phục khép cười một tiếng, đạo, giải khai hai chữ nói đơn giản, muốn làm đến lại nói dễ dàng sao, ta đối với cái này thế cuộc tuy có càng nộ, cũng bất quá có chút tâm đắc thôi, chưa có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Nói chỉ vào thế cuộc, hướng khang quảng lăng hơi giải thích một chút. Cái này chân lung kỳ cục nói là thế cuộc, trong đó lại ẩn chứa cực kỳ cao thâm đạo lý, mộ dung phục mặc dù có nhắc nhở lại cũng chỉ là đem mặt ngoài thế cuộc giải khai mà thôi. Đối với thế cuộc bên trong ẩn chứa cái khác liền rượu, nhưng vẫn là không thể hiểu hết. Nghĩ đến cũng chỉ có học được phái tiêu giao đủ loại chi thức phía sau mới có thể hoàn toàn ngộ ra a. Khang Quảng Lăng không rõ ràng cho lắm, chỉ nói mộ dung phục cũng không giải khai này cục, cảm thấy cảm thấy thất vọng. Bất quá nghe được mộ dung phục giải thích bình luận, trong lòng của hắn cũng đã nhận định đây là chính mình gặp phải tối cường một người. Suy tư một phen, lời nói, công tử muốn gặp thông biện tiên sinh, chắc hẳn cũng biết lão hủ cùng lão nhân gia ông ta quan hệ. Mặc dù có thể chỉ rõ đường đi, lão hủ lại không thể đi qua, chỉ có thể nhường công tử tự đi trước trong lòng đồng thời suy nghĩ lôi cổ sơn có sư phụ bài trí chân pháp liền đình xuân thu dễ dàng cũng phá không thể cái này mộ dung công tử võ công tuy cao nhiên kỷ nhưng là nhẹ nhàng nghĩ đến đối với kỳ môn độn giáp chi thuật biết không nhiều cho dù hắn đến nơi đó sinh ra tâm tư gì chắc hẳn sư phụ ứng phó cũng không khó khăn lại thêm sư huynh đệ ta tám người bên ngoài nhất định không có sơ hở nào ngược lại có thể tìm kiếm cái này mộ dung công tử nội tình xem hắn từ nơi nào biết đến cái này thế cục trong lòng tự cho là đắc kế hơi có chút dương dương đắc ý không biết hang quảng lang suy nghĩ trong lòng mộ dung phục chấp tay thi lễ đạo vậy làm phiền khang tiên sinh Tiếp đó hướng A Bích đạo, A Bích, ngươi đi nói cho Ngự Yên, để cho nàng ngày mai cùng ta cùng đi ra, đi lôi cổ sơn tiếp kiến thông biện tiên sinh. Vương Ngự Yên từ khi ra đời đến nay, liền một mực tại Mạn Đà Sơn trang chưa bao giờ ra ngoài, bây giờ nàng lớn tuổi cũng là thời điểm để cho nàng đi nhìn một chút thế giới bên ngoài. Nếu là có thể tại lôi cổ sơn nhìn thấy vô nhai tử, chắc hẳn nàng đối với mình nói tới cũng càng tin tưởng. Công tử, ngươi muốn dẫn vương cô nương cùng đi ra sao? Cậu thái thái tới, nhưng như thế nào là hảo? A Bích đạo, khắp khuôn mặt phải không nguyện. Mộ Dung Phục vừa mới trở về, bây giờ liền lại muốn ra ngoài, trong nội tâm nàng cực kỳ không ổn nhìn nàng một cái, mộ dung phục lắc đầu, khẽ cười nói, ta tất nhiên mang theo ngư yên đi ra, tự nhiên bất sẽ lo lắng mợ. nàng nếu thật đến tìm ngư yên, chỉ nói ta mang ngư yên ra ngoài giải sầu chính là. ngươi cô gái nhỏ này hỏi cái này lời nói, chỉ sợ là mình cũng muốn đi ra ngoài à? tốt, lần này liền để ngươi và a chu cùng đi ra. trên đường thật tốt buổi tiếp ngư yên. tiếp đó đứng dậy, hướng khang quảng lăng đạo, khang tiên sinh, sắc trời đã tối, hôm nay vẫn là tạm thời nghỉ ngơi. ai những ngày này nhận được ngươi chỉ điểm a bích, ngày mai tất có tạ lễ dâng lên. không cần, không cần. nghe được có tạ lễ, khang quảng lăng từ chối nói. sau đó nhìn a bích một mặt hài lòng nói, a bích cô gái nhỏ này tại âm luật bên trên rất có thiên phú, lao hữu nhất thời ngưỡng nghề, đối với nàng chỉ điểm mấy tay, chỉ mong mộ dung công tử không lấy làm phiền lòng mới là. đã biết mộ dung phục là âm luật đại gia, hắn tự nhiên chi đạo tử có chút đeo xấu, trong ngôn ngữ có chút khách khí, hơi hơi mỉm cười, mộ dung phục cũng không nhiều lời, nhìn sắc trời một chút, gọi khang quảng lăng đang nghe nước hoa tạm nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai ra ngoài, chưa xong còn tiếp.